t r ư nhưng g quan n trước t i nhuệ nhau. sơ gặp nhau, Một, t r quan mà ộ t t lao tôn r ư ớ c đem đại ngôn an ủi lắm người, lắm ú chờ này mới ỏ i quân tình. Nhưng mà tôn an h mà c người biết cực kỳ có hạn chỉ hiểu được tây đường quân tống đại bại đến nỗi như thế nào bại bại thành như thế nào hiện nay tình hình như thế nào đều còn không biết quy châu mặt này cũng chỉ biết vây công binh mã không dưới ba vạn nhưng trong đó kim binh bao nhiêu liêu binh bao nhiêu chủ xoay ai một mực không biết được tào tháo thở dài không biết hư thực cái này trượm lại khó đánh kế sách hiện thời chiếc giải quy châu chi vây lại tìm hiểu ra hắn hư thực phương thật chậm chậm x、so、ó đo liền phái mã linh thời thiên hai cái ra vẻ dạo chơi đạo sĩ cùng đạo đồng lặng lẽ hôn đi ứng châu nghe nóng lần trước giao chiến từ đầu đến cuối lại thân sách một tin làm tiêu đĩnh dính vào thịt dấu thỏa t r e o đèo lội suối đưa đi nho châu cho hoa vinh chính mình tắt điểm sử văn cung đỗ học tôn an tần minh chu đồng hoàng tín sáu tướng khởi binh một vạn đi tiếp ứng quan thắng còn lại chư tướng tuyên tán hách tư văn thạch bảo lệ thiên nhuận bốn cái lúc trước đã theo quan thắng xuất trình đi theo hoa vinh thì là tử ninh loan đình ngọc lữ phương quách thịnh tứ tướng hỗ tam lương gặp hắn rời đi nhiều ngày mới trở về đến lại muốn đi vội la lên nguyên x o á i mặt tướng xin chiến n g u y ệ n tùy ngươi cùng đi cứu người tào tháo h á chịu mang nàng chém đinh chặt sắt nói không thể bây giờ quy châu nho châu có thể hay không bảo toàn còn tại cái nào cũng được toàn này võ thắng quan liên quan ta t r ở thân r a tính mệnh như không có thượng tướng chiến thủ để ta h á có thể yên tâm h ô tam n ư ơ n g giật mình mở lớn miệng nhỏ nô ra mặt tướng chính là cái kia để ngươi yên tâm thượng tướng tào tháo nghĩa chính n g ô n tử đúng vậy còn lại không bị tào tháo điểm chúng hiển nhiên đều phải để lại hạ thủ quan hồ tam lương nhìn một cái công tôn thắng đạo sĩ một cái bảo húc hạ n g sung lý cổn tào chính tứ đại bộ tốt l ý hoa nạ tông tử nữ lưu hàng người quả nhiên giờ này k h ắ c này c a c a cũng chỉ có ta nhất trượng thành có thể dựa ý nghĩ này chuyển qua hỗ tam lương trong mắt hào quan g đại tác chỉnh trọng ôm quyền nói nguyên soái đã nhờ mặt tướng lấy lại sự nào dám không tầm mệnh nguyên soái yên tâm mặt tướng nhưng có ba tấc khí tại không gọi một cái địch binh sinh vào cái này liên quan lao t à o nhìn thê tử kia tư thế hiên ngang hồn nhiên bộ dáng nhất thời thèm ăn nhỏ dãi mạnh tự kềm chế tâm tình sắc mị mị nói trả ngư hô tướng quân lập xuống n à y công bản xoái tất trùng điệp thoải mái ngươi hắn nói nhanh chóng đào i cũng nghe không h ra t ả i mái tạo h khác Hô khuôn nha, ư Nương ngươi. ờ n lên, g biệt. ai Tam mặt đỏ l Tảo cười ha ha quay người mà ra hắn lúc đầu cũng đầy mang lo lắng giờ phút này lại chỉ cảm thấy hào hùng một mảnh ra võ thắng quan đến quy châu không đủ trăm dặm lao tạo l ã n h binh ra quá hành c h i tây đi mấy chục dặm mà rừng triệu tập sáu tướng biết người biết ta trăm trận trăm thắng bây giờ thế cục ta không biết kia mà kia sai biết ta đây là cơ hội thắng không thể không quan sát sáu tướng nghe đều không hiểu ca ca như thế nào hắn liền sai biết tào tháo nói ta lấy cư dung nhân mã không hơn vạn dư thạch bảo lại tại quan bên trong tự báo danh hiệu mà cứ dung đào tẩu rất nhiều l i ê u minh những tin tình báo này quân địch tất đã biết tất không thể nghi ngờ lại nói năm ngoái đi sứ kim quốc mới quen ra luận đại thạch k i ế n g h e được người hô ta danh liền biết ta là sơn đông võ mạnh đức đem ta quá khứ kinh nghiệm sinh động nói tới từng nói ngoan nói đại liêu yến vân kỵ trinh sát thiên hạ nước láng giềng nổi danh chi sĩ đều ghi chép ta tức là người liêu biết thạch bảo đường đường minh giáo pháp vương nghĩ đến cũng vô lý do không biết bởi vậy sẽ làm bằng vào ta trở vì nước tống tàn phỉ hội tụ yến vân lấy chuyện chu đồng tiếp lời nói ca ca ý là Quân địch không địch sáu tướng ca ca mới đ nghe đến đó đều là hiểu đối với kim nhân quy châu nho châu tính là gì võ thắng quan mới là mấu chốt tôn an i ê u lên đây chính là ta như làm chủ tướng cũng là cái chủ ý này cầm xuống võ thắng quan quy nho bất quá cá trong c h ậ u cũng tao tháo gật đầu nói nguyên nhân chính là như thế ta dù không biết kia chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ khó thao tất thắng nhưng đã biết kia m u ố n liền có thể thừa dịp cơ hội sáu tướng l ư n g phục nói ca ca nói được như vậy rõ ràng cuộc chiến này chúng ta đều sẽ đánh đỗ học nóng lòng muốn thử ngăn lại đám người cướp l ờ i nói ngươi chợt đều đừng nói lại để ta nói ca ca hắn đã cho rằng ta quan nội chỉ có năm nghìn người vậy chúng ta liền chia binh năm nghìn đi cứu quy châu hắn mấy vạn người vây thành ta năm nghìn người tự nhiên đánh không thắng liền là triệt thoái phía sau hắn muốn bất quan há chịu cho ta bình yên trở về tất nhiên theo đuổi ta m ặ t khác năm nghìn người liền làm phục binh nhất cử bại hắn sử văn cung tôn an chờ đều cười nói ta chờ h á không biết ý này lệnh ngươi cái thằng này lanh mồm lanh miệng tao tháo trước gật đầu đỗ học huynh đệ cũng sẽ dụng kế vậy lại lắc đầu bất quá như thế c h i ế n pháp chỉ có thể tiểu thắng bây giờ liêu quốc hàm kim kim binh thế lớn không cho hắn cái hung h á c sợ còn nói ta dễ bắt nạt thần minh cả kinh nói hẳn là còn có tốt hơn kế sách tao tháo gật đầu lấy ra địa đồ điểm nói văn cung tôn an cái này năm binh mã ta giao cho ngươi hai cái vượt qua quy nước dọc theo ngọc độ núi hướng nam một hơi d ế t vào quy châu thành chu đồng vỗ đùi một cái nói như vậy vừa đến hắn đoán trừng võ thắng quan trống rỗng càng thêm muốn tới đánh ta chờ thừa cơ lấy phục binh phá hắn hắn muốn bại hồi quy châu binh mã d ế t ra nửa độ mà kích gọi hắn đều chết tại quy trong nước tào tháo đem địa đồ vỗ đúng là như thế hắn hai cái n g ư ơ i một câu quy nước ta một câu quy nước nói tới lại là quy châu thành đông mặt một đầu thủy hệ bản danh thanh di nước thương sông chiều đường nơi này thiết quy châu cho nên gán ghép vị quy nước chính là vô định hà nhanh sông phát nguyên tại nho châu vùng núi từ hướng đông bắc tây nam ngang qua nho châu quy châu bồn địa chuyển vào vô định hà n g à y kế tiếp sử văn cung tôn an nhị tướng quả nhiên lãnh binh năm nghìn tây độ quy nước dọc theo dãy núi thẳng hướng quy châu quan thắng thấy v i ệ n quân vội vàng mở cửa thành dẫn quân dết ra kim binh cũng quy mô đánh tới hai bên hôn chiến một trận sử văn cung tôn an nhị tướng dết mở c h ú n g đây tụ hợp quan thắng quan thắng vui vẻ nói đều nhờ nhị h u y n h đến rút những này liêu chó hàng kim binh phản dường như có thể chém dết lần trước mấy lần chưa từng xung ra bây giờ vừa v ậ n nhất cử sát tướng ra ngoài sử văn cung nói an tâm chớ vội phụng ca ca tướng lệnh không bỏ quy châu vì ngươi vào thành ca ca tự có diệu kế phá địch quan thắng nghe tự không dị nghị lại trùng sát một hồi chỉ làm g i ế t không đi ra một mạch l u i về quy châu phục bị kim binh trâu vây màn đêm bung ô xuống kim binh quả nhiên vứt bỏ doanh trại thừa dịp bóng đêm toàn quân lên nổ vượt qua quy nước trực tiếp g i ế t hướng võ thắng quan cũng chính là trong mắt bọn họ c ứ dùng con đi tào tháo chờ tàng binh xuất khẩu nhìn qua kim binh quần c u ộ n mà đến chúng tướng đều giục chém g i ế t tào tháo ngừng lại nói hắn chỉ nói quan hải vô bị muốn kiếm tiện nghi lại để hắn đụng cái cái đinh lại nói lập tức lại là bất kể ngồi nhìn kim binh lái vào quân đều hình thẳng đến võ thắng quan mà đi võ thắng quan bên trong hỗ tam lương ban đêm đã được tào tháo th tự sớm liền leo lên đóng lại được lâu làm nóng người chỉ đợi chém giết qua buổi trưa thấy kim binh rốt cuộc g i ế t đến mừng đến mắt hạnh t r ậ t lên đối hai cái khuê mật nói ta nghe qua chiều đường thường có cái bình dương công chúa c h ấ n thủ h ù n g quan không người dám con mắt nhìn nhau vì vậy đổi quan tên là nương tử quan bây giờ tỉ m ộ i ta ba cái ở đây thủ đem võ thắng quan tương lai cũng hoặc là cái tốt danh liền cứ gọi tỉ m ộ i quan tông tử dịu rằng nói tỉ m ộ i chúng ta đều là mỹ nhân ta nhìn nên gọi mỹ nhân quan chương năm trăm tám mươi mốt quan chức tinh nhuệ sơ gặp nhau hai chương năm trăm tám mươi mốt quan chức tinh nhuệ sơ gặp nhau hai còn nói cái gì mỹ nhân chúng ta đều gả làm lao bà của người ta à ta nhìn nên cứ gọi lao bà quan tông tử tao mày nói hán g ữ của ngươi quá kèm à lao bà quan cỡ nào khó nghe chúng ta đã là thê tử của người khác nên cứ gọi nhân thê quan mới là hộ tam lương cười nghiêng n kia là phu nhân quan à. chuyện gì nhân thê quan bất quá phu nhân quan hiện cho chúng ta tốt lao ta vẫn là thích mỹ nhân quan tỷ m ộ i quan ba cái nữ tướng đứng ở trước mắt cười toe tué toét cười thành một đoàn đục không lấy kim binh để ý lại không biết một lời đã nói ra tự có số trời nhân thê quan ba chữ nếu xuất khẩu dưới chân hùng quan khí thế trong lúc mơ hồ đã là biến đổi c đây chính là nam nữ phối hợp làm việc không mệnh đạo lý để ba cái như hoa như ngọc nữ tướng quân ở đây chúng quân mười phần sức lực nói ít cũng có thể sử dụng mười tám điểm đến kim binh nơi nào biết hắn hư thực dựa theo bọn hắn tổng kết tình báo lao tàu tổng cộng cũng liền hơn một vạn nhân mã bây giờ tuần tự mở ra một vạn năm ngàn cái này quân nội tính toán đâu ra đấy còn có thể thừa mấy người lại không biết lao tàu tự trương rác chỗ được một vạn năm ngàn bình doanh binh lưu lại năm nghìn ở đây tăng thêm nguyên bản thủ quan hơn ba phẩy không không không người cộng lại tám nghìn dư quân coi giữ kim binh mở đến quan chức bảy tám dặm bên ngoài thoáng chỉnh đốn một hồi chỉnh đốn đội ngũ cái này mới đi đến quan h ạ lĩnh quân chủ tướng có phần là trẻ tuổi xuyên một bộ thép dòng liên h o à n khải dùng ngựa xuất trận hướng đóng lại xem xét ha ha cười to t ố t tòa h ù n g quan đáng tiếp thủ thành đúng là nữ nhân có thể thấy được những n à y cường đạo quả nhiên đem nhân mã đều, đều đi đến mức không người có thể dùng mà thôi lại để những cái kia liêu chó x u n phong thay ta đoạt lấy cái này liên quan hãn bộ hạ binh mã cộng lại ba vạn ba ngàn 3 chính là nữ chân tốt, còn lại 3 ,000 ,000 trong, ,000 ,000 là quốc binh, các tộc hát binh, nữ vạn bên trong, vạn là lại là lão tốt, kim đây ề u u có, vạn hàng là mới q n n liêu, lúc à chính á i này à ngàn n binh ngựa phát động đứng dậy, đều phái ra một cái ngàn người trợ, nhắc lên thang mây liền tiến đánh. g phái cái đi phát h ra trợ, đều Đây dậy, mây c là quan thành diệu dụng nếu là bình thường thành trì mặc ngươi cao tuyệt quân địch như chính xác đã lâu đều có thể bốn mặt vây công nhưng mà quan thành ở chỗ đó đều là địa lợi cực giai chỗ quân địch dù có trăm vạn cũng chỉ có thể thay phiên đi đánh một mặt tường thành trong vô hình liền giảm xuống địch tới đánh nhân số ưu thế hố tam lương mặc dù chưa hề thủ qua thành nhưng lại không chút nào hoảng ỉ vào quan hải t u y ế t hiểm Bình mã đem ô n cận kẽ cách đối phó, tự nhiên trong lòng đã có dự tính. g gửi giải đảo, đối đã đ tào tháo lại có thích cách phó, có thư tự kẽ dự ngọc vung tay lên tăng ngôn thần bảo hốc lĩnh một nghìn người h ì n n g lên thành gỗ lăn lôi thạch cùng t i ễ n xe bắn tên như mưa rơi đánh xuống liêu binh nhóm quỷ khóc s ó i gào ai có thể đi lên một bước kim đem thấy bận b i ệ u phái cung thủ cùng hắn đối xạ trên thành lại chống lên rất nhiều rất bài những cái kia liêu binh cho dù miễn cưỡng dựng lên thang lây không đợi trèo đến đầu t ư ờ n g t r ư ờ n g m g ô bốn phía đâm đến tựa như rừng rậm rậm dạng đánh nửa canh giờ công phu hai cái ngàn người đội thương vong gần nửa tim mật đều run thà rằng bị đốc chiến đội chém đầu cũng không chịu tiến lên một bước kim binh chủ tướng cũng không tức giận lệnh thay người lại công hộ tam n ư ơ n g thấy cũng vung tay lên bảo húc lĩnh người hạ thành chờ đã lâu thao đ à o quỷ tào chính lại lĩnh một người h ì n n g chít chít bổ sung như thế một mực đánh tới chạm vào tối một vòng mặt trời đỏ dần dần lặn về tây quan giới t ư ở n g thi như núi tích bị thương nặng chưa chết liêu binh đeo dên không rước, thật giống như luyện n g ụ c đ ồ n g dạng lúc này hai vạn liêu binh cơ hồ vào một lần thương vong hơn năm ngàn người lại chưa từng có một lần công lên đ ầ u thành kim đem nhìn ra không thích hợp tại hắn nghĩ đến quan bên trong quân coi giữ nhiều nhất hơn ngàn người chính là nửa ngày huyết chiến trên thành vẫn tiễn như mật mưa thạch như gấp l ô i chưa từng có nửa điểm trệ lười biếng cái này kim đem mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng là nam trinh bắt chiến mấy năm xa trường lão thủ lúc này thất thanh nói chúng kế chỉ nói hắn quan bên trong m ệ n h binh bây giờ xem ra hơn phân nửa là phía sau lại điều nhân ma đến hắn trông coi cái này hùng quan ta hao tổn bao nhiêu cái tính mạng mới có thể hạ lúc này minh kim liền muốn triệt thoái phía sau hỗ tam lương trong ngực lấy ra lão công tin vội vàng lật đến trang khối chỉ thấy rõ ràng viết quân địch công lâu không thể tất nhiên nghi ta điều đến lính mới biết không thể làm làm dẫn quân lui làm thừa dịp này lui thế lệnh hạng lý linh bài tay xuất kích hơn một chút tức còn chớ h a m chiến hô tam n ư ơ n g liền lệnh hạ sung lý cổn xuất kích không câm miệng tận tâm chỉ bảo làm hắn hai cái không thể xâm nhập hai cái chỉ nói là đại tẩu quan tâm chi ý lòng tràn đầy đều là c ả m kích kim binh bên này phương lui đóng cửa bỗng nhiên mở rộng tám tay na trà phi thiên đại thánh linh năm trăm bài tay g i ế t ra tiêu thương không cần tiền giống nhau lọt ném kim binh hậu trận khoảnh khắc đại bại hạ lý vốn định cẩn thận làm việc không ngờ một trận tiêu thương giết bại quân địch lập tức đổi chủ ý quân địch đã bại ta chờ chẳng phải nơi này l ậ công còn đợi khi nào liên tức lui bước chi tâm toàn bộ chỉ lo hướng phía trước truy sát không ngờ kia kim đem thấy hậu trận bại vậy mà không chạy dẫn bản bộ ba nghìn nữ chân ngang nhiên g i ế t trở lại gặp phải nhảy loạn quân liêu vào đầu chính là một đao trong khoảnh khắc c ư ỡ n g ép sông mở hội binh bài thủ môn đang truy sát đ ỗ n g nhiên trận địa địch một trận đại loạn vô số liêu binh đều bị người trong nhà giết lợn đang n g h i hoặc đ ỗ n g nhiên thấy một chi kim binh ngược lại xô ra đến tường cung cứng gián tiễn đúng ngay vào mặt liền bắn hạng sung lý cổn dân mình cùng hét dơ bảng chỉ là cái này lúc hắn truy sát một hai dàm địa nhà mình trận thế cũng tự loạn dù dơ lên rất bài nhất thời không hình thành nên thoát tưởng nữ chân binh những cái tiêu tiễn đều dường như mở to mắt bình thường từ tấm khiên che đậy không khắp nơi bắn vào trong khoảnh khắc bắn lật hai ba mươi người bài thủ môn nghiêm chỉnh huấn luyện cắn răng ném ra tiêu thương phi đ à o đem nữ chân binh cũng đâm lật không ít chỉ là nữ chân binh lính hung hãn mặc dù tử thương ử t bừa bộn vẫn từng bước tới gần c u n g t i ễ n từng đợt phong tới hắn dù sao người nhiều tiến nhiều mặc dù thiếu tấm khiên hai bên số người chết ngược lại là không sai bị lắm mấy hơi thở c ô n u hai bên cắt chết một hai trăm người cái này lúc hai quân đã rất gần nữ chân binh cùng nhau tiếng kêu kỳ quái đều ném cung rút đao ra thương chạy sộc liền liền giết bài thủ môn cận chiến không bằng đối phương sắp bén thương vong lập tức thẳng tắp tăng lên h ạ n sung lý cổn cực kỳ hoảng sợ hắn hai cái tự đi theo lão tào đến nay chưa từng gặp phải mạnh như vậy địch liên thanh gào thét x u ấ t lĩnh bộ hạ vừa đánh vừa lui nhưng mà những n à y nữ chân binh kinh nghiệm cỡ nào phong phú tiếp trận chỗ hai bên liền tự mật quyển ỉ vào người nhiều đem một đám bài tay vây quanh những cái kia tan tác liều bình thấy người nữ chân như thế có thể chiến liền dường như đánh bại cho thấy chủ nhân không khỏi gian tuân ra m ư ờ i phần c ă n đảm đều hô to gọi nhỏ quay đầu dễ tới đóng lại hô tam n ư ơ n g thấy kinh hãi gấp đến độ đỏ mặt c h ắ c không được phu quân kiêng kỵ như vậy người nữ chân đúng là như vậy thiện chiến hạng sung lý c ẩ n là hắn hai tướng như tại ta chỗ này gậy như thế nào có mặt mũi gặp hắn x o á t rút ra s o n g đao bay bước xuống quan nhảy lên chiến mã quát một tiếng có ngựa huynh đệ đều theo ta đi cứu người l ý họ nạ tông tử thấy đại tỷ nổi giận đều theo sát cưới lên hỗ tam lương giúp nàng hai cái tình tuyển chiến mã bảo vệ nàng tại trái phải quan nội còn có ba trăm báo kỵ là lao tảo cố ý lưu lại khẩn cấp giờ phút này đều vội vàng lên ngựa đi theo hô tam lương tam nữ giết ra còn tới b o húc tảo chính ngăn cản không kịp mắt thấy đại tẩu tự mình giết ra liên thanh kêu khổ b o húc đỏ mắt hét lớn hộ tướng quân n g h ĩ ủ c á o sơ xuất lao tử muôn lần chết khó chuộc còn có thể thở đều theo lão tử đi chém giết dẫn quan bên trong mấy ngàn người liều lĩnh giết ra t i ệ u kim đem thấy h ạ n g s ù n g lý cổn bài tay tinh nhuệ cũng tự xưng kỳ ta cùng liêu chó đánh mấy năm trượng chưa từng thấy tốt như vậy minh như thế nào những này cường đạo có thể lệ ra t r á c không được có thể đoạt liêu chó địa、bán. đang muốn dẫn người vây giết c ố này hiếm thấy t i n h minh chật nghe móng ngựa trấn địa quay đầu nhìn lại ba cái nữ tướng mang theo mấy trăm kỵ binh x o y như gió cuốn tương lai cái này kim đem không những không giận mà còn lấy làm mừng cười to nói hóa ra là thủ quan nữ nhân đợi mô ra bắt c á c nàng lo gì quan hại không được lúc này nhấc lên lang n h a đồng quát to này rất ba đỡ nhận biết kim quốc đại tướng hoàn nhan tắt l y hát sao liền dẫn mấy trăm thân binh đối diện đụng đem quá khứ hỗ tam lương đứng đấy mày liễu mắt hạnh trận lên trong lòng bàn tay nhận n ư ờ i đao dưới hông son p h n ngựa hung t ợ liền đến chiến cái này kim đem tắt li hát lúc đầu không để ý mấy c h i ê u thoáng qua một cái thấy cái này nữ tướng đao pháp bất p h ẳ m ngược lại là thu hồi lòng khinh thường dụng tâm cùng nàng giao chiến cái này lúc tông tử li hò o n a song song ngửa đến tiểu trá âm thanh bên trong vung đao chém liền nàng hai cái một làm thế đao một làm hai ngụm nổi danh k i ế m nhật nhện cắt quỷ cắt ba cái nữ tướng năm thanh đ a o chặt thịt nhân bánh hung ác chặt tàn sát tắt li hát há là đối thủ kinh hoàng tiêu to áo chuân chất lỗ mau tới giúp ta áo chuân chất lỗ là hắn pho tướng vốn là tuyết vực giã nhân không biết này tộc còn nhỏ vì người nữ chân tu dưỡng sau khi lớn, lên, lực lớn vô cùng lại bởi vì sinh được hắc chạy nhanh người xưng hắc phong đại vương giờ phút này nghe chủ tướng kêu cứu lôi ra hai đầu chân dài chạy như bay đến tay làm một đầu dài một trượng đại truy phúc một truy đem li hozna chiến mã đập chết li hozna thân thủ chắc tuyệt nhảy lên xuống ngựa lưng nổi giận nói ngươi dám giết ta con ngựa s o n g đ a o đổ ập xuống c h é m tới áo chuân chát lỗ lực lượng dù lớn động tác thong thả vừa lúc căn vị này phụ tang hụ tên khắc chế nhưng hắn kia truy dù sao quá nặng một đập một cái hố to li hozna cũng không dám k i n h thường chút nào bên này ba trăm báo kỵ cùng nhau tiến lên cùng tắt li h thân binh giết thành một đoàn hai bên đao đến thương hướng không ai n h ư ờ n g a i mỗi thời mỗi khắc đều có người rất xuống ngựa đi tắt l y hát lại chiến mấy hợp mắt thấy bạo húc tào chính lại dẫn mấy ngàn người đánh tới trong lòng hơi hoảng hắn vạn vạn không ngờ được đối phương d á m khuynh thành rất ra thầm giật mình hắn quan nội đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã những này cường đạo như thế t h i ệ t chiến liêu chó nhóm không đủ dựa vào ta lại không thể hàng chiến một gậy quét ngang tránh đi hai vị nữ tướng dìm ngựa liền đi không đánh rút dưới trướng thân binh hô một tiếng n h o n h o thúc ngựa t r i ệ hồi chỉ cái này thời gian cũng không lâu ba trăm báo kỵ gây một nửa nữ chân kỵ binh cũng b ư ớ xuống hơn trăm cụ thạch đầu hô tam lương còn muốn truy sát lại bị tông tử kéo lấy hàm thiếp và dây c ư ờ n g thấp giọng nói tỉ tỉ người nữ chân sợ là lấy vì binh mã của chúng ta đều là như vậy tinh nhuệ mới mở t r i ệ u rút lui bọn họ dù sao người nhiều nếu là cuốn đ ấ u t i ế p chúng ta ha có thể chiếm được tiện nghi hô tam lương lúc này mới bừng tỉnh dẫn binh tiếp ra hạ s u n g lý cổn rút về v õ thắng quan hạ sung lý cổn chật vật mà quay về kế điểm bộ hạ thương vong nhịn không được lên tiếng khóc lớn năm trăm bài tay trải qua trận này chỉ còn lại tám mươi bảy cái nhớ tới hô tam lương lúc trước căn dặn càng là hối hận không kịp tắt li hát nơi đó cũng đem thương vong tính thôi lại là gây hơn bốn trăm người không khỏi âm thầm kinh hãi mà thôi những n à y cường đạo làm thật lợi hại may mắn mộ ra chưa từng hạm chiến không phải vậy ta nơi này ba nghìn người há không muốn cùng hắn liều sạch lại may mắn không thôi cũng may nữ nhân sẽ không dùng binh nàng như lấy bộ binh chiến đấu bài thủ môn ở ngoại vi thả tiêu thương cuối cùng lấy kỵ binh x ô n g trận ta cái này ba nghìn người sợ không muốn đều gây ở chỗ này suy nghĩ một hồi gật đầu nói mà thôi hắn nếu lấy đại quân chiếm đóng hùng quan nhất thời nửa khắc đánh không được chủ ý cũng ta chỉ lấy kia quy châu nho châu đợi lâu thất đánh nhạn một q u n lại cùng hắn để ý tới không mượn hắn không dám ở trong hẻm núi ở lâu thừa dịp ánh trăng trong sáng lãnh binh hướng cốc bên ngoài m à đi không ngờ đi đến sân khẩu nhưng nghe một tiếng cái m a vàng đã rơi phi tiễn hai mặt đánh xuống thương hại hắn chi n à y binh đêm tối đi gấp cách quy châu chạy đến khổ chiến một ngày bây giờ chính là lại đói vừa m ệ t nơi nào nghĩ đến lúc đến còn bình an sân khẩu giờ phút này bỗng nhiên hóa thân n u ố t t r ư ở n g tính mệnh hộ khẩu lập tức loạn cả một đoàn tắc li hát cực kỳ hoảng sợ nhóm này cường đạo rào hoạt như vậy trước âm thầm vận binh đi phong phú điểm mấu chốt lại ở đây vây ta nếu muốn h ă n chiến tất gặp bất trắc lập tức không chịu ở lâu, mang theo bộ hạ hơn từ người trong nhà bên trong giết lật một con đường máu rút chân liền đi kia một vạn lao kim m i n h đều là các tộc di dân tạo thành sớm biết người nữ chân chiến pháp sớm tránh đi hai bên mặc hắn x u n g ra lúc này mới đi theo chạy trốn đằng sau mới hàng quân liêu liền thảm lúc đầu hôm nay công thành g h y một phần tư đã là si khí tận diện giờ phút này trên đầu là kẻ địch tảng đá mũi tên phía sau là nữ chân chủ tử chiến đao móng ự a nơi nào còn có mảy may chiến ý đều chạy từ phía lao t à o đều xứng sở bọn họ bị vợ ta đánh cho rất thằng sao làm sao như vậy không chống trọi đánh nhưng hắn cỡ nào phản ứng lập tức hét lớn một tiếng mang theo binh mã hai bên giết ra mấy cái có thể chiến dũng tướng đi đầu lập tức xông ra mấy đầu huyết lộ giết đến quân địch quỷ khóc sói gào một mảnh có phần giáo khó phát mê vụ hai thành mê g ụ c xây mới công c á c p h ầ n v ó Cư d u n g quan hạ sơ gặp vỡ diên phần mình tử thương diên phần mình gáy quân đều hình phía tây xuất khẩu lao tạo bộ đội sở thuộc năm ngàn nhân mã một trận tiến bắn thành nệm thừa dịp kẻ địch đại loạn đem dự đoán chuẩn bị bó đúc đều đất lên hắn hiểu được kim binh am hiểu nhất khổ chiến như thấy mình ngưỡ nói không chừng liền muốn chống dũng l ự c chiến như thế cho dù đã thắng tổn hại tất lớn liền lệnh mỗi tốt đều bị bốn năm chi bó đuốc thời gian sử dụng cùng nhau nhóm lửa một chi cầm trùng sát còn lại tán cắm ở địa cho rằng nghi binh có xem quan không khỏi muốn hỏi hắn lao tảo chẳng lẽ sẽ thần cơ diệu toán liền đoán ra kim binh là trong đêm t r i ệ t binh nếu là ban ngày cái này bó đuốc chẳng phải là vô dụng rồi đây chính là lao tảo viết thư cho hộ tam lương để nàng tại kim binh rút l u i lúc phái hạng lý nhị sắp xuất hiện kích duyên cớ chính là muốn lấy tinh nhuệ bài tay hiện lộ rõ r à n g nhà mình chiến lực làm kim binh không dá chỉ là người tính không bằng trời tính lao t à o hiểu được kim binh có thể khổ chiến hạ sung lý cồn lại vô trực quan nhận biết tại kinh nghiệm của bọn hắn bên trong binh mã chỉ tiêu một bại thần tiên cũng khó vắn h ồ i bởi vậy trông thấy liêu binh bại lập tức bạo gan truy sát chiến tướng lâm trận vốn có gặp thời lộng quyền tri quyền nơi nào ngờ tới kim binh như thế dũng manh gan dạng có thể nịch thế đến chiến đến mức bị thiệt lớn may mắn hô tam n ư ơ n g dũng manh gan dạng bà h ú c làm bừa toàn quân g i ế t ra sợ quá chạy mất tắt li hát quả nhiên tại ban đêm đi đến sân k u lao tạo năm chia binh hai đường tả hữ dết ra trong đêm tối nhìn lại liền dường như hai đầu h lại có mấy vạn hỏa đèm cắm tại chỗ chiếu lên nửa tòa núi đều sáng triệt kim binh trông thấy chỉ nói nơi đây phục số vạn hùng binh dũng khí càng tăng chỉ lo chạy nhanh năm đó tôn tẫn giảm lo du s á t bằng k u ê n về sau ra cắt sống dùng kế này thêm lò kinh sợ thối lui tư mã lao t à o bây giờ lại lần nữa sống dùng tăng bó đuốc vì m ì n h có thể thấy được dùng binh đạo lý nguyên bản tồn hồ một lòng chỉ thấy bên trái một đường sắt khí đầy trời dẫn đầu nhị tướng thi đấu trương phi đỗ học bị nhiêm công t r u đồng bên phải một đường tiếng rết chấn địa dẫn đầu tam tướng võ mạnh đức võ thực phích lịch hỏa tần minh trấn tam sơn h o à tín thật dường như một trận cho hay có lẽ có xem quan muốn đem lý c h ọ n ai đây rõ ràng là đánh trận nói như thế nào hắn là hì a ngay nhìn xem lại hạ ta bởi vì cái gọi là gấp g ấ p phích lịch hỏa cơ gậy đánh mặt đỏ chu đồng dùng thương đâm mặt vang hoàng tín người lồn tào tháo mặt đen đỗ học gọi thì thầm a thiện chiến nữ chân tâm như nhà mới hàng khiết đan gọi mẹ có thể chạy chạy qua chạy chậm chết rồi hoàn nhan t á t ly hát nước mắt hoa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a cuộc chiến này đánh cho quá hoan hưởng hắn lúc đầu nhân cường mã tráng ba vạn ba ngàn hù binh đêm tối đi đường dưới thành cổ chiến khiết đan binh tổn hại hơn năm nghìn nữ chân binh cũng gãy bốn năm trăm chỗ những người còn lại bất quá hai mươi bảy phẩy không không bây giờ đói khát suy sụp tinh thần sau khi lại chịu lao t à o nghi binh kinh hãi chiến lược chi băng phảng phất giống như ngọn núi đất lở mắt thấy lao t à o cái này hai con quân liền dường như một thanh cái kéo lớn lặp đi lặp lại trùng sắt gian răng rác răng rác khối lớn như các xong t h ị đến tắt li hắt nhịn không được gào khóc một bên khóc vừa mắng cậu tặc hôm nay không phải ngươi chính là、ta. hắn cũng là dung manh t h ế m à l i n h mấy trăm người quay đầu lại hướng trận đối diện đụng vào đỗ học giao thủ mười chiều giúp k h í biến mất tìm về danh tướng vốn có tỉnh táo quay đầu b ư ớ c đi người khiết đan chết thì chết chút đi bây giờ thiên tội đế đều đầu hàng muốn bao nhiêu người khiết đan không có một trận chiến này tắt l y hát lại gãy hơn bảy ngàn người còn lại không đủ hai vạn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi n g ư ờ i đổi u t a đuổi bỏ mạng mà đi tào tháo thu nạp nhân mã không từ không c h ậ m đuổi theo hắn chi này binh nghỉ ngơi một ngày mặc dù đại sát một trận vẫn còn dũng cảm có thừa tắt li hát hoang mang dối loạn chạy trốn đến đêm qua qua sông chỗ thấy trước đây dựng lên cầu nổi vẫn còn trong lòng lực định vội vàng hạ lệnh qua sông nữ chân trước độ lao binh thứ hai mới hàng binh ngựa lần nữa chi không ngờ độ đến một nửa nhưng nghe một tiếng pháo hiệu tiếng h ò g i ế t kéo không ngớt tắt li hát kinh hãi ngầm đầu nhìn lại bên bờ hỏa ánh sáng đại thịnh quan thắng cơi tóc căn ngựa xích thố kéo lại thanh long đ i ể n n g u y ệ đao đi đầu g i ế t tới tả h ư u sáu viên manh tướng nông cánh gặt ra đi theo phía sau một vạn binh mã quy mô sát tướng lại đây tắt li hát cái này mới giật mình vừa mới tại sân khẩu đúng là khóc đến sớm đến tận đây khắc khóc không ra nước mắt gào khăn nói nữ chân các dũng sĩ theo ta pha vây chớ nói những cái kia mới hàng quân liêu nhà mình mang tới một vạn lão quân cũng không để ý chỉ dẫn giới trướng hơn hai nghìn nữ chân ra sức hướng đâm nghiêng bên trong đánh tới hát phong đại vương áo chân chất lỗ chính là kia một vạn lão binh vạn phu t r ư ở n g gặp tình hình này không chút do dự mang theo giới trướng đối diện đánh tới d ụ c thay chủ tướng tranh thủ thời gian số quận mã tuyên tán muốn cán công cực khổ thấy đối phương một viên n ư ớ tướng tráng như cự hùng gào thét lớn vào tới mở cung liền phát bảy mũi tên hắn làm sao làm được q u n mã chính là năm đó ngự tiền xo、so、võ ỉ vào một tay liên châu tiễn đại thắng liêu hạ hai nước sứ giả chiêu này bảy liên tiếp s ử x u ấ t người gặp ai không ủng hộ không ngờ áo chuân chắt lô đem cúi đầu bảy c h i vũ tiễn tuần tự cập thân thứ tự bắn ra nguyên lai、like、cái t h ằ n g này k h o á t trên người được ba tầng giáp bên trong một tầng da gấu giáp trung gian một tầng thép dòng khải bên ngoài một tầng cốt giáp lại là hắn nhà mình săn được gấu hổ manh thú đem xương cốt xuyên thành một bộ hình thù cổ quái chiến giáp mũi tên bắn ở phía trên chỉ lưu một cái điểm trắng tuyên tán thấy giận dữ đổi đao phi mã tới chém áo c h u n chắt lô đứng hai tay giơ lên cự truy hai lần đụ một cái làm được một tiếng vang lớn. tuyên tán k i ê n miệng đau rời tay bày ra tuyên tán không ngờ cái này kim đem như thế quái lực chính mình mượn mã lực vẫn thua hắn cố nén đau nhức hai tay liền muốn ghìm ngựa né ra không ngờ áo chân c h á t lỗ quạt hương b ổ bàn tay lớn dò ra một thanh kéo ra sư rất mang một tay đem tuyên tán kéo xuống lưng ngựa hung hăng ném xuống đất tuyên tán ăn hắn cái này một căng trời đất quay cuồng còn muốn dây r ù a hướng lên b ò liền nghe cái thằng này quái dọn quái điệu miệng phun tiếng hán kêu lên nam man từ nhóm đều xông ra ra đến tay phải cũng cầm đại truy giã t ỏ hướng xuống một sử đều xông ra ra ra đến đây chính là hát Phong quái lực Thắng Quan hách đệ nước mắt xuống. nhưng mà cái này áo chân chất lỗ thân cao chín thức dư thể trọng hơn ba trăm cân một thân thần lực chính là thiên bẩm nếu muốn dùng tình xảo chiêu số ứng đối hắn cần l u ố n c u ố n tay chân nếu là đại khai đại hợp đấu pháp lại là không ai được nổi trong tay tám mươi cân đại truy vung lên làm được một tiếng thạch bảo đại đao cơ hồ rời tay nghẹn ngào kêu lên khá lắm đại lực sĩ quan thắng cố nén bi thống nghiến răng nghiến lợi nói mặc hắn có thể rời núi hôm nay cũng muốn cứ gọi hắn đền mạng phi mã chạy tới vung đao liền chạm vẫn bị áo chân c h á t lô rời ra sử văn cung lệ thiên nhuận h é t lớn sao dám ngay mặt quát tháo song song thúc ngựa đánh tới hách tư văn đầy mặt dưới lệ h é t lớn kim chó hôm nay không phải ngươi chính là ta thúc ngựa vật thương không để ý sinh tử đánh tới tôn an sợ hắn có mất chặt chẽ bảo vệ ở một bên áo chân chắt lô gặp hắn vây công không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đem bữa lớn vứt bỏ được giống như qu liên hồi khiến trách đều đến chém giết đều đến chém giết từng cái đập chết ngươi chở cái này đại lực kim tướng một bên áp hình áp t r ạ n g đại chiến một bên không khỏi nghĩ cùng hơn mười năm trước chuyện xưa khi đó nữ chân còn chưa từng khởi binh quanh năm triệu liêu quốc nhiệt ép hàng năm đều có không ít tộc nhân chết đói hơn mười năm trước trùng hợp tuyết hai nước sông liền đáy đông cứng trong rừng tuyết sâu gần ngực chớ nói đi săn đào chút vỏ cây đều khó hàn áo chuân chát lỗ là bị nữ chân thu dưỡng dị tộc cô nhi lại vô phụ mẫu chăm sóc bậc này nguy nan thời điểm ai có thể chú ý hắn chương năm trăm tám mươi hai uy nước bờ tây sinh tự quyết hai chương năm trăm tám mươi hai quy nước bờ tây sinh tử quyết hai ngay lúc sắp chết đói lại là tiểu đồng bọn hoàn nhan t á t l y hát ngược đ p tuyết trong ngực cất một cước hiệu thịt đến tìm áo chuân chát lô đã gần đến di lưu miệng cũng không đủ sức mở ra t á t l y hát ngai nát hiệu thịt miệng đuối miệng cho h ắ n ăn lấy đầu lưỡi chống đỡ vào thực quản cái này mới cứu được một cái mạng hắn thì là đến nhiều năm sau mới nghe nói t á t l y hát năm đó mùa đông bởi vì nhiều lần trộm cắp trong nhà đồ ăn bị phụ thân hắn tuần tự trọng trách mấy trăm roi đánh cho khắp cả người không một khối thịt ngon chính là cái này té một cái đều khóc còn lớn hơn thiếu niên lại từ đầu đến cuối không cùng hắn nói. Tát Ly hát, xa xa đi a áo chân chắt lỗ trong lòng hò hét thần s ắ c lại là càng thêm hung ác điên cuồng đến a nam ma tử đều đạp nát n g ư ờ i chờ nếu theo nguyên bản thời không cái này hát phong đại vương áo chân chắt lỗ muốn tại mấy năm về sau mới tại thái hành sơn bị nhạc phi giết chết ba vạn kim binh bởi vì chiến tử sợ đến hồn phi phép tán không đánh mà chạy chớ ú nói hắn chỉ là một thân thần lực chiêu số vận dụng cũng không tinh thông chính là lữ bố trọng sinh ma siêu xuyên qua gặp gỡ quan thăng cái này sau cái sợ cũng chỉ có thể mất hận tây bắc sáu tướng hận hắn hạ i chết tuyên tán hạ thủ cũng không lưu lại tỉnh hai bên đại đấu hơn mười hợp áo chân chắt l ô đã bị chặt ba đao đâm b ộ t thương ỉ vào khôi giáp kiên cố da dày thì thô vẫn cùng hống kịch chiến quan thắng cái này lúc dần dần từ trong bi thống thanh tỉnh câm lấy cuốn họng kêu lên s ử giáo đầu thạch nguyên x o á i ngươi t r ở đi chặn giết kim binh quan m ộ một người liền đủ để giết chết người này s ử văn cung mấy người cũng tự nhìn thấu áo chân chắt l ô nền tảng đều thầm nghĩ lấy cái thẳng này võ nghệ chỗ này đáng giá ta sáu người cùng hắn thế là gật đầu một cái giục ngựa liền muốn đi áo chân chắt lỗ thấy cùng tính đại phát bỗng nhiên vung tay đ thạch bảo vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bít đem chân vừa nhấc thiếu điều chưa từng bị đánh trúng chỉ là hắn né tránh chân dưới hông chiến mã như thế nào né tránh được một truy này đánh vào bụng ngựa bên trên k i a n g ự a hoành bay mấy trượng t r u n g điệp ngã xuống đất may mắn thạch bảo kịp thời nhảy xuống chưa từng bị thương áo chuân chát lô ném ra truy nhìn cũng không nhìn giang hai cánh tay nào về phía sử văn cung chiến mã chỉ là tuyết ngựa túc xương linh tính phi phạm thấy một tên tráng hán dã gấu giống nhau đánh tới linh xảo quay người lại một chút nhảy ra thật xa áo c h â n chát lỗ một thanh ông k n g trở lại lại món nào lệ thiên n u ậ n thạc đem hắn bắp chân chặt đ ứ t quan thắng phía sau một đao máy bổ áo chân c h á t lô đứng thẳng không ngừng nào liền đến lệ thiên luận hách tư văn cùng nhau ra t h ư ờ n g các phấn sức bình sinh đâm mặc áo giáp cơ bắp đem áo chân c h á t lô găm trên mặt đất quan thắng nhảy xuống ngựa quát to cho huynh đệ của ta đ i ề n mạng thanh long đao không đầu không đôi chén l o ạ n k i a bạch cốt giáp có thể chống cự mũi tên như thế nào gánh vác được đại đao chặt đến chỉ nghe đ ứ t gây âm thanh không ngừng cấp tốc hóa thành một đống gậy xương quan thắng một hơi chặt năm sáu mươi đao cơ hồ đem áo chân chắt lô chặt thành bánh nhân thịt tay chân đoạn thành mấy đoạn lồng ngực đều bị chặt mở phế phủ gan ruột nóng hầm hập lưu đ ầ y đất chỉ có một cái đầu còn tính hoàn chính áo chuân chát lô giờ phút này lại dường như không phát hiện được đau đớn ngơ ngác nhìn trời miệng bên trong chít chít thủ cục lật qua lật lại nhớ kỹ cùng một câu nói quan thắng thở dài ra một hơi hơi dài trong lòng đau khổ thu đ a u lạnh m ặ t nói liền để hắn chậm rãi đau chết hắn lại tại nhắc tới chuyện gì là mơ mộng hao huyền cầu xin tha thứ sao tôn a n xuống ngựa tiến lên ngồi sổ người xuống nghe chỉ chốc lát thở dài là một câu nữ chân lời nói hắn nói ca ca ta ta lạnh quả tống cầu thất hùng người đi mau quan thắng ngơ ánh mắt lập tức phức tạp lệ thiên nhận u hốc mắt trong nháy mắt hồng lại là nhất thời xúc động nhớ tới nhà mình huynh đệ lệ thiên phù hộ cũng là bị người loạn đao chém nát xúc cảnh sinh tình nhịn không được đi lên phía trước nói hai binh giao chiến nghe theo mệnh trời chúng ta chú ý huynh đệ của chúng ta bọn họ chú ý bọn hắn huynh đệ không gì hơn cái này mà thôi kaka hách lao đệ các ngươi nén bi thương quan thắng hách tư văn hốc mắt rưng rưng tiến l ặ n g gật đầu lệ thiên nhuận lại thấp giọng nói ta cho hàn thống k h o i a quan thắng im lặng một lát điểm gật đầu một cái lệ thiên nhuận nhẹ nhàng thở ra ngâm thương tiến lên rết áo chân chất lỗ đã thấy tôn an đứng lên nói, không cần phí sức đã là chết rồi quan thắng lại là ngẩn ngơ lắc đầu để trên đ a o ngựa trực tiếp thẳng hướng trong đám người đao thế như gió trong miệng lại quát o không người đầu hàng chết người đầu hàng không g i ế t kim binh nhóm phía sau là quý nước trước mắt là g i ế t đỏ cả mắt tây phong quân không thể làm gì nao nhao ném binh khí uỷ xuống đất xin hàng hoàn nhan tát ly hát lại tự trong bóng tối dẫn hơn một p không không không n ữ chân tàn quân cưỡng ép g i ế t ra không biết tung tích chưa kịp qua sông mới hàng liệu binh, thấy nhà mình bại, quay đầu liền chạy trốn không kịp p h i g i m chính gặp tào tháo lanh binh đ ạ lên hơi chút trùng sát liền q u xuống đầy đất tào tháo xua đổi u tù binh qua sông hội hợp quan thắng biết được gây tuyên tán kinh hai nói người huynh đệ này can đảm p h i phạm tương lai là có thể một mình gánh vác một phương đại tài ai ngờ gây ở đây cắn răng nói hại cựu nhân của hắn có thể từng bắt được tôn an dẫn hắn đi xem áo chân chát lỗ tàn thi lại đem người này như thế nào tử chiến nói rồi một lần lao tào nghe cũng không khỏi bội phục mà thôi chúng ta võ nhân chết tại chiến trường chưa hẳn không phải chuyện may mắn thu l i ệ m tuyên tán di thể để công tôn thắng lân cận kiếm cái tốt huyện t á n t h n g h ắ n kết núi về s a đổi tên tuyên tàn núi làm thiên thu vạn đại hậu nhân nhớ ký huynh đệ của ta công tích lại liếc mắt nhìn áo chân chất lỗ cái t h ằ n g này cũng là cái d ô tướng một phát thu thập tốt sinh t r h n đi lập tức kế bị thương vong một trận chiến này sát thương kim binh hơn năm ngàn người, người đầu hàng hơn một vạn người trừ theo tát ly hát rết ra khỏi trùng vây hơn một phẩy không không không nữ chân binh bên ngoài có thể nói toàn quân bị diện nhà mình bên này võ thắng quan chiến tổn còn chưa b ả o đến quan thắng thủ hạ năm nghìn binh trước sớm đã gây h ơ n ngàn tăng thêm sử văn cung tôn a n sau mang tới năm nghìn vừa mới một trận chiến cũng gây h ơ n ngàn phần lớn là nữ chân binh phá vây lúc giết chết lao tạo thân lĩnh năm nghìn binh bởi vì lúc ấy kim binh chỉ lo chạy nhanh ngược lại là tổn hại không、nhiều. chỉ có hơn hai trăm thương vong số lượng thương vong tính thôi tâm tình mọi người tốt hơn nhiều tần minh nói mấy năm này chỉ nghe nói nữ chân đầy không được địch lại nghe nói bọn hắn đánh cho người liêu thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió bây giờ gặp gỡ các ca cũng không gì hơn cái này ta chờ trước sau hơn hai nghìn thương vong d i ệ t hắn hơn ba vạn nhân mã đợi lan truyền lái đi thiên hạ đều muốn chấn động tào tháo khoát tay nói không thể sinh ra t i ê u tâm các minh đệ trận này t r ư ợ n g mặc dù có thể xưng đại thắng nhưng kim binh chúng kế trước đây vừa đi vừa về chạy nhanh mấy phen chúng phục kích đây mới là nguyên nhân chính nếu là hai quân đối trợt a quân chỉ sợ khó thắng nói là hơn ba vạn kim i n h chân chính nữ chân chiến sĩ mới có bao nhiêu nghe lời này đám người dụng tâm tưởng tượng nụ cười cũng không khỏi thu lại tào tháo thở dài như cái này hơn ba vạn tất cả đều là nữ chân ta trở giống nhau như thế d ụ n g kế cho dù đã thắng cũng tuyệt khó sát thương như thế chi chúng nhà mình thương vong chỉ sợ cũng muốn nhiều ra mười lần thậm chí bị hắn chuyển bại thành thắng cũng chưa biết chừng ha ha vi huynh không phải là nói bựa những năm này kim liêu liền trận đại chiến chẳng lẽ người liêu cũng không cần kế nhưng mà thắng tích bao nhiêu đám người nghe tôi sắc mặt càng thêm nặng n ề quan thắng nói ca ca c h i ý là sợ chúng ta bởi vậy thắng khinh thường người nữ chân dù sao kế sách chính là như hổ t h ê m cánh tinh binh dũng tướng mới là hổ chi bản thân ca ca yên tâm chính là xem ở tuyên tán phân thượng tiểu đệ cũng tuyệt không xem nhẹ địch mảy may tao tháo thấy hắn rõ ràng chính mình tâm ý liên tục gật đầu cái này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười các ngươi biết liền tốt mà thôi dù sao một trận đại thắng không thể không thêm ăn mừng vi huynh lần này đi bình doanh hai châu ngược lại phát một chú tiền của phi nghĩa lại đem trong thành phải có heo dê đều mua xuống thưởng cho chúng quân ăn no nê ngươi chờ cũng nghỉ ngơi thật tốt một ngày ngày mai ta chờ bàn lại đến tiếp sau làm việc đây chính là lao tướng mạnh đức thắng t r ư ớ c tiêu nữ thật hung hãn quân đường phiêu nay bị bất quá sơ giao thủ ngày mai còn làm lại nâng cao chú thích chính là dẫn bộ đội sở thuộc kích b ắ t kích địch lại chiến tại thái hành sơn lấy được nửa mấy chú tớt cầm thác bạt diệp ô cư mấy ngày phục cùng địch gặp trước thần đơn hùng kỵ cầm trượng tám thiết thương ám sát địch xoáy h ắ t gió l u n vương đi này trúng ba vạn quân địch b ề mật kim đà chương năm trăm tám mươi ba đóng cửa đánh chó sát hộ khẩu chương năm trăm tám mươi ba đóng cửa đánh chó sát hộ khẩu ngày m ư ơ i sáu tháng m ư ơ i một quy châu phủ nha lao tào tủ tướng một tấm trưởng án sớm cựu ch cái này chim bay đồ hết thẻ ba tấm liều tại một chỗ mới là thần châu toàn cảnh lao tàu lịch đến sử dụng chỉ cho một hôm nay lại là đem ba tấm một chỗ ghép thành lao tàu thấy mọi người đến đông đủ kéo cái ghế dựa nhà mình đứng lên trên nhìn xuống địa đồ khúc dạo đầu minh nghĩa nhìn tính và tính chưa từng tính tới thiên tộ i đế hàng kim kim binh tập kích lão loại đại bại quân tông chiến lược như thế nào kia đã lòng d ạ biết rõ vi huynh nhắc tới mấy năm đại tranh chi thế bây giờ liền coi như toàn bộ triển khai chúng tướng nghe đội viên nóng đều đem lưng e o nhô lên vô hình sát khí nghiêm nghị mạ sinh lao tàu lấy xuống hóa long nao liền vỏ chỉ vào địa đồ bây giờ thế cục núi nghi mông lấy đông vì ta cơ bản ưu kế chư châu cũng trong tay hà bắc chi nam tại gia luật thuần c h i thủ thiên tổ đế hàng kim kia ệ chi làm việc không khỏi còn nghi vấn phía sau núi cựu châu hơn phân nửa thuộc kim trường thành phía bắc cũng vì kim quốc chốt theo t r u n g tướng nín hơi nhìn chăm chú tinh tế nhìn kia địa đồ quan thắng cao mày nói như vậy xem ra gia luật thuần đám kia lại là mấu chốt hắn như hàng kim tắc ta ưu kế c h i tổ h chẳng phải là ba mặt thủ địch tào tháo ánh mắt hiện lên một mối quan lệ hắn nếu dám hàng kim ta lập tức vứt bỏ quy châu tử thủ võ thắng quan toàn lực xua binh nam hạ lại lệnh lương sơn bắc thượng nam bắc giác công diện địch xong rồi mới ăn cơm sáng bất quá t à o tháo chừng mắt nhìn c h ầ m rãi lắc đầu ra luật thuần lần này công tống tiền trảm hậu tấu ý đồ không tốt rõ rành, rành rành bởi vậy ta liệu hắn sẽ không hàng kim hoặc là hàng tống hoặc là tự lập duy này hai đồ cũng nói lấy bỗng nhiên cười một tiếng m ẫ u chốt là còn có tiêu cán ra luật đại thạch tại kia hai người này đều là hào kiện tâm tính chưa hẳn coi trọng triệu gia cô thần nghĩ đến chắc chắn sẽ khuyên ra luật thuần tự lập chứng kiến liêu quốc xã tắc chúng tướng nghe hắn một vừa phân tích sâu cảm giác có lý cũng không khỏi gật đầu quan thắng tao mày nói hắn như tự lập một nước ta trở nên ứng đối ra sao ứng đối hắn như lập quốc lại là không cần ứng đối cũng lao tảo vỗ tay cười một tiếng hắn như bắc thượng đả di t ta, liền cùng kim quốc d ắ p giới nếu có cái này phân g ũ khí lúc trước làm gì xuôi nam nếu muốn xuôi nam c ư ờ i đến càng phát ra thoải mái ha ha ha ta nhị đệ chấn giữ thanh châu triều thiên vương chấn giữ lương sơn hai nơi đồng khí liên t r ì các minh đệ như lang như hổ lại có ngô học cứu tiêu gia tuệ hạ hầu hổ cái này làm mưu sĩ phụ tá tấc đất sẽ không có sai sót hắn kia hai mươi và người lấp bình tám trăm dặm bến nước sao chu đồng gắt gao nhìn chằm c h ă m địa đ ồ trong miệng lẩm bẩm nói nói như vậy đến hắn đúng là tiến thoái lương nan không đường có thể đi huynh đệ lời ấy nhưng cũng không phải vậy lao tạo cười thần bí vỏ đao tại một chỗ điểm một cái đám người vội vàng nhìn lại lại là đại danh phủ đợi tên kia nhóm tại sơn đông đụng mấy cái đinh tự sẽ hiểu được hắn đường ra duy nhất chính là đánh vỡ đại danh phủ công kích trực tiếp biện lương thành chúng tướng nghe cùng nhau giật mình nhìn kỹ kia địa đồ lại nghĩ liêu quốc nam trinh quân tình cảnh như hạ không được sơn đông quả nhiên liền chỉ có chuyển hướng phương hướng tây nam bắt buộc mạo hiểm không phải vậy bó tay hà bắc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lao t à o gặp hắn đám người hiểu liền tổng kết nói bởi vậy ấn vi huynh đ o á n trước hắn chi kia quân tạm thời không đáng để lo như vậy ta chờ trước mắt chuyện quan trọng chính là lấy nơi đây ngăn địch bên ngoài đóng cửa đánh chó nói đến trước mắt chiến sự chúng đem tinh thần lại là chấn động nhìn qua tào tháo vỏ đào chỗ r ơ i chỗ chính là sát h ổ khẩu tào tháo hướng ra phía ngoài nhìn nhìn sát trời gật đầu nói giờ này khác này hoa vinh ứng đã lấy võ châu chúng tướng nghe thôi tất cả giật mình lao tào thản nhiên nói ta ra võ thắng quan trước trước làm sách một phòng lệnh tiêu định đưa đến nho châu chính là gọi hoa vinh dẫn bản bộ quân tự biển đống núi chi bắc đi vòng đánh thẳng võ châu hắn trước đây đã giành được thành này một hồi bây giờ phục đến làm có thể thong rong mà lấy nói lấy lộ ra nụ cười nói ta cái này toa cùng vây quy châu kim binh quyết chiến như bại hắn liền tiến sát vân châu vây ngụy cứu triệu thay ta giải vây như thắng ta đợi ta dẫn tới thắng quân hướng chi tụ hợp cùng nhau đánh tới vân châu trước đoạt sát hộ khẩu lại từ từ xử lý nhóm này kim binh chúng tường thấy lao tảo sớm đã tính toán trước tại ngực đều là vui lòng phục tùng cùng nhau ô m cười nói toàn bằng ca ca làm chủ tào tháo liền lệnh hách tư văn lãnh binh một ngàn trấn giữ quy châu giút đỡ xử lý tuyên tán hậu sự hắn tại đêm qua đã phái người đi lấy công tôn thắng gọi hắn đến quy châu thay tuyên tán chọn cái thượng hạng âm trạch đàn táng lại tố pháp sự hóa giải tội ác lại cẩn thận căn dặn quân địch như đ ạ i đến chuyện không thể làm tắc không vì dẫn quân lui về võ thắng quan không hẳn phải chết thủ thành trì đến nỗi còn lại trung tướng đều theo hắn xuất phát hướng võ châu hội sư hoa vinh quy châu đến võ châu hai trăm dặm tào tháo lanh binh một vạn hai ngàn dọc theo dê sông mà lên trên đường đi qua tân châu tức hậu thế tranh giành huyện cũ kia hoàn tắt li hát ăn hắn giết bại về sau một mặt lệnh người phi báo chủ xoái lâu thất một mặt tụ lại được hơn ba tàn binh bại tướng. nơm nớp lo sợ đóng giữ tân châu giờ phút này thấy tào tháo qua binh không khỏi tê cả ra đầu ta quân chủ lực công kích chính diện nhạn môn quan ta chi này quân đ i ể m trợ đại bại đã là trọng tội như lại thả hắn quá khứ thư rồi lâu thất đại sự hoàng đế há có thể tha cho ta càng nghĩ vẫn là lấy hết dũng khí rết ra cầu tạm m à qua liền câu miệng triển khai trợ thế n g ă n ở giữa đường bên trên làm d i ề u v õ dương a i tư thái quát to này Nốt kia tập binh, đại Kim Quốc hoàng Nhan khóc lan g quân chính là là quen biết cũ giờ phút này không muốn lộ ra chân thân chỉ giấu ở trong đại quân sử văn cung tôn ăn chờ cũng không tiện lộ diện thế là đại tướng tần minh thúc ngựa mà ra chỉ vào mắng tướng bên thua chỉ coi rụt đầu t i ề m thân để câu sống tạm bỡ như thế nào còn dám ngăn ở ta trước trận khoe khoang lại không lăn lúc có thể thấy được ta trong lòng bàn tay đầu này đại bồng sao tắt l y hát cả giận nói n h ư khen cây gậy lớn hẳn là ta bồng liền không lớn ư hôm nay liền cùng ngươi thử một lần nhìn là ngươi bồng cứng rắn vẫn là ta bồng mạnh chiếu đánh đi hai cái răng ba câu riêng phần mình lựa cháy đem ngựa vỗ dễ dàng cho trước trận giao phong tắt li hát nghỉ một đêm lại ăn no nê hai bữa khí lực đã phục nhất là hiểu được bạn tốt áo chuân chất lỗ đoạn hậu c h i ế n tử trong lòng thê thảm đau đớn giờ phút này thừa cơ phát tiết ra ngoài một đầu lang nha bổng khiến cho hổ hổ sinh phong nhưng mà phích lịch họa như thế nào chỉ là hư danh hắn đầu này lang nha bổng nam lai bắc vãng sẽ qua bao nhiêu h ả o hán làm sao để người một bước hai cái đinh đinh đang đập mạnh dồn sức đánh ai cũng không để sức tưởng tượng c h i ê u số toàn bằng sức lực tranh chấp đại đấu hơn bốn mươi hộp tắt li hát xương mềm gân xúc giòn liên thanh kêu to chậm đã ngược lại có một chuyện không cũng không biết tần minh còn khi hắn có lời nói cây gậy có chút một chậm tắt li hát t h ú c ngựa liền đi trong miệng kêu lên nam ma tử khí lực tốt hôm nay ngươi chờ người nhiều đợi đại quân ta g i ế t tới lại cùng ngươi phân cao thấp thần minh nơi nào chịu thả hắn c ư ờ i to nói nữ chân giã nhân cũng sẽ dở trò lửa b vì sao không cần đợi chuyện gì ngày sau ta cùng ngươi một cái đối một cái thẳng chết một cái phương bỏ qua hắn cũng là lá gan bao t h ầ n dũng tướng một con ngựa một đầu đồng đuổi theo tắt li hát đánh thẳng vào hắn trong trận đi tắt li hát lấy nữ chân nữ kêu to giết hắn cho ta những cái kia nữ chân quân tốt cũng đều là hung hãn xung quanh x u n g tới thương đâm đao chặt cứ thế mà chặn đứng cái này viên h ộ tướng lao t à o trông thấy kinh hãi sợ hắn thất thủ vội vàng hạ lệnh tiến công đố học lệ thiên nhuận hai cái dẫn đầu toàn quân làm một cái song long xuất hải thế tử thẳng tắp nào tới tắt li hát lại là sớm nghĩ kỹ đường lui gặp hắn đại quân k h á động lúc này dẫn binh vừa lui rút lui thẳng đến hướng trên cầu đi lại không phải qua cầu đường chạy mà là thủ định một nửa mặt cầu cùng đ ổ i kịp cầu tây phong quân đại chiến cái này liền nhìn ra tắt li hát dựa vào cái gì làm được một đường quân nhiệm trợ chủ tướng người khác n g a t u lại hơn phân nửa đều là đánh lao trượng nữ chân hộ tốt chiến lược mạnh hoành tuyệt thiên l i ớ i giờ khác này ở trên cầu đóng giữ lập tức mượn địa lợi triệt tiêu tào tháo người đông thế mạnh ưu thế dù có mấy lần b i n h mã cũng chỉ có thể điều động tiểu cổ nhân mã cùng hắn đối diện chém giết tào tháo mắt l ạ n h xem cuộc chiến một lát liền nhìn ra tắt l y hát d ụ ý tây phong quân đã chiến tử gần trăm nữ chân binh bất quá chết bảy tám cái vội vàng hạ lệnh lui binh một mặt lệnh cùng tiến thủ ngăn cản kim binh truy kích một mặt chỉ vào cầu nói cái nào huynh đệ đi cùng hắn đi cái tuyệt hậu kế quan thắng t h ạ c h bảo lướt nhau song song xuống ngựa long hành hổ bộ đi vào cầu trước phấn khởi thần uy vung đao chém mạnh cầu kia mặc dù, rộng lớn, dù sao cũng là tòa cầu gỗ. xây thành đã có hơn trăm năm mỗi năm khoác xương đợi tuyết sớm không còn lúc trước kiên cố như thế nào chịu được nhị tướng thần l ự c bảo đao tả h ư u bất quá bảy tám đao nhưng nghe soạt một tiếng cầu thân đại bại trên cầu hơn hai trăm n ữ chân binh đều đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong rơi xuống nước những ngày nữ chân binh khoác thiết giáp vào nước liền thành quả cân chỉ cùng phun ra một chuỗi bong bóng nhi liền thẳng hướng đáy nước lặn xuống tắt li hát kinh hãi không ngờ chính mình trầm tư suy nghĩ cái hay lại bị người tùy tiện tăng ăn ã chỉ hận này cầu không phải cầu đá nhất thời cũng không thể tránh được trơ mắt nhìn qua bờ bên kia chỉnh đốn đội ngũ b ậ vệ hướng tây mà đi, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. các huynh đệ gặp nhau tự có một phen vui vẻ các đem đường hậu sự kể ra hoa vinh chở nghe nói hàng chưng giác lại phải mộ rung ra bảo tàng đều là vui vẻ không thắng về sau nghe nói gây tuyến tán lại nhịn không được rơi lệ hoa vinh bẩm bảo nói lần trước cùng quan thắng ca ca diêm phần mình lấy hai châu biết được quân tống ngay tại ứng châu đại chiến không biết nên đi hỗ trợ vẫn là ngồi nhìn đang chần chờ hắn cũng đã đại bại tìm hiểu tin tức đúng là liêu chủ hàng kim bang ta hai người binh thiếu không dám chia binh thủ thành liền lui về quy nho tao tháo nói quân tống mười lăm vạn trong đó có nhiều tinh binh mạnh tướng kim binh mặc dù dũng mạnh đang dạng nghe nói chưa tới đến hai vạn bởi vậy hắn cái này bại một lần quả thực kỳ quặc ta đã lệnh mã linh thời thiên tiến đến ngay ngóng bất quá hắn đã đến tổng không tốt như vậy đem phía sau núi cựu châu để hắn ra luật diên hy nếu vô tâm gìn giữ đất này ta liền dứt khoát vui vẻ nhận hoa vinh thở dài kim binh năm gần đây uy chấn thiên h ạ ai nghe hắn đến trong lòng đều trước e sợ ba phần chỉ có huynh của ta nghe chiến tắc vui chân chính là thương hải hoành lưu phương thấy anh hùng tào tháo cười to thoáng chỉnh đốn lửa này g liền vứt bỏ võ châu mà đi hai bên cộng lại mười bảy ngàn nhân mã lại có sử văn cung quan thắng đỗ học tôn an hoa vinh tần minh thạch bảo lệ thiên luận loan đình ngọc t ứ n i n h chu đồng hoàng tín tiêu đ ĩ n h lữ phương quách thịnh chờ mười lăm viên mạnh tướng dọc theo yên sơn nam lộc hướng tây đi vội tám ngày gian hành quân hơn năm trăm dặm ngày hai mươi tám tháng mười một tào tháo đại quân đến sát hộ khẩu quan hải bên ngoài hai mươi dặm sát hộ khẩu người cổ danh tam lành miệng thời kỳ chiến quốc triệu quốc đại tướng lý mục lâu chú nơi đây lịch này xuất kích thu nô đều bởi vậy ra thời hán lý quảng vệ thanh hoác khứ bệnh cũng đều từng bởi vậy miệng r a kích huỳnh t u y ệ t s ó c mạc phong làng tư tư đến t r i ề u đ ư ờ n g lúc lấy tên là sói trang quan người liêu tên là nha lan g quan bởi vậy chỗ giết đến người hồ nhiều cho nên dân chúng tục x ư n g giết hồ miệng hải vì sát hộ khẩu cũng như tại nguyên bản thời không muốn tới triều minh mới chính thức định danh sát hộ khẩu lao tàu đem quân mã giấu tại khe núi điện thạch bảo hoa vinh loan đình ngọc tiêu lĩnh tư tướng khinh trang đi bộ leo núi để xem tình thế thấy quan hải này hai bên núi cao rằng co ở giữa làm ảnh bằng p h ẳ n g thung lũng trường thành tự hai bên trên núi kéo dài tới xuống tới ở giữa có xây quan thành một tòa quả nhiên mười phần hiểm trở hoa vinh thấy không khỏi ư u sầu ca ca cái này quân khẩu lại không tốt đại ánh tào tháo lạnh nhạt nói chống cự chư hồ hơn nghìn năm tự nhiên có nó độc đáo chỗ chỉ là như tại ngày xưa liền ta cũng cảm thấy khó đánh bây giờ lại có sự khác biệt hoa vinh vui vẻ nói hẳn là ca ca đã có lập kế hoạch tào tháo cười nói cũng không gì hơn cái này như thế như vậy như vậy Ngày ban đó đêm, s thủ ổ khẩu chi nam, m ấ đung đung đưa đưa tướng, tướng nghe là kim nhân vừa kinh vừa sợ vận điệu đem đèn lồng hướng xuống chăm sóc quả nhiên những cái kia áp vận tướng sĩ đều mặc nữ chân binh tiếp h giáp chỉ là hắn dù có tâm mở cửa trong quân lại tự có q u ý củ ban đêm đóng cửa tuyệt không nhẹ mở không khỏi do dự người bồi nói tướng quân không phải là tiểu nhân muốn làm khó dễ ngươi lão chỉ là bao năm qua đến nay q u ý củ ban đêm không khai quan môn tướng quân không bằng tạm tại quan hạ trại tiểu tướng dùng riêng cái s o ạ n sâu hạ lên hào tự thịt lấy cung cấp tướng quân hưởng dụng hiệu kim đem nghe giận tí mặt m chỉ vào mắng ta hoàn nhan tổ tông tự theo a cốt đả hoàng đế khởi binh đến nay thiên hạ không có ta không thể đi chỗ ngươi một cái tiểu phá quân hải thần khí cái gì ngươi dám cả ta cho rằng ta không tổn thương được ngươi sao tiếng nói vừa dứt bỗng n i ê n dẫn cung bắn tên cũng không biết hắn khi nào sờ cùng tiễn nơi tay thủ tướng chỉ nghe v ẹ o một tiếng trên đầu phát lệnh thân thủ sờ soạn lại là mũ chiến đấu bị hàn bắn rơi dọa đến liên tục rút lui t i ệ u kim đem cười ha ha lại dựng một chi tên đã trên dây vừa mới một tiễn chỉ là bảo ngươi thức ta người nữ chân bắn pháp cái này một mũi tên lại muốn bắn ngươi cái thẳng này trái tim mở cửa thủ tướng cao giọng chu lên tướng quân giới tên lưu t ì n h tiểu tướng cái này mở cửa trong lòng thầm nghĩ ta chẳng phải là ngốc cùng kim chó nói quy củ hoàng đế đều hàng về sau quy củ đều người đó ra kim nhân đến định ta cần gì phải cầm mạng nhỏ đi đắc tội hắn một lát. đóng cửa mở rộng t i u kim đem lúc này mới thu hồi cung tiễn vây tay một cái dẫn nhân mã đi vào thủ tướng rất là vui vẻ hạ quan thành túi đầu không lương nói hoàn nhan tổ tông tướng quân thật là thần tiễn tiểu tướng chém giết nửa đời chưa từng thấy như vậy cao minh t i u kim đem cười ha ha nếu bàn về tiễn pháp lấy thời hán lý quảng vi tôn lý quảng năm đó kích hung nô nhiều lần từ đó mà ra huynh đệ bất tài người xưng tiểu lý quảng đã chỗ này không bắn giết mấy cái hồ chó h a xứng đáng nhà mình tên hiệu lời nói này lại là rõ ràng tiếng hán không đợi kia thủ tướng kinh hô chưng tay một tiễn sớm bắn vào hán đất hầu Quân tại giữ nhóm khiếp h k sợ lao tảo ê n c tâm bên trong lấy cái này sát h ổ khẩu mặc dù là bằng vào kế sách lẫn vào nhưng mà nhập quan về sau một phen huyết chiến cuối cùng khó tránh khỏi thí dụ như trước đây lấy cư dung quan trước dùng trên cây nở h ò a kế sách lấy thiếu s u n g nhiều làm vây ngụy cứu triệu kế sách dù ra thủ quan tinh nhuệ lại lấy trá bại kế sách yếu thế kiêu địch lại lấy hỏa công bại địch trên đường phục binh ra hết quan thắng thạch bảo trờ lúc này mới tinh binh lúc này mới thừa cơ lẫn vào bại binh đội ngũ nhạc quan dù là như thế quan bên trong cũng kinh một trận kịch chiến vừa mới đ o ạ t lấy nhưng chưa từng nghĩ hoa vinh một tiễn bắn chết thủ tướng giả mạo kim binh tù binh tướng sĩ phương muốn chèm giết đối phương lại lập tức quân lính tăng g ã hào không một tia chống cự chi ý thuần t h ụ liền đem cái này liên quan không chế nơi tay t a o tháo đại kỳ không nghĩ ra đều là nơi đây quân coi giữ tại sao suy nhược đến tận đây vừa lúc lữ phương bắt cái này liên quan phó tướng đến đây bao công tào tháo liền hỏi kia phó tướng quân coi giữ làm sao như thế suy nhược phó tướng nói ra n h â n quả tào tháo vừa mới hiểu ra nguyên lai、like、cái này sát h ổ khẩu lúc trước cũng là ra thất quân tinh nhuệ đóng giữ về sau loại sư đạo binh ra n h ạ n môn một đường liên tiệp thiên t ộ i đế bất đắc dĩ đành phải điều khiển tinh binh n ê n địch lại bại phía dưới giận giữ hà kim thả kim nhân nhạc quan nếu hà kim sát hộ khẩu liền vông ă n địch chi dụng tăng thêm kim binh cũng không muốn người liêu điều động tinh nhuệ thù đem tại nhà mình đường lui bên trên hai mặt hiệp thương phía dưới. chỉ thả một ngàn giả yếu binh mã nơi này làm dáng một chút mà thôi những binh mã này chiến ý đã yếu chiến lược mỏng hơn bởi vậy gặp một lần tây phong quân nhập quan lúc này từ bỏ chống cự lao t à o nghe thôi cười to quả nhiên trời cũng giúp ta liên lệnh hoa binh chu đồng nhị tướng dẫn năm nghìn binh c h ấ n thủ cái này liên quan chính mình tắt mang đại quân trở lại đi đánh vân châu cũng tức tây kinh đại đồng h á n tự võ châu xuất phát đường dài tập kích bất ngờ dọc theo âm sơn nam lộc đất hoang tiến quân trên đường cũng từng qua đại đồng lúc đó toàn quân thừa dịp h o à hôn hành quân lặng lẽ tự đại đồng thành phía bắc bảy mươi dăm chỗ lặng lẽ xui qua bây giờ trở về vẫn như cũ còn thuận yên sơn mà đi lại đem ven đường gặp người liêu vô luận hành thương thợ săn đều bắt trong quân đội phòng hắn để lộ tin tức không ngờ đi đến nửa đường ngoài ý muốn nảy sinh sát hổ khẩu cách đại hai trăm đồng dặm lao t à o đẻ tới vận tốc độ tính toán dự tính ba ngày đến liền đem dư thừa quân lương đều lưu cho hoa vinh nhà mình chỉ đem ba ngày lương thảo vạn không ngờ tới ngày thứ hai đ ầ y trời mây đen vào đêm lúc hạ xuống như là lông ngống nhẹ bay tuyết lớn lao t à o sắc mặt đại biến đem đùi vỗ mà thôi lần này lại là k i n h thưởng trung quy là ta trong lòng còn có may mắn ngay kế tiếp hương đông tuyết lớn chưa ngừng đất bằng tuyết tích vài thước chúng tướng thấy vô không biến s á c tào tháo suy nghĩ nửa ngày hạ lệnh tiếp tục hành quân một ngày này chỉ đi được hai ba mươi dặm cho đến ban đêm chúng tướng đều đến hắn trong trướng ca ca, ngày mai liền đoạn mất lương thảo như thế nào cho phải tào tháo lấy ra địa đồ ngón tay gật một cái nói không còn cách nào khác đành phải thay đổi tuyến đường trong mê huyện vân châu thuộc huyện ở vào tây kinh đại đồng phía tây ba mươi dặm chỗ lao tạo như giữ nguyên kế hoạch lãnh qua có dấu vết người chỗ hướng đại đồng vẫn cần đi sáu bảy mươi dặm ven đường không chỗ có thể cung cấp tiếp tế như gậy hướng trong mây huyện chỉ cần hơn hai mươi dặm chính là như vậy tuyết tiên buôn ba một này g cũng có thể tới sáng sớ m ngày kế lao tàu giết ngựa hơn trăm thớt ngao thành canh thịt để sĩ tốt an nonne chuyển hướng đi về phía nam cho đến vào đêm đến trong mây huyện nay huyện chỉ đóng quân quân coi giữ mấy trăm tường t h à n h thấp bé lao tàu trực tiếp công thành một chống khắp phá màn đêm buông xuống ở trong mây tàu tháo nhìn qua ngoài cửa sổ bông tuyết chặt chẽ mặt buồn rười rượi than nói ta chở đánh cái này huyện tử tất có người hướng đại đồng báo tin tập kích bất ngờ kế sách đã phá chỉ dựa vào cái này vạn hai binh mã sợ là khó hạ đại đồng bậc này kiên thành không bằng tại đây đợi tuyết ngừng trước tiên sói trắng quan lại làm so đo c h ư a trễ quan thắng một bên nghe lắc đầu liên tục nói ca ca chúng ta một mình xâm nhập đi cảnh toàn bằng dũng d u ệ hai chữ huống hồ lui vào sói trắng quan trước sau không ai rút kim binh nếu là quy mô đ ế n công kia quan hải cố nhiên hùng hiểm lương thảo lại có định số như ăn hắn vây thành chẳng phải là cái tuyệt đ ị a cái này đại đồng phủ vẫn là muốn đánh xuống phương tốt t ố ừ ninh đem kia địa đồ tường tận xem xét nửa ngày giờ phút này cũng gật đầu nói ca ca quan đại đao nói không sai nếu là không hạ được vân châu sát hổ khẩu cũng không thể giữ đành phải cướp bóc thành này lại mang theo hoa vinh chu đồng nhân mã một mực t ố i lui hồi võ trâu tào tháo nghe thôi bừng tỉnh a nha nếu không phải hai vị hiền đệ k h u y ê n bảo vi huynh lại là muốn đúc thành sai lầm lớn không tệ như lấy không được đại đồng làm xứng thú sát hổ khẩu liền thành tuyệt địa một mình lấy đại đồng quả thật tình thế bắt buộc sự t ì n h sử văn cung kêu lên tiểu đệ nhưng không có con thắng từ ninh nhị huynh kiến giải bản sự nhưng ca ca nếu muốn phá hắn thành tử tiểu đệ nguyện vì giành trước các huynh đệ còn lại nghe vậy tranh nhau xin chiến lao tào nghe vào trong thai hào hùng đại t ị n h vỗ bàn một cái mà thôi có n g ư ơ i cái này em kết nghĩa m ì n h võ mộ thì sợ gì gian uy ngày sáu tháng mười hai hạ mấy ngày tuyết lớn rốt cuộc dừng lại tào tháo linh quân ra hết tại tuyết trắng m ê n h mang bên trong bước ra một con đường thẳng bước đại đồng mà tới lao tào trên đường đã nghĩ kỹ không làm cái gì vây ba t h ả n một tập trung toàn lực tấn công mạnh một mặt tường thành ỉ vào trên tay nhóm này manh tướng một người khỏe chấp mười người khôn mặt trời chiều ngã về tây thời gian tây phong quân đến đại đồng chỉ thấy cửa thành mở rộng hướng vào phía trong nhìn lại từ tường thành cho tới đường đi không gặp một bóng người thạch bảo bật cười nói đây là cái gì không thành kế sao chúng ta lại không phải tư mã ý hướng lao tào ô m g quyền nói ca ca cho ta một đạo nhân mã hắn đã dám mở cửa ta liền dám đạp phá thành này tào tháo nhữ mày trầm tư nhất thời khó quyết quan thắng quyết n h ca ca để thạch bảo đi thử một lần hắn như chúng phục kích quan mỗi l i ề u tính mạng cũng cứu hắn đi ra tào tháo thầm nghĩ liêu chủ hàng kim kim binh tiến đánh ngạn môn h á chịu dung liêu chủ mang theo đại quân ở phía sau tất nhiên đem hắn tinh binh cường tướng đều khỏa đi gia luật r i ê n hy người này chí lớn nhưng tài mọn nói không chừng trong tay binh mã thiếu thôn phía dưới thật đúng bày ra cái không thành kế lần ta ánh mắt ngưng lại g đã như vậy liền cho ngươi một nghìn người tiên phong phá thành thạch bảo đại hỷ điểm một n g à n binh đằng đằng sát k h í xông vào cửa thành tào tháo bọn người không khỏi khẩn trương lên không bao lâu trên đầu thành trông thấy thạch bảo thân ảnh vẫy tay cười to c a c a không phải không thành kế chính là thành không tào tháo đại kỳ lãnh binh đi vào chia binh đi đoạt cắt ra khỏi cửa thành tự mang mấy ngàn nhân mã thẳng g i ế t tiến ra luật diên hy hành cung nhưng thấy đầy đất bờ bộn dường như bị b ă n g cấp ăn cấp đồng dạng tào tháo đem vung tay lên một cán huynh đệ như lang như hổ tảng ra lại lục soát hành cùng không bao lâu bắt đến thai giám cung nữ mấy trăm từng cái run lẩy bẫy n h ắ t g ă n chút càng là quần đều ở m ớ c một mảnh tào tháo hòa nhã nói ta chính là tây phong quân đại soái bởi vì liêu quốc vô đạo cho nên trái lại chỉ g i ế t tham quan đ ắ c lại lại là không hại một người tốt ngươi chở bất quá liêu hoàng chi n o đều là chút tính mệnh không tự chủ được người đáng thương ta ha chịu tùy tiện ra hại chỉ có một câu muốn hỏi các ngươi gia luật diên hy tên kia bây giờ lại ở nơi nào dứt lời hai mắt lánh điện đảo qua đám người chỉ thấy phần lớn đều là đầy mặt mờ mịt chỉ có một nữ tử túi đầu trong n h y mắt ánh mắt bên trong toát ra một tia hận ý tào tháo tay đẻ trôi đao đi ra phía trước tay nâng đối hàm ngửa mặt lên chứng đến tường tận xem xét chỉ chốc lát đ ố n g nhiên c ư ờ i nói thiên hương quốc s ắ c cho dù liêu hoàng sợ cũng không có bậc này tuyệt sắc cung na đi nữ tử kia thân thể run nhẹ nhẹ sắc mặt nhưng không thấy c ỡ nào e ngại trả lời nói người đẹp hết thời không dám nhận tuyệt sắc chi dự cái này vừa nói nghe này tiếng như phượng giọng ly âm đúng là gồm cả ung dung đại khí và h u y ề n chuyển tiêu hồn nàng tự xưng người đẹp hết thời cũng là không phải giả bảo dưỡng được dù tốt lao tảo là bậc nào n h ã lực tự nhiên nhìn ra nàng này nên có ba mươi hai ba năm kỷ lại thân sắc ở giữa ẩn ẩn lộ ra một tia sầu khổ ha, ha, ha, ha. tào tháo cười to mỹ nhân bất lão dù kinh gian nan vất vả lại là bộ hiển phong thái sở sở đây chính là thu hoa thường thường thắng xuân hoa đạo lý nữ tử kia không ngờ hắn một cái cường đạo đầu lĩnh nói chuyện lại vẫn một bộ một bộ không khỏi toát ra một tia tò mò trận chỉ chỉ ngoài điện lại bắt đầu rơi xuống tuyết bay nhưng hôm nay đã là ngày đông giá rét vạn vật tàn l ù i cái gì hoa nhi cũng đều chết giả cũng tào tháo lắc đầu nói phong tuyết phủ đầy đất tiên mai trắng múa nhẹ nhàng yếu ớt người tư tĩnh run dậy sinh đại tiên nữ tử kia gương mặt m ộ đỏ tật lùi lại mấy bước xấu hổ nói ngươi đã biết thân phật ta cớ gì còn muốn tướng hí. Tào tháo ngạc nhiên nói, ai ngờ thân phận của ngươi ta xem ngươi cái này nương tử dung nhan t u y ệ t diệu khí vũ không tầm thường đoán chừng tất không phải cung nga cho là cung trong nổi danh n ữ quan cho nên g ụ c cùng ngươi trò chuyện vài câu khiến cho ngươi không còn sợ ta mới tốt cùng ngươi hỏi liêu hoàng hành tung nữ tử kia nghe ngẩn ngơ có chút như g đầu như tin như không nói thật vậy ngươi như thế nào tại trong thơ nói ra ta k h u y danh ta không tin thiên hạ có như vậy xảo chuyện động tác này có chút ngây thơ như là tiểu nữ hài làm ra tự nhiên đáng yêu hơi lớn tuổi liền cảm giác làm ra vẻ nhưng mà nàng này khoảng ba mươi người làm ra bậc này hồn nhiên tự thái lại dường như tự nhiên mà thành không chút nào cảm thấy này làm ra vẻ tao tháo dở khóc dở cười ngươi nói ngày đông giá rét hoa tận ta nói còn có hoa mai nhất thời hứng khởi t h u ậ n miệng biên vài câu lệnh ra thơ mà thôi ai biết tên ngươi kêu cái gì nữ tử kia cắn môi lắc đầu nói ta vẫn là không tin ngươi giết tiến hành c u n g cỡ nào hung ác há có thể hào h ả o làm cái gì thơ tao tháo thở dài nói ta dù một giới võ phu thấy ngươi bậc này mỹ nhân tự nhiên cũng không khỏi sinh ra khoe khoang trí tâm nếu không làm thơ chẳng lẽ bỗng nhiên múa đào cho ngươi xem nữ tử kia nghe hắn nói thú vị nhịn không được cười nửa tiếng lập tức phát hiện k h ổn Thẳng một, cái, xoay người sang chỗ khác. Lao một lời đã nói ra những cung nữ kia đám hoạn quan người người trên mặt đều toát ra kinh hỷ không nháy mắt nhìn về phía nữ t ử kia hiển nhiên là cầu nàng đáp ứng nữ tử sang giọng ngươi người này không phải người tốt vừa mới còn nói các nàng là người cơ khổ sẽ không tổn thương làm sao đảo mắt liền cầm đến chỗ của ta bán những kẻ buôn nước bọn nhân tình t a o tháo cười to nói ta nếu là người tốt sớm bị thế đạo này bức thử cúng còn nữa mới vừa nói chính là sẽ không tùy tiện ra hại ta c h ờ một lúc thẩm vấn gia luật diên hy rơi xuống bọn họ hội chủ sốt ruột cắn răng không nói ta chỉ có thể giết người lập uy vậy liền tính chuyện ra có nguyên nhân lại không phải tùy tiện giết người thốt ra lời này cung nữ đám hoạn quan s ắ c mặt lại trở nên t r ắ n g bệnh nữ tử lắc đầu nói bọn họ đích sắc không biết kia hôn quân rơi xuống xin ngươi đừng giết bọn hắn t a o tháo gật đầu nói mới vừa rồi không phải nói rồi để tỏ lòng đối yếu ớt ngươi t i ề u ý ta đã tha bọn hắn cúng nữ kia trừng mắt nhìn tựa hồ có chút vui vẻ lập tức lại lắc đầu ngươi đ ừ n g l u n g t u n g xưng hô thiếp thân không kêu cái gì y ê u đ ớt lập tức dường như ngờ tới tào tháo muốn nói gì lời nói trước một bước trận mắt nói cũng không gọi nhẹ nhàng cũng không cứ gọi mai trắng càng không cứ gọi tư tĩnh như tiên tào tháo cười to thì ra là thế thiên cô đ ư ơ n g thật là khí phách tên nghĩ đến lệnh tôn cũng là khó lường anh h ả o không phải vậy h ả có thể cho nữ nhi lên ra như vậy đại khí khuê danh nữ tử kia tức giận đến dậm chân nói ngươi còn nói ngươi không biết ta là ai ngươi rõ ràng là cố ý tướng hí đang khi nói chuyện nước mắt lã trá rơi xuống tào tháo thấp giọng nói ngươi cũng không thể gọi run r ậ y a ta nghe nói các ngươi văn phi liền gọi tiêu s á t s á t lập tức giật mình ngươi là văn phi l i ề u cung đệ nhất mỹ nhân mà thôi hắn đ ỗ n g nhiên mặt giận dữ quay đầu quát lấy ta sóc cùng chiến ma đến tiêu s á t s á t gặp hắn đột nhiên nổi giận dọa đến run lên ngươi ngươi nói tốt không giết người tào tháo gầm nhẹ nói ai muốn giết người ta cái này đuổi theo ra luật diên hy cầu tặc ngược lại phải ngay mặt hỏi một chút hắn h ả o h ả o hàng ký quốc tính hắn xương q ố c không cứng rắn cũng liền mà thôi như vậy một nữ nhân chạy trốn lúc lại không mang theo hẳn là đôi mắt cũng n g rồi lời còn chưa dứt Đỗ học chạy vội vào điện, đại ca, các nơi cửa thành đều đã học chạy thành chếm hạ.、À、nha. Hắn ca, các cửa vội vào nơi lời ơ cơ đã đến lão nhìn thoáng miệng bên không muốn thuần cần này. hồ hai, chỉ tiêu sát sát, miệng cơ hồ liệt đến bên hai, ca ca. Ta, ta không muốn ra luật thuần bà ta chỉ cần cái qua ca ca. ra l bà còn chưa dứt luôn luôn trang nghiêm bình tĩnh con thắng hổ giống nhau đ á n h tới một chút đem đỗ học đầu kẹp ở nách bên trong hai ba bước lôi ra ngoài điện bởi vì cái gọi là lão đỗ nhẹ nhàng một câu run dậy cơ hồ t ra quần sái vừa mới đối mặt lão tạo mạnh giả bộ chấn định trong nháy mắt pha công rút lẩy b ậ y nói cái thằng này cái thằng này còn đoạt ngụy vương vương phi tào tháo k h o á t khoác tay chớ có nói bậy ra luật thuần không tài vô dũng cũng xứng xưng ngụy vương vừa cười nói nói trở lại ngươi nhìn ta cái này huynh đệ làm người mặc dù thô lỗ chút lại không thể so ra luật riêng h i có ánh mắt tiêu s á t s á t gương mặt một đỏ túi đầu không nói tào tháo gặp nàng e lệ lại ủy khuất thần thái lòng sinh thương tiếc nhịn không được liền nghĩ tinh tế che chở đem tả h ư u xem xét làm bộ hạ lệnh lữ p ư ơ n g k u ế c h thịnh huynh đệ ngươi hai cái đem những này cùng nga nội hoạn đều dẫn đi tạm giam đình ngọc từ linh ngươi hai cái mang đám nhân mã đi phong trong ngoài phủ khố kế điểm lương thảo bốn người nín cười cùng kêu lên ứ n g riêng phần mình làm việc chỉ trong chốc lát to như vậy điện đường duy dư lao tảo tiêu sát sát hai người lao tảo cười hắc hắc đang chờ nói chuyện chợt thấy một người t ừ ngoài điện ngẩng đầu mà bước nâng cao thận thẳng tắp đi tới đi thẳng đến lao tàu bên cạnh không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào tiêu sát sát chỉ lo nhìn lao tàu nhìn tới chính là đại tướng tiêu đĩnh cũng lao tàu nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát tiêu đĩnh nhìn không t r ớ c mắt không có chút nào để ý tới chi ý mút lấy lời thở dài tiêu đĩnh huynh đệ ngươi đây là cớ gì tiêu đĩnh mặt không bi trực câu câu nhìn chằm chằm tiêu s á t s á t đại tàu tự dặn d o tiểu đ ệ như ca ca cùng nữ nhân nào nói riêng vượt qua ba câu liền tinh tế ghi lại nàng hình dạng nói chuyện hành động trở về nói nàng nghe bất quá ca ca không cần cố kỵ tiểu đ ệ tiểu đ ệ chỉ đứng ngoài quan sát không nói lời nào tào tháo hít sâu một hơi trà sát mặt bất đắc dĩ nói cho dù như thế vi huynh cùng ngươi nói chuyện ngươi tốt xấu cũng liếc lấy ta một cái tiêu đĩnh mặt không biểu tình phải con ngươi đảo một vòng chuyển đến nơi khỏe mắt quả nhiên nhìn xem tào tháo đến nôi trái trong mắt bất động không dao vận tải hốc mắt chính giữa nhìn thẳng tiêu xát xát lao tào thở d ngươi thật đúng cái liếc lấy ta một cái hắn hiểu được tiêu đĩnh là cái nạ ổ t ổ nhất thời cũng bắt hắn vô pháp đành phải tăng h ắ n g một cái thay cái trang nghiêm thần thái nhìn về phía tiêu s á t s á t văn phi à tại hạ tuy là lục lầm cường nhân cũng luôn luôn ngộ ngươi hiền h danh bây giờ có mấy cọc chuyện muốn tỉnh giáo mong rằng văn phi có lấy dạy ta tiêu s á t s á t b u ồ n bị tiêu đĩnh giật này mình cái thằng này vĩu môi số mặt đần độn ai không sợ hắn lập tức gặp hắn liếc mắt một cái, chính, liếc mắt một cái nghiêng mặc dù vẫn là sù mặt ngu đần nhưng lại chọn mười lần vô ý thức liền không sợ hắn giờ phút này thấy lao tào đống nhiên nghiêm ch thấp giọng nói nhà ngươi áp trại phu nhân rất lợi hại sao lời này lại là hỏi tiêu đ ĩ n h tiêu đ ĩ n h khô c ả n ó i kỵ được son phấn ngựa khiến cho tốt s o n g đau dường như ngươi như vậy tiểu nữ tử ăn xong bữa cơm có thể giết một hai trăm cái tiêu s á c s á c nghe thôi ngược lại là không lắm vẻ sợ hãi phản lộ ra ao ước thần sắc a n h a t ố t rồi được nữ tử dường như như vậy nữ tử ai dám khi dễ nàng nhà mình tán thưởng một hồi mới nhìn hướng lao t à o thiếp thân bây giờ là dưới thềm tri tủ nhận được các hạ lấy lễ để tiếp đón cảm kích k h ô n cùng nếu có điều hỏi nhất định là biết gì nói đấy lao tạo vốn định cười một cái trông thấy tiêu đĩnh một cái t r ò n g mắt thẳng câu nhìn mình chằm chằm lại thu l i ế m lại thản nhiên nói ra luật diên hy tên kia đi nơi nào tiêu s á t s á t cung tình nói thiếp thân chưa từng mắt thấy chỉ xa xa nghe được vài câu n ô n ngữ lại là vân châu vương nghe nói có một chi binh mã tập trong mê huyện liền chiêu bắc viện đại vương tiêu phụng tiên thương nghị tiêu phụng tiên đạo bên trong thành binh thiếu tướng Í, như bị cường đạo đánh vỡ đống chịu n ụ c nếu đã hàng kim quốc diệt khấu tự nhiên là kim nhân một phận vân châu vương rất tán thành liền dẫn b ư vi các vương tử thu dọn nhà làm đi châu tìm kim nhân phù hộ thiên tổ đế hàng kim kim quốc phong hắn làm vân ch tiêu s á t sắt làm này phi lấy vân châu vương tương xứng giọng nghĩa mai chi ý rất động tào tháo tự nhiên nghe được lộ ra đồng tình t h ầ n sắc vân châu vương mang đi vương phi các vương tử nói như vậy đến vợ chồng ngươi gian hẳn là có hiểu lầm gì đó tiêu s á t sắt thống khổ cười một tiếng đơn giản là ta tử ngao lưu phát riêng có hiền định danh hắn tin bắc viện đại vương lời nói đạo la thiếp thân cấu kết tỷ phu em rể ngư đ ổ bí mật lập ngao lưu phát là đế bởi vậy bức phản em rể ra luật dư đồ tỷ phu g a luật thắt hạt lý cũng bị hạ vào tử lao tào tháo nghe ngóng thở dài ta cũng nghe qua l i u hoàng tử ngao lư không ngờ lại không thể bị cha đẻ c h ố dung thậm chí dắt tội này mẫu quả thực đáng thương có thể mẫn nhưng mà tên kia sợ nhi tử x o á n vị cũng còn mà thôi bây giờ làm vân châu vương chẳng lẽ còn sợ nhi tử đ o n t hán vương ra làm sao tiêu s á t sắt nghe đại khoái nghiêm túc gật gật đầu nói không chừng thật sự sợ lại ném vương vị đâu hai người lướt nhau cũng không khỏi cười lên xem quan nghe nói n g u y ê n lai kia liêu quốc hoàng tử ra luật ngao lưu thoát vốn là thiên t ộ i đế thứ tư tử chỉ vì trước ba tử mẹ đẻ ti tiện cho nên bị triều chính coi là trưởng tử dù bất quá hơn mười năm tuổi nhân hậu chi danh cũng đã lâu truyền bá thí dụ như một lần nào đó ngao lưu b á t vào tới tầm điện thấy nội thị trà đâm đang xem sách lúc đó liêu quốc tổ chế nội thị không cho phép đọc sách đúng lúc gặp mấy vị vương ra vào cửa ngao lưu b á t đoạt n ấ y sách giả bộ chính mình đang nhìn đợi đ á m người đi về sau trả sách nội thị ôn hòa nói về sau chớ bị người phát hiện cũng này nhân tâm như thế đến nỗi tiêu phụng tiên người này chính là nguyên phi huynh trưởng thiên tổ đế ngũ t ử gia luật nhất định là hắn cháu trai cho nên mưu hại ngao lưu b á t chính là muốn thay ra luật định mở đường tao tháo cười một hồi tâm tư không khỏi chuyển động truy vấn ngao l ư bắt hoàng tử lại ở nơi nào tiêu sắt sắt lộ ra vẻ u sầu cũng bị vân ch tiêu à o t h á y nghĩ một l á t mắt ánh n ra c xác t có chút kinh ngạc sau đó lộ ra vẻ không tin lắc đầu nói ngươi nếu là trong tâm thất trung thần thiếp thân có thể tin chi nhưng ngươi bất quá là cái cường nhân đầu lĩnh như thế nào có tốt như vậy tâm tào tháo thành khẩn nói chân chính trong t ô n g thất lại há có trung thần chúng ta bây giờ tạo phản công thành đoạn đất gây nên sao vậy một gia luật d i ê n hy hôn quân vô đạo hai người liêu quốc không thể phân công hiền năng ta những h u y n h đệ này đều là có bản lĩnh đại trợ phu há chịu sống quãng đời còn lại đồng ruộng không có tiếng t â m gì bây giờ đã có hiền năng hoàng tử bảo đảm hắn đăng cơ tái tạo xã tắc chúng ta đều có tổng lòng tri công như thế nào không tốt tiêu s á t sắc nghe ngóng ầm ầm động nàng là liêu quốc nổi danh tài nữ nếu bàn về tài văn trường càng tại ngụy vương phi tiêu phổ hiển nữ phía trên nhưng là phương diện chính trị quả thực tiểu bạch nếu không cũng sẽ không bị người dễ như t r ở bàn tay hãm hại nàng biết rõ ra luật diên hy đối nàng sát tâm đã sinh sớm liền lòng như trong ngôi chỉ là lại sợ chính mình sau khi chết thiên tội đế hổ giữ an tử vì thế sớm đêm khó ngủ giờ phút này nghe lão tào lời ấy liền dường như trong bóng tối thấy một tia sáng n h ì n không được nói ngươi ngươi cũng đã biết cuốn vào chuyện này hơi có sai lệch chính là chắc chắn phải chết lao tào thoải mái cười một tiếng đại trượng phu muốn lưu danh sử sách há quan tâm sinh tử hai chữ tiêu sắt sắt gặp hắn hào hùng lộ ra ngược lại là càng tin mấy phần lại nghe lão tào nói ta cũng không phải giúp không bận điệu việc này như thành ta muốn làm ngụy vương vĩnh c h ấ n nam kinh tiêu s á c s ắ c nghe càng phát ra không nghi ngờ vội và nói g n chuyện này thiếp thân thay con ta làm chủ hứa ngươi cũng lao tảo đ ố n g nhiên nhìn ra ngoài không được nơi đó vang động nhất định là có gian tế nghe ngươi ta mật nghị muốn đi cùng g i a luật diên hy báo tin a tiêu s á c s ắ c nghe xong sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh tiêu lĩnh lông mày một dựng thẳng rút ra bên hông sông đào ca ca chớ b u ồ n ta đi bắt tên kia dết đang đằng đằng đằng chạy ra ngoài bắt tặc lao tảo gặp hắn đi đưa tay đem tiêu s á c sắc vừa kéo cười đ ù a tí từng nói run dậy chớ sợ b u ồ n không từng có rất gian tế chỉ thay ta k i u ngốc m i n h đệ tìm chút chuyện làm tiêu s á c sắc, sắc ngẩn ngơ khó có thể tin nhìn qua hắn tào tháo ra g i à y sắc mặt không thay đổi nói nhanh chúng ta tiếp lấy thương lượng tiêu ngụy vương chỉ là điều kiện một t r o n g điều kiện thứ hai n h a là ta thương tiếc con của người liền muốn cùng cha đ ệ bất hòa như không có một trưởng bối dạy bảo hạ không trường lệch ra rồi tại hạ bất tài nguyện vì nhữ nhi trì già cha tiêu xác sắc, sắc cả kinh nói nói tới nói lui ngươi cái này cường đạo đầu lĩnh vẫn là muốn có ý đồ với ta t à o tháo cười đ u ố n ó i ngươi làm hoàng phi cũng làm hơn mười năm chắc hẳn n g á n bây giờ là một m lần cường đ ạ o bà há không thú vị đang khi nói chuyện đem tiêu s á t s á t ông ngang lên liền hướng hậu c u n g đi đến nơi này tuy là hành c u n g cũng có mấy trăm gian phòng chớ nói tiêu đĩnh chính là đầu chó săn cũng khó tìm hắn đến cũ tiêu s á t s á t vốn muốn dây giụa nhưng là vừa đến lên t h ă m luyến muốn mượn hắn lực lượng thay nhà mình hài nhi kiếm con đường đi thứ hai vừa hận thiên tổ đế vô tình trong lúc mơ hồ lại sinh ra trả thù khói cảm ba người cần phải trải qua bỏ đã lâu thấy lao tào bà khí hơn người ăn hắn ô n lấy cái nào nói được ra một chứ không cũng đành phải ỡ c u n g kỳ thành liền nơi đây tỉnh lược tám vạn chữ một hồi chuyện tốt ngay kế tiếp tào tháo một mặt đắc ý t h ầ n sắc tự cung bên trong nên ngang mà ra một cán huynh đệ cởi hì hì xin đợi trước cửa tào tháo phân phò nói nơi đây cấp dưỡng giống như thường ngày cung nội sự tỉnh đều từ tiêu s á t s á t làm chủ không thể lãnh đạm nàng lại mọi người riêng phần mình chỉnh đốn phòng ngự tuần tra xem xét đường đi nhà mình mang lữ phương q u é t thịnh t h ở phì phì tiêu định tạm tướng dẫn binh ba trăm đi tới thiên lao đây chính là gian hùng có kế kế lạ thường phụ tử ly tâm tâm các nghi quay đầu từ trước đến nay run dậy chỗ nơi đây mùi vị rất mê mội t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu vô song trung nghĩa hai anh em đồng hào t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu vô song trung nghĩa hai anh em đồng hào tào tháo đem người đi vào lao ngục những n g ụ c tốt kia sớm biết trong thành đội chủ thấy chính chủ tiền đến nào dám mảy may lãnh đạo c ư ờ i đến trên mặt lao hoa cúc bình thường hỏi một đ ă p mười rất là c u n g kính tào tháo chỗ này không phải vì người khác chỉ xông lấy b ắ c viện su mật sứ ra luật thắt hạt lý một người n g ụ c tốt phía trước dẫn đường q u a n q u a n một trận đi đến một gian phá lệ bẩn phá nhà tù mùi thối nồng đ n g làm người ta ngửi thấy mà phát đ i lao tào đoạt lấy mục tốt bó đuốc đi đến vừa chiếu vẫn là một cái thùi lao mặt đất đào sâu vài thước tích lấy eo giống nhau cao hát thủy hỏa chiếu sáng chỗ hơn mười chi dài hai thước chuột bự chi chi bơi về phía nơi xa thủy lao trung gian treo một cái gầy trơ cả xương h ắ n tử nửa người đều ngâm ở thối trong nước dối tung tóc bung xuống đầu cũng không biết sống hay chết lao tàu mi đầu n h u một cái rất là khó xử hắn tự mình đến đây d ụ n g ý liền là vì thi ân tại người lúc đầu nghĩ phải hảo hảo thấy ra luật thắt hạt lý liền tự mình chặt đứt h ắ n xiềng xích lại cởi áo khoác vào nâng ra ngục chưa từng lượm trước cái này trong lao hoàn cảnh hiểm ác như vậy lao tàu bậc này hảo hán nhìn cũng bốc lên một lưng m không khỏi quay đầu đi xem huynh đệ lữ phương quách thịnh hai cái vốn là yêu nhất xinh đẹp về sau mặc dù đội trang phục thực chất bên trong nhưng vẫn là chú trọng nhìn những kia vết bẩn tình hình cổ họng ẩn ẩn liền muốn buồn nôn thấy đại ca ánh mắt cầu t r ợ xem ra hồn phi phép tán một cái ngẩng đầu nhìn lên trời một cái túi đầu nhìn địa dường như cái này trong lao ngục nóc nhà mặt đất đại đại đáng giá nghiên cứu lao tàu bất đắc dĩ lại nhìn về phía tiêu đĩnh thầm nghĩ người huynh đệ này nhét thẳng chắc chắn sẽ không ngẩng đầu túi đầu lừa dối tiêu đĩnh quả nhiên không động chút nào chỉ là hai cái con ngươi chia hai bên trái phải lưu lại trung gian lao tàu thở dài một hơi nhìn về phía ngục tốt h u n g ác cơm thanh ác khí nói đồ hông trướng còn không đem người cùng ta lưng ra dứt lời quay đầu đốt đi đi lên lệnh người đốt mấy thùng canh nóng cùng kia ra luật thắt hạt lý lại mời l à g trùng thay hắn thanh lý băng bó vết thương bận rộn một hai canh giờ ra luật thắt hạt lý cuối cùng sạch sẽ lao tàu lúc này mới vào phòng ngồi tại mép giường cầm hắn tay than thở nói tỷ phu chỉ hận tiểu đệ tới chồng nha ra luật thắt hạt lý mở mắt ra cả kinh nói ngươi là người phương nào vậy mà gọi tỷ phu của ta lao tàu tuy tiện nói nhà ngươi phu nhân nhị mọi tiêu sát, sát là vợ ta ta xưng tỷ phu ngươi chẳng phải là chuyện đương nhiên gia luật thắt hạt lý kinh hai nói ăn nói linh tinh văn phi chính là bệ hạ thế thiếp ngươi cũng dám mở miệng bôi nhọ chán sống sao lao tạo cười nói đâu chỉ mở miệng t ỷ phu ngươi nghe ta nói lúc này lưỡi nở hoa sen đem quân tống như thế nào giết r a nhạn mượn quan như thế nào liên tục báo cáo thắng lợi thiên tổ đế như thế nào hàm kim như thế nào bỏ thành mà chạy chính mình như thế nào kết bạn tiêu sát sát như thế nào hứa hẹn đỡ con của hắn thợ vị từng cái báo cho mấy câu nói dứt lời gia luật thắt hạt lý hai mắt chừng chừng hai hàng chọc lệ c u ầ n c u ộ n mà giận tổ tông vào sinh ra t ử đánh xuống giang sơn lại như vậy chắp tay nhường cho người ta chờ bất hiếu t ử tôn có mặt mũi nào thấy tiên đế ở dưới đất lại chỉ nam mặt quát trói thai r a luật diên hy hiến quốc cầu tặc ta hận không thể ăn sống như thịt tào tháo ở một bên nghe nhàm chán âm thầm suy nghĩ những n à y người khiết đan ngược lại là bị hán học tiêm nhiễm không ra hình d ặ n gì g khởi s ư ớ n g g i ậ n đến đều như vậy nhã nhặn so sĩ phu còn giống sĩ phu khó trách đánh không lại nữ chân ha ha a bảo cơ giới suối vàng có biết cũng không biết trước tiên đánh chết hay đợi thác hạt lý phát tiết một hồi tào tháo lúc này mới lên tiếng tỷ p h u sáng trung tâm quả thực để em rể động dung cũng may thế cục mặc dù hại vô cùng còn không phải hoàn toàn không có chuyện cơ chính là tỷ p h u bậc này trung thần nghĩa sĩ ngăn cơn sóng giữ thời điểm ra luật thắt hạt lý ngay vậy đột nhiên lao đi nước mắt h u n g h ă n g gật đầu không sai hôm nay hạ mấy phần liêu thất kiệt sức này thành nguy cấp tồn vòng chi thu vậy ông trời làm ta bất tử hẳn là muốn ta ra luật thắt hạt lý làm theo gia cắt vũ hầu vì hán vì ta đại liêu kéo dài quốc phúc mấy câu nói được tào tháo răng đều chưa t ầ m nghị không nhìn ra ngươi cái thằng này vẫn là cái hàn thất trung thần trên mặt lại làm ra vẻ kích động liền ôm quên nói tỷ phu có n ả y trí khí quốc sự há sầu không phân chấn ta mười vạn tây phong quân gối giáo chờ sáng nguyện vi đi đầu bên ngoài đuổi nữ chân chó bên trong lấy bán nước quân gia l u ậ t thắt hạt lý sướng sở tây phong quân mười vạn m ộ i cái kia huynh đệ ngươi đến tột cùng là người thế nào cái thằng này thâm thụ nho ra văn hóa h ữ n đúc dù sao muốn mặt em rể hai chữ tại trên đầu lưỡi vòng vo mấy vòng vẫn không thể nào nói ra được tào tháo nghiêm mà nói không dối gạt tỷ phu tại hạ vốn là nước t ố n người họ phương danh tịch bởi vì không chịu nổi hôn quân áp bách g ơ lên cờ khởi nghĩa chiếm giang nam sáu châu năm mươi hai huyện thổ địa về sau đồng quản đến đến diện bởi vì k h u y ế t thiếu quân giới địch hắn b ấ t quá không làm sao được mang tâm phúc minh đệ ngồi thuyền biển trốn đến liêu quốc đầu nhập t a n g h ĩ a đệ liêu hưng quân tiết độ sứ trưng giác gia luật thắt hạt lý nghe kinh hãi giang nam t h á n h công phương tịch a nha tại hạ tuy là người liêu nhưng cũng nghe đại danh đã lâu chưa từng nghĩ đường đường thành công vậy mà như vậy trẻ tuổi thất kính thất kính tào tháo khoát khoát tay dĩ vãng đủ loại không đáng giá nhắc tới ta đến liêu quốc về sau đúng lúc gặp ra luật thuần tiêu cán chờ người công tống dụng n g ự n cơ hội lột tàng h ĩ a đệ quân quyền tàng h ĩ a đệ không làm sa đành phải mời ta giúp đỡ lấy tây phong quân v ì danh dựng thẳng lên p h ẳ n g cờ b u ồ n là vì phân một điểm ra luật thuần trờ tâm tư người ai ngờ trời xui đất k hiến nhân thể chiếm u châu b u ồ n muốn nhân cơ hội làm lớn tương lai cũng tốt thương thảo chiêu an ai ngờ tốt s i n h s i n h như thế lao đại một cái đại liêu đột nhiên đúng là không có ta kêu nghĩa đ ệ đối đại liêu trung thành và tận tâm khóc lớn ba ngày liền muốn khởi binh đến cần vương bị ta k h u y ê n nhủ ta cùng hắn nói liêu hoàng còn hàng ngươi đi cần vương người nào để ý tới ngươi chẳng bằng ngươi tại u châu chấn giữ vi huỳnh ta lĩnh chi quân nhậm trợ liền lấy tây phong quân cờ hiệu đi một chuyến n h ì tao tháo c liên tục gật đầu tỷ phu lời này run rẩy cũng là nói như vậy lên ta đã hứa nàng phải vì đại hoàng tử xuất lực không phải vậy cớ gì đến cứu tỷ phu chỉ cần người ta anh em đồng hao hai người tề tâm hợp lực nhất định có thể đỡ cao ốc tại em nghiêng ra luật thắt hạt lý miệng nói văn phi đến lao tảo trong miệng thành run r u dậy thắt hạt lý nghe sâu cảm giác người này c u ồ n bội vô lễ vốn muốn trách cứ nhưng là trong bụng tưởng tượng bây giờ chính mình sinh tử đều trong tay hắn lại sao dám không đúng phải nói sinh tử cũng là mà thôi mấu chốt ở chỗ phụ quốc không phải còn muốn dựa vào hắn xuất lực thế là khuyên chính mình tạm nhẫn nhất thời chính xác phụ quốc thành công chính mình chính là nhất chính vương nhất lưu nhân vật tiêu s á t s á t cũng thành thái hậu chẳng lẽ chịu tha thứ một cái làm qua phản tặc tình nhân ừ hàn tín như vậy lợi hại cũng chết ở phụ nhân thủ ngươi cái này thấp tư chẳng lẽ mạnh hơn hàn tín đi chỉ một máy mắt gia luật thắt hạt lý liền nghĩ tốt rồi lá mặt lá trái mượn đao giết người sau đó đảo khách thành chủ có m ớ i nối cũ nguyên bộ ngưu kế nội tâm sâu cho rằng nào trên mặt lại là làm ra vẻ cảm động phản tay nắm chặt lao t à o tay t ố t người ta anh em đồng hào liền vì cái này đ ạ i liêu t ổ n vong ra sức phấn đấu một phen lao t à o trên tay tăng lực nắm chặt hắn t ố t liền cùng tỷ phu ra sức đánh cược một lần tỷ phu t a c ó kế sách như thế ngươi lại nghe ta nói đến chính là như thế như thế sau đó như vậy như vậy đây chính là sinh tử nghĩ thoáng thắt hạt lý trong lồng ngực sáng báo cốc tâm bảo hộ lột ra thật dũng sĩ, trung nghĩa vô song hai anh em đồng hào chương năm trăm tám mươi bảy cổ thượng t ả o giải thích chiến sự một chương năm trăm tám mươi bảy cổ thượng t ả o giải thích chiến sự một đại tử lao đợi hơn nửa năm ra luật thắt hạt lý trọng khoác nhung trang quay về triều đình trọng chiêu bộ hạ cũ dựng lại huy hoàng cái thằng này b ổ n cư bắc viện su mật sứ trước cao quan trường nhiều năm thủ hạ tự có một nhóm phải dùng nhân mã trước đây thiên tổ đế đem hắn hạ t ử lao lo lắng này bộ làm loạn thế là hơn phân nửa đánh tan biên xứng các châu non nửa theo ngày sau lâu lao tốt toàn bộ rút cát đây cũng là tiện nghi lao tạo nếu không phải như thế những n à y nhân mã giờ phút này tất nhiên tại nhạn môn quan hạ về kim nhân còn hạt chẳng phải là này lên kia xuống bây giờ tốt rồi bầu trời một tiếng vang thật lớn t h á t hạt lý một lần nữa lên sàn cắm cờ gọi người những cái k i a đối thiên tộ đế trong lòng còn có oán hận h ô m qua bộ hạ cũ nhất thời tụ tập ba ngày ở giữa liền tụ được bảy tám ngàn nhân mã đều là có thể chiến lao tốt t h á t hạt lý còn không hài lòng cùng lao t à o vở xẹo lẹt ai lúc trước dưới trướng năm vạn hùng m i n h tinh la v â n tán bắc thiên nam lưu tại vân châu lân cận cũng liền cái này một hai phần mười không phải vậy chỉ bằng vào tỷ phu nhân mã của ta liền có thể đem ra luật diên hy tiểu nhi kéo xuống ngựa t à o tháo miệng đầy lấy lỏng ra lệnh một tiếng tám nghìn đại liêu chiến sĩ trở về như thế h i vọng đủ thấy tỷ phu mới là liêu quốc chân chính chiến thần ra luật thắt hạt lý cười ha ha các chiến sĩ nhà mình có mắt ha có thể không biết ai đáng giá đi theo ra luật diên hy nắm triều chính đến nay bại một lần lại bại quan tâm dân tâm đã mất hết may mắn liệt tổ liệt tông trên trời có linh làm em dễ cứu ta ra ngục có thể bình định lập lại trật tự tái tạo các khôn hai người chính nói được ăn ý lữ phương bay bước lên đường ca ca mã linh thời thiên hai cái tìm tới cũng tao tháo đại hỉ đứng dậy cùng thắt hạt lý nói thị phu ta hai cái này huynh đệ trở về đầu kiếp kế sách liền có thể đi được thị phu lại bận bịu quân vụ đợi ta đi an bài một phen từ biệt thắt hạt lý lao tào bước nhanh đi ra xu mật viện đi tới cửa chính thấy mã linh thời thiên vẫn ra vẻ dạo chơi đạo nhân tiểu đạo đồng bộ dáng tào tháo cười ha ha hai vị huynh đệ một đường vất vả nay không phải nói chuyện chỗ lại đến ta trong phủ nói tỉ mỉ dứt lời đem hai người lĩnh được chính mình tại vân châu phủ đệ chính là thiên t ộ đế hành cung lại đem vô công vụ cho người huynh đệ đều triệu tập đến đám người tụ tập tại thiên tổ đế trong thư phòng các cung nữ cẩn thận từng ly từng tí phụng để ý một chút trà thơm liền tự lui ra mã linh nhìn thời thiên nói ngươi miệng lưỡi liền cho đến cùng ca ca dứt lời thời thiên n h a răng vui một chút cũng không chối từ liền mở miệng nói ca ca làm ta hai người hướng ương châu tìm hiểu tống liêu giao chiến từ đầu đến cuối do xét được tỉ m ỹ sát thực trở về võ thắng quan dọc đường quy châu lại là hách tư văn ca ca nói cùng võ đại ca thẳng đến sát hộ khẩu ta hai người liền quay đầu tiến đến dọc đường nơi đây thấy đầu tường đều đánh gió tây cờ hiệu tiến đến xem xét quả nhiên các ca ca đều tại t a o tháo cười nói ngược lại để hai người các ngươi qua lại bút ba đ ừ n g thêm vất vả thời thiên thở dài cái này tính là gì vất vả ca ca không biết quân tống trận kia đại bại mới thật sự là làm người tức giận l i ê n đem biết một vừa nói ra nguyên lai loại sư đạo người này tâm ý cùng đồng quán trở hoàn toàn bất đồng vốn là không tán thành cùng liêu quốc khai chiến vì thế tại nhạn môn quan ba phen mới bận thượng thư đau nhức trần lợi hại tại l a o loại tướng công xem ra liêu quốc mặc dù là ác lân cận nhưng hai nhà giao hảo trăm năm bình yên vô sự tự có một phen tình cảm mà kim quốc chi công liêu tựa như cường đạo xâm nhập nhà bên làm nước tống không chỉ không giúp cứu quê nhà ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng cương đạo chia của đại đại bất nghĩa bất nghĩa chi sư há có thể lâu dài lao tàu nghe đến đó không khỏi cười lạnh ta nghe qua lão loại tướng công hiền l i n n danh bây giờ xem ra cũng là tầm thường hắn lời này nhi lý hoặc không tệ nhưng hắn đã là một đường binh mã nguyên soái liền dường như tên đã trên dây cái này trước mắt còn nói chuyện gì xuất sư vô danh không duyên cớ lười biếng quân tâm ta nếu là triệu con g i a tha rằng trước trận đổi soái cũng không thể để hắn linh quân đám người nghe nhao nhao gật đầu nghĩ thầm như chính mình là lão loại dưới chướng chiến tướng cái này đều chuẩn bị đánh c ự c quốc vận một trận chiến còn mỗi ngày nghe lão nhân này lại nhải cuộc chiến này không nên đánh chẳng phải là chán ngán thất vọng thời thiên lại nói loại sư đạo đồng quan chia làm tây đông hai lộ nguyên soái đồng quan sợ này trước kiến công cực khổ bởi vậy nhiều lần viết thư để hắn không thể liều lĩnh cái này lại chính giữa loại sư d ư ớ i đường mang như vậy thủ theo nhạn môn không r a lao t à o nghe càng thêm b u ồ n c ư ờ i quốc gia phái hắn hai đường binh nguyên là muốn hắn hai đường lên tiếng ủng hộ đánh người liêu trước sau đều khó khăn hắn hai cái lanh binh một cái muốn tất công mạng mọi quyết chiến một cái nói bất nghĩa bất động như núi cái này các quốc gia có thể tồn đến giờ Như c như như nhưng mà triệu quan gia tuy là họa sĩ lại vô mã lương thần bút chẳng lẽ có thể vẽ ra nhân mã đến lần này quy mô công liêu hai đường hợp ba mươi lăm vạn đại quân tăng thêm hà bắc vừa hoán mở ra nguyên bản nhân mã đ trong, trong tấu chưa í biết được rõ ràng người liêu cùng kim nhân ác chiến nhiều năm mặc dù không địch lại dù sao dung manh gan dạ ngày càng tăng lên hà bắc cấm quân nhiều năm không chiến võ bị lỏng lẻo liêu binh một người nhưng khi hắn mười người liêu binh một tướng nhưng khi hắn mười tướng bởi vậy dễ dàng sụp đổ ngược lại đem lao thần dưới trướng tây quân tách ra cứ thế bại bại quan gia thấy hai hùng kiếp vĩa trước hạ chiếu sách đem hà bắc cấm quân nhân vật đại biểu vừa ư hoán mở ra song song c á c h trước cấm đi đông kinh chịu thầm lại phái thân tín thái giám hướng tây lộ quân âm thầm để loại sư đạo triệt binh để tránh lại bị người liêu chỗ bại thuận tiện còn có thể hộ vệ đông kinh đến nỗi liêu quốc binh phong hạ hà bắc sơn đông quan gia dù sao không nhìn thấy dứt khoát trước mặt kệ loại sư nghe thái giám ám truyền quân lệnh n ử a mặt lên tr là hoàng đế nhà mình định xét lược bây giờ tây lộ quân một tiễn chưa phát liền hồi hoàng đế cảm thấy mặt mũi không dễ nhìn bởi vậy không phát chiếu thư chỉ làm cho người ám chỉ muốn chồng sư đạo chính mình tìm lý do lui binh thay thánh minh thiên tử lương một k h i ê n nổi kỳ thật nếu là k h i ê n nổi cũng liền mà thôi nhưng tại loại sư đạo xem ra vừa vặn bởi vì đồng quán bại một lần phía bên mình ngược lại là không nghĩ đánh cũng muốn đánh đây cũng là hắn bất đắc dĩ thở dải chi ý hắn dù sao cũng là cái lao tướng tự nhiệm chủ xoáy đi đến nhạn môn về sau mặc dù chưa từng khai chiến nhưng cũng g i n g phái thám tử thu thập người liêu tình báo bởi vậy biết rõ trưởng thành b k h í thôn vạn dằm như hổ tự nhiên kiên kỵ cực sâu hẳn thấy đồng quan trận này lại bại triệt để đem quân tống suy nhược như dê ngu xuẩn như heo một mặt lộ rõ kim quốc những này hổ lang hạng người tất nhiên muốn m à i đao xoèn xoẹt hướng heo dê cùng <cười> lúc đó liêu quốc nam trinh nhân mã cũng là họa lớn trong lòng mình nếu là nghe hoàng đế ám chỉ khải hoàn về triều các chiến lược chủ động tính không còn xuất lại chút gì chẳng bằng vung mạnh làm làm một vô lớn vừa đến trấn nhiếp kim quốc thứ hai vây nguy cứu triệu bước xuôi nam quân liêu hồi sư l ã o t à o nghe đến đó không khỏi gật đầu lão loại tuy không phải tuấn tài cũng có đảm đương hắn không biết ta chiếm u châu ra luật thuần có ra khó hồi cũng đánh giá cao tiêu cán ra luật đại thạch chờ người t r ù n g quân t r í tâm vẹn vẹn tại góc độ của hắn mà nói tiến công đích thật là giải đề thủ đoạn loại sư đạo một khi quyết tâm đại quân mười lăm vạn bắc gia nhạn một quan cái này mười lăm vạn quân có tám vạn tây quân đều là cùng tây hạ đánh lao trượng có thể xương d rệ tốt còn lại bảy vạn sơn tây biên quân năm trước cùng điển hồ giao phong tốt xấu kinh nghiệm chiến hòa ma luyện cũng coi như miễn cưỡng phải dùng mà phía sau núi cựu châu quân liêu trang bị không như núi trước bảy châu quân liêu lại vô danh đem trận ứng giữ vì vậy loại sư đạo sau khi xuất quan xuôi gió xuôi nước liền hạ sóc hai châu tại ứng châu cùng quân liêu chủ lực quyết chiến cũng là thắng liên tiếp mấy trận đánh cho quân liêu treo trên cao miễn chiến b ạ i trận đánh tới mức này không những lao loại tướng công mở mày mở mặt trong quân chư tướng cũng là h à n g hái ngay từ đầu còn tại phòng bị liêu quốc u kế binh mã h ồ i viên về sau có tù binh giao phó ưu kế bị phản quân chiếm cứ c ư dung quân đều mất đi quân tống lập tức cảm thấy đại cục đã định liêu quốc số trời đem tuyệt diệt liêu bất quá thời gian vấn đề Loại sư đạo hoạch. sư tướng thương nghị một phen, định cùng chúng nghị phen, một ra kế、hoạch. bước đầu tiên, thủ phía sau núi Cửu Châu. Bước thứ i ê n tân t ủ phía Châu. h sau Kiểu núi Bước t hai, to hậu, chiêu hàng u kế phản quân, không đánh mà thắng, toàn theo quan quân, u toàn Yến Vân. to lộc mà kế ba ư ớ c thứ b vượt qua cư dung quan từ trên xuống dưới tiêu diệt nam trình quân liêu bước thứ tư lao loại phong vương đồng quán ăn cải r á m hơn m ộ ư ơ i năm qua đồng quán lấy hoạn quan c h i thân chấp trưởng một nước quân quyền lao loại những n à y tướng môn tử đ ệ như không phục tùng tức bị chèn ép trên mặt mặc dù không nói trong lòng thường cho là n h ụ bây giờ đại thế nơi tay mắt thấy liền muốn nhất cử nghịch tợ chiếm đồng quán coi là độc chiếm thu phục kiến vân kỳ công thay vào đó há không thoải mái người đau s ố t nhanh khó tránh khỏi khinh cuồng bảy mươi tuổi lão loại cũng không có thể ngoại lệ hắn bấm tay tính toán nhà mình trong tay h ù n g binh mười lăm vạn ứng châu trong thành tàn binh bảy vạn còn lại các châu đều trống rỗng há có không thắng lý lẽ thế là vì ngày sau kế điều động thái nguyên binh mã thông chế quan tông trạch lãnh binh hai vạn trở về chọn tuyến đường đi qua đi đi giúp đồng quán thủ đại danh phủ để tránh công thành ngày vùng đáp thắng binh mã công liêu quốc nam trinh dư bộ thời điểm đồng quán lòng mang đố kỵ vỏ đã mẹ không sợ rơi lại không duyên cơ thêm ra biến cố lão loại những ngày này cùng tông trạch rất thân cận hai cái tuổi tắc tương tự nôn ngữ hợp ý bởi vậy lão loại biết rõ tông trạch chính là tài năng nếu có hắn tại đại danh phủ cho dù đồng q u a n ác ý bày nát liêu q u ố c nam trinh binh mã cũng khó lật trời dù sao đối với trước mặt tri địch mà nói mười lăm vạn mười ba vạn đều là một chuyện chúng tướng nghe ngóng vô không khâm phục lão loại mưu tính sâu xa bố cục sâu xa tất cả mọi người không ngờ đến ngay tại tông trạch lãnh binh nam trở lại thời điểm thiên tổ đế thư xin hàng đã đưa đến a cốt đà trước bản a cốt đà vốn là còn chút do dự dù sao cùng nước tống chính là minh hữu chẳng lẽ liêu quốc h à n g liền giúp bọn hắn đánh nước tống sao huynh đệ của hắn ngô khất mãi thừa cơ lực trần ý mình liêu đã hàn g kim kia thổ chính là ta thổ nước tống tiến đánh ta thổ chính là hắn khiêu khích trước đây ta chờ đáp ứng cho bọn hắn trước núi b ả y châu phía sau núi cửu châu cũng không có nói cho hắn lao t à o nghe ở đây liên tiếp cười lạnh lắc đầu nói đồng quán cái này là người chính xác thành sự không có đã nói minh nước lại không chịu nói định đến mức người khác có lý m à theo nguyên lai tại hắn đi xứ năm sau nước tống lại phái ra sứ giả chính thức cùng kim quốc tây minh hai bên nghị định kim lấy liêu lên kinh trung kinh tống lấy tây kinh nam kinh lúc i ê u u q i đó kim quốc cố ý lưu lại một tay tống làm cũng không dám dựa vào lý lẽ biện luận bởi vậy giấy trắng mực đen minh ước bên trên đầu này cuối cùng chưa từng viết rõ ràng chỉ là qua loa mang qua a cốt đạ i dù sao cũng là hùng tâm bừng bừng hoàng đế có cớ liền gật đầu cho phép lấy phi ương truyền thư lệnh lúc đầu tiến đánh sát hổ khẩu đại tướng hoàn g nhan lâu thất cùng liêu quốc giao tiếp đầu hàng một chuyện cũng dẫn quân nhập quan chớ làm người tống đạp ta thổ một bước không phải vậy liền trách này b ộ ước lương minh ta tất lấy binh k í c h chi ngày bảy tháng m ộ ư ơ i một ứng châu liêu binh đại mở cửa thành r ế t ra loại sư đạo đoạn này lương thực hết không thể không chiến đại hỷ hạ lệnh toàn quân nên chiến khai chiến lúc đầu quân tống đại chiếm thượng phong cái này lúc một chi binh mã bỗng nhiên t ự phía bắc xoắn tới cầm đầu một tướng cao g ọ n hết lớn liêu đế đã quy hàng đại kim các ngư dưới chân thổ địa đều đại kim quốc tất cả đại kim hoàng đế chiếu viết người tống chớ đạp ta thổ một bước không phải vậy chính là các ngươi lương minh bội ước lập tức có kim binh chuyển ra vài lần chống trận b á o cho tam thông c h ố n g tôi liền muốn lui quân nếu không xem cùng lương minh loại sư đạo vừa sợ vừa giận hán tiến quân trung quân đều cùng liêu binh quấn tại một chỗ trong lúc vội vã nơi nào có thể rời khỏi kim nhân không quan tâm tự lo g õ chống tam thông c h ố n g tôi k i u đại tướng cười lạnh nói người tống vô sỉ dồn bỏ r ư ớ c minh c h i ế m ta thổ địa sẽ làm ra sức đánh dứt lời toàn quân xuất kích nói đến chỗ này tất cả mọi người nghe được nhật thần thời tiên thon gậy gương mặt bên trên lộ ra rõ ràng tức giận các ca ca lúc đó tông lao tướng quân rủ l í n h hai vạn người đi quân tống tất lại còn có mười ba vạn nhân mã huống hồ thắng liên tiếp nhiều chẳng chính là chiến ý dâng cao thời điểm l i ê u binh bất quá bảy vạn cho dù tăng thêm chút kim binh cũng không phải không thể một trận chiến nhưng mà tự lao loại tướng công trở xuống đều sợ cùng kim binh khai chiến trên lương bộ ước lương minh hát qua lại hạ lệnh toàn quân lui lại thủ mà không chiến tào tháo nghe được giận dữ nhảy người lên một cước đạp lan ghế loại lao nhi hồ đồ a quan thắng giận dữ nói mười lăm vạn quân đông đảo danh tướng chẳng lẽ không có một người dám nói thằng sao thời thiên cười khổ nói quan thắng ca ca như nói như vậy thật là có một cái lại không phải chuyện gì danh tướng nghe nói chính là tây quân manh tướng vương ngạn trước t r ư ớ n g một cái kỵ tướng tân h minh tiểu tử kia tuổi mới mười bảy tám đơn kỵ chỉ đến lao loại tướng công chức ngựa giữ chặt hắn hàm thiếp và dây c ư ờ n g cao giọng nói đại trượng phu vì quốc gia lâm trận đấu chết thế nhưng nay người nữ chân đao thương đánh tới xem ta người tống như không chúng ta như không đánh trả thật thành heo chó vậy tào tháo vỗ tay một cái quắp nói hay lắm lão loại như thế nào đáp hắn thời thiên lắc đầu nói lão loại đối với hắn nói quốc gia đại sự không phải nữ tiểu tử có biết quan gia nhiều năm chủ tính phương cùng nữ chân kết minh như phá hủy ở ta tay tất vì muôn người mắng n g ỏ tào tháo thở dài một tiếng chúng h i n h đệ cùng nhau thở dài thời thiên tiếp tục nói cái kia tiểu tướng lại là thật c ă n đảm nghe nói lúc ấy l a o loại thanh sắc câu lệ người người kinh sợ hắn lại mặt không đổi sắc một câu liền đỉnh trở về quát to quốc gia dùng những làm x o á i họa phúc tự làm vai gánh chúng ta nam nhi nhưng cầu không thẹn với lương tâm dù chết dứt khoát ngươi sợ muôn người mắng n g ỏ liền không sợ không công hại chết dưới trướng vạn p u sao hhh kk nói cho ta lời này lại là quân tống một tù binh ta tại liêu quốc lao trong thành hai cái mô mô mua được hắn tên kia nói đến chỗ này rơi lệ l y mặt cùng ta nói tình nguyện thiếu niên này làm chủ soái tức liền ngay tại chỗ chiến tử tốt qua về s b i h ế t khuất bị bắt tào tháo âm thanh lạnh lùng nói nước tống không phải vô nam nhi tốt chỉ vô tốt tướng soái vậy tại sao làm được tướng soái không có dũng khí chính là thượng bất chính hạ tắc loạn nguyên nhân triệu thị bọn trốn n h ắ t làm hại ta ba hoa sử văn cung lại là quan tâm thiếu niên kia tiểu tướng truy vấn kia tiểu tướng như vậy chống đối lao loại sau đó ra sao thời thiên dung một cái đầu vẻ mặt đau khổ nhi chậm rãi nói ra mấy câu nói tới có câu nói là chí khí từ trước đến nay nhẹ t ử sinh tiếp thân làm sao lời nói hạo anh trong l ò n g ngực một ngụm thiếu niết khí trải qua gian nan chưa trị bình nói hát quyết đấu đỉnh cao phát ra dẫn đầy hữu lâm thời ô m c h â n phật hộ độ một m ư ờ i cục hạ nửa công phu h ậ p côn lân u e hiệp một chương năm trăm tám mươi tám như hoa như ngọc cổ thượng t ạ o chương năm trăm tám mươi tám như hoa như ngọc cổ thượng t ạ o lão loại tướng công bị hắn chống đối sắc mặt khó coi lại cũng chưa từng ngôn ngữ thời thiên trầm g i i nói chính là tiết độ sứ gai trung lại ở một bên âm m ậ nói quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên nếu kẻ này như vậy trung nghĩa đại soái sao không để hắn đoạn hậu vừa vận tắc thành cho hắn đảm đương. lão loại tướng công y nguyên không nói chỉ lo triệt thoái phía sau hắn lúc này chỉ huy vẫn còn có phương lệnh các quân tầng tầng bố phòng theo thứ tự lui ra phía sau không ngờ kim binh phân ra ba nghìn quân đ i ể m trợ từ hàn khánh cùng xuất lĩnh quân kích quân tống đường lui các bộ thấy sợ đi không thoát r i ê n g phần mình tranh nhau chạy thoát t h â n đại quân bởi đó mà bại thiếu niên kia thấy thế g i ậ n không kèm được nghiêm nghị nói văn thần vô n g h i u võ tướng nhát gan ta đại nam nhi tốt xấu hổ tại như bối đồng bọn dứt lời g ụ c ngựa n â n thương quay đầu thẳng hướng kim binh chỗ dọc theo đường hô to có huyết tính theo ta đi rét nữ chân tào tháo nghe được mắt cũng không nháy n có người theo hắn đi sao thời thiên nói lúc đầu không người về sau kính nguyên trong quân xông ra ba người thiếu niên cùng kêu lên hô to thả theo hảo nam chế i n tử không làm đau hạ heo dê theo thiếu niên hướng kia x u ố n g đi lúc này mới có hơn ngàn người tuần tự cùng theo quay đầu thẳng hướng nữ chân binh t à o tháo thở dài xuất quan quân tống mười ba vạn duy này ngàn cái là nam nhi ai thiếu niên này sau đó ra sao rồi thời thiên lắc đầu nói vậy liền không biết bị bắt quân tống mỗi người nói một kiểu có nói chết có nói mắt thấy hắn t ấ u trùng vây lao ra tao tháo thở dài một hồi lại hỏi này chiến quân tống tổn thất như thế nào thời thiên lộ ra đau thương t h ầ n sắc tổn thất cực lớn ba ngừng gãy hai ngừng bị giết chết mấy vạn lại có mấy vạn đến bước đường cùng bị bắt có thể sống sót quay về nhạn môn quan sợ là không đến bốn vạn người lại có lung tây hán dương tiết độ xứ lý t ừ cát trong loạn quân đụng phải quân kim chủ tướng lâu thất ăn hắn một đao c h é m giết tào tháo âm thanh lạnh lùng nói lợi hại lợi hại đồng quán chức đưa hai mươi vạn hắn nơi này lại đưa tám vạn cái này còn kêu cái gì đại tống rõ ràng chính là đại đưa đặc biệt đưa ừ kia bây giờ lại là thứ gì tình hình thời thiên đối đáp trôi chạy quân tống sau khi chiến bại lâu thất công bố nước tống đội ước lương minh muốn giết tới biện kinh chất vấn hoàng đế bởi vậy binh gọi nhạn môn quan đem vân châu ra thất quân đều đ i ề u đi liền ứng châu quân l i ề u kiếm ra mười hai vạn đại quân ngày đ ê m tiến đánh quan thắng cười lạnh nói nhạn môn quan thiên hạ kỳ hiểm tuy chỉ có mấy vạn tạ quân cũng không phải h ắ n có thể đặt xuống hồ nơi này binh bại tất nhiên muốn phái khoái mã đi đoạt về tông lao tướng quân hai lần hợp binh chừng năm sáu vạn người hà có thể có mất tào tháo cười khổ nói theo lý mà nói tự ứng như thế chỉ là nước tống binh mã mỗi lần không thể tính toán theo lẽ thưởng tóm lại nhạn môn chính sử văn cung t h ở d à i này bại gieo gió gặp bão cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng là mà thôi chỉ là thiếu niên kia nếu là chiến tử quá mức đáng tiếc đám người cùng nhau gật đầu đều là rất tán thành thời thiên đem tây đường quân tống chiến bại đi qua nói rõ tất cả mọi người cảm giác trong lòng b u ồ n b ự c tào tháo an ổ i chúng nhân nói ta lúc trước làm sao muốn phát triển thực lực liên là vì ứng đối hôm nay ngươi chờ huynh đệ cũng không cần suy sụp tinh thần chuyện thiên hạ còn có chúng ta tại hạ có thể dung những cái kia hồ chó hung hăng ngang ngược đến cùng quan thắng gật đầu nói lời này là cực như không có ca ca ta còn tại sơn tây làm quan tây lộ quân thi hải bên trong nói không chừng liền có thêm một cái q u o n mỗ đám người nghe tôi nhớ tới nhà mình trong tay thực lực từ trước chiến tích quả nhiên bằng thêm rất nhiều hào hùng tào tháo kéo qua thời thiên nói huynh đệ ngươi phen này b u ồ n ba vất vả công lao không phải nhỏ vốn nên để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày chỉ là vi huynh trên tay có cọp đại sự nếu không phải ngươi đi lại không một cái có thể làm được bởi vậy còn cần vất vả thời thiên nghe nói sống lưng ngưỡn một cái ngang nhiên nói c a c a như thế nào cùng tiểu đệ k h á c h khí chỉ lo hạ lệnh chính là m ặ hắn núi đao biển lửa tiểu đệ cũng đạp mấy cái vừa đi vừa về tào trang chi liền đem ra luật ngao lưuát sự tình nói ra lại nói Hắn, hắn ra t ra chuyện này so trước đây nghe ngóng tin tức càng muốn hung hiểm rất nhiều thời thiên lại là đục không đội sắc đem gậy chơ cả xương vỗ ngực phanh, phanh phanh rung động miệng đầy nói ca ca yên tâm chớ nói một cái hoàng tử chính là n g ư ơ i muốn ra luật riêng hi đầu người tiểu lệ cũng thay người trộm được mã linh lần này cùng hắn tới lui nhiều ngày ngược lại là kết xuống tình nghĩa thấy thế đứng lên nói ca ca muốn không tiểu đệ cũng đi một lần giúp đỡ thời thiên huynh đệ làm việc tào tháo khoát tay nói vi huynh còn hữu dụng ngươi chỗ lại là muốn mượn chân ngươi lực treo đ è o lội suối vây quanh nhạn môn quan về sau c ầ u kiến l a o loại t ư ớ n g công thay vi huynh đưa lên một phong thư mã linh ngay xong lập tức đoán được là lao t à o muốn cùng quân tống liên thủ hiểu được là đại sự lúc này đáp ứng lao t à o liền làm hắn hai cái ăn no nê g đủ ngủ ngày kế tiếp tỉnh lại đem chuẩn bị sau thư tín vật riêng phần mình giao phó làm hắn hai cái chia ra làm việc đi ngày mười lăm tháng mười hai lao tạo ra luật thắt hạt lý xuất trinh đánh lấy bắc viện đại vương kỳ hảo hợp binh hai vạn đại đồng đến nhạn môn quan đường xá ba trăm dặm lao tạo lĩnh quân đi c h ầ m rãi bảy ngày chỉ đi hai trăm dặm cái gọi là binh quý thần tốc lao tạo như vậy kéo dài tự nhiên là đang chờ thời thiên lại nói mấy ngày trước thời thiên mã linh cách vân châu diễn phần mình chạy con đường phía trước thời thiên kỵ con q u á i mã một ngày đ ê m tức đến hoàng châu nơi đây khoảng cách nhạn môn quan không qua mấy chục bên trong kim quốc đại quân tại hai mươi dặm bên ngoài hạ trại bởi vì trời giá rét chi cho nên các bộ thay phiên đến châu an rớp tất cả lương thảo quân giới cũng đều tụ tập thành này bởi vậy phòng thủ tự nhiêm đặc nhưng là đối thời thiên đến ó i lại vô bên cạnh cá nhân cần chiếu cố thiên hạ nơi nào có thể xưng ơ nghiêm ngặt tường thành tuy cao bất quá là nhập tất h cánh cửa quân coi giữ tuy nhiều bất quá là lười biếng mèo nhà lập tức thừa dịp sắc trời không rõ trực tiếp từ trên tường thành treo vào cơ hồ liền đang đi tuần binh sĩ dưới mỹ mắt dễ dàng đi vào trong thành t h à n h này lúc đầu cũng không lắm phần hoa nếu chỉ là đóng quân liêu binh cũng còn mà thôi hết lần này tới lần khác còn có một vạn bảy nghìn kim binh thỉnh thoảng thay phiên đến chỉnh đốn những n à y kim binh cũng không đem người liêu làm người đối đãi nửa tháng c ô phu đem trong thành chơi đùa quỷ vực bình thường liêu quốc binh tướng cũng đều giận mà không dám nói gì chỉ là như vậy vừa đến ngược lại lại tiện nghi thời tiên trong thành đèn đ u ố c thưa tớt hắn liền chỉ lo hướng dậy đặt chỗ tìm tới không bao lâu liền tìm được một mảnh dinh thự cũng không biết đã từng là cái nào phú hộ bây giờ lại thành vân châu vương v ư ơ n g phủ hắn làm cái ly miêu tản bộ công phu thứ chi c h ạ m đất vòng quanh trên t ư ờ n g rào mẹo con giống nhau ngông n ê n đi một lượn phía dưới liền có người nhìn chúng đến ra ảnh bên trong nhìn không rõ ràng cũng đều tưởng rằng ly miêu cái này xoay vòng xuống tới hắn liền tìm được mấy cái liêu quốc hoàng tử hoàng tử o n g nữ ở trong đó đ o á n chừng chính là ngao lưu á t thời thiên l ặ n g y ê n t r ư ợ t xuống góc tường thiếp thân trong bao quần áo sờ một cái lấy ra một kiện nữ trang đến thuần thục đổi lại lung tung bôi chút s o n phấn giải tán tóc đem trên thân xé mấy cái lỗ hổng lộ ra thon gầy b ả vai đầu tới trang điểm t h o ạ đáng hắn bộ mặt rút nước nợ khóc bước chân chật vật chuyển đi ra vừa lúc từ kia nhà nhỏ trước cửa đi ngang qua bốn cái thủ vệ lúc đầu buồn ngủ muốn buồn ngủ liếc mắt một cái thoáng nhìn lập tức tinh thần tỉnh táo thời thiên đi tới góc độ đều là tỉ mỉ chọn những thủ vệ kia thấy được hắn lại chưa từng bị thời thiên trông thấy chỉ nghe thời thi một bên gian nan di động một bên thấp giọng khóc dòng nói cái thằng này nhóm che mặt cũng thấy không rõ ai là ai năm người làm ta tiểu nô ra một cái nguy hiểm thật không có bị hắn chơi chết ném người chết như ăn những n à y cậu tặc loại hài nhi tại trong bụng lại liền cha ruột cũng tìm không thấy ồ、oh, ồ、oh, tiểu nô ra tốt số khổ thanh âm kia thống khổ h u y ề nước bên trong lại lộ ra mấy phần tao k ì n h rõ ràng là cô gái trẻ tuổi âm thanh mấy cái kia thủ vệ thấy hắn tư thế đi lộ ra vai đã tự ánh mắt năm đợi nghe rõ lời hắn nói càng phát ra khởi xướng cùng đến bốn cái lúc nhau không hẹn mà cùng lấy ra khăn tay tử che kín nhà m ì mặt cùng nhau ra bên ngoài ra bộ một cái, bên ắ bắt t thời t con cửu được hướng nhỏ i chạy còn một bên thương lượng lão nhị cái thứ nhất bên trên ngươi nhanh nhất bận rộn xong mau trở về đứng gác không phải vậy bị phát hiện tự ý rời vị trí một đánh gậy khó thoát Cái chiến khái láo tái kia đại khái gọi láo nhị không vui nói, không ta nhanh, nhị mừng mà dù nếu không ta không đi thay các ngươi đứng gác ta thích có thịt nữ tử này bộ ngữ tử so ta còn khô quách chút đây là cái kia sờ loạn một bên nói một bên vung ra tay liền muốn trở về đứng gác thời thiên kinh hãi không ngờ cái thằng này như vậy bắt bẻ trong khoảng điện quan hỏa thạch cũng không còn k i ị m suy tư nữa đưa tay liền giữ chặt người kia dây lưng người kia đầu tiên là giật mình lập tức nhạc đứng dậy a nhà vừa rồi kia năm cái là không có đem tiểu nương tử cho ăn no à. mà thôi lão tử tuy chỉ thích ăn thịt mỡ lại chưa từng thấy qua ngữ như vậy nghĩa đại hôm nay không thèm đếm sỉa gằm một ngụm xương, xương cái thằng này dường như laiếu kỉnh vừa đi một bên túi người ngay tại thời thiên trên mặt l o ạ n thân một bên thân còn vừa mắng son phấn đều hoa tướng mạo đều nhìn không ra tốt xấu y ỉ con lẳng lơ này hẳn là á t đỏi trong miệng thối quá thời thiên nhịn không được mắng mẹ ngươi mới tao cha ngươi mới tối ngươi còn dám vươn đầu lưỡi tất cắn đứt ngươi n g ư ơ i kia nghe cười ha h a gọi thẳng hăng hái đ ố i bên cạnh mấy cái nói thối là thối chút ngược lại là cái mạnh mẽ các n i n h đ ệ hôm nay không thể bỏ qua cho hắn chúng ta mấy cái liền đợi đến mỹ đi hôm nay liền mấy câu nói đó công phu đã đến viện sau hẻo lánh chỗ Ông thời thiên hai chân, đưa tay liền đi hắn chân thời thiên hai đồng ư trương người, a tay hai kia thời thiên trụ chiêu số, giang giác một tiếng, lập tức lấy gây liền làm long lập đi cái chiêu hắn chân, chân xoắn xoắn răng vặn đã đầu đầu. vào khẽ khẽ hợp, rác ô số, thời trong tay náo đoạn đao trượt vào lòng bàn tay hướng phía trước đâm một cái đâm vào kia hôn hắn hán tử trái tim vô thanh vô tức liền hể vải xuống dưới hai cái khác còn không có lấy lại tinh thần thời thiên hạ thân lật ngược đi lên hai chân như cũ xoắn một phát đem nâng đỡ hán tử cũng giống nhau xoắn đất đầu còn có cái vị đầu hắn thấy kinh hãi vội vàng đông tay liền chạy không có chạy ra mấy bước một thanh liêm đao mang theo thật dài xích xác từ phía sau bay lên dễ như chở bàn tay cắt đứt tiết hầu thời thiên cười lạnh một tiếng muốn ngủ ra ra lại sợ ngươi chờ không có như vậy số phận đứng dậy đến tìm dáng người thấp chút đào y giáp thay đổi ngông nên h đi vào gian k i a sơn đánh lấy ngọn nến tiến phòng ngủ cổ tay chặt đánh mất xịu cung nữ hướng kia ngủ say hoàng tử trên mặt vừa chiếu bộ dáng giống như tào tháo miêu tả lúc này che miệng hắn nhẹ nhàng đánh thức thấp giọng nói không cần nói ta là mẹ ngươi cùng ngươi d ư n g phái tới cứu ngươi có tin ở đây ngươi từ từ xem tào tháo bên kia đi đến ngày thứ chín bên trên một ngày này đang muốn cắm trại lanh binh đi làm trinh sát lữ phương cao hứng bừng bừng mà quay về đại ca n g ư ơ i nhìn thời thiên ca ca mang người nào trở về tào tháo nghe xong nhanh chân l ê n ra đã thấy thời thiên một mặt đắc ý đi tới bên cạnh đi theo một cái thể trạng khỏe mạnh thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi một mặt vẻ cảnh giác lao tào gấp đi mấy bước ôm quyền cười nói tây phong quân đại x o á i phương tịch gặp qua tấn vương điện hạ tấn vương chính là gia luật ngao lưu hát phong hào thiếu niên này tự nhiên chính là gia luật diên hy trường tử văn phi c h i tử gia luật ngao lưu á t thiếu niên kia ánh mắt có chút bất an lễ nghi vẫn còn không thiếu lập tức đáp l ấ lại gượng cười nói bồn vương cũng không biết nước ta còn có một chi tây phong quân tào tháo tho không dối gạt điện hạ ta quân thành lập lúc gió tây vừa khởi tên cổ chi phía tây p h ò n g kỳ thật ta c h ờ lai lịch một h a i ba bốn năm lại đem nói tại thắt hạt lý cô sự l ậ p lại lần nữa cũng cường điệu ta m ô n g bắc viện đại vương văn phi nương nương q u ó yêu treo đầu tại trên nai lưng muốn kiếm một cái tiền đồ đợi khu trục kim chó đánh bại người tống đại vương đăng cơ đại bảo về sau muốn hứa ta ngụy vương chi vị để ta c h ấ n thủ nam kinh mới không phụ ta hoạn nạn đi theo gia luật ngao lưu h ắ t mặc dù tuổi nhỏ nhưng vừa đến thiên tư thông minh thứ hai phụ thân hắn có thấy nghi trí tâm chính xác là gần vua như gần gọn không thể không sớm thành thục lên giờ phút này nghe lão tảo c h i ngôn ngữ xem xét lao tảo cử chỉ d ừ n g hồn nhiên một bộ giang hồ đại hào diễn xuất tham nhiệm dục cầu càng là không che giấu chút nào ngao lư u bắt trong lòng không khỏi âm thầm xem thưởng lại vừa vui sướng diệu ư hóa ra là cái m a n g phu bậc này người ngược lại là tốt nắm giữ đợi ta chậm dãi thi ân không lo lung lạc không ngừng hắn hắn như tương lai biết tiến thoái liền ban thưởng hắn một trận phú quý ngại gì nếu là lòng tham không đáy được lũng trung thực ta muốn đối phó tính mạng của hắn cũng bất quá lược thi thủ đoạn mà thôi như vậy tưởng tượng vẻ bất an không khỏi phát đi mấy phần hướng về phía lao nhất thấy thật tình phương xoáy tại đại liêu cùng bùn vương gian nan nhất lúc t r ư ở n g nghĩa giúp đỡ ngày sau thật như sự thành hà có thể quên mất như vậy ân tình nam huyện đại vương chi vị tự nhiên hư tịch mà đ ố i đãi tào tháo gặp hắn trên mặt chân thành ánh mắt rời rạc âm thầm buồn cười tiểu tử này lông cũng không biết giải đủ chưa từng ngược lại cùng ta chơi lên một bộ này miệng nói một đẳng tầm nghĩ một n ẹ o trò xiếc tới trên mặt lại tự nhiên toát ra kinh hỷ t h ầ n sắc nếu có thể như thế coi là thật tốt lắm tại hạ thay những h u n h đệ này trước cảm ơn tấn vương trọng dụng hai cái đại tiểu hồ ly đều là một bụng tâm tư lẫn nhau trên mặt lại đều tình thâm ý thi cười ha ha chỗ khác biệt người lao t à o biết ngao lưu bát đang cười cái gì ngao lưu bát tắt cho là mình biết lao t à o đang cười cái gì chương năm trăm tám mươi chín mang thiên tử để sai khiến chư hầu một chương năm trăm tám mươi chín mang thiên tử để sai khiến chư hầu một lao t à o cùng ngao lưu bát khách sáu một phen dẫn hắn đi bên trong quân x o à y trướng gia luật thắt hạt lý nghe biết như bay đổi đến ba t r ư ợ n g bên ngoài quả quyết trực quỳ còn một chút đến trước mặt ông ngao lưu bát hai chân khóc lớn tấn vương điện hạ không ngờ lao thần còn có gặp n g ư ờ i ngay ngao l ư bát hiểu được cái này đại di phu sớm bị hắn vụ hoàng hạ tại tử lao lại là một tiếng không dám hỏi đến. dù sao lớn nhỏ dượng sai lầm chính là cấu kết hắn mô phi âm mưu lập hắn làm đế nếu để cho thiên tổ đế cho là hắn cũng tham dự trong đó sợ là thi thể đều lạnh giờ phút này thấy thắt hạt lý không việc gì cũng không khỏi vui cực nước mắt rủ xuống ôm lấy k h ó c dầm nói d ư ợ n g khổ ngươi cũng chỉ hận cháu trai vô năng gặp ngươi chịu khổ chưa từng cứu mẹ ta bây giờ được chứ thắt hạt lý hơi chậm lại nghĩ thầm ngươi nương tốt có phải hay không xuất binh t r ư ớ c nàng để đưa tiễn xuân quang đầy mặt ngược lại dường như trẻ tuổi tốt mấy tuổi chỉ là lời này ta như thế nào nói với ngươi lên quay đầu nhìn một chút tào tháo tào tháo cười nhặt nói tấn v văn phi tự nhiên lại không lo s ầ u mọi chuyện trôi chảy thắt hạt lý cũng nói đúng là như thế ngao lưu phát yên tâm nói vậy liền không thể tốt hơn chúng ta cái này hồi vân châu đi ta cũng muốn m i ệ m tỉnh nàng lao nhân ra tào tháo ôm q u y ề nói n điện hạ ta chờ bây giờ còn không phải trở về thời điểm bây giờ điện hạ phụ thân đã hàng kim như biết ta chở tư cứu điện hạ tất dẫn kim binh đến phạt vân châu đất đai một châu như thế nào cản hắn hơn mười vạn đại quân ngao lưu phát nghe thôi nhớ tới thiên t ộ đế lạnh leo thân sắc không khỏi run r u y kia kia như thế nào cho phải chỉ nghe hắn ngữ khí dần dần sụp sôi thần thì tốt dường như thị vệ tri thần không ngừng vào trong phương xoáy chính là trung trí chi sĩ quên thân tại bên ngoài văn phi nương nương biết chúng thần cẩn thận cho nên phó thác lấy đại sự phong thần v ị bắc viện đại vương phong phương xoáy vì binh mãn đều nguyên soái trung phụng bệ hạ vì tân hoàng Cái ngao lưu n g bắt mặc dù đã sớm chuẩn bị giờ phút này nghe hai bọn họ sáng tỏ nói ra thân thể vẫn là không khỏi run lên các người các người muốn ta đăng cơ tao tháo trầm giọng nói ra luật thị nắm triều chính hơn trăm năm bây giờ tồn vong thời khắc tấn vương vì thái tổ đích hệ tử tôn lúc này không ra lại thường s i n h gì nào lưu t o á t nghe vậy cũng cảm giác huyết nóng không khỏi nắm chặt nắm đấm nhà mình suy nghĩ một hồi nhưng lại nhụt trí nói dựa phương x o á i bùn vương hiểu được các ngươi trung nghĩa nhưng l à việc này hoặc còn muốn tính toán lâu dài bây giờ thế cục ngoài trường thành nữ chân tung hoành vô địch trước mặt châu kim binh một vạn bảy nghìn liêu cốc hàng quân mười vạn còn có cái kim tướng linh binh hơn ba vạn đi đánh cư dung quan ta chờ chỉ là hai vạn nhân mã há có thể ngăn cơn xong g ữ hắn cái này nói chuyện thác hạt lý cũng không khỏi ủ rũ gật đầu hai t h á n điện hạ nói cũng đúng lao tàu giận dữ cao dọc u á t là thứ gì là điện hạ phương m ỗ hỏi ngươi ra luật ta bảo cơ khởi binh mới bắt đầu dưới trướng nhưng có hai vạn binh mã ta hỏi lại ngươi hôm nay chi thế cục như đổi ra luật ta bảo cơ ở đây cũng sẽ dường như ngươi như vậy sợ đông sợ tây lo trước lo sau sao ngao lưu thoát đầu tiên là kinh ngạc trừ cha hắn thiên tổ đế đã lớn như vậy còn không có người như vậy dăn dậy qua hắn dù sao cũng là thiếu niên lập tức mặt bỏ lên hướng về phía lao tàu g e o lên ngươi sao dám cứ gọi thẳng thái tổ hoàng đế thanh danh n h y đại bất kính vậy tào tháo cười to xin lên eo liếc xéo trước mặt thiếu niên ta nhấc lên tên hắn ngươi liền nổi giận lại không muốn nghĩ ngươi hôm nay như không tỉnh lại ngày sau tại kim nhân trước mặt chính là ngay trước ngươi mặt lục mạ a b ả o cơ ngươi lại có thể thế nào chính là trực tiếp đảo liêu quốc các đời hoàng đế mộ h u y ệ t ngươi lại có thể thế nào ngao lưu t h á t thuận hắn ngôn ngữ tưởng tượng lập tức tức giận đến hoa mắt chó mặt hét lớn nếu là kim chó như vậy nhục ta khó lường liền là chết một lần chiếu a tào tháo cao dọ quát ngươi liền chết còn không sợ còn sợ hắn chỉ là mấy vạn binh mã ngao lưu á t xứng sờ ngơ ngác không nói gì tào thái này lúc đông nghi c h ậ m d ầ n thanh â m nói huống chi điện hạ vừa mới nói cũng không là thật hướng cư dung chi kêu binh mã đã bị ta giết hết chỉ chạy ngàn thanh cái người nữ chân trốn ở tân châu không dám thiện động nếu không phải ta vội vã muốn đuổi đi sát h ổ khẩu sớm đã diệt hết chi ngao lưu bắt giật mình thắt hạt lý cũng là ngần g ư ờ i người. người đi sát h ổ khẩu làm cái gì tao tháo há miệng liền đến kim nhân mặc dù r n g mãnh dù sao đinh miệng có hạn ta chiếm sát h ổ khẩu đem hoàn g nhan lâu thất khốn ở chỗ này lại là đóng cửa đánh cho kế sách quay đầu giết hết đem đầu người đều đưa cho a cúc đả gọi hắn không dám chính dò xét trưởng thành sau đó chúng ta cùng đại Tống nói hợp, miễn hắn tiền chăm lo quản lý vài năm phái sứ giả cùng tây hạ cao ly kết minh ba đường binh ra thu lấy cố thổ ra luật ngao lưu đoát n g ư ờ i khi đó lại không còn là chỉ là tân vương mà là đường đường đại liêu trung hưng hùng chủ ngao lưu đoát nghe được ngốc liền l a o tào gọi thẳng hắn tính danh cũng cảm giác đương nhiên hắn vốn là cái có chút trí khí người tự cha hắn hàng kim đến nay trong lòng mỗi lần thống khổ khó đè nén đành phải tránh trong chăn thút thiết mà giờ khắp này nghe cái này cái nam nhân dăm ba câu những tự mình đó nằm mơ cũng không dám nghĩ cùng lời nói đúng là mỗi chữ mỗi câu đều là cấn ở trong lòng nên biết hoàn nhan lâu thất chính là nữ chân nổi danh đại t đề cập người này liêu quốc tiểu nhi cũng không dám khắp đêm tại đối phương trong miệng lại chỉ nhẹ nhàng một câu đóng cửa đánh cho còn muốn giết hết lâu thất nhân mã đưa đầu lâu tại kim quốc hoàng đế nữ chân những năm này đánh đâu thằng đó phá trận phá vỡ kiên liêu quốc triều chính trên dưới tìm khắp nghị không ra đối sách hắn thuận miệng chính là một câu giao h ả o đại tống kết minh tây hạ cao ly ba đường binh ra hết lần này tới lần khác nghe và o còn có chút đáng tin cậy giải rác mấy câu có gần mưu có mưu sâu có trình tự có phương pháp khiến người nhịn không được liền phải t i tưởng thí dụ như hắn d ự n ra luật thắt hạt lý chẳng biết lúc nào đã là mặt mũi tràn đầy ửng hồng nóng bỏng nhìn về phía nhà mình cháu trai điện hạ chuyện này chuyện này đáng tin cậy a thân càng nghĩ càng đáng tin cậy chúng ta giết lâu thất cái này đầu át lan g a cốt đã l ã o tặc há không dọa kêu to một tiếng chúng ta theo trường thành mã thủ kim binh chưa hẳn đi vào đến nha trước đây lâu thất không phải cũng không có đánh xuống sát hổ khẩu sao tân nhiệm bắc viện đại vương việt nói càng mạnh hơn lại nói nước tống b u ồ n muốn kiếm tiện nghi bây giờ đụng gây răng đông tây hai đường đều bại nhà hắn hoàng đế chỉ sợ còn lo lắng chúng ta đánh hắn đâu cái này lúc cùng hắn hợp tốt nói không chừng tiền cống hàng năm đều không cần đỡ đi lại nói kết minh sự tỉnh vừa đến tây h ạ hoàng đế là điện hạ t ỷ phu người trong nhà nhà thứ hai kim quốc như lang như h ổ tây hạ liền không sợ còn có cao ly trước đây ít năm cũng không có cùng nữ chân thiếu đánh trận những năm này thấy nữ chân thế lớn không thể không tiến cống trong lòng há không bà khí ta chờ nếu là vãn hồi chút thế cục bọn họ há có không nguyện ý theo ta xuất binh ngao lưu hát nghe liên tục gật đầu nhưng kẻ này đến cùng có chút trí tuệ dù đã kích động không thôi trong miệng lại vẫn là nói hai vị lời nói đại có đạo lý nhưng là trước mắt cục diện dù sao địch nhiều ta ít chương năm trăm tám mươi chín mang thiên tử để sai khiến chư hầu hai chương năm trăm tám mươi chín m giơ phút này nghe hắn nói đến trước mắt tình thế nguy hiểm lão tào cười ha ha bày ra chi kỳ đại ca ca khuôn mặt mặt mũi tràn đầy lòng tin nói điện hạ địch binh tuy nhiều không phải sợ vậy châu mười hai vạn đại quân trong đó tám mươi chín thành đều là liêu quốc hàng quân bọn họ cùng kim nhân đánh sông đánh chết rất nhiều năm bây giờ bỗng nhiên muốn hàng đi cho người ta làm chó trong lòng há có thể chịu phục Bất quá là như lại nhiều tháng một hai trận lâm trận phản chiến sợ cũng khó tránh khỏi nói đến chỗ này lao tạo lộ ra kiên nghị thần sắc chủ nghiệp vỗ bả vai của thiếu niên xét đến cùng hết thể thành bại tất cả ta quân cùng kim binh chi chiến hắn không đủ hai vạn ta hai vạn có thửa ha có chúng quả chi phân ha ha nữ chân đầy không được địch câu nói này nói rất nhiều năm sau trận chiến này chính là một câu nói nhầm vậy theo lý thuyết lao tảo cái vô này hắn rất là không cung kính nhưng bị đập ngao lưu thoát đau đớn sau khi lại cảm thấy một cố lực lượng tự hắn trên lòng bàn tay chuyển vào nhà mình trong lòng nhìn xem lão tào nghị nhưng khuôn mặt rõ ràng liền thấp hắn không ít nhưng lại dường như đáng tin hắn cậy vô cùng như người khổng lồ để hắn không tự chủ được lên tôn kính c h i tâm cái này phương t h ị h lại so với phụ hoàng ta còn muốn uy nghiêm hết lần này tới lần khác lại để cho ta cảm thấy dễ thân ý nghĩ này tại ngao lưu thoát trong đầu trợt lóe lên kìm lòng không được trọng trọng g đầu t u t liền theo phương xoái tri ngôn chúng ta cùng kim chó liệu dứt lời đ ỗ n g nhiên lui ra phía sau hai bước cung cung kính kính hướng lao tàu đi cái đại lễ phương x o á y tài cao chính là bồn vương c h i hàn tín vậy hàn tín một thân kỹ năng toàn điểm tại quân lược bên trên trong chính trị có thể nói năng lực kém cứ thế nhẹ nhàng chết bởi thâm cung phụ nhân thủ ngao lưu hát giờ phút này nhìn tào tháo cũng là bình thường cho là hắn nói đến quân quốc đại sự cao minh vô cùng nhưng tính tình k i ệ t n đạo không biết ché lấp có thể thấy được cũng vô chính trị trí tuệ bây giờ dùng hắn nhất thời tương lai giang sơn yên ổn trừ hắn cũng không cần tốn nhiều sức đáng thương thiếu niên này cuối cùng không hiểu được chuyện gì gọi ngươi trông thấy đều là người khác muốn để ngươi trông thấy tào tháo nghe ra hắn nói bóng gió trong lòng cười t h ầ m trên mặt lại là hào t ì n h v à trượng phương mộ sao dám so sánh hoài âm hầu ha ha ha ha chỉ là kêu hoàn nhan lâu thất nhưng cũng không phải hạ vũ t h ắ t hạt lý thừa cơ thúc ngựa thất nói ta nhìn tấn vương điện hạ lại có hán quang vũ đ ế anh tư đại ma pháp sư nhận t r ư ớ c khải về sau vì triều hán tục mệnh hai trăm n ă m ngược lại cùng lúc này liều q u ố c tình hình hơi có dường như ngao lư toát nghe mừng d ỡ gật đầu nói dựa nói không sai hán quang vũ đối tượng mắng lúc chẳng phải cũng là địch nhiều ta ít cục diện trong lòng cảm thấy cái này t ặ n thưởng vô cùng tốt nụ cười cũng tự tin đứng dậy ta như xem quan nghe nói cái gọi là tôn hiệu tại miếu hiệu thụy hào bất đồng chính là hoàng đế khi còn sống chỗ bên trên bắt đầu triệu tại đường như võ tắc thiên tôn hiệu thánh mẫu thần hoàng đế đường trung tông xương ứng thiên thần long hoàng đế đường minh hoàng xương khai nguyên thần võ hoàng đế liêu q u ố c nhất là có thượng tôn hào truyền thống mà lại cùng thiên can thượng thí dụ như thiên tổ đế tổ phụ tiêu phong kết nghĩa đại ca g i a luật hồng cơ tôn hiệu chính là trời phù hộ đế lại hướng lên còn có thiên phụ đế thiên tàn đế thiên thuận đế thiên bẩm đế chờ một chút đến nỗi lao tổ a bảo cơ càng bà khí trực tiếp gọi thiên hoàng đế theo lý tôn hiệu nên trong triều chúng thần mợi bên trên gia luật ngao lư u thoát hết thể giản lược nhà mình liền đứng yên cái gọi là thiên hương đế tự nhiên là muốn làm theo quan g vũ trung hương cố sự thiên hương đế đăng cơ liêu cốc liền coi như chính thức phục cốc chuyện thứ nhất chính là chiêu cáo thiên h ạ lao tào thụ ý củ c đi, đi, đi, đi không ra trong h vòng đ hơn một mươi dặm trinh sát phi mã đề báo phía trước một chi binh mã khí thế hùng hồ đánh tới bây giờ cách xa nhau bất quá hai mươi dặm thác hạt lý cả kinh nói a nha kim nhân phát hiện ta quân hành tung lao tảo không biết nên khóc hay cười tỷ phú à ta trở dọc theo đường đi gần mười thiên hắn lại không phát hiện chẳng phải là mắt mù thái điếc bất quá không cần gấp ta liệu kêu hoàn g nhan lâu thất bây giờ chủ yếu muốn nhân cơ hội chiếm chức nhạn môn quan nơi hiểm yếu nhất thời còn vô tâm chú ý ta nhánh binh mã này hẳn là cũng vô nữ chân tại bên trong đều là sông n g ư ờ i tới lao t à o là cái trung thần bởi vì lo lắng tân hoàng đế nhất thời không tiếp thu mới ba ba chỉ ở sau lưng cùng thắt hạt lý tỷ phu em dễ tương xứng thắt hạt lý ngạc nhiên nói như thế nào là hướng ta lao t à o cười nói lần trước dưới trướng của ta huynh đệ đi hoàng châu trộm người lúc ta để hắn để thư lại tại bích viết là tỷ phu tên cũng thắt hạt lý xứng sở tên của ta、người. n g ư ơ i lưu cái gì sách lao tào lắc đầu nói sớm liền quên thời thiên ngày ấy dạy ngươi viết là thứ gì còn nhớ rõ không thời thiên đ ụ n g lên đến cười t ủ n g tìm nói tiểu đệ nhớ đến giống như là hôn quân vô năng miêu khinh quốc tre nghĩa sĩ trung thần muốn ăn n h ư thịt đón về t ấ n vương trọng lập tân hoàng khôi phục gia bàng vạn thế vĩnh sương là còn là liêu quốc bắc viện đại vương ra luật thắt hạt lý dưới t r ư ớ n g nghĩa sĩ thắt hạt lý nghe được trận mắt hốt mộm em dễ cái này là vì sao tào tháo cười nhạt nói vì trước tháng một trận nhấc lên sĩ khí gia luật diên hy ăn nữ chân giết lạch gan lần trước ta bất ngờ đánh chiếm vân châu lúc nghe tiếng trở ra liền có thể thấy được chút ít bởi vậy ta liệu hắn sẽ không thân trình kim nhân vội vã hạ nhạn m ộ t quan hơn phân nửa cũng sẽ không quản khế đan ra vụ c h u y ệ n như vậy lãnh binh mà đến hơn phân nửa là hận nhất ngươi người t h ắ t hạt lý cao mày nói hận ta nhất người hạ không chính là gia luật diên hy tào tháo lắc đầu hắn đem ngươi hạ t ử lao là bởi vì ngươi muốn giúp con của hắn m ê u hắn đế vị hắn tại sao lại cho rằng ngươi muốn làm như vậy t h ắ t hạt lý bừng tỉnh đại ngộ tiêu phục tiên nếu không phải hắn vu hãm tố giác gia luật diên hy cũng sẽ không hại ta tao tháo gật đầu cười nói thúng chi ngươi còn đoạt hắn bắc viện đại vương bây giờ kim nhân công quan quá gấp có thể phân mang đến cho hắn binh mã nhiều nhất bất quá hai ba và người t h ắ t hạt lý liên tục gật đầu c ư ờ i to nói hết thể đều tại em rể đoàn chúng ha ha chỉ là hai ba và người đối phó ta ngược lại là đủ rồi lại hả có thể đối phó em rể ngươi lao tào khoát tay nói chiến trường lúc tình thế thiên biến cũng không thể chủ quan ta trở lại như thế như thế như vậy như vậy t h ắ t hạt lý nghe tôi h mặt mũi tràn đầy vui vẻ rượu ư rượu ư tán thưởng một phen trên mặt lại toát ra hận độc chi ý tiêu phụng tiên người này như rơi trên tay ta thử thử tào cờ nhạt một tiếng lắc đầu trong lòng thầm nghĩ cái thằng này đ ê u cái gì không tốt gọi cái phụ tiên ngựa ý hoài phụ tiên chẳng phải là nên chết trên tay ta lập tức gọi chúng tướng để đám người như thế như vậy làm việc chúng tướng riêng phần mình lãnh binh tự hai bên quân l á i đi lao t ả o dẫn còn lại mấy cái huynh đệ liền mang theo thắt hạt lý bản bộ tám nghìn minh mã vẫn như c ũ hướng phía trước hành quân có phần giáo mang thiên tử để sai khiến chư hầu còn là năm đó c ũ chủ tính kim liêu tống đế đô i nhị lượn một hồ một khuyển một mộc hầu chương năm trăm chín mươi bắc viện vương lâm trận mắng địch chương năm trăm chín mươi bắc viện vương lâm trận mắng địch lao tạo lĩnh này tám nghìn quân được không ra vài dặm xa xa trông thấy một bưu c ò n đến đều đánh quân kim cờ hiệu vùng này chính là bình nguyên ánh mắt cực dai lao t à o chỉ vào nơi xa x ô i sục mà lên bụi đất cười nói tỷ phu ngươi nhìn hắn hành quân bụi mù thấp b é rộng lớn đại khái đều là bộ tốt ước chừng hơn hai vài người cùng bọn ta sở liệu không sai ra luật thắt hạt lý vội nói lại làm ứng đối ra sao tào tháo nói lại lệnh quân tốt bày trận cản hắn nhất thời nơi đây quá mức bằng thẳng bọc đánh chi quân cần phải quân xa ta chỗ này nhiều cản nhất thời hắn cách cái chết đường liền tiến một bước trận chiến ngày hôm nay liền cứ gọi tân đế dương danh thiên hạ làm những cái kia hàng tốt ly tâm gia luật t h ắ t hạt lý vội vàng lệnh c h ú n g quân bày trận lại mời thiên hưng đế đích thân tới trước trận thiếu niên hoàng đế mặc vào một thân kim giáp huy hoàng bắt mắt đi tới trước trận dựng thẳng lên hoàng kỳ tào tháo tiến lên trước thấp giọng nói hoàng thượng lại đi nói hơn mấy câu lấy lệ sĩ tốt chiến t â m ngao lưu mắt kích động đỏ bừng cả khuôn mặt hung hăng gật đầu một cái dùng ngựa mà ra kim giáp bạch mã tại nhà mình trước trận vừa đi vừa về ra roi t e lớn châm chính là đại liêu quốc thiên hưng hoàng đế gia luật tú hôm nay cùng chư vị chúng phó quốc nạn cùng chiến sát r ư ở n g quả thật bình sinh may mắn hắn trong lòng n g ư c lời muốn nói không ít chỉ là lần đầu làm như vậy đại sự, lại là lại là khẩn trương chỉ nói hai câu trong đầu liền trống rỗng vừa sốt ruột dứt khoát rút ra bảo kiếm hung hăng ném một cái đâm xuống mặt đất một nửa tay chỉ kia kiếm t i ê u lên chấm không phải đại n g ô n người bình sinh không yêu nói xuông chư vị mời nhịn kiếm này vị trí tức chấm vị trí trận chiến ngày hôm nay mặc hắn địch binh ngàn b ạ n chấm t u y ệ t không lui về phía sau một bước t a o tháo thấy một màn này nhịn không được cười lên thầm nghĩ bản sơ năm đó ném mũ chiến đấu từ chiến chưa từng mắt thấy hôm nay ngược lại là bổ sung liệu binh nhóm sĩ、si、khí bổn không rất cao nhưng thấy ngao lưu thoát như thế hào khí cũng không khỏi nhớ tới liêu quốc ngày xưa vinh quang k hai trận h đối tròn một viên kim giáp đại tướng phóng ngựa mà ra tay chỉ ngao lưu bắt mắng to ngao lưu bắt ngươi có vương gia tư đạo có thể nói phản thần ngựa tử bây giờ thấy tiêu mỗi đại quân không nhanh chóng xuống ngựa bị trói lại giục văn cố chống lại ư ngao lưu bắt bình sinh hận nhất người chính là cái này tiêu phụ tiên cái thằng này mọi mọi chính là nguyên phi tiêu quy ca sinh hạ ba cái hoàng tử phong làm lương vương tần vương hứa vương Tiêu Phụng Tiên sở dĩ trắng trận hám hại ngao lưu phát ụ tưởng tượng đúng a ta một cái hoàng đế cùng hắn mắng nhau vạn nhất còn mắng thua ra mặt này đi đâu nhặt lúc này nhìn về phía nhà mình dượng thất hạt lý đang chuẩn bị xem kịch không ngờ chính mình lại là diễn viên chính vội vàng xuất mã nhất thời không kịp tổ chức ngôn ngữ cũng không nghĩ ngợi nhiều được t h u ậ n miệng q u á to này ngươi là người phương nào dám đôi ta chủ chó sủa lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận a nha không nên tùy nghi em rể lời nói hắn không biết đ ố i phương là ai ta lại biết như vậy biết do còn cố hỏi không phải làm trò cười sao nhưng mà hối hận ý niệm chỉ nhất chuyển liền thấy tiêu phụng tiên á khẩu không trả lời được sắc mặt khó coi đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần a nha cái này hỏi một chút rượu rất nha bây giờ thiên t ộ i đế hàng kim quốc hắn chính là kim quốc thần tử đại liêu cho thân phận của hắn ha có mặt mũi nói ra miệng đến nội thân phận của ký quốc chính thiên tổ đế mới hôn cái vân châu vương cái này gian định lại có thể có thân phận gì giờ mới hiểu được lao tảo vì sao muốn hắn như thế chất vấn lần này linh cảm có thể chẳng phải có rồi sao chỉ thấy thắt hạt lý ngựa đầu cười to ba tiếng đem nhà mình khôi giáp vỗ hoác hoác hoác ta chính là đại liêu quốc bắc viện đại vương g i a luật thắt hạt lý đến đem chậm chạp không thông tính danh hẳn là họ chư danh chó sợ tiện danh làm người rêu c ợ t không thành lao tảo cười khổ lắc đầu cái này đại tỷ phu bình thường học đòi văn vẽ kỳ thực trong bụng trống g ố n g bậc này măng chiến ngược lại cùng thôn phu chửi đồng giống nhau tiêu phụng tiên vạn không nợ tới nhà mình bắc viện đại vương danh hiệu thế mà bị thắt hạt lý vô s ỉ đ ỉ n h súng lại nghe hắn mắng khó nghe càng thêm tức giận quát to vân châu vương quy thuận đại kim trên đời đã vô liêu quốc nơi nào đến cái gì bắc viện đại vương ngươi chờ loạn thần tạ tử thế đơn l ự c bạc như đi ngoan cố chống lại đồ lệnh tướng sĩ hưởng mạng thay lại chỉ vào tiểu hoàng đề mắng còn có ngư i ngao lưu thoát bây giờ đại kim quốc thực lực quốc gia huy hoàng thiên hạ ai có thể chống đỡ vân châu vương quy hàng kim quốc chỉ vì liêu quốc dân chúng thiếu gặp nạn loạn chính là thuận thiên ứng nhân cử chỉ ngươi cái thằng này thừa cơ đánh cắp thần khí hại quốc hại dân vi thần có thể xưng bất trung vị tử có thể xưng bất hiếu ngươi một cái bất trung bất hiếu người có mặt mũi nào sống tại thế gian ngươi ngươi d ư ỡ n g cùng cháu trai đồng thời mặt đỏ lên một chỉ đối phương không có đoạn sau tào tháo lắc đầu thở dài nhịn không được liền muốn đích thân ra sân nghĩ lại tỷ phu của ta đem xuất sư biểu đọc ngược như chạy xem ra đối ra cát lượng có phần là tôn sủng k i a đoạn từ nhi nói không chừng đã từng con qua đâu l i ê n tăng háng một cái thấp giọng nói người này l ờ i nói đúng như năm đó vương lãng thắt hạt lý m ư n g rỡ thầm nghĩ ngươi nói sớm ra cắt khổng minh ta liền không k ố n lúc này hoác hoác hoác cười to ba tiếng vung ra cuống họng kêu lên ta cho rằng ngày xưa đại liêu vương hầu tất có lời bản cao kiến h á kỳ ra này bị nói ta có một lời chư con yên lặng nghe ngày xưa thiên tổ hoàng đế tại vị phó lẫn lộn s ô n g câu cá theo thường lệ triệu kiến nữ chân chư bộ thủ trưởng lệnh họ theo thứ tự ca múa đến hoàn nhan a cốt đã lúc a cốt đã liên tục không chịu thiên tổ hoàng đế tức giận liền đối tiêu phụng tiên nói người này hương n ạ n h làm chém giết lại là tiêu phụng tiên cái này lao tặc liên tục khổ khuyên công bố a cốt đã thâu người không biết lễ nghi giết chi có c h ư n g ngại chư bộ quy thuận tri tâm thiên tổ, hai o bên binh mã lập tức dối loạn tương mừng hiển nhiên cũng là lần đầu nghe nói việc này tiêu phụng tiên gân xanh đều bạo một đầu nhưng hắn lúc này đã là kim thần chẳng lẽ không nhận như vậy kỳ công đành phải hét lớn nô hoàng chính là trời sinh người chủ tự nhiên gặp giữ hóa lành t người, người, người tội ác sâu nặng thiên địa bất dung người trong thiên hạ nguyễn ăn nhữ thị cái này tỷ phu cũng coi như ra sức trung gian một đoạn không nên trích dẫn dùng tiêu phụng tiên thả cọp về núi một chuyện mang qua phần cuối nhưng lại quấn trở về nay may mắn thiên ý không dứt đại liêu thiên hưng hoàng đế kế thống quân bên trong xuất lĩnh chúng ta trung thần nghĩa sĩ khởi binh thảo tặc những đã vị lĩnh hót tri thần chỉ có thể tiềm thân co lại đầu cẩu đồ áo cơm sao dám tại binh nghiệp trước đó nói sảng số trời a đầu bạc thất phu thương dâu láo tặc những ngày hôm đó đem q uy về d ư ớ i cựu tuyển mặt mũi nào thấy chư vị tiên đế hồ đầu năm nay nhưng không có tam quốc diễn nghĩa hai bên có tốt biết chữ cũng không nhiều ai cũng chưa có xem ra cắt lượng cái này đoạn lắm muộm nghe thắt hạt lý nói có sách mách có trứng gióng dạc cũng không khỏi âm thầm gật đầu cái này bắc viện đại vương quả nhiên trong bụng có hàng không tầm thường tiêu phụng tiên tức giận tới mức run hắn bây giờ năm mươi vẫn chưa tới niên kỷ mặc dù có mấy cái tóc trắng dâu trắng nhưng liền hoa dâm cũng còn không thể nói như thế nào liền đầu bạc thất phu thương dâu l á o tặc rồi lại gặp thắt hạt lý cánh tay vung lên gật gu đắc ý k h ả n k h ả n kêu lên l á o tặc mau lui có thể giáo kim chó cùng ta c h u n g quyết thắng thua nha nhi lại là đem cuống họng đều hô bổ tiêu phụng tiên thẹn quá hóa giận hò hét nói t ố t cầu tặc ta liền cùng ngươi quyết thắng thua đến đ ắ p thắng câu thượng lấy xuống trường thương phóng ngựa thẳng giết tới thắt hạt lý vốn đang đắm chìm trong gửi lời chào thần tượng thoải mái cảm giác bên trong chợt thấy hắn đánh tới trong lòng kinh hãi cái thằng này là vo cử xuất thân ta như vậy phong nhã ngựa như thế nào là đối thủ của hắn lúc này rút ngựa liền đi lại n g h e đại cháu trai thiên hưng hoàng đế gầm lên giận dữ lao tặc lại đến thụ chết cũng hái trường thương nơi tay phi mã tiến lên ngăn lại tiêu phụng tiên giao chiến chớ nhìn hắn n i ê n thiếu thương pháp ngược lại là bất phẩm tôn an sử văn cung tại lao tàu bên người đều kinh ngạc nói cái này tiểu hoàng đế ngược lại là cái có thể chịu được cực khổ súng lục này pháp bình thường luyện không đến như vậy cảnh giới tào tháo không khỏi nhữ mày suy nghĩ một lát kéo qua sử văn cung gì thai nói kẻ này có phần có trí khí có như vậy chịu chịu khổ cực không phải là vật trong ao cũng bây giờ loay hoay hắn không ngại chỉ vì tuổi còn nhỏ kiến thức có hạn nhưng hắn đã có thiên tư này nói không chừng cái nào một ngày liền muốn nhảy ra ta trong lòng bàn tay bởi vậy vi huynh ý tứ thanh âm hắn càng phát ra trầm thấp sắc mặt cũng hiển m a h ác sử văn cung liên tục gật đầu thấp giọng nói đều tại tiểu đệ trên thân cái này lúc giữa sân hai người đã chiến hơn hai mươi hợp tiêu phụng tiên năm gần đây sống an nhàn sung sướng ham mê nữ sát hảo i ể u thương pháp dù tinh sức lực lại theo không kịp văn tiểu hoàng đế ngao lưu b h á t diết đến gân mệ sơn mềm hét lớn tự trước ở đâu liền thấy đối diện trong trận giết ra viên giáp đen đại tướng tay làm thiết thương khi thế hùng hồ mà đến thắt hạt lý hoảng sợ nói không tốt đây là hắn đệ đệ tiêu tự trước người này lại là cái dũng m á n h lao tàu hiểu được dưới tay hắn không quá mức dũng tướng thở dài nếu là dũng tướng cái nào huynh đệ đi cản hắn một trận sử văn cung thôn an l i ế t nhau ý là hai chúng ta a i thượng không ngờ hắn hai cái này một trần trờ tái nhân q u ý quách thịnh một ngựa vượt lên trước g i ế t ra thúc ngựa mua kích địch lại tiêu tự trước lao tàu tâm bên trong lo lắng ngưng thần xem cuộc chiến đã thấy quách thịnh kích pháp thuần t h ủ thi triển như ý không kém chút nào đối phương nửa phần liền yên tâm cười nói quách thịnh huynh đệ mấy năm này tiến cảnh không nhỏ bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía cũ lời còn chưa dứt đối phương lại là hai người thiếu niên tướng quân cùng nhau g i ế t ra trận t h ắ t hạt lý chỉ và o nói không tốt đây là hắn hai đứa con trai tiêu ngang tiêu d ụ n g này nhị tử đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong hào thủ lữ phương thấy quách thịnh chém giết sớm đạn n g a tay nghe vậy tiêu lên ta đi chiến bọn hắn dùng ngựa xông ra trước công tiêu phụ c tiền trong miệng tiêu lên bậy hạ vạn kim thân thể trước tạm ngồi trợn nhìn em ta huynh g i ế t địch ngao lưu b ắ t lần đầu cùng người giao thủ đánh đến thời khắc này cũng có chút mệt mỏi vui vẻ nói t u t người giết cái này lao tặc châm trùng điệp có thưởng liên về bàn trận lại không nhập trận bên trong chỉ ở hắn cắm kiếm chỗ đứng nặng nễ cái này lúc tiêu ngang tiêu dục g i ế t tới c á c làm một đầu trường thường lữ phương tinh thần phân chấn cùng hắn giao chiến tiêu phụng tiên sắt một thanh mồ hôi liền muốn lui ra không ngờ lữ phương họa kích một câu hướng hắn công tới miệng quát lao phản đ ổ ai hứa ngươi đi ngươi như đổi tên không gọi phụng tiên mô vẫn còn tha cho ngươi một hồi tiêu phụng tiên vạn vạn nghĩ không ra hắn danh tự này phạm tiểu ôn hầu kiếm kỵ chỉ nói là lấy cơ khiêu khích mang to tiểu thất phu vô lẽ như thế ngang nhi dục nhi phụ tử hợp lực làm thịt cái thằng này lữ phương hồn nhiên không sợ một đầu kích sử xuất hoa như đến thủ được mưa gió không l o ạ n tôn a n chờ người liên tục gật đầu đều cười nói hai cái này huynh đệ dương danh lập vạn chính là hôm nay quách thịnh thấy lữ phương lấy một đ ị c h ba thi tố h tài năng không khỏi lo lắng ta hai cái xưa nay tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu bây giờ hắn một đ ố i ba ta một cái đ ố i một cái các ca ca thấy tất nói ta thua lữ phương một bậc cắn răng một cái thấy tiêu tự trước một thương đâm vào vậy mà không đi đ ó nữa thả kia thương đến trước ngực lúc này mới gấp nhường cánh tay kẹp lấy bắt được cắn thương đem đến thương kẹp ở dưới nách tiêu tự trước giật mình vội vang rút súng Đã thấy quách thịnh cười ha ha mang chuyển đầu ngựa đi giúp lữ phương tiêu phụng tiên thấy đệ đệ chết thảm sợ vỡ mật nhi tử cũng không để ý xoay ngựa liền chạy tiêu n h a n g tiêu dục cung muốn c r ố t lúc sớm bị lữ phương ngăn lại quách thịnh gia n h ậ m hai cái đối hai cái không ra mấy hợp tiêu thị huynh đệ liền tuần tự xuống ngựa cái này lúc tiêu phụng tiên đã về bàn trận xong mắt bỏ bừng dẫn toàn quân sát tướng lại đây lữ phương q trong lòng tươi thầm nhưng cũng biết này lần đầu lâm trận khó tránh khỏi phạm một ít sai đẩy thắt hạt, hạt lý xem xét cũng giật mình bận điệu lệnh toàn quân hướng về phía trước những cái kia cùng tiến thủ lúc đầu đang chờ bán tên ai ngờ trận thế bỗng nhiên di động đành phải đi theo hướng phía trước liền lần trì hoãn này tiêu phụng tiên binh mã đã đến cùng thắt hạt lý bộ hạ đâm vào một chỗ tiêu phụng tiên người đông thế mạnh thắt hạt lý sĩ khí dâng cao hai bên giết đến khó phân thắng bại tào tháo đứng ngoài quan sát thắt hạt lý gặp hắn phạm sai lầm liên tiếp cũng không để ý tới trừ phi nơi đó muốn bị công phá mới có thể mở miệng chỉ điểm một hai hoặc lệnh thủ hạ huynh đệ đi giúp đỡ tiêu phụng tiên một trận chiến gãy ba cái t r í thân nghiến răng nghiến lợi phát cuồng lãnh binh điên cùng tấn công không l ư t hai bên đại chiến ước một canh giờ bốn đường binh mã các ba nghìn người dần dần từ tiêu p h ụ n tiên phía sau cái mông bọc đánh đi lên thế lương tiếng kèn liên tiếp văng để toàn quân cùng kêu lên hô to người liêu không giết người liêu cùng đi giết kim chó t h á t hạt lý cười ha h a chỉ huy đội thân vệ trước hô không bao lâu đẩy trận mấy ngàn người cùng kêu lên kêu to người liêu không giết người liêu cùng đi giết kim chó quan thắng t ầ n minh thạch bảo đỗ học các dẫn một quân vây g i ế t đi lên tiêu phụng tiên bộ lập tức đại loạn rất nhiều ngày xưa liêu binh lập tức quỷ xuống đầu hàng Đây chính là, mới đâm liêu đế múa trường thương, bác viện đại chính bác chiến cáo thương, hương thắng hàng trường viện vương mắng trận bin là, liêu lợi mới múa Suốt báo trong ư c l a Tàu một t r ậ chiến phá h n o à Châu. lúc a ra, nhanh hai o Tàu tiến sát này chiến, sớm liền đem nhà quấn, chiến, liền mình binh mã ra, tiến nhanh quấn, tại hai quân rằng có phái tại sớm đem mã l dết Trong ra. lúc vội vã hàng kim liêu binh chỉ gặp hắn bốn đường vây kín đánh tới cũng không biết binh mã bao nhiêu hà có thể không bại tiêu phụng tiên thấy không phải đ â u dẫn mấy chục cái trung tâm thân vệ ra sức muốn rết ra khỏi trùng vây trong loạn quân đúng lúc gặp quan thắng hai cái đối diện giao chiến chỉ hợp lại quan thắng một đao chém đức tiêu p h ụ n tiên trường thường một tay cầm qua ngựa đến hướng dưới mặt đất ném một cái tự có đao thủ nhóm hổ lang đánh tới l ạ lại một mực buộc đưa đi thấy lao tạo lao tạo nơi này Người, đỉnh lấy gấp một phen n h điểm tính được gây hơn hai phẩy không không không người thất hạt lý không khỏi chạy xuống lão lệ tào tháo cười an ủi tỷ phu các tướng sĩ dù có tổn hại một trận chiến này chí ít cũng cầm một hai và người bổ sung tiến tác quân thực lực còn muốn p h ạ n tăng thất hạt lý lắc đầu thở dài em dạy à cái này tám ngàn người đều là đối tác cực trung thành tướng sĩ nhất là thương tổn cảng là nhất dám triển lĩnh giả hạ có thể không để ta thương tâm đang khi nói chuyện quan thắng lanh mấy đ a u thủ đẩy tiêu phụng t i ê n tới nay người vóc dáng có chút cao lớn lại bị dây thừng trói làm một đoàn tiêu thảm thiết nói trói quá gớp xin c h ầ m chi lao tào một cước đem hắn đá ngã lăn cười lạnh nói mệnh tại khoảnh khắc người chậm lại như thế nào tiêu phụng tiên mặt mũi tràn đầy bụi đất ngựa đầu xem đùm ra lại là một bộ gương mặt lạ ngạc nhiên nói ngươi là người phương nào tào tháo cười gần nói ta chính là giang nam thánh công phương tịch bây giờ đầu nhập đại liêu vậy hạ hứa ta làm nam viện đại vương tiêu phụng tiên vội và nói liêu quốc đã như cho tản không thể p h ụ n nhiên ngao lư cuối cùng khó tránh khỏi bỏ mình quốc diện các hạ như thế anh hảo làm gì đi theo như thế h o ặ c thi chẳng bằng theo lão phu hàng kim lấy các hạ b ả n sự phong vương bái tướng không đáng kể tào tháo một cước đá vào trên mặt hắn máng im ngay khi ta phương mẫu người là hai mặt tri độ ư người khuyên ta đầu hàng ta cũng phải khuyên người đầu hàng đấy tới tới tới họ tiêu n g ư ơ i như không muốn chết liền trung thực đầu hàng tiêu phụng tiên hết lớn t ố t thoải mái đã như vậy lão phu quả nhiên không muốn chết tình nguyện quý hàng lao tào nhìn hắn trò hề cười ha ha thắt hạt lý g ọ n g căm hận nói nguyện hàng quá tốt rồi ngươi cái t h ằ n g này quả nhiên là thức thời tới tới tới lại đợi b u ồ n vương thưởng ngươi một trận roi dứt lời nhấc lên roi ngựa liền đánh tiêu phụng tiên ăn hắn rút lăn lộn đầy đất đều rên không dứt ngao lưu thoát nghe thấy âm thanh sang đây xem thấy tiêu phụng tiên chịu hình không khỏi cười ha h a lao tặc như cũng có hôm nay ư tiêu phụng tiên nghe được con thai dãy rồi nhìn lại lại là ngao lưu thoát lúc này xin tha nói vậy hạ ngươi tha lão thần một mạng tôi lão thần biết sai cũng về sau ổn thỏa lòng son dạ sắt đền á p quan thắp ở một bên thấy hắn như thế không chịu nổi thấp giọng mắng tiểu nhân v Đây c h í ngao h là v ư ơ n triều tận thế gây tẩm thái độ heo người, nhét đầy trên triều thái tình người, cười nói, nếu là thái kinh, vương phủ người, sợ không phải cung nếu vậy đình. văn vương không cũng như n ghê heo cho hạ phủ hạ g mỉm độ đầy chạm. Sử sợ là là lưu b á t không biết hắn mấy người nói nhỏ chỉ vào tiêu phụng tiên mắng chửi một hồi rút ra bảo kiếm liền muốn chính tay đâm tào tháo tiến lên ngăn lại bậy hạ kiếm hạ lưu người mặt tướng lại có lời nói ngao lưu bắt ngạc n h ư n ó i phương xoáy phải vì như thế bọn chuột n h ắ t cầu tình lao tào cười nói còn mời b ậ hạ mượn một bước nói chuyện ngao lưu bắt để kiếm cùng hắn đi đến chỗ xa xa tào thắp giọng nói tiêu phụng tiên lúc này còn giết không được mặt tướng có một kế đ a ngao muốn d ự v à hắn lư ấ y Hoàng Châu. Ngao l b á t nghe vui mừng còn mời phương xoái dạy ta tào tháo nhân tiện nói trận chiến ngày hôm nay mặt tướng làm sao xa đuổi nhân mã sau này vây kín chính là không chịu thả hắn đi thoát một cái hoàn g châu không biết này chiến hư thực chính là dụng kế thời điểm không giết tiêu phụng tiên buộc hắn mang đám người về hoàn g châu đi kiếm cửa thành ngao lư b á t nghe thôi những mày trần trờ nói kế sách này phương xoái tiêu phụng tiên l ặ p lại tiểu nhân hắn biết ta hận hắn cực sâu lâm trận thời điểm tất sinh chi tiết tào tháo khen bệ hạ có thể nói thức người chỉ là mặt tướng kế này đang muốn hắn sinh ra chi tiết ngao lưu b á t s ứ n g sở ngạc nhiên nói cái này lại bắt đầu nói từ đâu tao tháo cười nói bắt đầu từ như vậy như thế đến như thế như vậy cũng ngao lưu b á t nghe được đường này hít sâu m ộ t hơi kế sách hay hai cái quay thân trở về chỉ thấy tiêu phụng tiên nằm trên mặt đất thở mạnh đã là đi nửa cái mạng giả ngao lưu b á t c a o mày ở trên cao nhìn xuống nhìn qua h ắ nói n tiêu phụng tiên ngươi là thật tâm đầu hàng hay là giả dối đền đáp lại nói một câu lời nói thật tới tiêu phụng tiên lộ x ẻ ra ngoài ý muốn thân sắc lập tức mừng rỡ liên tục không ngừng nói b ậ hạ lao thần chính là thành tâm một lao thần dù sao họ tiêu đối đại liêu quốc há vô trung tâm thiên tổ hoàng đế hàng kim lao thần cũng là đau lòng n h ấ t có ca hai người lao thần như vậy nhiều binh mã lại bị bệ hạ nhẹ nhàng đánh tan có thể thấy được lịch đại tổ tông đều đang bảo vệ bệ hạ bây giờ là ta đại liêu duy nhất hy vọng lao thần chính là liêu c h i trung thần há có thể không phải thành tâm t h ắ t hạt lý cả kinh nói bệ hạ người này khẩu phật tâm xả nói ra liền dường như đành g i á m há có một chữ có thể tin dứt lời rút đao chém liền ngao lưu bát bảo kiếm đưa ra chống trọi h ắ n đao hơi giận nói dựa chấm ở chỗ này chưa từng nói giết hắn ngươi ha có thể tự tiện làm việc lao t à o ở bên kéo một phát kéo lấy thắt hạt lý tay nói không cho phép tại trước mặt bệ hạ vô lễ trên tay bót thắt hạt lý hiểu đến bọn hắn nên có dụ ý nhất thời nén giận thối lui thần sắc vẫn nghi ngờ không thôi ngao lưu h o á t trả lại kiếm vào vỏ đỡ dậy tiêu p h ụ n tiên chấm giọng nói ngươi là nguyên phi nương nương huynh trưởng cũng coi như chấm cậu chấm không muốn cốt nhục tương tản mặc dù ngươi trước đây làm việc đáng ghét nhưng chấm vẫn là muốn cho ngươi một cái cơ hội tiêu p h ụ n tiên vui mừng không thôi dung i ọ n g nói chính là núi đau bị l ử a lao thần cũng thay bệ hạ đi ta đi hoàn g châu trộm hoàng tử này lúc đã từng cùng ca ca nói câu nói này cái này đại gian thần như thế nào cũng dám học ta nói chuyện ca ca một bên nghe thấy không muốn nghi ta cũng là cái gian thần lại nghe ngao lưu t á t nhẹ nhàng cười một tiếng chấm không muốn ngươi đi núi đao biển lửa chấm muốn hoàng châu tiêu phụng tiên r u lên nói gấp bậy hạ hoàng châu còn có tám chín vạn binh mã phân bố trong ngoài nhất là còn có kim binh tinh nhuệ tại kia quả thực không dễ lấy chi ngao lưu t á t cười nói nếu là tốt lấy cần ngươi làm gì trâm thủ hạ đến tận đây hai vạn người bây giờ lại gây không ít chính là tăng thêm hàng quân cũng còn chưa đủ bốn vạn chớ nói đánh thành chính là giã chiến cũng khó thủ thắng bởi vậy mới phải là m ngươi đi kiếm cửa thành kiếm lời môn l ừ a dối thành tiêu p h ụ n tiên lại là run lên miệng đây kêu khổ nói bệ hạ không phải là lao thần tiết mệnh chỉ sợ lầm bệ hạ đại sự cũ ngao n g lưu t á t cười to ngươi cần gì phải sợ hãi bây giờ ngươi mang đến nhân mã một cái chưa từng chạy thoát hoàn c h â u ai ngờ ngươi bại rồi ngươi thẳng trở về kiếm lời mở cửa thành chấm tự có dũng tướng đoạt thành có thể để ngươi lầm chuyện gì tiêu p h ụ n tiên trong bụng nhanh chóng suy nghĩ mà thôi ta nếu không đi hiển nhiên cửa này cũng khổ sở chẳng bằng ứ n g hắn ta đến dưới thành lại theo hắn nói đem cửa thành kiếm lợi mở sau đó phi mã chạy sộc trực tiếp h ế t phá để bọn hắn tự đi chèm giết nghĩ trên tay hắn những n à y tàn binh hạ có thể làm được nữ chân một k í c h trong lòng so đo định cắn r ă n g một cái làm trung can nghĩa đ ả m bộ g á n g gật đầu nói nếu bệ hạ suy xét chu toàn lao thần làm sao tiếp thân này liều chết cũng muốn lừa dối mở hắn cửa thành đến phương thấy lao thần lòng son giả sát ngao lư toát giả mù sa mưa nói như vậy xem ra ngươi quả nhiên là thành ý hàng phúc chấm coi là thật thật đáng mừng hai cái mỗi người đều có mục đích riêng đồng thời cười to trong lòng đồng thời kêu lên sườn tại bên trong ta kế vậy ngày đó cắm trại mai táng chiến tử quân tốt thi thể đem bị thương khó đi đều tạm thời lưu tại trong danh o lại đem bắt binh mã cùng trước kia liêu binh pha trộn chung được hơn hai vạn người tăng thêm lão tào tây phong quân tổng cộng ba vạn bảy nghìn số lượng trình đốn một ngày đến được tháng một mươi hai hai mươi tám một ngày này đại quân nổ trại mở hướng hoàn g châu một ngày hành quân hơn bốn mươi dặm mở đến hoàn g châu thành nội hoàn g châu thành bắc có một sông danh tăng kiên hà cổ xương tháp nước loan nước chính là vĩnh định trên sông du thời gian cuối năm bắc địa túc lệnh tăng kiên hà đã đông thành b ă mặt tào tháo đại quân hạ trại tại t a g k i ề n hà phía bắc đêm đó ngao lưu t á t gọi tiêu phụng tiên vào x o a y trướng c ư ờ i tùng tìm nói ái khanh ta quân hạ trại ở đây không lâu tất vì hoàn châu thăm đúng dò quân tình như lửa n g ư ơ i tối nay liền khởi hành lĩnh năm nghìn tinh nhuệ n chỉ xưng ơ giao chiến thất bại kiếm lời cửa thành chính là đầu của ngươi công châm thể với trời về s o đối đãi ngươi như cầu tiêu phụng tiên trong lòng bất đắc dĩ trên mặt làm ra t r ù n g dũng thái độ bậy hạ lại c â cao gối mà ngủ trung quân đợi thần đem hoàn châu đến hiến đi ra ngoài trướng chỉ thấy năm nghìn binh mã đã tập hợp đều là thắt hạt lý dưới trướng vệ sĩ cũng không một cái chính mình từ hoàn Tiêu phụng Tiên dẫn chi Phụng dẫn này quan â n đi về s u Tào Tháo tử t r ư ớ sau chuyển ra, chuyển nhìn về phía sầu lo thắng r ù n ngao g điệp lưu t o á phá t tâm, tối t bệ hạ địch chính h yên nay. Quan là chở đại tướng thứ tự mà ra thiết giáp ngưng sương thần tinh nghiêm túc tào tháo gật đầu nói d i ê n phần mình đi thôi chúng tướng cùng nhau gật đầu quan thắng thạch bảo một chi tần minh hoàng tín một chi từ ninh lệ thiên nhuận một chi tôn an đỗ học một chi các lính hai nghìn nhân mã đạp trên mặt b ă n g vọng nam mà đi sử văn cung đơn độc một cái c ư i ngựa nâng t ư ơ n g đi theo tôn an đi tào tháo bên người còn lưu loan đình ngọc lữ phương quách thịnh tiêu đ ĩ n h thời thiên ngũ tướng cùng hơn ba tây phong quân tào tháo nhìn về phía trung tướng các linh đệ chiếu kế mà đi hơn ba tây phong quân nghe vậy ấn dặn gió tốt mấy người một tổ đều cầm roi truy côn b ú a chờ t r ọ n g khí tản ra thật dài một tuyến đi đến mặt sông đầu nam tự nam cùng bắc bắt đầu tác nghiệp nặng nề g trong bóng đêm gió bắc gào thét mơ h ổ chuyển đến đinh đương thanh âm tự nam cùng bắt chậm rãi đi xa không nói hắn nơi này làm chuyện gì hoạt động chỉ nói tiêu phụng tiên dẫn nhân mã đi bảy tám dặm đi vào châu thành dưới ngựa đầu kêu to mở cửa mở cửa ta quân chiến bại nhanh thả chúng ta vào thành cửa này thủ tướng Chính là tiếp ê h n g thuộc n cửa. Cửa đóng cửa, đóng cửa, cấp kinh hãi vội vàng liền muốn đóng cửa ngoài thành liêu binh nơi nào chịu dung ra sức xông lên chống đỡ cửa thành quan không bên trên có dũng bánh gan dạ liền chạy sụp cổng tỏ vào bên trong chém lung tung đoạn giết trong khoảnh khắc hô thành một mảnh tiêu phụng tiên cũng không để ý tới một người một ngựa chạy vội kim binh phủ nguyên soái hoàn g nhan lâu thất cái này lúc còn chưa từng ngủ được nghe thành bắt tiếng rết nổi lên một phía mang hơn trăm cái thân binh chính muốn đi trước tuần sát phương đi ra ngoài liền gặp phải tiêu phụng tiên lâu thất thân kinh bắt chiến nhìn hắn bối rối bộ dáng liền biết không ổn chấm dọ quát tiêu phụng tiên ngươi không phải mang binh đi bình định rồi sao cớ gì đêm khuya đến tận đây tiêu phụng tiên lăn xuống ngựa quỳ dạp xuống đất chết cha mẹ khóc lớn đại soái tiểu tướng vô năng trên đường chúng mai p h ụ bị địch nhân bắt sống ngao lưu đ o t tiểu tặc kia quả nhiên tự lập làm liêu đế lại bức tiểu tướng đến thay hắn kiếm lời cửa thành tiểu tướng đối đại kim trung thành và tận tâm giả ý khuất phục đến trước cửa gọi ra tên kia âm mưu phi mã đến báo đại soái lâu thất nhiễu những mày mặt không đổi sắc ngao lưu đ o t có bao nhiêu nhân mã người làm soái người nào tiêu phụng tiên nói tên kia chỉ có hơn vạn l ã o quân mai phục ta lúc bị tiểu tướng anh dũng chém g i ế t lại g i ế t rất nhiều lại có một c h i gọi là tây phong quân tặc quân ước chừng hơn vạn người bị hắn hứa phía nam h u ệ n đại vương cao vị cũng tại dưới trướng hắn hiệu lực còn lại chính là theo tiểu tướng bị bắt nhân mã cũng có đến nỗi linh quân chính là hắn dựng ư ra luật thắt hạt lý lâu thất cười to thắt hạt lý bất quá người tầm thường đến nỗi ngươi những cái kia nhân mã trước bại vào tống lại hàng đại kim bây giờ lại hàng hồi liêu quốc ba lần mú lượn lòng dạ hao hết sớm đã không chịu nổi chiến cũ nói như vậy dưới tay hắn bất quá mấy ngàn có thể chiến lao quân tăng thêm vạn thành đám ô hợp tập binh tiêu phụng tiên liên tục gật đầu lâu thất lắc đầu hướng tả h ư u nói dù sao cũng là người thiếu niên chỉ có một lời hết dũng hắn nếu tự lập làm đế xa xa né ra chậm rãi chiêu binh mãi mã có lẽ còn có thể để ta thêm chút phiến p h ư c bây giờ thẳng công、tới. lại là muốn ăn tiết cố ý đem đầu đến tặng lễ sao tả hữu đều cười to lâu thất cũng giữ tợn cười một tiếng đã như vậy cái này lễ ta thu đi cùng ta đốt lên phải có binh mã tiêu phụng tiên dẫn đường ta tự mình đi cầm kia ngao lưu thoát giao cho vân châu vương xử lý tiêu phụng tiên cười đ ứ n h nói vân châu vương vốn là không thích kẻ này tất nhiên đem hắn xử tử không bao lâu trong thành tụ lên bốn năm vạn binh trong đó ước chừng năm nghìn kim quốc lao binh đều là thay ca tới đây chỉnh đốn còn lại đều là liêu quốc hà binh hoàn nhan lâu thất trường tử hoàn nhan hoặc nữ mặt mũi tràn đầy sắc khí làm ngang đại đao trở lệnh phụ xoái, để hài nhi xoái, để lâu à m tiên đi. phong l thất cười một t i ế nói g lắc đầu n ngươi vậy không được vân châu vương nếu đầu hàng chúng ta không muốn giết hắn nhi tử để chính hắn động thụ tôi h ngươi muốn ngựa chồng ra luật thắt hạt lý đầu đầy đủ thắt hạt lý thủ hạ năm nghìn minh mã khó khăn rết tán cửa b ắ c quân coi giữ vừa mới vào thành liền thấy bốn phía đường phố bên trong tuân ra vô số binh mã nhất là chính diện đại đạo bên trên một cái đại tướng vung vẩy lang nha đ ổ n g l í n h mấy ngàn người đánh tới hiện nhiên là kim binh tinh nhuệ liêu binh nhóm chỉ cảm thấy can đảm phát lệnh phế phủ thành băng cùng kêu lên kêu lên chúng phục kích chúng phục kích hắn trong thành có bị cùng nhau quay đầu liền chạy hoàn nhan mạ đô bản tàn nhẫn cười to ha ha ha, toàn bộ rết đuổi theo đuổi tới chân trời s ô n g lên trước sông ra khỏi cửa thành cán quân liêu cái mông tàn sát bảy tám dặm đường đuổi tới còn sống liêu binh đã không đủ hàng ngàn đằng sau mấy vạn đại quân như n hồng ư h thủy c h ạ m đất xoắn tới tăng kiền hà bờ bắc lao tàu thản nhiên nói b ệ hạ hãy nhìn kỹ phá kim phục liêu liền tại hôm nay liền thấy các bại binh b ù m b ù m như bay chạy qua mặt bằng có mấy khối mặt bằng có chút xê dịch đem phía trên chạy qua người trượt chân những người kia không hề hay biết có gì nhanh chóng đứng lên tiếp tục chạy trốn t à o tháo mỉm cười têu lớn kim binh đánh tới cũng b ậ hạ đi mau a m ạ đô bảng nghe được bệ hạ hai chữ mừng rỡ thép dài cười to phóng n h a sông lập tức vô số binh mã đều theo hắn tre trời lấp đất đ ngao lưu h o á t thấy siết chặt quyền hai mắt sáng rõ đột nhiên quay đầu nhìn về phía tào tháo phương x o á y n g ư ơ i dùng bình c h i hung ác t r ô m chưa từng nghe thấy ngươi bực này nhân vật như thế nào lại sẽ thua bởi đồng quản kia hòa quan có phần giáo thiên địa có uy không lường được gian hùng lập kế hoạch càng khó phòng hờ hững một dòng sông dài nước băng tiêu xương d à i sóng chính cuồng chương 592, bạch mã trưởng thương chính thiếu niên một chương 592, bạch mã trưởng thương chính thiếu niên một thiên hưng hoàng đế ngao lưu h o á t bị lao tảo liên hoàn kế sách chỗ kinh sau khi đột nhiên lên lòng nghi ngờ cái thằng này như thế được như thế nào lại sẽ bị đồng quản đánh thành chó nhà có t ă n g chạy trốn tới ta đại liêu đến dù sao trẻ tuổi mặc dù có chút thông minh kỉnh lòng dạ cuối cùng không sâu lập tức hỏi ra lời tới lao tào nhìn một chút hoàng đế trẻ ánh mắt khó giò thản nhiên nói đồng quán tên kia không có v õ đ ứ c phái một cái khó lường cao thủ ám sát dưới trướng t r ú n g tướng húng hồ n g h địch nhiều ta ít bởi vậy nhất thời l ỡ dịp ngao lưu b á t nhịu nhữ mày cảm thấy lý do này rất không đầy đủ còn đợi truy vấn hoàng nhan m ạ n đô bản đã chạy qua s ô n mặt têu gào đánh tới tào tháo gọi to kim nhân đến vậy v ậ hạ chạy mau đưa tay liền kéo ngao lư bắt hàm ngao lưu bắt một đá b ụ ngựa n g tọa kỵ hướng bên cạnh vừa trốn tránh đi tào tháo tay lao tào ngạc nhiên nhìn lại đã thấy ngao lưu bắt trên mặt lộ ra vẻ hung ác không cần diễn quân địch đã vào trong h ũ làm gì vẽ rắn thêm chân vừa vặn thừa cơ chém giết kim tướng để q u ố c người biết chấm chi võ dũng dứt lời rút ra trường thương giá hô to một tiếng dùng ngựa đón mạng đô bản đánh tới nhìn qua thiếu niên này hoàng đế bóng lưng lao tào trên mặt ngạc nhiên chậm dai chuyển thành tán thưởng trật lưỡi gật đầu nhẹ giọng thở dài ngược lại là có chút xương cốt tuổi con nhỏ như này liền coi như bất phản đợi một thời gian đáng tiếc người liêu quốc quốc phúc dù sao đã hết ha mạng đô bản nghe hiểu được khiết đan ngữ hiểu được trước mặt cái này kim giáp huy hoàng bạch mã ngân thương thiếu niên chính là liêu quốc tân đế mắt thấy hắn không trốn phản không biết tự lượng sức mình đánh tới mừng dỡ miệng đều lệch ra nơi nào nhớ kỹ lâu thất làm hắn bắt sống huy động lang nham đồng vào đầu liền đánh ngao lưu bắt đem thương một h u n g đại cảm giác phí sức nhưng hắn cũng tự m u ố n mạnh kiếm đỏ mặt quát to một tiếng cưỡng ép đẩy ra đại đồng trường thường q a y m ã n xoay người nhanh đâm đối phương lồng ngực bị m ạ n đô bản nhẹ nhõm tránh đi cái này lúc kim binh ngựa nhanh lại xông hai ba trăm riêng phần mình đều muốn tranh công thấy nao lưu bát khôi giáp tươi sáng cùng nhau nhào tới lao tàu đem miệng nghiêng một cái lữ phương quách thịnh h i ể u ý áo không bâu hơn ngàn người rết ra hai đầu kích vào đầu liền dường như mãng xà thổ tín trong nháy mắt c u ố n lấy kim binh lúc này tăng kiền hà bên trên vô số binh mã như là kiến hôi lít nha lít nhít tranh nhau chen lấn vào tới tiêu lĩnh ngơ ngác nhìn chỉ chốc lát chợt đem hai tay khép tại bên miệng t ê u lên răng rác răng rác phù phù phù phù một tiếng kêu ra trên mặt sông răng rác răng rác liên thanh văng lớn t h ố như đuổi người giống nhau vết dạng dường như mạng nghệ bình th trong khoảnh khắc trải rộng mặt băng nguyên lai tiêu phụng tiên lãnh binh sau khi đi lao t à o liền phái người lấy binh khí nặng tự nam cung bắc đem lão một mảng lớn mặt băng gõ ọ ra vô số tế văn về sau bại binh trốn về người dẫm ngựa đạp những cái kia vết dạn cũng không ngừng làm sâu sắc chỉ là một trời tối khó gặp hai người truy binh nóng đội lại không một người lưu ý đến mặt băng biến cố cho tới giờ khắc này hoàng châu đuổi theo bốn năm vạn binh mã c h ỉ ít một hai vạn người đồng thời đạp ở băng trên mặt chân phát phi nước đại trong đó lại có thật nhiều ngựa quân phá lệ nặng n ề kia mặt băng đến tận đây cuối cùng đã tới cực hạn giày đặc to d à i vết dạn trong nháy mắt tất h i ệ n người người thấy được rõ ràng từng cái hồn phi phát tán còn không đợi bọn hắn có phản ứng sau một khắc mặt băng oanh nhưng vỡ nát từng khối to to nhỏ nhỏ băng cứng bỗng nhiên lật lên dường như trong nháy mắt xuất hiện vô số cả b ấ y tiếng kinh hô bên trong trên mặt sông đen nghịt nhân mã đột nhiên không có một nửa một nửa khác cũng không có chỗ chạy trốn phù phù âm thanh nối liền không dứt, tuần tự đều rơi vào lạnh như băng thấu xương tăng kiền hà bên trong trừ gần bên bờ số ít người may mắn miễn cưỡng dãy r ủ leo ra còn lại đều bị nước đá nuốt trừng trong lúc nhất thời trên mặt sông vồn gào nổi lên cất tiếng cười to tiêu lĩnh nhìn hai bên một chút thấy lao t à o tự lo cười to liền tìm loan đình ngọc giật nhẹ đối phương tay áo thấp giọng nói loan ca ca ngươi nhìn ta bản lĩnh kia so kiểu đạo thanh như thế nào loan đình ngọc nhất thời cười n g ấ t lao t à o lúc trước t r i n h phạt điền h ổ thấm thủy gặp phải kiểu đạo thanh thi t r i ể n ra tam hội thần thủy kinh người đạo pháp cái này cọc chuyện cũ tiêu lĩnh vẫn chưa kinh nghiệm bản thân lại nhiều lần nghe các linh đệ khác nói lên không ngờ lại nhớ kỹ ở trong lòng giờ phút này lại lấy ra tương đối lão luan đang muốn rêu cợt hắn vài câu chật nghe lão tảo cao dọ quát chúng tướng sĩ giết địch nhất thời nơi nào còn chú ý tiêu Quát to mã ộ t tiếng, ngựa dết kia ngựa lên bình rục ra, đem m bờ bình mã loạn dết sông loạn. sông dết Mạng đô bản đang đắc chí vừa lòng lúc ai ngờ lại có bậc này kinh thiên biến đổi lớn nhất thời chân tay luôn cuống suýt nữa bị tiểu hoàng đế thừa cơm ộ t thương đánh rơi lấy lại tinh thần cái nào còn có tâm h a m chiến chật vật tiêu lên chúng kế đi dẫn nữ chân tinh binh thuận bờ sông hướng xuống đánh tới ngao lưu bắt kích động vẻ mặt đều vặn vẹo nơi nào cùng thả hắn đi hét lớn một tiếng mang theo mấy trăm cơn liêu gắt gao cắn đuổi theo lao tạo chính dục đuổi theo bỗng nhiên lại tìm c h ặ n ngựa hướng về phía tiêu đĩnh liền ô quyền nghiêm túc nói hiện đệ một tiếng uống nước ngàn t r ư ợ băng hãng không có kim quốc m ấ y và quân bản sự chi cao không kém chút nào huyễn ma quân vi huynh bội p h ụ bội p h ụ dứt lời cười ha ha một tiếng phóng ngựa đuổi theo tiêu định ngốc chỉ chốc lát luôn luôn không quá mức biểu lộ trên mặt chậm rãi lộ ra một cái rực rỡ nụ cười ha ha một tiếng cười ngây ngô âm thầm quyết định chính mình từ chưa từng vào vân châu hành cung gió bắc g à o t hét đại đêm u trường tăng kiền hà bờ triệt điệu tiếng dễ may mắn xông qua sông đi kỳ minh vô luận là kim quốc lao b ì n h vẫn là liêu quốc hà binh trừ mạng không một chút đấu trí ra luật thắt hạt lý thấy chi còn nghỉ lúc này mang một hai vạn mới hàng binh ngựa đánh lên vô số bó á đuốc kêu loạn giết ra doanh tới mà tại bờ nam lâu thất mang theo nhi tử hoàn nhan hoàng nữ cùng hoàn nhan tông hùng hàn khánh cùng hàn thường chờ mạnh tướng cười cười nói nói áp trận m à tới không có vừa đến bờ sông liền thấy trên sông biên cố dù là những người này nhìn quen thảm liệt đại chiến giờ phút này cũng không khỏi bị thiên địa này chi vi chỗ kinh từng cái n ẹ n họng nhìn chân chối run r ậ y không nói nên lời lâu thất xứng sờ nửa n g à y t h ấ p giọng nói toàn tất cả đều là giả khuyên hàng tiêu phụng tiên là giả làm hắn đến lừa dối thành là giả mấy ngàn liêu binh tính mệnh là giả chỉ vì chúng ta hãm tại trên con sông này mới là thật hàn khánh cùng nghe thanh âm hắn yêu đất không khỏi dùng mình một cái hoảng sợ nói thật ác độc ca nguyên soái đối phương chủ tướng lòng dạ thật là đ ấ c gác h à n là kia ngao lưu toát vậy mà là cái anh chủ không thành không sẽ không lâu thất trên mặt t r ấ n kinh c h i s ắ c đã lui lại là lập tức lắc đầu phủ định nói thiếu niên kia như có bản lĩnh này sớm chiếm tra hắn vị trí cũng sẽ không là thắt hạt lý tên kia nếu có bản lĩnh này há có thể bị vận châu vương hạ vào từ lao chúng ta chúng ta sợ là nhìn lầm chi kia tây phong quân nói đến đây hắn ánh mắt dần dần có thần thái hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói tắt li hát đi đánh cư dung quan tự ban sơ đoạt lại mới võ nhị châu hơn một tháng thời gian lại không một chút tin tức ha ha ta chờ năm gần đây không ai địch nổi chỉ sợ lần này thật là khinh địch hoặc nữ chờ đều lộ ra mở mỹ t h ầ n sắc tắt li hát bộ đội sở thuộc ba vạn ba ngàn hai vạn hàng quân liền mà thôi kia một vạn lao quân có thể là theo chân người nữ chân đánh không ít t h ắ n g trận cực kỳ có thể chiến đến n ổ i ba nghìn nữ chân binh càng là chiến lược vô song chẳng lẽ lại sẽ có mất bọn hắn một mực còn tưởng rằng cư dung quan hiểm chờ khó đánh tắt li hát tên kia sĩ diện một mức đang yên lặng gặm xương c chương năm trăm chín mươi hai bạch mã trưởng thương chính thiếu niên hai chương năm trăm chín mươi hai bạch mã trưởng thương chính thiếu niên hai lời còn chưa dứt têu rết nổi lên bột phía lâu thất hại nhiên quay đầu mấy chi binh mã từ sau lưng c u ấ n rết đi lên vợ nam dù còn có mấy vạn nhân mã nhưng vừa đến truy sát lúc sớm chạy tán t r n thế thứ hai mắt thấy vừa mới xông băng ăn thịt người thảm liệt một màn ba hồn bảy phách cũng bay ra một nửa trong lúc nhất thời nơi nào lấy lại tinh thần a n kia mấy đường phục binh một quái khoảnh khắc chính là đại bại lâu thất gầm nhẹ nói vậy mà còn có hậu thủ chỉ là tàn quân lại muốn đem ta toàn diện người này thật độc tâm địa thật là lớn khí phách hắn trung quy là một đại danh tướng đến giờ phút này còn không chịu thua dùng ngựa lặp đi lặp lại chạy vội dùng nữ chân ngự hô to lại là muốn tụ tập được nữ chân binh cùng đối phương quyết nhất tử chiến hắng cánh cùng hằng thường thấy lâu thất như vậy trước mắt còn có chiến ý cũng không khỏi b hai cha con l i ớ t nhau cùng kêu lên hét to thu nạp thủ hạ hạ à quân giúp đỡ lâu thất giết địch lao t ả o tại bờ nam bố trí tám nghìn nhân mã chia làm một quân đều có hai viên manh tướng thống lĩnh giờ phút này cùng nhau giết ra liền dường như bốn đầu độc lòng tại mấy vạn trong loạt quân như vào chỗ không người lâu thất bỏ mặt không quan tâm chỉ lo tập hợp bản bộ tinh m i n h không bao lâu tụ lên nữ chân binh hơn tám trăm n g ư ờ i lập tức chia làm hai chi một chi tự mình lĩnh người một chi giao cho hoàn nhàn tôn g hùng hoàn nhàn h o à n nữ phân tả hữu giết ra có qua một lát hàn thị phụ tử cũng thu nạp lên hơn một người đều là bọn hắn tử đ á n quân mang ra lao tốt dẫn g i ế t ra ngoài quan thắng chờ người lúc trước thời gian nốt hết một nén hương g i ế t đến đầm địa nhẹ nhàng vui vẻ nhưng mà g i ế t lấy g i ế t vốn nên triệt để sụp đổ trong quân địch vậy mà tụ tập được tiểu cổ nhân mã đón đánh tới cũng không khỏi giật mình trách không được ca ca như vậy kiêng kỵ người nữ chân đến tình cảnh như thế còn có thể tập hợp tác chiến coi là thật chưa từng nghe thấy nhưng mà mấy cái này cũng đều là lao tào lòng bàn tay thụ nhất trọng dụng huynh đệ trong lòng há vông ạ o khí thấy kẻ địch như thế dũng mãnh càng phát ra muốn giết hết hắn đều đem ra bình sinh bản sự từng cái hô to cử chiến trong loại quân tần minh hoàng tín chính đụng phải hàn thị phụ tử tần minh gặp hắn quân tốt phục sức không phải nữ chân binh trang phục trước tự có một ít do xét không ngờ hai bên binh mã một phát tần minh rõ ràng người còn nhiều chút nhưng trừ báo kỵ còn lại quân sĩ lại hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương tần minh không biết hắn những n à y hoàn quân gặp gỡ nữ chân tinh nhuệ cũng chỉ kém hơn một chút lập tức k i n h hãi hàn thị phụ tử cũng tự giật mình không cạn lao t à o lần xuất t r i n h này mang năm tinh nhuệ bên trong báo kỵ chiếm hai nghìn về sau phân năm trăm cho văn đạt lần lượt chiến tử mấy trăm lại lưu ba trăm tại hô tam nương chỗ còn thừa tám chín trăm đều tại tần minh rơi trướng cùng á n quân đối chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. hàn thị phụ tử hiểu được nhà mình quân tốt chiến lược như thế nào không sợ hãi đến lúc này hai bên tướng lĩnh liền nghĩ đến một chỗ đi g ụ c lấy cá nhân võ lực giết bại đối phương q u â n tâm tân minh hoàng tín hai cái cộng tác nhiều năm lại là sư đổ lại là huynh đệ lẫn nhau ăn ý mười phần hàn khánh cùng hàn thưởng càng là phụ tử liên tâm tứ tướng đồng thời hướng phía trước chém giết không bao lâu liền chiếu mặt cùng kêu lên giống to lang nham đồng tăng ngôn kiếm vung đáng mà lên cùng hai ngụm ba mũi đao rét tại một chỗ đây chính là người đấu người ngựa cắn ngựa binh, đối binh đem đụng đem bốn người các trình vi phong Đại i c h ế nhưng hợp, mà chung h t í quanh g n những t giác h đoạn binh kia thấy tần minh chi này binh bị địch lại có kia gần lớn dần dần chấn định rút đao nâng thường giết đi lên hỗ trợ kể từ đó tần minh binh mã liền dần dần khó chống tần minh nóng vội một đầu lang nha bổng khiến cho như do quất hận không thể một hơi nện giết được tướng nhưng hàn thị phụ tử đều là hạ thủ giờ phút này hai đối hai lẫn nhau trèo chống hô ứng tần minh bản sự tùng lớn nhất thời lại há có thể đắc thủ lại chiến m ấ y hợp gặp tình hình càng phát ra bất lợi gấp đến độ quát ta tới đối phó hai cái này phiên tướng ngươi đi mang binh chém giết hoàng tín gật đầu một cái cắn răng nói ca ca ngàn vạn cẩn thận lùi lại từ đây chiến đoàn đi lánh binh ngựa chém giết bên kia hàn thị phụ tử gặp một lần đại hỷ lão tướng hàn khánh hợp hú lên quái dị trên tay tam tiêm lưỡng nhận đao không đôi loạn chảm tạm thời bức ở tần minh hàn thường lại là nhân cơ hội n ả y ra mấy bước bước xuống đại đao lấy ra cung tiễn tần minh cả kinh kêu lên cẩn thận t hàn thương hết lớn hôm nay gọi ngươi nhận biết bắn vào sắt chi huy. bá một tiễn bắn ra hoàng tín bay đầu trông thấy gấp đợi tránh lúc kia tiễn đến sớm hàn thương tiễn vốn là đã rất cứng không phải vậy như thế nào gọi là bắn vào sắt giờ phút này trong tay cầm lại là a cốt đả ngự tứ sắt cùng điêu linh tiễn kia tiện bắn ra càng là phá lệ có lực hoàng tín né tránh không kịp ăn một tiễn này bắn thấu trọng giáp tự lưng phải mà vào ngực phải chui ra phiên cân đầu rơi xuống lưng ngựa tần minh cả kinh hồn đều không có hai mắt trong nháy mắt xích hổng mắt thấy hàn khánh cùng đem đau bộ tới không chiêu không giá hết quái dị ném ra một vậy hàn khánh cùng l i ề u mạng xử suất cái này đường khói đao chính là muốn để nhi tử bắn giết hoàng tín nhưng mà hai cha con hợp lực chậm rãi bài bố tần minh không ngờ bắn hoàng tín tần minh vậy mà trực tiếp liều mạng hắn lại không chịu cùng đối phương đồng quy vô tận kinh hô một tiếng hồi đao chiêu giá tần minh tay trái hơi kéo lang nha bổng hơi thu lại một chút n g n ở hàn khánh cùng đầu ngựa bên trên kiệu con ngựa gọi đều không gọi nhào liền ngã tần minh chân đạp bàn đạp đứng lên nửa người lang nha bổng làm đủ khí lực một đạo đứng lên nửa người lang nha bổng làm đủ khí lực một đạo chính giữa hàn khánh cùng trước ngực khôi giáp tiếng vỡ n b hàn t h ư ờ n g quanh thân run lên hét lớn cha a trong khoảnh khắc cắn răng s u ố t huyết cái tên mở dây cùng liền bắn tần minh tần minh lại là càng nhanh manh giật xuống trên đầu đồng n ó trụ đúng ngay vào mặt ném đi may mắn thế nào chính đ ệ n ở phóng tới mũi tên bên trên hàn t h ư ờ n g trong lúc vội vã chưa từng làm liền châu tiễn một tiễn k h ô n g t r ú n g tần minh tóc thai bù s ụ điên dại giống nhau đ ụ ợ c vào hàn t h ư ờ n g đành phải vứt bỏ c u n g để đ a o cả n giá g hai cái manh tướng một cái muốn thay huynh đệ báo thủ một cái muốn cho cha ruột đòi nợ đều xử xuất bú sữa mẹ lực đinh đinh đang đang giết làm một đoàn quân còn như thế thiện chiến những cái kia nữ chân tinh n huệ tự nhiên càng thêm không tầm thường lao t à o bốn chi binh mã cũng có ba chi ăn hắn địch lại chỉ còn một chi tại trong loạn quân g i o sát uy lực không khỏi lại giảm cái này ngay miệng ai cũng chưa từng lưu ý tự phía đông ứng châu phương hướng một chi binh mã ước chừng ba năm trăm người lặng lẽ che đậy tới phía trước mấy cái cưỡi ngựa tướng lĩnh đều vẫn là thiếu niên bộ dáng mấy người chính p h ả n nàn nhạc đại ca chúng ta trốn ở hàng sơn có cái gì không tốt kim binh t i ê n quân vạn mã chặt lấy chúng ta như thế nào lẫn vào, vào nhạn môn con đi lại có một cái nói đại ca lao chương nói không sai à chúng ta không phải ngăn lại tốt vài nhóm trinh sát sao kim binh mấy vạn người đều không đánh nổi chiếm c ư dung quan thổ phỉ có thể thấy được chiến lược bất phàm vì sao không đi thu nạp bọn hắn lại đến cùng hắn đại quân giao chiến lại có một cái nói đúng đúng nghe nói đám kia thổ phỉ dẫn đầu vẫn là cái nữ tướng bằng chúng ta nhạc đại ca dung mạo bản lĩnh nói không chừng liền làm ép trại t ư ớ n g công hắc hắc hô hố liền dường như năm đó dương tông bảo tướng quân thu một quế anh bình thường chẳng phải là một đoạn giai thoại cái cuối cùng trẻ tuổi lại cực thanh em trầm ồn nói thật nhỏ ai lại nói bừa một câu lập tức xéo ngay cọt t ba cái kia âm thanh lập tức run không nói không nói thiếu niên k i ê n mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía phía trước ánh trăng tung xuống chiếu vào người này bạch mã trường thường nói không hết phong hoa tuổi nhỏ có p h â n giáo sông băng nuốt hết ngàn vạn binh đ ộ n kế điên cuồng c a n đàm kinh chưa hẳn kim liêu vô đại tướng lao tạo đàm tiếu sẽ quấn anh liêu sử quấn bảy mươi hai liệt chuyện thứ nhì t ấ n vương chữ nhỏ ngao lưu thoát thiên tổ hoàng đế trường tử m â u nói văn phi tiêu thị vừa thiêu sấn phi ngựa thiện sạng gia v ì đại thừa tướng gia luật long vận về sau phong tần vương t í n h vui vẻ nói người t i ệ n mà c ă n người không thể lúc cung t r o n g thấy đọc sách người chiếc k h i ế n trách ngao l ư bắt nếm đi ngủ điện thấy tiểu đấy trả ngượng nghịu dệt sách bởi vì lấy xem sẽ chưa vương đến âm tay h áo mà về chi nói chớ làm hắn người thấy cũ nhất thời danh s ư n g t r ư ở n g giả c u n g trường tích có nhân vọng trong ngoài quy tâm bảo đảm đại nguyên năm nam quân đều thống ra luật dư đổ cùng này mẫu văn phi mưu đ ổ bí mật lập chi chuyện cảm giác dư thấy hàng kim văn phi đền tội ngao l ư bắt thực không cùng mưu miễn hai năm ra luật giải bắt đặng phục nhu lập không thể t h ư ợ biết ngao lư bắt được lòng người không đành lòng thêm chu lệnh treo cổ giết chi họ o khuyên chi vong ngao lư t h á t nói an nhẫn vì tối ngươi thân thể mà mất thần tử chi đại thể liên liên chết người nghe tổn thương chi phía trước đều là khen ngao lư t h á t bất phàm tuổi con nhỏ liền thiện kỹ thuật bắn tên lại dày rộng hòa ái một câu cuối cùng là thiên tổ đế muốn xử lý nhi tử không đành lòng chỉnh quá tàn nhẫn lệnh người d ì m chết hắn tính có người vụn trộm mật báo khuyên đứa nhỏ này đ à o vòng đứa bé nói sao có thể vì chỉ là tính mệnh liền mất đi tiết tháo đâu thế là yên lặng nên đón chính mình kết cục lao thương đánh giá nói đệ nhất sinh không gặp thời có chút đáng thương thứ nhị cuối cùng mẹ hùng chủ chi tư như đổi lịch đại hùng chủ như lưu bang tào tháo lưu bị lý nhị triệu đại chu hồng vũ trở tuyệt bích đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiếp vậy chương năm trăm chín mươi ba từ trước đến nay nghĩa trọng sinh chết nhẹ một chương năm trăm chín mươi ba từ trước đến nay nghĩa trọng sinh chết nhẹ một hoàn châu thành bắc t ă n g làm nam động điệu tiếng giết kinh phách l ệ n h ngựa gọi người gáy lơi mắt đoạn mây hoành cờ c u ố n vết máu làm trời xanh hạ có từ b i niệm trần thế từ trước đến nay thương hạ i khó mấy vạn nam nhi đều ra sức các kiếm tính mệnh dục da còn dục da còn ai còn da sinh tử lớp nhẹ trong gió cát Thế đối phương dẫn đầu đại tướng đỏ mặt dâu dài hét lớn dễ dàng nhưng thấy trong tay đại đạo đòng đường chiêu thức rượu đến đỉnh phòng một đau một cái liên tục bổ sáu bảy danh nữ thần binh xuống ngựa nên biết những ngày n ữ c h â n chớ nhìn chỉ là trong quân c h i ế n tốt võ nghệ lại là không yếu từng cái lực đại dắp dày như tại người khác trong quân một cái đội đem danh hiệu liền nghĩ không muốn cũng khó hoàn g nhan lâu thất thế giật mình thầm nghĩ ta những n à y binh đều là trong núi thây biển máu lăn ra đây cái nào đều là ngàn kim bất dịch hã có thể mặc hắn như vậy buông tay đại sát hét lớn một tiếng phóng ngựa hướng về phía trước v u n g đại đao ngăn trở địch tướng cái này toa quan thắng gặp hắn đánh tới coi hình biểu phi phạm trong lòng biết nhất định là đại tướng chiến ý đốt lên đạp đăng trừng lên làm đủ bình thân sức lực chính là một chiêu lực phách hoa sơn hoàn nhan lâu thất cũng là đấu tướng xuất thân năm đó đạt cổ thành chi chiến đi đầu phá vỡ phong c h í n hãm này trượn i ế t đến liêu binh tan tác như núi a cốt đại dự này lâu thất chi dũng quan tại tăng quân bây giờ lâu thất bốn mươi ba tuổi chính vào trắng n i ê n mắt thấy địch quân manh tướng toàn lực ứng phó cũng tự không chịu tránh lui cầm định đại đao q u á t to một tiếng toàn lực hướng lên manh chạm hai đao tấn công đúng như long âm trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe quan thắng lâu thất đều cảm giác hai tay tê dại liên quan dưới h ư n g ngựa đều song song chấn động đến lui lại quan thắng trong lòng chấn động ta đứng thẳng giao chặt nhân mã hợp nhất cơ cao thất kích này l ư c sao mà bàn bạc lại cùng hắn cân sức ngang tài riêng lấy lực đạo luận ta không phải thua một nước nói thì chậm khi đó thì nhanh bên cạnh đ n g nhiên nhảy ra đại tướng thạch bảo phách phong đao quan g hoa loại lên chém về phía lâu thất lồng ngực nên biết giờ phút này lâu thất cùng quan thắng liều đao song song đẩy lui chính là lực cũ kiệt quệ lực mới chưa sinh ngay miệng thạch bảo lúc này một đao thật dường như diêm la lấy mạng ác quỷ đ o ạ t hồn lâu thất trong lúc vội vã đao cũng nâng không nổi gấp hướng lưng ngựa ngửa mặt lên nhưng thấy một vệt lửa lại là lưỡ đao rán kim giáp lướt qua vạch được giáp diệm bay tán loạn lại đem hẳng cầm cầ chung quanh nữ chân tướng sĩ thấy thế cùng kêu lên quanh hống không để ý sinh tử đánh tới thạch bảo đại đao huy động liên t r ả m mấy người xuống ngựa nhưng cũng bị làm cho khía cạnh phong đi mất lại cho lâu thất một đao cơ hội lâu thất ngồi dậy một bộ sợi dâu cắt tới tan cảnh tim mật đều lạnh thầm than thở ta chém giết nửa đời chưa từng thấy cái này một đôi tàn độc đao thủ giờ phút này không có mánh sĩ phụ tá làm sao có thể thắng hắn hai cái hắn tâm tính quả quyết gào thét một tiếng ghìm ngựa liền trốn quan thắng vốn muốn truy kích thạch bảo kêu lên ca ca phòng hắn chơi lược á quan thắng trận mộ h ắ n nhà mình có hồi mã đao tiệ kỹ thạch bảo y cái này kim đem võ nghệ xuất chúng làm sao biết có cái gì t u y ệ t chiêu hai bên trận này giao chiến mặc dù ngắn ngủi thương vong lại là không nhỏ lâu thất dưới trướng nữ chân tinh huệ gây hơn trăm quan thắng thủy hạ phá trận sĩ cũng gây hơn trăm đến nỗi bình thường quân tốt tử thương càng nhiều lâu thất bị quan thạch nhị tướng sợ quá chạy mất vẫn như c ũ không l ù i trên đ a i lương giật xuống cái ốc biển thổi đến ô ô rung động hoàng nữ tông hùng chính lãnh binh cùng tôn an đỗ học chiến đấu nghe được tiếng ốc biển cùng nhau đánh cái huýt lãnh binh liền đi họ bộ hạ đều là kỵ binh chính xác tới lùi nhược phong tôn an, đỗ học mặc dù không căm lòng cũng đỗ à học đ oán hận nói không ngờ người nữ chân lợi hại như thế tôn an thở dài kia hai cái kim đem ta nhận ra một cái hoàn nhan h o ặ nữ một cái hoàn nhan tôn hùng đều là kim quốc nội danh hạ tướng hoàn nhan hoặc nữ cái thằng này lúc trước còn so với ta qua võ nghệ không ngờ chiến trận phía trên lại là càng thêm hưng lệ đỗ học ngạc như nói hắn chưa từng nhận ra ngươi tôn an sờ sờ bên mặt thô to hồ ly đôi lắc đầu nói nên chưa từng nhận ra nguyên lai bắc địa trời giá rét bọn họ một các tướng lĩnh phần lớn đổi liêu cốc chiến tướng mũ chiến đấu tại mũ sắt bên ngoài thật dày lật lên da lông lại có hai đạo đôi cáo rủ xuống hai má che khuất nửa gương mặt bởi vậy mũ chiến đấu duyên cớ tăng thêm lại giá trị đêm tối tôn an rủ cùng hoàng nữ tông hùng mấy phen đối mặt nhận ra người ta người ta lại chưa từng nhận ra hắn đỗ học cũng không truy đến cùng nảy sinh ác độc nói hắn hung cũng được lệ cũng được huynh đệ chúng ta cũng không phải ăn không ngồi rồi thừa dịp hắn không tại giết l ậ t những binh mã này hai cái đem bộ hạ hơi chút chỉnh đốn tinh thần phân chấn tiếp tục xông về phía trước giết chỉ là vô l u ậ t quan thạch vẫn là tôn đô đều chưa từng cùng kim binh làm qua đại chiến đối thủ tự nhiên không biết kim nhân binh pháp có nhiều từ đánh cá và săn bắt chi thuật bên trong hóa chỗ người tại cái này chiến trường hôn loạn gian lấy tiểu cổ tinh nhuệ bao vây tấn công chính là sở trường thủ đoạn từ ninh lệ thiên nhuận nhị tướng chính lãnh binh giết đến thoải mái chặn nghe tù và ốc tiếng ô ô vang tiếp cận quay đầu nhìn lại đã thấy một cái ngắn dâu đại tướng dẫn mấy trăm ác quỷ kim gào thét x o ắ n tới lệ thiên nhuận quát o chính n g ạ i g i ế t đến không thoải mái lại đến hỏa h u n g ác lúc này đỉnh thương thẳng g i ế t tới hắn là minh giáo nam phương nguyên xoáy xuất thân ủy xoáy tên tuổi chấn động giang nam võ lâm nhưng mà đối chiến đồng quá lúc sớm liền ăn dương duy trung đánh lén bị thương toàn bộ hành trình v ề nước không từng lập trói mắt công lao nhưng cho dù như thế dựa vào chuyện xưa địa vị thượng lương sơn về sau vẫn như cũng bị lao tảo nâng nhập thần đem liệt người khác mặc dù chưa từng nói cái gì hắn nhà mình nhưng trong lòng thường, thường phiến não lo lắng người khác không phục lần này lao tảo viễn phó bắc quốc lại đem hắn mang theo trên người nhưng mấy tháng thoáng một cái đã qua. vẫn chưa lập x u ố n g đại công bởi vậy khiêu chiến c h i tâm càng phát ra cực nóng từ ninh thấy lệ thiên nhuận đơn kỵ đột xuất vội vàng triệu binh mã đánh tới chỉ thấy lệ thiên nhuận một ngựa đáng vào được nhóm đầu kia thương lăn lăn lộn lộn ở trước mặt kim minh nhao nhao xuống ngựa lãnh binh ngắn dâu đại tướng tất nhiên là bị thạch bảo cắt dâu ria lâu thất thấy lệ thiên nhuận sát pháp sắc bén âm thầm cả kinh nói nhóm này tặc quân chuyện gì địa vị nơi nào đến cái này rất nhiều máy tướng trong miệng hét to múa lao tiến lên giao chiến lệ thiên n h u n kiến công sốt ruột hận không thể một ngụm trình độ nuốt đối phương không ngờ kim đem võ nghệ cao dọa t ừ ninh cũng nhìn thấy lâu thất võ nghệ cao mình ư ỡ n một cái câu liêm thường tiến lên giáp công lâu thất lấy một đích hai miệng đầy kêu lên hai cái cũng một cái tính cái gì hảo hán t ừ ninh quát lại không phải đầu tướng hai quân loạn chiến nơi nào còn tới q u ý củ lâu thất cười lạnh nói đã như vậy hoạt nữ tông hùng mau tới lời còn chưa dứt hoàn nhan hoạt nữ tông hùng nhị tướng bên cạnh khía cạnh che đậy r ế t đi lên t ừ ninh chi này nhân mã cũng vô lương sơn tinh binh tại bên trong trong khoảnh khắc ăn hắn phá tan hoàn nhan hoạt nữ hết lớn phụ xoái nghỉ hoàng nhị tử đến cúng hoàn nhan hoạt nữ học được chính là cha võ nghệ cũng làm đại đạo hoàn g nhan tông hùng tắc làm một ngụm trưởng cây c h i ế n phủ hai cái này cũng là mạnh tướng sát phạt mạnh liệt lấy ba đối hai phía dưới lệ thiên nhuận từ ninh lập tức có chút luống cuống tay chân t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba từ trước đến nay nghĩa trọng sinh chết nhẹ hai chương năm trăm chín mươi ba từ trước đến nay nghĩa trọng sinh chết nhẹ hai chiến hơn mười hợp từ ninh thấy không phải đầu h é t lớn lệ huynh chia ra pha vây đi cùng các huynh đệ khác tụ hợp lệ thiên nhuận cũng biết như vậy chém giết lâu sau thất bại cắn răng nói r i ê n g phần mình b ả o trọng cũng may tràng diện này không giống với đấu tướng bốn phía loạn binh xuyên qua không dứt lẫn nhau du tàu gian t r ợ t gần t r ợ t xa lại không dễ bị địch tướng kéo chặt lấy lập tức riêng phần mình xoay người rết vào c h ù n g lây lệ thiên nhuận về sau giết từ ninh hướng phía trước rết d i ụ c phân linh tiền quân hậu quân rết ra nếu theo từ ninh ý nghĩ hắn hai cái phân tán kim đem tất nhiên cũng muốn phân tán truy sát không ngờ lệ thiên nhuận rết ra không người hỏi đến ba cái kim đem gần gần xa xa chỉ lo vây quanh hắn một người chém rết hắn lại không biết những này kim binh đều là đánh cá và săn bắt xuất thân biết rõ không thấy thỏ không thả chi mương đạo lý dị vãng truy kích con mỗi lúc Cái này đây ã là l dung nhập cốt thủy bản năng ý thức. Hắn cũng không thủy thức. cốt biết, tại ý u nhuận thất tam tướng trong mắt, hắn cùng lệ thiên hắn、so、sánh, hắn chính là kia chỉ kia cùng con so lệ là đại mồi. đ â chính là phong hồ văn báo n ả y ra vì thai đạo lý từ ninh người khoác ra truyền ngỗng linh vòng kim bảo giáp tại dưới ánh trăng sán lạn dị thường lâu thất chờ tự nhiên cho rằng thân phận địa vị của hắn cao hơn bởi vậy kéo chặt lấy không thả lại không phải linh dương sừng thú hổ g a lông v ậ t đến chân lúc hại đên kỷ bảo giáp hộ thân khó hộ mệnh uổng truyền mấy đời thi đấu đường nê hôn chiến ở giữa hoàn nhan tông hùng treo lại dịu liên tục bắn tên không c h ạ một tên đều bên trong tứ ninh nhưng mà chính xác mặc dù cao minh cao minh bất quá tử ninh cái này thân bảo giáp mũi tên vương cập thân sớm đã khiên động giáp diệp gian a m tuyến n h a u n h a u lần ngược tụng ở mũi tên không vào hoàn nhan tông hùng bắn không nga hắn ngược lại vui vẻ nói cái thằng này có thể k h o á t tốt như vậy giáp che chớ chính là hắn trong quân chủ soái lâu thất trong lòng hơi động tập trung nhìn vào tử ninh sinh được viên viên không công một gương mặt ba r ă n g tinh tế sợi dâu quả nhiên một phái nho tướng bộ g á n g không khỏi cưới to bắt sống cái thằng này b u ộ hắn nhóm này tặc quân đầu hàng ba cái nữ chân manh tướng lãnh binh ba mặt vây dết tử ninh tả hữ va chạm k h n g ra bộ h cuối cùng thừa được hơn trăm người đều quy xuống xin hàng tam tướng ha ha c ư ờ i như điên đánh ngựa vây rết đi lên hai miệng đại đao một thanh búa dài này lên kia rơi loạn chặt lâu thất đem có chút sinh sơ khiết đan lời nói tiếng h á n thay nhau đổi nói ngươi như đầu hàng ngươi nhánh binh mã này đều hàng ta không giết ngươi đáng hận nha hắn từng cái đao pháp đua chiêu đều thấy cao minh từ ninh chỉ này một đầu kim thương dù hết sức trái c h e phải cản lại nơi nào có thể chống đỡ được hắn cũng không biết được lâu thất lầm coi hắn là làm chủ tướng nghe này lời nói còn đạo là muốn bắt hắn uy hiếp lao tàu đầu hàng âm thầm nghĩ ngợi nói mà thôi cái hũ không rời miệng diễn phá tướng quân khó tránh khỏi trước trận vòng muốn ta tử ninh vốn là ngự tiền một l ớ c đầu không học cái này thân võ nghệ không chỗ trương dương trí khí lại m ô n g võ đại ca có yêu không gặp vứt bỏ ta một giới h à n g tướng làm nhà mình huynh đệ yêu quý lại trên lương sơn kết bạn cái này rất nhiều anh hùng h ả o hán lại tại cái này bắc quốc thi triển được bản l ĩ n h tài cán mấy năm này cách sống không thể so phía trước nửa đời còn thoải mái vừa muốn nói vợ con tại lương sơn tự nhiên có người chăm sóc một cán huynh đệ bản sự kinh thiên cũng không lo hài nhi không người giáo dưỡng coi chừng ta có cái gì không thể an tâm lên đường chẳng lẽ mặc hắn cầm chịu đ ủ lại giáo ca ca ta khó làm mà thôi mà thôi lão gia cái này mấy cục xương liền trôn ở cái này tàng kiển hạ bờ cũng được nghĩ lại gian so đo đã định phấn khởi d i ữ dũng đem t i a cán kim thương đột nhiên quét một tuần ngăn các loại đau bữa quát một tiếng khoan động thủ đã lâu thất gặp hắn mở miệng mừng rỡ trong lòng bận điệu thu đao khuyên nủ đại kim quốc như mặt trời ban trưa đầu hàng chính là thượng sách t ứ ninh cười ha ha nữ chân chó ngươi cho rằng lão gia là tàn liêu những cái kia không có xương cốt mềm hán lão gia hôm nay chết ở chỗ này hồn phách không tiêu tan muốn gặp ngươi chờ không thể sống xót quay về cố hương. vừa mới thoải mái vậy ngưng cười quay đầu nhìn về phía tăng kiền hà bờ bên kia gọi to ca ca tiểu đ ệ đi vậy trong tay kim thương thay đổi chiếu vào nhà mình cổ họng chỉ đâm một cái một điểm trung hồn bay thẳng i ể u tiêu thân thể té xuống ngựa tại chỗ khí tuyệt có câu nói là từ trước đến nay nghĩa trọng sinh chất nhẹ may mắn lữ lương sơn có từ ninh lưỡi đao mang câu liêm có thể tuyệt thế ra truyền bảo giáp đảm nhiệm tung hành tuyệt tích nhân gian kim thương tướng hận trời không phù hộ thiên hữu tinh lâu thất hoàng ữ tông hùng ba cái kim đem cùng nhau n g ẩ ngơ hoặc nữ nghẹn ngào kêu lên khá lắm nhất hắn để đường sống không đi đúng là thà chết chứ không chịu khuất phục lâu thất thở d à i nói bậc này h ả o hán vốn nên vì ta đại kim sử dụng mới bất khuất hắn như thế nào hết lần này tới lần khác tại khiết đan c h ó bán mạng mà thôi đến mấy người dịu hắn đi trên yên ngựa cầm dây từng cái chốt định đợi hắn nhà mình binh mã phát hiện cũng tốt tán t h ắ n g cái này thân tốt giáp nhìn hắn cương liệt phân thượng liền vẫn như cũ lưu tại hàn a dứt lời nhìn về phía những cái kia đầu hàng tây phong quân cười lạnh nói chính là dũng tướng binh là lính d ỏ n dường như bậu này có tốt ta quân muốn có ích lợi hiểu được này c h a tâm ý quắt đều dễ hết nữ chân binh đau thương tề h dưới khoảnh khắc đem hàng binh dễ tuyệt từ ninh cái này toa oanh liệt bỏ mình lệ thiên nhuận nơi nào biết được hắn cùng từ ninh chia binh về sau dẫn mấy trăm tà n binh một hơi xô ra trùng vây hôn loạn gian không phân biệt nam bắc đúng là từ loạn trận g i ế t thấu đi ra quay đầu nhìn một chút cả kinh nói không tốt ta đợi tìm thạch bảo giúp đỡ như thế nào g i ế t đi ra quay thân đang muốn lại đi g i ế t vào chợt h ấ y một đội nhân mã lực lượng vô thành vô tức phụ cận trước tự lấy làm kinh hãi nhìn chăm chú lại nhìn càng thêm giật mình những này nhân mã xuyên được vậy mà là quân tống phục sức đ á m kia quân tống thấy lệ thiên nhuận cũng đều la hoảng lên là l i ề u chó lệ thiên nhuận giận dữ mắng n g ư ơ i mới là l i ề u chó chúng ta là tây phong quân quân tống trước trận cầm đầu một thiếu niên tiểu tướng trên giới nhìn một chút lệ thiên nhuận t a o mày nói tây phong quân thừa dịp liêu kim giao chiến đ ố n g nhiên mà lên chiếm cư h u châu chú đóng ở cư dung quan đánh bại kim đem hoàng nhan giải ly hợp hơn ba vạn binh mã chia binh đi võ châu như thế nào lại đến nơi này lệ thiên nhuận âm thanh lạnh lùng nói ngươi thì làm sao biết những này một cái mặt đỏ tiểu tướng quắc to là ta đại ca hỏi trước người ngươi như thế nào phản đến hỏi hắn lệ thiên nhuận khinh thường nói ngu xuẩn hắn cũng không phải ta đại ca ngươi quản ta có hỏi hay không lúc trước kia tiểu tướng k h o á t k h o á t tay ngừng lại nhà mình huynh đệ thần s á t chấn định cười nhạt một tiếng t ố t vậy ta liền trước nói tại hạ nhạc phi chính là đại tống vương ngạn tướng quân tân h tướng lần trước tống liêu quyết chiến kim binh tập kích nhạc mộ lanh binh dục đánh giết kim binh chủ soái chưa từng đắc thủ quân tống bại lui nhạn môn quan nhạc mộ liền lĩnh t ả n quân dễ ra tập phá hướng châu kim liêu liên quân hồi viên nhạc mộ binh thiếu khó thủ vứt bỏ thành trì lui vào hàng sơn trình đốn tắt li hát mấy lần sai người đưa tin hướng hoàng châu đều bị ta đều là từ tin bên trong biết được hắn mấy câu nói hêm hai nói, thân tình lạnh nhạt lệ thiên nhuận nghe vào t r o n g hai lại âm thầm g i ậ n mình thẩm nghĩ khi đó quân tống binh bại như núi kẻ này lại muốn đi đánh giết kim binh chủ soái mặc dù chưa từng đắc thủ riêng là giám động này ý niệm đã vẫn có thể xem là hào kiệt huống h ồ kia chờ bại thế bên trong có thể giết ra bản lĩnh chắc hẳn cũng không bình thường nhìn chăm chú nhìn kỹ quả nhiên nhạc phi rộng thân hùng khí độ chầm ngưng một giới thiếu niên liền có không giận tùy tri xác không khỏi âm thầm tâm động có câu nói là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên kẻ này dù tuổi nhỏ võ nghệ chỉ sợ siêu q u ầ n ta nhất thời tìm không được t h ạ c h bảo ngại gì mượn một mượn thiếu niên này chi lực đi đối phó đám kia nữ chiến binh nghĩ đến đây chỗ g ạ t ra một tia khuôn mặt t ư ơ i cười hướng sau lưng vẫn như cũ rối loạn chiến đoàn chỗ một chỉ nhạc tướng quân ngươi có biết nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cái này mấy vạn kim binh lại là như thế nào đều làm con r ù i không đầu mặt đỏ tiểu tướng suy cười một tiếng v ừ n cười ngươi vừa mới chạy tới bộ dáng lại là có chút giống con r u i không đầu lệ thiên nhuận đem câu chuyện câu dụ nhạc phi mặt đỏ tiểu tướng lại ở trước mặt đánh mặt nói hắn mới dường như con ruồi không đầu lệ thiên nhuận ỉ vào thân phận mình an người thiếu niên này trào phúng lập tức trên mặt không nhịn được hung hăng trừng mắt về phía đối phương ngươi là người phương nào dám đối lệ m ẫ vô lễ mặt đỏ tiểu tướng đem mặt d ư ơ n g lên đi không đổi tên ngồi không đổi họ tiểu g i a kim đao tướng quân vương quý n g ư ờ i không phục sao lại nhìn tiểu g i a kim đao ở đây đang khi nói chuyện còn đem trong tay đại đao múa cái hoa dưới ánh trăng đao kia kim trói quả nhiên là kim đao một ngụm nhạc phi quát vương quý đừng muốn vô lễ gió đông quân bây giờ đã chịu giết kim nhân liền không là chúng ta đối đầu vương quý tiêu khổ nói đại ca ngươi nhìn cái thằng này bộ dáng chật vật nhất định là an kim c h ó giết bại lại muốn câu ngươi báo thù cho hắn lại không nói rõ chỉ lo đi vòng rõ ràng là khinh ngươi tuổi nhỏ dễ bị lựa há có thể cùng hắn k h á c h khí nhạc phi nói muốn ngươi đến nói hắn tâm nghĩ vi huynh chẳng lẽ không biết chỉ là hắn đã dám chiến kim minh liền có thể gọi hảo hán đã là hảo hán dù chưa đợi ta lấy thành ta chỉ đợi hắn lấy nghĩa cần biết lòng người đều là thị trường thành hắn thấy ta trở thành ý tự nhiên sẽ không lấn ta dứt lời hướng lệ thiên nhuận liền ôm quyền xá đệ tuổi nhỏ lỗ mãng tướng quân đại nhân đại lượng may mắn chớ thứ lỗi tặc cái lệ thiên nhuận mặt mò đỏ hửng âm thầm cả kinh nói tiểu tử này thật là lợi hại lời nói này ở trước mặt nói ra phản lộ ra là ta lựa hẹp mấy ngày nay thấy k i ê n ngao lưu t h á t là người đã là tuổi trẻ tài cao như so thiếu niên này lại không phải đem so thiên lập tức ôm quyền đáp lễ tiểu tướng quân đ ừ n g trách lại là tại hạ xem thường người sợ các ngươi người ít không dám lên trận cho nên muốn nghĩ cách tương k í c h bây giờ lời nói thật cùng ngươi dứt lời ca ca ta chính là tây phong quân đại thủ lĩnh, lĩnh ta chờ tập kích bất ngờ sát hộ khóa phía sau núi cửu châu lại đánh vân châu dọa chạy hàng kim thiên t ộ i đế trộm ra liêu quốc hoàng tử khuyến khích làm tân hoàng đánh lại liêu cờ hiệu đối phó kim nhân là vì xua hổ nuốt sói vậy tối nay một trận chiến ca ca ta bố cục mượn tang kiền hà nuốt hắn một hai vạn binh mã chấn nhiếp địch gan ta chờ huynh đệ chia ra bố n đường thừa cơ đại sát vốn lợi nhất cử bại hoàn toàn quân địch không ngờ những cái kia người nữ chân nhẫm bản thiệt chiến dưới mắt như vậy t r ạ thái vẫn chém giết không nớt ta cùng hắn giao chiến không đ ị lại liên chiến dết ra đến đây đang muốn dết trở lại lại xảo gặp người chờ nhạc phi thấy thần sắc h nhà ngươi thủ lĩnh tốt đại khí phách thật c a y thủ đoạn kim quốc chủ xoáy lâu thất tinh thông quân l ư ợ n g có thể để cho hắn ăn như vậy thiệt t h i lớn coi là thật được tán thưởng một hồi phục nghiêm mặt nói bây giờ thế cục khó được đến c ự c điểm như lại vì kim nhân ngăn cơn sóng giữ quả thực đáng tiếc đã như vậy ta chờ liền cùng ngươi tây phong quân liên thủ phá địch quay đầu quát các vinh đệ lần trước ăn kim chó thiệt t h i lớn bao nhiêu đồng đội lấp khe ránh bây giờ kim chó rơi xuống nước chính là ra sức đánh thời điểm ngươi chờ có thể nguyện theo ta nhạc phi lại cùng kim chó đánh một trận sau lưng mấy trăm người đồng nói nguyện theo tướng quân tử chiến tuy chỉ mấy trăm người này âm thanh có thể triệt vân tiêu lệ thiên nhuận lại bị kinh ngạc thiếu niên này tốt được lòng người hắn mang những này tàn binh mới mấy ngày lại n u ô i ra bậc này ngẩng cao sĩ khí l i ê n nghe nhạc phi nói vị tướng quân này còn mời dẫn đường lệ thiên nhuận gật đầu một cái hai bên hợp binh một chỗ đem đánh một nhà lại đi trong trận đánh tới vương quý ngồi trên lưng ngựa hào hứng ngẩng cao đem trong tay đại đao bản đến chuyển đi thấy lệ thiên nhuận liên tiếp nhìn hắn đ a o nhịn không được khoe còn nói ngươi cái thằng này ngược lại có ánh mắt nhìn ra ta cái này miệm bảo đao hh nói cho ngươi lần trước theo ka ta đến sơn tây đi bộ đội trên đường gặp thái hành sơn cự khấu kim đao diêm la vương giỏi về tấn công đánh huyền thành d ụ c thừa dịp tống liêu giao binh thừa cơ tạo phản ta đại ca mang theo ta cùng trương hiển thang hoài ba cái lấy bốn người chi lực đêm phá ngàn quân tiểu ra tự tay chém giết vương thiện chiếm hắn thanh đao này lệ thiên nhuận nghe hắn nói khoác nhìn về phía nhạc phi sắc mặt thấy nhạc phi thần tình lạnh nhạt trong lòng biết vương quý nói được nhiều nửa không giả tán hắn nói kim đao diêm la chính là hà bắc lục lâm nổi danh cự khấu năm đó điền hộ như vậy thanh thế đều chưa từng hàng phục hắn không ngờ chết trên tay ngươi nương thật đúng là anh hùng xuất thiếu ni không khỏi mười phần thuận mắt vỗ ngược nói ngươi cái này lao hình ngược lại chịu nói thật ta thích ngươi chờ chút sát tướng đứng dậy chỉ lo sau lưng ta nhìn ta cái này miệng kim đao bảo đảm ngươi và toàn một đoàn người đụng vào trong trận nhạc phi xông lên trước bạch mã trường t h ư ơ n g như vào chỗ không người lệ thiên nhuận gặp hắn thân thủ âm thầm lớn tiếng khen hay quả nhiên chưa từng nhìn lầm người kẻ này làm thật lợi hại nhất thời lên lòng thào thắng đem ngựa thúc g ụ c cũng giết tiến lên đầu kia thương đâm đâm trêu chọc liền dường như cự mãng hóa dao giết đến trước mặt loạn quân nhau nhau t r ố n chạy vương quý nhìn hắn dùng thương lập tức ngượng ủng a nha cái thằng này nguyên lai、like、như vậy hung á c sao thiệt thòi ta còn nói phải che chở hắn cái này sắc mặt có thể ném đ i lớn cũng may hắn lúc đầu đỏ mặt giờ phút này càng đỏ mấy phần người khác cũng khó được thấy xem quan nghe nói trận đại chiến này vây quanh tăng kiển hà hai bên mở bao trùm lao đại mà mặt người viết đạo hạnh nông cạn một cây cô bút nơi nào viết tật toàn v u a ở ngoài là đông một bút tây một bút tự thuật dù có tuần tự kỳ thật rất nhiều chuyện cơ hồ là đồng thời phát sinh lệ thiên luận nhạc phi chi này quân cộng lại hơn ngàn người mạnh mẽ đâm tới tiền đến giết một hồi chính thấy hai cỗ binh mã chém giết thảm liệt nơi trọng yếu hai viên hạ tướng một cái tóc thai bù sù một cái huyết sâu con người một làm lang nha đ ổ n g một làm ba mũi nao chính là tần minh hàn thường nhị tướng âm thanh tiếng giống giận đánh cho khó phân thắng bại lệ thiên nhuận bận bịu một chỉ kia làm lang nha bổng phải là huynh đệ của ta nhạc phi liếc mắt qua huyết chiến báo kỵ kinh ngạc nói các người cái này tây phong quân lại có như thế tinh binh hắn hai người hai đầu thương đi đầu từ đ o á n quân k h í a cạnh thẳng giết vào đi sau l ư n g vương quý kim nao thang hoài trường thương trương hiện câu liêm thương các hiện kỹ năng hắn ba cái dù vô nhạc phi như vậy d ũ mãnh một thân bản sự cũng là chu đồng dốc lòng điệu giáo không t h a hàn thao bảnh hoàng quân cùng báo kỵ g i ế t đến cân sức ngang tải giờ phút này bị nhóm này sinh lực quân sung lên tựa như t r ă m càng thêm cân rốt cuộc khó chịu hàn thương giật mình liền thấy một viên bạch mã tiểu tướng tự trong đám người đột xuất đâm nhiên g g bên trong chạy tới vạn thương liền đ ô n cái này lúc tần minh đã là g i ế t đến n ổ i cơn điên đầu kia lang nha bổng không có đầu không mặt mũi l ậ p l o ạ n hàn thương ứng phó hắn đã hoa mười hai phần t i n h lực bỗng nhiên g i ế t ra cái nhạc phi như thế nào còn có thể ngăn cản quát to một tiếng lăn xuống ngựa né tránh nhạc phi hung g ữ một thường đồng thời tần minh một côn đem hắn tọa kỵ nện giết hàn thương không cam lòng cùng nộ một tiế trong l o ạ n quân nâng lên cha hắn di thể còn sót lại hoán quân bao bọc vây quanh bốn phía bọc lấy chủ tướng hướng về sau bé rút lệ thiên nhuận truy sát một hồi nhưng lúc này loạn binh tung hành hoán quân lui được lại nhanh chỉ về được đã thấy tần minh xuống ngựa quỳ gối hoàng tín bên cạnh rơi lệ nói huynh đệ ngươi phải sống lệ thiên nhuận lấy làm kinh hãi xuống ngựa nhìn nhau đã thấy hoàng tín ngược phải chỗ r é t căm căm mùi tên xuyên giáp mà ra sắc mặt trắng bệnh một mảnh lại gặp tần minh muốn dịu hắn vội vàng ngăn cản nói hắn vị trí này sợ là bắn hư rồi lá phổi lại không có thể tùy tiện di động năm g u y ê n lai h o à trăm n t y chín cái mươi n g lên, bốn a u hàn đem h quang tránh rơi thanh long đao hai chương năm trăm chín mươi bốn hàn quang tránh rơi thanh long đao hai t ầ n minh gầm nhẹ nói ta lúc này há có thể vứt bỏ ngươi mà đi hoàng tín trên tay tăng lực cắn răng nói ca ca hổ đổ rồi ta chở thân là chiến tướng hà lấy sinh tử vì niệm võ đại ca khó khăn bày ra này cục mới có cái này lấy ít thắng nhiều cơ hội ca ca như bởi vì ta lầm đại sự tiểu đ ệ liền chết cũng khó nhắm mắt tần minh nghe thôi tâm loạn như ma nước mắt nhào tốc nhào tốc rơi xuống hắn là lao binh nghiệp như thế nào không biết được hoàng tín lời nói chính là chính đạo chỉ là hai người ở giữa đã có tình thầy trò lại có huynh đệ chi nghĩa lại há có thể nhận tâm không để ý hắn nhạc phi đứng ngoài quan sát một lát bỗng n h i n nói vị tướng quân này ta nhìn dưới tay ngươi tướng sĩ rất là rút duệ bây giờ kim binh đại bại chỉ có một đám l a o nữ chân còn đang chém giết lẫn nhau không gặp bọn hắn liền không có gì đáng ngại ngươi lại lưu một trăm người ở đây bảo hộ người bị t h ư ơ n g còn lại mang đến giết địch chẳng phải là vẹn toàn đôi bên hắn tuy là h ả o ý k h u y ê n bảo tần minh gấp đến độ miệng đầy vết bỏng rộ chỗ nào có thể nghe vào lời hay chứng lên mắt hung đạo đánh giám nếu có dung đem đột kích một trăm người há có thể bảo vệ huynh đệ của ta nhạc phi cười một tiếng không thèm để ý chút nào tần minh ngữ khí vẫn như c ũ vẻ mặt ôn hòa nói tướng quân lo lắng có lý ta lưu hai cái nghĩa đệ ở đây tương trợ như thế nào người cứ yên tâm ta hai cái huynh đệ liên thủ. chính là m anh tướng cũng có thể một trận chiến lệ thiên nhuận âm thầm g ậ t đầu cũng c ê nhủ tần minh ta c h ờ nếu không giết tán quân địch như thế nào tốt t h ì cứu hoàng tín tần minh mặc dù gấp gáp nhưng cũng không đốc bị hai người này ngươi một câu ta một câu nói được quay lại ý niệm không tệ giờ phút này g i ế t đến loạn thành một nồi cháo nếu không triệt để thủ thắng quả nhiên không tốt cứu chữa thở dài một hơi đứng dậy nhìn về phía nhạc phi tiểu tướng quân vốn không quen biết nhận ngươi chịu giúp đỡ lại không biết muốn lưu cái nào hai vị huynh đệ ở đây vương quý một lòng tham gia náo nhiệt giết địch thấy nhạc phi quay đầu bận đ i u rời đi chỗ khác m ặ đi thang hoài trương hiển lướ đều đem lồng ngực nô lên nhạc phi chỉ vào nói hai cái này là huynh đệ của ta thang hoài trương hiển cũng là sư đệ của ta tân minh nhìn lại thấy hai cái tiểu tướng dáng người cường tráng khí vũ bất phàm thang hoài cử chỉ trầm ổn một phái giản dị tỉ mỉ thái độ trương hiển ánh mắt sáng tỏ lộ ra thông minh trung hậu không khỏi âm thầm gật đầu l i ê n thấy tân minh một chân quý xuống ôm quần nói giáp trụ mang theo không thể toàn lễ cái này một bái quên tạ hai vị tiểu huynh đệ thay ta thủ hộ hắn sau trận chiến này tấn mỗ lại làm chính thức bái t ạ thang hoài trương hiển liên tục nói không dám nhạc phi cũng là đại kỳ ánh mắt lộ ra tán thưởng con mang đưa tay nâng lên tần minh tướng quân ta chở đều là văn bối ngươi chịu vì huynh đệ mà đi này đại lễ có thể thấy được nghĩa khí có thể thay ngươi bực này nhân vật chạy nhanh hết sức cũng là huynh đệ của ta nhóm phúc phận bởi vậy không cần phải k h á c h khí lệ thiên nhuận cũng nói tần minh vị tiểu huynh đệ này mặc dù tuổi nhỏ lại là không tầm thường hào kiệt quay đầu đại ca gặp h ắ n cũng tất mừng d ỡ bây giờ sự việc cần giải quyết vẫn là phá địch tần minh liên tục gật đầu nhấc lên răng sói côn lên ngựa lưu lại một trăm báo kỵ cùng t h a n hoài trương hiển nhị tướng thủ hộ hoàng tín đắm người liền tiếp theo hướng phía trước đánh tới lại nói hoàn nhan lâu thất mấy người, làm cho tử ninh tự sát liền muốn thừa cơ c h ỉ n h quân phương tụ lên ba bốn ngàn người quan thắng thạch bảo ở bên trái tôn an đỗ học bên phải lại như cái kéo rào s á t tới lâu thất quát o nữ chân tướng sĩ bảy trận ninh địch cái khác binh mã theo ta trận sau kim nhân dùng binh trừ khai quốc trước mấy trận đại chiến đợi về sau dần dần nhân cường mã tráng mỗi lần tác chiến đều là cái khác các tộc binh mã đi đầu có thể thắng tắt thắng nếu không thể thắng lại có nữ chân tinh nhuệ nhất cử phá địch lâu thất giờ phút này phương pháp trái ngược căn nguyện lấy bản bộ nhân mã thay những cái kia hàng quân làm thiên phòng nó ý chính là muốn lấy nữ chân bản bộ binh mã dũng mãnh k í c quân đạp đi tới. Quan thắng liếc mắt một cái trông thấy từ ninh cúi đầu ngồi tại trên lưng ngựa trước người sau người cũng không một cái quân tốt còn tưởng rằng hắn độc thân sông vào trận địa liền vội vàng kêu lên từ huynh đệ nơi này đến hôm mấy lần không gặp đáp lại trong lòng cảm giác không tốt đem lao bay xuống mang ngựa rét tới tiếp ứng đến phụ cận đã thấy t ử ninh đầy người máu tươi cổ họng một cái lỗ máu chân đều là c h ó i tại trên lưng ngựa trong lòng lập tức đại trấn một đôi mắt phượng chừng được căng tròn nghẹn ngào kêu to a nha những n à y nữ chân chó hại ta t ử ninh huynh đệ thạch bảo nghe hắn hét lớn cũng giật mình nói chuyện gì quan thắng manh bay đầu trong mắt sáng rực hình như có hỏa tiêu nghiêm nghị nói thạch bảo ngươi thay quan mộ i trưởng quân đợi ta vì t ử ninh báo thủ phát lực một đá ngựa xích thố kia ngựa một tiếng hí cuồng chân phát liền chạy kính đánh thẳng vào trận địa địch lập tức quan thắng dựng thẳng lông mày trận mắt dâu dài bay là tả trong miệm như lôi đình h nữ chân chó mới hại chết tuyên tán trước đây lại tổn thương từ ninh ở phía sau không giết hết các người há tiêu quan mộ trong lòng mối hận tiêu miệng thanh long đao dường như dơm dạ cây gậy trúc nhẹ như không có vật gì trên dưới tung bay bổ đến nữ chân c n g b i n h nhao nhao xuống ngựa hoàn nhan h o ặ c nữ chính chỉ huy binh mã chém giết gặp hắn đơn k ỵ đ ạ p trận trong lòng giận dữ ta đại kim tự khởi b i n h đến nay chưa từ ngăn người như vậy khinh thường tia nam an ngươi khi ta nữ chân vô hảo hắn sao vung động trong tay đại đao thúc ngựa đón lấy con thắng cái thẳng này trong miệm kêu anh liệt trong lòng nghĩ được lại rất tinh tế quan thắng đao pháp cao minh nhìn một cái liền biết nhưng hắn không hợp đơn đao đã b ả o chỉ cần ngăn trở hắn phong mang bốn phương tám hướng đều là nữ chân tinh nhuệ hắn chính là thiên thần hạ phàm cũng muốn nuốt hận nơi đây lâu thất chính cùng hoàn nhan tôn g hùng các dân mấy trăm người điên cuồng tấn công tôn an đỗ học chi này minh chật nghe nhi t ử gọi quay đầu nhìn lại cực kỳ hoảng sợ hoặc nữ không thể khinh địch lời còn chưa dứt bên kia hai ngựa đã gặp lại lâu thất trơ mắt thấy quan thắng dẫm đăng đứng gậy ở trên cao nhìn xuống bổ ra một đao ai nha một tiếng kinh hô trong lòng lập tức một mảnh thê lương một đao kia cùng quan thắm lúc trước đối mặt lâu thất chỉ là lâu thất trời sinh cự lực cứ thế mà gánh vác quan thắng l ự c đạo hai cái riêng phần mình đẩy lui chuẩn bị ở sau tự nhiên hóa thành nước chảy nhưng mà lâu thất có thực lực thế này con của hắn hoàn nhan hoàn nữ mặc dù cũng là nữ chân nổi danh dung tướng lại phải trang tra như vậy thật lực hoàn nhan hoàn nữ thấy địch tướng bạo khởi một đau manh mủ chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ vạn không ngờ tới địch sẽ ra tay như thế manh ác vội vàng nâng đ a o c h i ê u giá nhưng nghe con một tiếng tiếng vang hai tay lập tức tê liệt quan thắng đại đao hướng lên bắn lên nửa thước bỗng nhiên quỷ dị ngưng lại ở giữa không trung dừng lại rất ngắn một sát đao chuyển hướng như thiểm điện hướng về phía trước đi đẩy. hoạt nữ chỉ cảm thấy đầy giấy đều là đa quang trong nháy mắt vong hồn đại bạo sau m ộ t khắc vạn niệm toàn bộ tiêu tán lâu thất ngồi ở trên ngựa như đầu c h ơ mắt trông thấy nhà mình đắc ý nhất trường tử đầu lâu phóng lên tận trời một nháy mắt chỉ cảm thấy n g ư ợ c bên trong trống r i n g một mảnh nói không nên lời mở mịt khó chịu quan thắng một đao chém giết hoàn nhan hoạt nữ đao thế không ngừng cấp tốc một vòng quét ngang ngăn nữ chân binh các loại khí giới một cánh tay dò ra liền không trung đón lấy hoạt nữ đầu người một đập bụng ngựa ngựa xích thô sớm biết chủ nhân tâm ý chơi l o i liền đi ra ngoài thanh long đao đao đao quang nổ thạch bảo lúc đầu thấy quan thắng d i t vào cho là hắn tức thì nóng giận công tâm bất tỉnh thần trí trong lòng thần trường liều lĩnh mang binh v à o mạnh muốn đi tiếp ứng ai ngờ mấy hơi thở công phu nữ chân binh như sóng mở sóng nước quan thắng một tay nhấc đầu một tay vung đao thần uy lâm liệt không khỏi n g ẹ n ngào kêu lên ca ca thật t h ầ n như vậy thạch bảo trong lòng luôn luôn tự nhận là đao pháp không thua quan thắng đại gia nếu là liều mạng chính là chia 5 năm năm cục diện như hắn dùng tới truy càng là có bảy thành phần thắng đến tận đây mới biết tưởng tượng cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút lúc này mới chính xác tâm phục khẩu phục đây chính là dẫn hướng ngàn quân nước s ó n g sóng thôn thiên hiện nguyện thanh long ca ân thủ khoái ý đ ộ n thân hướng đúng như năm đó bạch mã sườn núi chương năm trăm chín mươi lăm tống thiếu năm chiến kim nguyên x o á i chương năm trăm chín mươi lăm tống thiếu năm chiến kim nguyên x o á i hoàn nhan lâu thất người này trí dũng quảng nghị không đọc binh thư mà biết quân lược chính là trời sinh xoái tài h ạ n tự mười bốn tuổi ra trận giết địch nửa đ ờ i chinh chiến việc cấp bách ít có nhàn nhạc thời gian dưới gối chỉ có hai tử thứ tử hoàn nhan nhũ diễn tuổi vừa mới mười hai tuổi trưởng tử chính là hoàn nhan hoàng nữ là hắn mười chín tuổi lúc sinh ra sớm liền mang theo trên người đem võ nghệ binh pháp tất tương truyền thụ một ư ơ i bảy tuổi lúc liền lấy hào dũng lấy s ừ n g t ừ n g được ga cốt đả chính miệng khen ngợi kẻ này về sau hẳn là danh tướng hai cha con này liền dường như hán mặt giang đông m á n h hổ tôn kiên cùng tiểu bá vương tôn sách giống nhau trinh lệch một ư ơ i chín tuổi giống nhau võ nghệ cao cường có thể phục chúng t â m tốt như vậy con trai cả trơ mắt chết tại trước mặt đầu đều gọi người để đi cho dù tỉnh táo như lâu thất cũng không khỏi thảm thiết cực như cuồng lâu thất lớn lên miệng bờ n ô i rung động không phát ra thanh n m nào ngơ ngác nhìn qua quan thắng pháp v hoàn nhan tông hùng cả giận nói ta đi giết người này đoạt lại hoạt nữ thủ cấp dứt lời liền muốn đ ô n g nhiên một cái đại thủ dò ra, chặt chẽ kéo lây hắn chiến mã hàm thiếp và dây cương tông hùng xem chính là lâu thất lâu thất hai mắt chặn r ư ừ n g lưu lại huyết lệ hai hàng lắc đầu âm thanh thống khổ trầm t h ấ p sĩ、si、khí đã sụt nhanh chóng lui binh chú một tông hùng giật mình vội vàng nhìn về phía nhà mình sĩ、si、tốt quả nhiên từng t r ư ơ n g b u ồ n làm tràn ngập thô hào cùng dã nữ chân trên gương mặt hiếm thấy toát ra mờ mịt hoảng sợ thần s á c nữ chân nam nhi có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện như vậy thần thái tông hùng trong lòng kinh hãi lại nhìn lâu thất huyết hồng trong hai mắt tràn đầy ai tuyệt chi ý không khỏi tim như bị đau cá tự cắt này mặt thế nói một ngày kia mô định c h ẳ n g kia hồng mặt dâu dài đại hán báo thù cho họ nữ lâu thất khẽ gật đầu lấy ra ô biển ố ô thổi lên nữ chân binh tự nhiên phân biệt được rời khỏi cửa hàng âm chi ý cùng nhau mang chuyển đồ ngựa không mang một tia dây dưa dài dòng liền hướng hoàn g châu thành triệt hồi đứng ở bọn h ắ n phía sau quân tốt nhóm xứng sở còn không nghĩ thông suốt nữ chân các lao ra vì sao quay đầu gót sắt núi lao không lưu tình chút nào ở trước mặt đánh tới đỗ học tôn an bộ đội sở thuộc mấy phen tác chiến tổn hại hơn một ngàn người đã là tàn tạ không chịu nổi giờ phút này trợt thấy người nữ chân muốn đi, trong lòng kinh hỉ sau khi lại không khỏi sinh ra nộ khí hắn hai cái hổ tướng bùn đều là tâm cao khí ngạo há chịu tha cho hắn muốn lui liền lui song song kêu gào đánh tới muốn đem hắn chi này tinh nhuệ quân lấy tông hùng thấy giận dữ nói nguyên soái đi trước đợi ta đoạn hậu lời nói còn chưa hết lâu thất thông suốt hồi mã khí thế như k i ự u ư u lệ quỷ một ngụm răng c ư a đại đao như sóng to gió lớn m á h bổ chiêu chiêu đều là t i ế n tay l i ề u mạng chiêu số tục ngữ nói một chồng l i ề u mạng vạn p u mạc đường người bình thường còn như vậy huống chi lâu thất bậc này giú tướng tôn an đỗ học đều là đương thời có đếm được hổ tướng nhưng mà lâu thất giờ phút này nổi điên liệu mạ vẫn là chỉ có thể che giá ngăn cản hắn hai cái tâm ý giống nhau đều muốn sống qua địch tướng cố này điên t ỉ n h nhất cử giết chết nhưng mà chiến mấy hợp hoàn nhan tông hùng lại lĩnh hơn mười dũng sĩ giết tới tôn an đỗ học mặc dù dũng mãnh lại vô tinh binh trợ lực cũng đành phải tạm lui lâu thất quát đi mang theo đám người hồi mã mà đi cái này lúc còn thắng thạch bảo mang binh đánh tới chỉ thấy nữ chân binh phá tan trận sau liêu quốc hàng binh mà đi lúc trước tụ tập k i a mấy ngàn hàng binh vốn đang tại tán thưởng người nữ chân dũng mãnh ai ngờ thế cục hành khắc bị chuyển, chuyển tiến như gió ngược lại coi bọn họ là làm đệm t h ị ngăn tại nữ chân binh cùng quan thắng chờ người ở giữa đợi đem nhóm này binh mã lại lần nữa giết tán nữ chân binh đã đi được xa không có lâu thất chờ người vốn là tán loạn mấy vạn binh mã triệt để như núi l ở đại bại lâu thất tâm địa như sắt vừa mới còn muốn dựa vào tinh nhuệ t ử chiến k í c h phát mới hàng binh mã chiến ý bây giờ hình thức biến đổi đảo mắt liền lấy họ làm đệm lưng liều mạng lúc chết không chở tay kịp bán đồng đội cũng bán sắc bén quả quyết h á n nơi này dẫn hơn ngàn nữ chân đang phi nước đại bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong xô ra một b i u quân mã cầm đầu một năm thiếu tiểu tướng súng ngón tay q u á to lâu thất lâu thất định thân nhìn lại nhận ra là đại thắng quân tống ngày ấy lãnh binh lịch thế đến sông chính mình x o á y kỳ tiểu tướng ngày đó kia tiểu tướng gọi tới mười t r ư ợ n g bên ngoài lại khó tiến một bước chính mình đang muốn triệu tập nhân mã với r ế t kia tiểu tướng lại dường như phát giác được bình thường đ ỗ n g nhiên tự chỗ bạc được r ế t ra bỏ chạy không ngờ hôm nay chính mình nguy nan thời điểm hắn nhưng lại r ế t đi ra cái này tiểu tướng tự nhiên chính là nhạc phi hắn tụ hợp tần minh lệ thiên nhuận hai c ố nhân mã về sau đã có hơn hai phẩy không không người còn lại là ba trăm b á kỵ dù đều thở hổn hển lại là thần khí không tiêu tan có thể nói hiếm thấy tinh、nguyện. tiểu gia dù sao thông minh chút chưa từng lưu lại làm lao mụ tử chiếu cố kia trúng tên lao huynh bây giờ đại công lao chẳng phải là đâm vào tiểu gia trong tay hắn tự gọi là người hung á c không nói nhiều nghe thấy đại ca cái này toa khiêu chiến cũng không nói nhiều một đập bàn đạp vụt liền vượt lên trước lao ra ngoài xông lên trước sông đến phụ cận vương quý bỗng nhiên phát hiện lâu thất rất là hùng tráng thầm nghĩ cái thằng này chỉ sợ cũng có chút võ dũng tiểu ra không xuất toàn lực há có thể giết hắn lúc này dẫm đang đứng thẳng d ơ lên cao cao kia miệng kim đ a o khải hầm răng phun lưỡi lôi cao dọ quát hoàn nhan c h ó mới nạp mạng đi qua nhà nhà nhà nhà nhà lâu thất gặp một lần hắn xuất đao tư thế lại cùng quan thắng tương tự đều là thẳng thân đại đánh cho chiêu số lập tức nhớ tới chết thảm ái tử chính xác là buồn t nghĩ tự a tới đây bùn đã mệt mỏi thân thể lập tức tinh lực tràn ngập cắn răng gầm nhẹ nói tiểu hồng mặt nhận lấy cái chết hắn nhìn cũng không nhìn vương quý dơ cao đại đao, một chút, giang cơ đại đao như tiềm điện chém ngang mà ra vương quý đang muốn bổ xuống lại thấy đối phương đao quang như điện đến chìm bánh dị thường ngực nhấc lên vái khiếu mà nói thật đáng sợ cũng may dù sao cũng là danh sư truyền thụ cho võ nghệ đầu góc đều chống không thân thể còn có bản năng phản ứng cung quýt bận bịu đem kim đao hướng xuống một d i ư ờ n g thẳng liền nghe con một tiếng vang vọng lâu thất tràn ngập hận ý một đao t r u n g điệp bổ vào vương quý đao cán bên trên chỉ một thoáng vương quý chỉ cảm thấy song trưởng lòng bàn tay như nắm lấy khối than lửa bình thường a n h a một tiếng đao cán rời tay bị đối phương lưới đ a o đẩy b à n h t r u n g điệp đụng ở trước ngực thể t r ạ m chắc đ ị c h vương quý ăn va chạm liền dường như rượu đứt dây bình thường nhẹ nhàng cách tiên mà lên hô về sau bay ngược người trên không trung đã phun ra ngụng lâu thất một đao chưa từng chém giết hắn lập tức trở tay một đao lại là rơi vào không trùng không kịp suy nghĩ nhiều đánh ngựa liền sông một lòng muốn lấy vương quý mạng nhỏ nhận lấy cái chết lâu thất cắn răng hét to đại đao lại bổ vương quý vừa mới rơi xuống đất lại rung ra một n g ụ m máu tươi không đợi đứng dậy liền thấy trên đầu đao quang s á n lạ trong lòng hoảng hốt a nha tiểu ra tính mệnh thôi vậy làm hai cây thương kịp thời dò ra giống một cái, cái nĩa sinh chống chọi lâu thất tình thế bắt buộc một đao vương quý trở về từ coi chết không lo được xem ai cứu hắn cũng không để ý ngực buồn bực đau nhức ngay tại chỗng chưa tỉnh hồn nhìn lại lại là nhạc phi lệ thiên nhuận hai cái đang cùng lâu thất đại chiến nguyên lai nhạc phi một tiếng uống ra thấy vương quý lô mãng xung trận liền biết không ổn vội vàng giục ngựa tới tiếp ứng lệ thiên nhuận đối mấy người thiếu niên này rất có hào cảm cũng đồng thời r ế t đi ra lại là vừa vặn cứu vương quý một mạng lúc này cũng không cần nói nhiều một cái triều tống thiếu niên một cái ma giáo dư đảng một cái nữ chân hạ à tướng thi triển t u y ệ t nghệ r ế t làm một đoàn nhạc phi đầu này t h ư ờ n g chiêu số tuyệt luân nhưng nếu luận kinh nghiệm sức lực kỳ thật kém hơn lâu thất chỉ là quỷ xoáy nhân vật bậc nào có hắn tương trợ chớ nói lâu thất thiên hạ bất luận cái gì dũng tướng cũng đủ để một trận chiến lâu thất mắt thấy ái tử thảm chết trước mặt lại vì đại cục cố nén bi thống rút quân nửa đường bị người chặn đứng muốn giết tiểu hồng khuôn mặt giải hận lại không thể được mấy phen áp chế mài phía dưới kiềm chế ở trong lòng cùng n ộ đã là triệt để sôi trào giờ khắc này hắn không còn là rào hoạt như hồ tỉnh táo như s ắ t kim q u ố c người dẫn dắt nổi tiếng mà là một cái nổi cơn điên tính nữ chân h à n tướng hoàn nhan tông hùng đầy mặt máu tươi cao quát nữ chân binh sĩ xé nát bọn hắn đũa lớn vung lên lanh binh vào tới tân minh tự nhiên sẽ không ngồi nhìn lang nha bổng một chiều qu chúng huynh đệ theo ta giết địch dẫn đầu báo kỵ tây phong quân quân tống h cùng nhau tiến lên cùng kim binh giết thành một đoàn hai bên giết đến thời khắc này phần lớn đã là sức cùng lực kiệt chỉ là nổi lên d i dũng không chịu đổ xuống tại kẻ địch trước đó bởi vậy trận này chém giết cũng liền phá lệ thảm liệt hôn chiến bên trong đ ô n g nhiên tiếng võ ngựa vang lên một cái kim quốc chiến tướng sau này g i ế t vào hét lớn nguyên soái chúng ta chúng kế vậy bất quá liêu quốc tiểu hoàng đế cũng trúng mặt tướng ở tiễn tông hùng nhìn tới chính là kim quốc nhu khắc chiến dịch này tiên phong hoàn nhan m ạ n đô bản lập tức mừng lời nói ngươi không có rơi vào trong sông quá tốt rồi mau tôi giúp đỡ chém giết mạng đô bản liên thanh tiếng kêu kỳ quái lang nha đ ổ n g trên dưới tung bay liên tiếp đập chết hai ba mươi tây phong quân tướng sĩ tân minh trông thấy giận dữ quay đầu ngựa ngăn lại mạng đô bản hai cái đều làm lang nha đ ổ n g đinh đinh đang đang đánh vào một chỗ tông hùng chém giết hơn m ư ờ i báo kỵ xông đến lâu thất bên người đón lấy lệ thiên nhuận thế công vương quý tại trong loạn quân sờ soạt lần mỏ tìm kiếm nhà mình rời tay kim đao tân minh hiểu được hoàn nhan lâu thất hoàn nhan tông hùng đều là hộ tướng một lòng muốn đi giúp đỡ trên tay đầu này giang sói lại tổng càng phát ra mua đến kình đạo mười ph mạn đô bản chỉ cảm thấy đối phương binh khí càng ngày càng là nặng nề g h trong lòng biết không ổn ném cái thủ đoạn liền muốn né ra tần minh lại không để ý hắn hư chiêu ra sức một gậy quét tới đem mạn đô bản nện xuống dưới ngựa vương quý cái này toa khó khăn tìm được câu hiếm kim đao không đợi vui vẻ liền thấy một cái kim quốc đại tướng lăn đến bên cạnh chân dãy rủi lấy muốn đứng lên lúc này một đao chém xuống đối phương đầu lâu toét ra miệng máu cười to nói tốt một trận công lao chẳng phải là từ trên trời giàn xuống đây chính là chiến đến cuối âm thanh tâm càng liệt chuyện gặp cực chỗ trí còn cương có thể lấy yếu sư thắng đội mạnh bắt đầu người đáng tin gian hiệp người bi thống thời điểm có khóc hay không ra máu kinh trăm độ có mấy loại tình huống một cảm xúc quá căng thẳng dẫn đến phần mắt mao mạch mạch máu vỡ tan hai cao huyết áp ba bệnh tiểu đường bốn một ít huyết dịch bệnh lâu thất hẳn là loại thứ nhất hôm nay về nhà m u ộ n k h ố n c ự c l ư ợ ngủ n g ngủ quên đến mức viết ít một chút hảo đại ca nhóm xin hãy tha lỗi ngày mai hết sức b ổ một trường chương năm trăm chín mươi sáu gió bác đung đưa địch phép hồn chương năm trăm chín mươi sáu gió bác đung đưa địch p h é hồn tân minh nện mạ đô bản xuống ngựa cười lớn một tiếng hồi mã lại rét kim minh lệ thiên nhận một đầu t ư ờ n g gác gao địch lại hoàn nhàn t ô n hùng nhạc phi độc chiến hoàn nhan lâu thất lâu thất mấy phen thi c h i ế n sát chiêu d i ụ c c h ả m cái này tiểu tướng nhạc phi lại là linh khí mười phần liên tiếp chiêu thần kỳ ứng đối lại thôi động chiến mã lao nhanh c ô n g đ g ớ t vòng quanh lâu thất du đấu lâu thất cùng hắn chiến hơn hai mươi hợp trong lòng thất kinh cái này tiểu nam man như thế được tương lai kim tống d i p d ư ớ i hắn như trưởng thành tất nhiên là nước ta hỏa lớn ý ý người tống rõ ràng liền khiết đan cũng không bằng như thế nào manh tướng hào kiệt dường như tầng tầng lớp lớp trong lúc nhất thời trong lòng tuyệt vọng bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa một đạo nhân mã chạy về phía hoàng châu nhìn phúc sức lại là hoàng quân mừng rỡ hai bên giờ phút này chính g i ế t đến gấp đ o á n quân chiến lược rất mạnh một khi gia nhập không nói chuyển bại thành thắng chỉ ít nơi này mấy cái nam man manh tướng tất nhiên muốn giao p h ò ở đây ẩm ý cao giọng nói hàn mạnh an mau tới viện binh ta hàng khánh cùng hàn thường phụ tử lúc trước hàng kim đều bị mạnh an chức vụ hoàn nhan hoạt nữ như vậy dũng tướng liền mưu khắc đều không phải có thể thấy được ga cốt đà đối với hắn phụ tử chi coi trọng lâu thất cũng không biết đám k i a đ o á n quân là hàn thị phụ tử bên trong vị nào chỗ lĩnh thế là hô to hàn mạnh an chính là muốn bọn hắn nhớ ký đại kim chi ân đức không ngờ đám kế toán quân liền dường như không có lỗ thai bình thường đâu cũng không hướng phía này xoay một chút như bay đi lâu thất giận dữ sau khi cũng không khỏi ẩn ẩn sinh ra cái ý niệm chính mình sợ là muốn g i a o đợi ở chỗ này ý nghĩ này cả đời nếu là người khác lập tức liền muốn tinh thần xa suốt nhưng mà lâu thất trong tay đ ạ i đ a o ngược lại lại sắc bén mấy phần ánh mắt cũng là h ù n g quang lấp lóe đúng là hạ quyết tâm trước khi chết kéo thiếu niên này tống đem đệm lưng miễn cho hắn sau này trưởng thành khó chế đúng lúc này nặng nghề tù và ốc thanh âm từ hoàn châu phương hướng chuyển đến đã gần đến tuyệt vọng lâu thất quanh thân chấn động ra sức một đau ép ra nhạc phi giật xuống ốc biển liền tuổi nhạc ph vội vàng khẩu súng đi đâm lâu thất vội vàng trốn tránh lại cuối cùng bị hắn thổi ra một cái phá âm tốt tốt dù chưa từng truyền đạt ý tứ dĩ nhiên đã cho thấy phương vị phía nam tù và ố c gầm thanh vang lên lần nữa lâu thất ha ha cười như điên nam an nhà ta ngân thuật khả đến vậy giáo các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này hoàn nha ngân n thuật khả kim quốc tôn thất tử đệ cũng là nổi danh đại tướng s o lâu thất lớn tuổi năm tuổi chính là nữ chân t r ư mưu khắc bên trong đệ nhất t i ệ n chính người vì lâu thất phó soái chấn giữ nhạn môn con hạ Lâu những ngày đi qua lâu thất mặc dù không biết nhưng hắn cùng ngân thuật khả nhiều lần phối hợp tác chiến biết rõ thực lực trí tuệ bởi vậy nghe xong tia tù và úc cầm thanh liền hiểu được là ngân thuật khả xuất binh tương ứng nhạc phi biên sắc hét to nói kim chó cường viện sắp tới ta trở lại lui lâu thất cạc cười quái dị tiểu nam an ai cũng có thể lui ngươi lại muốn lưu lại nâng lên dư dũng một miệng trên đại đao hạ tung bay kéo chặt lấy nhạc phi vương quý đoạt con ngựa chém giết thấy nhạc phi ăn kim đem còn lấy vội vàng đánh tới giúp đỡ bị lâu thất xoay tay lại một đao chấn động đến hổ khẩu vỡ tan lạnh mình sau khi đúng là không còn dám hướng về phía trước đi may mắn được tần minh đúng lúc từ trong loạn quân đụng ở đây chỉ thấy giết đến người thành huyết nhân ngựa thành huyết ngựa thấy vương quý hai tay chảy máu n g ơ ngác nhìn qua nhạc phi đại chiến lâu thất nổi giận gầm lên một tiếng thúc ngựa tiến lên cơ gậy loạt đánh lâu thất vừa tiếp xúc với chiêu liền biết lại làm cái hư chiêu thúc ngựa liền đi hơn mười cái nữ chân tinh nhuệ không để ý sinh t ử g i ế t tới trước đợi nhạc phi tần minh đem những người này g i ế t hết lâu thất sớm đã đi được xa nhạc phi sắc mặt như sát yên ngựa bên cạnh treo lại trường thường lấy cung t i ễ n nơi tay do xét định lâu thất tần minh kêu lên tiểu huynh đệ tay chớ hoảng sợ ngàn vạn bắn c h u ẩ n c trút vương quý tiến tới góp mặt vĩu môi nói ngươi biết cái gì ta đại ca có thể kéo ba trăm cân c u n g mở tám thạch chi nỏ thiên hạ không một người có thể so nhưng mà tần minh là ai kia là hoa vinh em rể a nghe vậy tự nhiên lắc đầu sợ là quá khen lời còn chưa dứt dây cung văn g chỗ bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g lâu thất phiên cân đầu xuống ngựa nhạc phi thu hồi cung tiễn nhìn về phía tân minh cười n h ạ t nói gia sư chu đồng người xưng thiết tí bạc thiên hạ võ nhân đều biết gia sư thương pháp cao minh như thế nào lại gọi cái ngoại hiệu này tân minh nghe được chu đồng chi danh sắc mặt lập tức cổ quái ngoài miệng lại nói tự nhiên là lao nhân gia ông ta quyền cước cũng cực kỳ cao minh nhạc phi lắc đầu cười nói bởi vì thiệp b á n có thể kéo cường cung chỉ là cái này có cáp đấy hòm b ả n sự gia sư lại chỉ chuyển tiểu đệ một người tân minh tưởng tượng lâm sung lưu tuấn nghĩa dù đều sẽ bắn tên nhưng nếu nói là thiện xạ liền ngay cả tần h minh cũng không chịu phục hai bọn họ lại nghe nhạc phi nói kim m i n h hậu viện sắp tới nơi này không phải nói chuyện chỗ trước tạm lui binh chính nói gian chợt thấy lệ thiên nhuận nửa người đẫm máu lung la lung lay đi tới chỗ ngực giáp trụ vỡ ra một đạo buồng ấn ẩn ẩn thấy xương thần minh kêu to như thế nào chịu này trọng thương lệ thiên nhuận sắc mặt trắng bệnh đắc ý cười nói lệ mộ tự theo các ca chưa từng thành lập đại công hôm nay cái này kim đem võ nghệ quả thực cao minh nếu không lừa hắn một búa như thế nào được hắn vật này dứt lời đem tay trái từ phía sau lấy ra chỉ thấy trong tay chỗ để chính là kim quốc m ạ n h tướng hoàn nhan tông hùng đầu người lại là vừa mới hôn chiến thời điểm hắn cùng hoàn nhan tông hùng đại chiến mấy trục hợp hai cái bản sự gần lẫn nhau đều khó làm sao lệ thiên nhuận chiếm không được thượng p h ò n g càng đấu càng là nổi nóng đ n g nhiên trong lòng nhảy ra cái ý niệm ca ca hôm nay phái ta tám người làm phụ binh đều là hai người một tổ duy ta chỗ này ăn hắn giết tán không duyên cớ gãy tử ninh dường như ta như vậy vô năng phế vật về sau nơi nào còn có mặt mũi cùng đám người tương giao nghĩ đến đây chỗ trong lòng chấp niệt cuộc khó đèn é n n h ị không được binh đi hiền quả nhiên thừa cơ truy sát thấy lệ thiên nhuận lộ ra ngực sơ hở vùng đúa chém liền hắn lại h á biết dường như lệ thiên nhuận bậc này giang hồ đại hảo mặt đất bản sự ngược lại càng tại mã chiến phía trên gặp hắn đúa chém rớt lệ thiên nhuận thân hình co giục lại thương mã không chết thừa cơ một thương đưa ra tông hùng chiêu thức đã giả như thế nào tránh được cổ họng chỗ lúc này trúng đạn ngược lại đâm chết ở dưới ngựa lệ thiên nhuận mang thương tiến lên cắt cái này cái đầu tân minh thấy thương thế hắn nặng nề g h cười đến lại như vậy hân hoan càng thêm tim như bị đau cắt rơi lệ nói ngươi là chúng ta huynh đệ tính mệnh chi quý giá há lại bậc này heo chó có thể so một mặt nói một mặt nhảy xuống ngựa đi đập vỡ vụn nhà mình chiến bảo lung tung bao lấy lệ thiên nhuận vết thương cái này lúc tới viện binh kim binh càng phát ra gần nhạc phi gấp giọng nói mau lui lại mau lui lại ta thay mọi người đoàn hậu dứt lời lắc một cái cưỡ ngựa tay kéo trường cùng liền hướng phía nam chạy đi tân minh hãy lớn để ta phích lịch hỏa ở đây há cần ngươi đến lại là nhạc phi dưới trướng tống binh nhỏ giọng quyết nhủ ngươi người này sao không biết tốt xấu kim binh lợi hại ngươi đi đoạn hậu tất nhiên chết rồi thần minh cả giận nói mệnh của ta là mệnh hắn liền không phải ai ngờ kia tống binh cười n h ạ o nói ngươi như thế nào dám cùng hắn so sánh ta chờ lần trước binh bại nhiều lần bị kim binh truy sát đều là nhạc tướng quân tự mình đoạn hậu chưa từng tổn hại một chút xịu lông nhạc tướng quân ngựa nhanh tiến chuẩn ai có thể chịu hắn phụ cận như đội ngươi sợ là đành phải rét tiến đám người đội bệnh chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ tần minh ăn người tiểu binh này nói được yên lặng đành phải cùng h hắn để người hỗ trợ cầm lang nha bổng nhà mình cưới lên ngựa hai tay thẳng tắp bưng lấy lệ thiên luận hướng phía bắc lui xuống trên đường trở về gặp được con thắng tôn a n chờ tứ tư tướng dắt nhờ trở t ử ninh di hải con ngựa kia diễn phần mình b u n g thóng nước mắt thuận tăng kiền hà đi về phía đông đây là trước đó lao t à o giao phó song muốn vây quanh hạ du sông bằng chưa hóa chỗ qua sông thang hoài trương h i ể n hai người đã ở còn có mấy ngàn đầu hàng liêu binh đều bị tứ tư tướng dưới t r ư ớ n g binh mã áp lấy đi lại thạch bảo thấy tần minh cao cao bưng lấy lệ thiên luận không khỏi kinh hãi lộn nào tiến lên gặp hắn chưa chết cái này mới thoáng an tâm. hỏi hắn bị thương từ đầu đến cuối không khỏi dương dương mắng lao lệ ngươi như thế nào cũng như vậy nghĩ quẩn nếu ngươi g ậ y ta hồi lương sơn đặng hòa thượng hỏi lại gọi ta như thế nào ứng hắn lời còn chưa dứt vương quý cả kinh kêu lên chuyện gì hồi lương sơn các ngươi là lương sơn người đỗ học t r ư ờ n g lên mắt uy hiếp nói ngươi nghe lầm nhà mình lỗ thai không có trường tốt đừng muốn học người nói vậy vương quý cái t h ằ n g này quỷ vô cùng con ngươi đảo một vòng cười to nói ngươi cần gì phải giấu ta các ngươi đại ca có phải hay không võ mạnh đức chúng ta mấy cái tiểu huynh đệ ngưỡ ngộ võ đại ca đã lâu chỉ hận vô duyên bài kiến không ngờ tới liêu thụ vậy mà gặp lại tân minh tằng háng một cái đang chờ nói chuyện đỗ học lại là lanh mồm lanh miệng ha ha cười nói thì ra là thế vậy ngươi có phúc quay đầu đại ca thấy các ngươi tuổi trẻ tài cao tất nhiên vui vẻ vương quý liên tục gật đầu đáp vui vẻ vui vẻ vừa đi thang hoài chương hiển chỗ tân minh gặp hắn đi xa mấy bước cau mày nói lão đỗ ngươi sợ là nói nhầm bọn họ khả năng đều là chu đồng đệ tử chu đồng lão như kia tuy là lâm giáo đầu lư viên ngoại ân sư lại cùng đại ca có chút ngại đoán đỗ học cả kinh kêu lên có chuyện như thế ta nơi nào hiểu được là đệ tử của hắn lời còn chưa dứt liền nghe tôn an kêu lên ngươi mấy cái đi nơi nào tần minh quay đầu nhìn lại vương quý chư hiển thang hoài ba người đánh ngựa như bay vọng nam mà đi cũng không quay đầu lại kêu lên các ngươi muốn gặp các ngươi đại ca chúng ta lại cũng phải đi tiếp ứng đại ca của chúng ta là dịch giết ra hoàng châu kim binh gần năm vạn người trong đó lao binh năm nghìn còn lại đều là liêu quốc mới hàng nhân mã bởi vì ăn lão t à o t ì n h k ế trực tiếp che tại sông b ă n g ước chừng một hai vạn người công thượng bờ bắc hơn một ngàn người đều bị lữ phương thắt hạt lý mang binh v â giết đến nỗi bờ nam kim binh trước bị trên sông biến cố chỗ kinh sau bị quan thắng chở bốn chi binh mã đại sát tại chỗ đại l o ạ n lâu thất dục ngăn cơn s ó n g giữ luân phiên ác chiến xuống tới dù cho quan thắng bốn quân mang đến to lớn sát thương cuối cùng cũng không có thể được xính vợ năm hai ba vạn nhân mã bị đau thương giết chết người g i ố ngựa n g đạp mà người chết không dưới vạn số trong lúc đ ố i rối đuổi vào tàng tiền hà trong nước đã chết cóng chết đối lại có mấy ngàn còn có mấy ngàn lựa chọn đầu hàng đến nỗi thừa dịp đêm tối bốn phía chạy tán vô số kể cuối cùng gần đây năm vạn người có thể trốn về châu bất quá bốn năm số lượng có thể nói m ư ơ i không còn một thậm chí lâu thất tụ lên nữ c h i n binh nếu không phải hoàn nhan ngân thuật khả đến giúp kịp thời. cũng muốn ăn nhạc phi chờ người giết hết đến n ỗ i ngân thuật hạ cũng không biết nhạc phi như thế nào đoạn về sau tóm lại từ đầu đến cuối chưa từng đi vào tang kiển hà bờ mà vương quý mấy người đi về sau nhạc phi cũng không biết tung tích đỗ học đoán hắn chết tại trên chiến trường tần minh bọn người là không tin lại nói lao tạo sông băng vỡ vụn thời điểm mạ n đô bản thấy đoạn mất đường lui giật mình cực mà chạy ngao l ư u g bắt muốn ra vẻ ta đây linh mấy trăm người lần theo dấu vết xuống dưới lao tảo lo lắng hắng ăn uy đuổi sắt theo loan đình ngọc thấy thế vội vàng đuổi theo hai bên một đuổi một chạy dọc theo tang kiển hà phi nước đại vọt ra không biết bao lâu mạn đô bản trợt thấy đường sông thượng băng cứng như sát hiện nhiên chưa chịu thượng du ảnh hưởng hoàn toàn yên tâm tìm ngửa qua sông ngao lưu vắt tiếp tục đuổi g i ế t liên tục dẫn cung đi bắn mạn đô bản đêm đen phong gấp số mũi tên không trúng mạn đô bản nghe thấy dây cung văn g động ngược lại bị nhắc nhở lớn tiếng hạ lệnh bắn trở về bên cạnh hắn còn có vài chục cái nữ chân tinh nhuệ đều lấy ra cung tiễn bên cạnh trốn bên cạnh bắn người nữ chân cung cứng rắn tiễn chuẩn liệu binh liên tiếp xuống ngựao lưu v t thấy có chút sợ sắc liền muốn dừng bước không ngừng bỗng bỗng nhiên kim đâm ngao lưu bắt thông giống một tiếng ghìm ngựa liền hồi lao tảo phi thường quan tâm vội vàng nên tiếp tiếp được ô m đến mình lập tức lĩnh quân liêu chạy vội hồi doanh cùng trở về lúc ngao lưu bắt vào sọ chi tiễn thần không biết quỷ không hay l ạ g yên lại thâm sâu nửa tấc người cũng lâm vào hôn mê mà tại lao tảo sau khi đi trong bóng tối vọt ra một ngựa một người truy đuổi mạng đô bản t ă n g quân không chạy một tên bắn chết bảy tám cái nữ chân binh mạng đô bản thét ra lệnh trở lại vây công người kia không chút hoang mang lấy ra trường t h ư ơ n g thương lên chỗ từng tiếng bị khóc trên dưới bay tán đoạn đem nữ chân binh từng cái ám sát mạng nhà mình lại ngựa không dừng vó đi kia đem giết hết nữ chân binh gặp hắn đi được xa cũng tự tìm ngựa trở về châu thành bên ngoài ngân thuật khả lĩnh ba nghìn nữ chân tinh nhuệ giết ra trông thấy mấy trăm tàn binh chạy tới hỏi lâu thất tông hùng hoặc nữ ở đâu đáp nói hoặc nữ tông hùng đều bị t r ậ n chạm lâu thất chạy trốn lúc bản thân bắn lợn ngân thuật khả cả kinh hồn bay lên trời tự nữ chân khởi thế đến nay bao lâu chưa từng gãy qua đại tướng bây giờ gặp lại chính là ba cái hắn không biết kẻ địch hư thực cũng không dám truy kích qua xa liền đi trước tiên tìm lâu thất không lâu tìm tới thế này nào té xuống đất xuyên giáp mà vào thẳng xuất thân trước không khỏi kinh hô lại sờ hơi thở ẩn ẩn vẫn còn tồn tại lại lại lại hỉ vội vàng lệnh người cẩn thận nhất về thành bên trong không ngờ nơi này vừa mới hạ lệnh đ ỗ n g nhiên một chi tên bắn lén bay tới ngân thuật khả vô ý thức lóe lên cánh tay trái bị hắn bắn chúng kinh sợ giao tế nhìn lại lúc đã thấy một cây đại thụ về sau lóe ra một cái bạch mã tiểu tướng tại bên ngoài hơn mười t r ư i n g l ệ n h lùng nhìn mình ngân thuật khả phất tay nữ chân binh như nước thủy triều đánh tới kia tiểu tướng cười một tiếng dài liên xạ hơn mười người xuống ngựa nên ngang rời đi lĩnh quân phó tướng đổi hồi lâu mới trở về công bố chưa từng gần người kia trước người một bước về sau lại có mấy cái tuổi nhỏ tiểu tướng cùng n g y tụ hợp phó tướng lo lắng có phụ huynh vì vậy lui về hoàng châu hôm nay không kịp bù ngày mai khả năng cũng không kịp cậu ngày mai động cái sự giải phẫu thời gian có lẽ rất dài chúng ta người cả nhà cũng sẽ ở c h ẳ n g chờ. nhưng là chỉ kéo không tệ là tiểu đệ bản sắc gần nhất xúc cảm há lại còn rất tốt thiếu c à n g nhất định sẽ gần đây bên trong c ò n rớt chương năm trăm chín mươi bảy tái bác nghe tin bất ngờ chung n g ư biến thượng chương năm trăm chín mươi bảy tái bác nghe tin bất ngờ chung i biến thượng trước có quy nước một trận chiến sau có tăng kiền hà một trận chiến tính đến hàng kim liêu binh tại bên trong phía sau núi cựu châu cái này cộng lại hơn mười vạn kim binh tổn hại đã hơn phân nửa nếu chỉ lấy nhân số mà nói so với mấy con liêu kim binh y nguyên ưu thế không nhỏ nhưng người sáng suốt đều đã nhìn ra tình thế đã đảo ngược liêu quốc cùng kim quốc đánh rất nhiều năm đây là liêu quốc đầu tràng đại thắng chính là những cái kia đã ném kim lão liêu binh cũng mỗi lần lén nghị luận nguyên lai không phải kim nhân bao nhiêu lợi hại là chúng ta thống xoáy không đại sự không phải vậy vì sao ngao lưu bắt vừa đăng cơ lập tức đánh ra như vậy thành thế hoàng nha ngân thuật khả cũng là lao tướng thấy thế không ổn vội vàng đem chỗ số dư vạn binh mã đều tập hợp co đầu rút cổ tại hoàn g châu trong thành thủ vương c u n g ra trước đây vì đánh nhạn môn quan kim nhân đem phụ cận mấy châu thế u ruộng đều bóc lột đến bởi vậy lương thảo ngược lại là không thiếu sót hai bên rằng co một ngày mắt thấy hoàn g châu bày ra tử thủ tư thế nhạn môn quan quân tống cũng là động tĩnh hoàn toàn không có lao t à o đành phải hạ lệnh nổ trại dọc theo đường về tạm thời lui về vân châu kỳ thật hắn cũng c h ọ t dạng t h ắ t hạt lý lao binh còn sót lại hơn một ngàn người hã tây phong quân cũng bởi vì gặm xương cứng tổn hại gần nửa còn lại binh mã đều là kia chờ trước hàng kim lại tiếp tục hàng liêu lặ dưới mắt nhìn xem dù còn trung thực một khi chiến sự ràng co ai biết những người này sẽ như thế nào làm việc trở lại vân châu chính là năm mới thành trì mặc dù có chút cũ nát thời gian dù sao còn muốn qua trong nhà có chút dư tài cũng đều trương hồng bị thương thu thập luân phiên trong thành này bằng thêm mấy phần hỉ khí vân châu hành cung bên trong nhưng lại là một cái khác bầu không khí tiêu s á t sắt tấn vì một đời mới tiêu thái hậu không gặp mảy may vui vẻ chỉ vì nhi tử sinh tử khó giỏ k h ó c đến hai mắt đảo mừng thọ nhi đồng dạng lao tạo tâm bên trong hơi có một chút tay náy cũng liền thả ra kiên nhẫn ô n nàng tinh tế an ủi luôn mồm chỉ theo r lão tào xuất trinh chư tướng nhất là qua sông chém giết một nhóm bao nhiêu đều mang thương thế cũng đều làm những thầy thuốc này tinh tế nhìn t h ị cũng may là trời đông vết thương không dễ chuyển biến xấu liền ngay cả thương thế nặng nhất lệ thiên luận hoàng tín cũng không cần lo lắng cho tính mạng lại qua một ngày thần câu tử mã linh chân đạp phong hòa luân lao vùn vụt mà về mang đến thiên đại một tin tức nhạn môn quan bên trên chỉ lao ư u quân, từ thái nguyên u lại thiên thái binh tổng từ thống chế q mã n tông thống lĩnh, còn lại mấy vạn binh trạch từ lại l mấy mã đều ạ đạo i sư mang t h e o hồi biện kinh biện đi. cần vương đi. Lao tàu lần o tàu l trước phái mã linh đưa tin trong thư tự xưng bắc địa h á n nhi không chịu nổi áp bách vì vậy khởi binh tạo phản thừa dịp thiên tội đ ế đầu hàng chọn tôn thất tử đệ lập làm tân hoàng đem dụ hoàn g châu kim binh quyết chiến ước lao loại ám phái trinh sát quan sát chỉ đợi quan ngoại kim doanh bên trong người ngựa xuất động liền phái binh giáp công lấy báo chức thủ nhưng mà từ đầu đến cuối cũng chưa từng thấy nhạn môn quan xuất động một binh một tốt lao tảo vốn đang cho rằng tống đem cẩn thận sợ bị lừa gạt cho tới giờ khắc này mã linh hồi báo mới biết đến tột cùng manh mối nguyên lai、like、cái này đoạn thời gian lao tàu giết vào phía sau núi c ự u châu tung hành bể nghệ thời điểm nước tống tình hình lại có mấy phen biến cố lớn biến cố c ă n nguyên chính là ngụy vương gia luật thuần cái thằng này tháng mười gian đánh bại đồng quán lại nghe tin bất ngờ phía sau cháy do tây hoa cúc hai quân thừa cơ mà lên chiếm đường lui liền viết thư đến lấy chỗ bắt được t ổ n g tướng đ ổ i đi số lớn g i a thuộc nhưng mà g i a thuộc bên trong hắn yêu dấu vương phi lại là không tại ra luật thuần giận g ữ g ụ c lấy kỳ binh đánh lén lại bị vương nguyên phát hiện cùng dương duy trung nữ văn trung trung tướng hợp lực bố trí mai phục đem này đánh bại tiếp theo lại công thương châu không nờ g tống đem vương bẩm lại là cái có thiết cốt hảo hán không có đồng quán cả tay ngược lại là chân chính đánh ra c ă n đảm hán phát động toàn thành quân dân tử thủ thương châu liêu binh tấn công mạnh m ộ ư ơ i ngày thành này nguy nhưng bất động ra luật thuần không chịu vì cô thành tiêu hao thêm khí lực liền xá rời đi binh phong chỗ đến hào lấy định châu thật định phủ lang châu trở địa xem như triệt để đứng vững bước chân sau đó lại g ụ c thừa dịp thắng liên tiếp tình thế đánh chiếm lỗ địa không nờ g võ t ổ n g dẫn thanh châu chở manh tướng tinh binh tụ tập tại cao đường châu cứ thế mà đem ở sơn đông môn hộ hai bên tại cao đường châu dưới thành đại chiến mấy trận liêu quốc binh nhiều t sau n h i này Tinh, thắng l viên hào hán võ nhị võ lãng ngày trúc kính đảng kham đảng kham bốn cái đều tới lại thắng tam tràng tiêu cán giận không kèm được dẫn đầu chúng quân dễ ra quyết ý muốn lấy hắn tứ tướng tính mệnh bốn cái thấy đại quân xuất động ghìm ngựa liền chạy tiêu cán theo đuổi không bỏ đuổi theo ra vài giảm, đạo bên cạnh tiêu gia tuệ liêu nguyên thạch tú dương hùng lĩnh phục binh ra hết tiêu cán đại bại mà quay về đến tận đây gia l u ậ t đại thạch còn k h n g phục cùng gia luật thuần tiêu cán chờ lệnh chia binh năm vạn vòng qua cao đường dụ cướp bóc sơn đông nội địa cho rằng trấn n hiếp không n g ờ vừa tới bên hoàng hà sớm giết ra vô số nhân mã đều đánh lương sơn cờ hiệu cầm đầu tám viên đại tướng chính là triều cái phương t h ấ t phật hàn ngũ biện tưởng phương kiệt taxiêu trung ngang đường vân dẫn hai ba vạn nhân mã chỉ một trận dết đến gia luận đại thạch quân lính tăng giã cùng trở về lúc đi qua trong núi lại giết ra một đám bộ tốt lĩnh quân đặng nguyên l g i á c hạ h ầ u thành lưu đường c h ờ người dết đến quân liêu kêu cha gọi mẹ đến tận đây hơn hai mươi vạn quân liêu chỉ còn được một mươi bảy m ư ơ i tám vạn kết quả là chuyện liền đi tới lao t à o lúc trước đoán trên quỹ đạo đợi tên kia nhóm tại sơn đông đụng mấy cái đinh tự sẽ hiểu được hán đường ra duy nhất chính là đánh vỡ đại danh phủ công kích trực tiếp biện lương thành hơn m ộ ư ơ i vạn quân liêu bây giờ không dám chính dò xét sơn đông quả nhiên được ăn cả ngã về không tây công đại danh đại danh phủ bên trong chủ xoái đồng quán tự binh bại hà g i a phủ rút tới nơi đây về sau mỗi ngày chỉ ở xoáy phủ yến tiệc làm vui đem tất cả quân vụ đều giao cho hà bắc tuyên phủ xứ đàm trần đàm trần cũng không hàng hồ chắp vá lung tung cứ thế mà lại kiếm ra năm vạn binh mã luôn miệng nói muốn tử thủ đại danh phủ cùng nghe liêu binh đánh sơn đông không có kết quả chỉ huy tây đến đồng quán không chút do dự đem cuối cùng có thể xương tinh nhuệ hơn vạn người điều nơi tay đáy lệnh lưu diên khánh lưu quang thế phụ tử thông x o á i lấy diêu hưng cao thế tuyên làm t i ề n phong bảo đảm lấy chính mình về trước biệt kinh đàm trần được nghe đồng quán đi chỉ thiên đập mạnh m ắ n to hại quốc g a người tức này thật vậy ta làm thân mặt con ra lên án mạnh mẽ đồng quán lao tặc thế là hắn cũng đi đến tận đây trong thành đại tướng chỉ có mã công trực dương khả thắng cùng mười tiết độ bên trong hai viên lao tướng mai triển dương ấm lúc đầu đồng quán người này vẫn là chịu bao che khuyết điểm ngựa dương đều là tây quân dung tướng như thế nào không mang hắn cùng đi lại là mã công trực ở trước mặt nội giận đại danh phụ chính là ngự bắt chi hùng thành há có nhẹ xá lý lẽ đại xoáy muốn đi tự đi họ mã nguyện cùng thành này cùng tồn tại làm thế nhân biết ta tây quân không sợ chết chi sĩ đồng quán gặp hắn không biết tốt xấu giận dữ mà đi dương khả thắng lại là vụ trộm lưu lại tìm tới mã công trực nói huynh trưởng ấu đệ đều vì quốc gia mà chết chẳng lẽ ta muốn sống tạm bỡ sống một mình nguyện theo ngươi t ử chiến mã công trực ă n u ổ i có thể bật chưa hẳn liền chết dương khả thắng lắc đầu nói cho tới nay không được tin tức hơn phân nửa chết bởi loạn quân cũ mai đại lang mai triển chứng lại vật dương ấm đều là đồng quán dự định tốt khiêng nội hiệp mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ cũng tự không thể làm gì mấy ngày về sau liêu binh đại đến công thành quá gấp mã công trực chờ tứ tướng các thủ một mặt tường thành khổ chiến ba ngày chưa từng táo phá ngày thứ ba ban đêm lo lắng hai hùng mấy ngày lưu thủ tướng công lương trung thư cuối cùng căng đ ứ t tiếng lỏng lại không để ý rất nhiều đốt lên bản bộ mấy ngàn binh đánh lén ban đêm cửa đông một trận loạn t i ễ n bắn chết chướng ngại vật thả liêu binh vào thành liêu binh vào thành một phen đại sát dương khả thắng mã công trực riêng phần mình pha vây mã công trực ỉ vào một thân kinh người võ nghệ xô ra c h u n g vây chạy sơn đông phương hướng mà đi dương khả thắng lại là bất hạnh mắt thấy muốn đột ra khỏi cửa thành đúng lúc gặp phải đại liêu thượng tướng lột nhà quang hai cái liền ở trước cửa rét làm một đoàn dương khả thắng võ nghệ lúc đầu cũng không yếu người chỉ là rét đến thời khắc này dưới trướng đều đã chết hết n ộ t nhan quang lại có vạn mã thiên quân thấy dương khả thắng thương pháp xuất chúng một tiếng chào hỏi xung quanh đều vây đem đi lên loạn giết dương khả thắng như thế nào chống đỡ a n một nhan quang một đao chém thành hai đoạn đáng thương thiết thương lan g quân như vậy vì nước hy sinh l i ê u binh những ngày này tại sơn đông hao binh tổ tướng vây công đại danh phủ mấy ngày cũng tử thương không ít lúc này vào thành nơi nào có tốt thừa cơ liền đại s á t dân chúng gian dâm cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào mai triển vốn đã giết ra ngoài thấy liệu binh lại muốn đổ thành trong cơn giận dữ giữ, con ngựa mà quay về quắt lại đem cái này lao cốt đầu trôn ở chỗ này huy động ba mũi lao một đường đánh tới tuần tự chém giết hơn trăm c o n liêu đúng lúc gặp liêu đem nửa thổ bức du được thành thấy cái này lao tướng uy phong hiến hách liền đến giao chiến nhị tướng chiến hơn mười hợp mai triển phấn khởi một đ a o đánh bay du được thành lại bị du được thành trước khi chết một t h ư ơ n g đâm m ù chiến mã đôi mắt k i a ngựa phụ đau nhức nhảy loạn đem n ỏ mạnh hết đà mai triển điên xuống ngựa đến k i a miệng ba mũi đ a o cũng không biết ngã hướng nơi nào mai triển hiệu được tử kỳ đã tới không sợ h ã i chút nào rút ra bên hông bảo kiếm hô to cực h i ế n lại giết liêu binh hơn mười mắt thấy lung lay sắp đổ lúc từ trong hẻm nhỏ giết ra hai tên hãng mắt to chỉ là một cái béo trắng chút một cái mạnh mẽ chút mạnh mẽ cái kia bên tóc mai cắm hoa tươi một đoá hai người này cắt làm một ngụm c h u nặng quỷ đầu đao một đao chính là một cái đầu người liên sát hơn mười người cướp được mai triển bên người tả hữu nâng liền chạy l i ê u binh nhóm theo đ u ổ i không bỏ nhưng mà hai người kia hiển nhiên là đại danh phủ trong đất quỷ một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm đ á môn nhảy ngói không nhiều lắm công phu liền bỏ qua một bên quân liêu mang theo mai đại lang không biết tung tích đại danh phủ chính là phương bắc pháo đài quân giới lương thảo trồng chất như núi liệu binh hạ thành này lúc này ăn mập no bụng thoải mái qua mấy ngày thẳng xuất phát liền hướng mở ra triệu quan gia trước đây được nghe đồng q u a n binh bại đã là giật mình phái người thúc tây đường đại quân quay đầu không ngờ loại sư đạo giả bộ nghe không hiểu thẳng giết gia nhạn môn quan ngay từ đầu liên t r à n g đại thắng tin chiến thắng liên tục quan gia biết được vẫn còn vui vẻ ai ngờ đ ỗ n g nhiên một ngày kim binh đánh tới đúng là đại bại thua thiệt tin tức truyền đến biệt kinh triệu quan gia nghe nói thiên tổ đế cả nước hàng kim đại bại loại sư đạo lại sợ vừa giận mắng to thiên tổ đế mất hết tổ tông mặt mũi đồ hèn nhát đến c ự c điểm lại mắng loại sư đạo vô năng mật chết tam quân không ra mấy ngày đồng quán trở về lập tức liền nghe được đại danh phủ thành phá liêu binh trực tiếp đến dọa đến quan gia từ l ò n g ý ngã xuống đập đoạn răng cửa hai viên vội vàng gọi đến quần thần thương nghị trước đem đồng quán chỉ vào mắng to đồng quán giải thích lao thần cả đời t r i n h chiến sớm đem sinh tử không để ý há có thể lâm trận t ư đảo chỉ vì có chuyện quan trọng nhất định phải mặt trần ngự trước bất đắc dĩ mà quay về vốn đợi nói xong việc này lập tức liền đi đại danh phủ ai ngờ nhanh như vậy liền thất thủ n à y đều chư tướng không chịu lực chiến trì chi cho nên vậy đồng quán lần này thuyết pháp lại là giữ gìn thái kinh thể diện dù sao cũng là con rể hắn mở cửa thành thái lao thái sư có qua có lại vội vàng ra ban tàu nói quang ra đồng chủ cột tướng vừa dung quan với đất nước triều há lại sợ chết người hắn nay chỗ hồi tất có đại sự triệu quan gia nghe thái kinh nói như vậy cố nén nộ khí để đồng quan tâu tới đồng q u a n vội vàng đem mới được tin tức lấy ra che lấp lao thần nghe nói thiên tội đế hàng kim kể từ đó gia luật thuần chờ người đều vong quốc người cũng cùng này cùng hắn tự chiến sao không đầu đôi u ta dùng đây chính là lao thần vội vàng trở về thấy mặt vua nguyên do quan gia nghe hắn như vậy nói chuyện trong lòng cũng động vội vàng thúc hắn tinh tế nói đến đồng quán liền tâu nói liều quốc bây giờ đã không có gia luật thuần chờ người đều là vong quốc người trong lòng há không sợ hãi cái này người liên can thiện chiến c h i cực chúng ta đại tống sao không lấy ra thành ý thu phục bọn hắn để bọn hắn vì đại tống thủ hộ biên cương hạ không rượu ư rượu ư quan gia nghe tôi đem c h ấ n vỗ đổi giận thành vui rất thích hai anh rượu kế n h à mang theo thái kinh chờ người một phen nghị l u ậ n rất nhanh lấy ra đối sách phong ra luật thuần vì liêu vương tiêu cán ra luật đại thạch n ộ t nhan quang trở người cùng nhau thật dạy p h o n g thưởng muốn hắn quy tâm từ đây cam vì nước tống n i n h vớt định ra sách lược liền muốn lựa chọn sư thần mang theo chiếu thư đi khuyên người liêu đầu hàng đám người n g ư ơ một lời ta một câu nói rồi mấy người tuyển gọi tới hỏi một chút sớm tự bị dọa cho mặt trắng bệnh mềm chân triệu quan gia thấy họ chật vật hình dạng mắt lộ ra vẻ khinh thường lắc đầu thở dài này đều tần vũ dương chi lưu vậy an đủ phó thác đại sự đám người thấy không phải đầu đành phải tạm thời gác lại nhân tuyển muốn tới vào c h i ề u lại đi tinh tế tuyển chọn ngay kế tiếp vào c h i ề u vương phủ ra ban giải thích việc này làm này lang hổ hàng người cam tâm vương hóa đóng giữ biên giới vĩnh làn anh vớt không biết vị nào đồng liêu chịu thay quân vương phân y u đi tới liêu danh nói hắn đến hàng một lời tức ra cả sành đường túi đầu một đám danh thần đều trú mục trên mặt đất gạch vàng muốn tinh tế phỏng đoán nó là như thế nào nung được đến thái kinh t h ấ y thế giận dữ nói nếu không phải l ã o thần tuổi tắc quá cao hướng hắn trong doanh tất nhiên làm hắn cười ta đại tống không người nhất định phải thân hướng cũ n g đồng quán cũng cả giận nói nếu không phải l ã o thần trên tay dính quá nhiều người liêu máu tươi hướng hắn trong doanh tất nhiên làm hắn cho rằng ta diệu võ dương oai nhất định phải thân hướng cũ n g vương phủ, lương sư thành trở người cũng tranh nhau phát biểu đều là chỉ hận ta không thể đi nếu không nhất định phải thân hướng quan gia cảm tính người thấy thế giới lệ đáng tiếc cả triều thần công chỉ có khanh mấy người có thể nói trung nghĩa lời còn chưa dứt một người huy hoàng hét to bậy hạ chớ làm này ngôn ngữ vi thần nguyện đi chỉ có một chuyện không nhả ra không thoải mái đám người nhìn lại chính là quá thường thiếu khanh lý cưng vậy đây chính là lương tướng chết bởi chiến trường bên trên gian thần nhờ bao che chiều đình gian đại cao nếu để hôn quân ngồi mực nhiễm nhân gian không gặp tiên tìm chữ sai đưa con vị hoạt động chính thức mở ra quy tắc là lấy hồi phục thời gian làm chuẩn tấu trương cái thứ nhất tìm tới lôi chính tạ lại không sai huynh này có thể đạt được tiểu đệ đưa ra chính tông hoa quế nước mới vị một con trước làm cái mười chương thử một chút nước tự tấu trương lên tương lai mười trường cái thứ nhất vì công bằng tiểu đệ mấy ngày sắp tới tận lực không tại một khắc cuối cùng mới đổi mới mỗi ngày tận lực hai canh tại khác biệt thời gian phát ra để tránh có chút ca ca ngủ sớm khó mà tham dự ta biết các ca ca chưa hẳn quan tâm cái này chỉ là rất thuần túy một điểm tâm ý hai ngày này nhìn một quyển liên quan tới tướng thanh sách nhìn thấy không có quân tử không nuôi nghệ nhân một câu tràn đầy cảm xúc thế là nghĩ là một điểm nho nhỏ hoạt động phản hồi ủng hộ hậu ái tiểu đệ cũng sẽ cố gắng tỉ mỉ kiểm tra chờ có thể giải quyết triệt để chữ a sai vấn đề về sau chúng ta liền dùng này phương thức của hắn đến hỗ động cũng chưa chắc đều là con vịt quay đầu con vịt chán ăn tiểu đệ lại tìm kiếm điểm nam kinh cái khác phong cảnh thí dụ như m ị thiếu nữ chuyện gì dù sao chính là ăn mà chơi mà không đến bốn mươi tuổi tác chính là chính hòa hai năm tiến sĩ mấy năm trước đoàn ngũ hạ tây kinh xuôi theo hoàng h à đ ô n g tiến biện lương chấn động quan gia như muốn rời đô chính là người này lực dán vừa mới ngăn cản việc này về sau liền tòng ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang lên chức làm chính tứ phẩm quá thường thiếu khanh binh bộ nghe tên liền biết làm gì dọn thái thường tự thì là trưởng quản lễ nhạc lễ nghi tế tự trở sự vụ tinh tế phân biệt rõ có phần thú vị quan gia thấy trừ mấy cái đại trung t h ầ n bên ngoài lại còn có người dám ngoi đầu lên trong lòng cũng là vui vẻ vội và nói t i khanh ngươi có chuyện gì chỉ lo nói đến lý cương r a ban thái độ hung dữ cao giọng nói bệ hạ gia luật thuần chờ bây giờ là chó nhà có tăng chỉ là dù cho là khuyển cũng là mấy chục vạn có thể cắn người giết người máy khuyển ác khuyển lúc này như hứa lấy cao vị tất trường này lòng t i ê u ngạo mời bệ hạ cho vi thần mấy vạn binh mã trước đón đầu ra sức đánh chi lại phong thưởng chiêu hàng không muộn kể từ đó ân uy trung sức mới có thể khuất phục này khuyển thu làm bệ hạ sở dụng cũ n g đồng quán nghe trong lòng giận dữ lao thử hai mươi vạn hùng binh một c h i ệ u đại bại ngươi lệnh nói mấy vạn người liền có thể đón đầu ra sức đánh ngươi đây là ở trước mặt lột ta lão đồng ra mặt nhà lạnh lùng cười nói lý thị lan bây giờ khiết đan hùng binh gào thét mà đến biện lương quân coi giữ tổng cũng bất quá mấy vạn ngươi như vậy xem thường s o n g chiến một khi có mất lại đưa bệ hạ ở chỗ nào bệ hạ người này lòng lang dạ thú lao thần mời chu diện lý cương song mi một lập chỉ tay đồng quán đồng đọt gia tặc hà g i a n phủ một trận chiến ngươi tiến thoái mất theo mấy chục vạn nam nhi tốt bị ngươi đưa vào t ử địa lại đem tội danh để qua vườn hoán mở ra trên thân ngươi nhưng có một tia đại soái đảm đương đại danh phủ chính là hà bắt chìa khóa trọng địa ngươi cái thẳng này không nghĩ thủ hộ thân là đường đường chủ soái đúng là vứt bỏ quân t r ư c trốn bây giờ lại nói chuyện không thực tế chỉ trích chúng tướng tác chiến bất lợi người thượng c h e trời tử hạ lấn đồng liêu thực làm tiên đ a u vạn quả vậy đồng quán giận dữ hận không thể một quyền đập chết lý cương lại là nhận g i ậ n không phát không có xương cốt hướng trên mặt đất m ộ t quỳ gào khóc bệ hạ bệ hạ lao thần cả đời vì nước vì quân trong nước trong nước đi trong lửa trong lửa đi chưa từng hiểu được tiếp thân hai chữ bây giờ lao đến lại vì dựng thẳng nho ở trước mặt chỗ nhục lao thần không muốn đấu khẩu chỉ câu bệ hạ ân chuẩn lao thần thôi chức vì dân lao thần cái này liền dẫn trong phủ gia tướng trung buộc đi cùng ra luật thuần l i ề u chết một trận chiến làm thế nhân biết ta đồng quán người nào cũng một bên khóc lóc kể lệ một bên p h a n h p h a n h dập đầu đáng thương láo hán này n h ì ngạnh công bị võ nhị lan phá không bao lâu liền đập được bầm tí một mảnh thái kinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy trong lòng tự nhủ không thể cho họ lý lại nói không phải vậy ta con rể bán thành một chuyện liên lụy đi ra không phải chơi hắn lao đại tuổi đã cao dâu tóc bạc trắng nói khóc liền khóc bản sự càng phát ra lô hỏa thuần thanh bệ hạ đồng quán dù đại chuyện ra có nguyên nhân như bởi vậy bắt tội người nào còn dám vì nước đảm đương hắn trước đây quét ngang tấy hạ Bình phục giang nam phục đồng ạ hạ, i người này sao không đi nói công, chân chính là thỏ chết không những này lên. thỏ h là sao Bậy bi, b ọ họ hám hại đ ồ n đọt, nếu tiếp quán một bên khóc một bên g i ã y rủa ngồi dậy đi đập thái kinh phía sau lưng thuận tiện đem nước mũi đều vào tại thái kinh trên bờ vai lao thái sư người cái này tuổi đã cao đang muốn a n hưởng tuổi thọ ngàn vạn lần đừng có vì ta chỉ là một cái hoa quan lâm vào những người này cả mấy cũng thái kinh nhìn thoáng qua kia vàng cháo nước mũi trong lòng phản hẹp đại khúc một tiếng một ngụm lao đàm thuận đồng quán mũ chạy xuống hai cái lao thần một cái văn thần l ã n h tụ một cái võ tướng khôi thủ liền như vậy không để ý thể diện tại kim điện bên trong ôm khóc lớn bởi vì cái gọi là công tướng khóc lóc kể lể hảo tướng đạo nước mắt chạy ngang ô áo b à o tím diễn ký tung hoành nhiều ăn ý lý cương tiểu bối định khó thoát vương phủ lương sư thành chờ người xưa nay lục đục với nhau diễn phần mình tranh quyền đ o ạ ậ n lợi giờ phút này cũng đều biết đoàn kết hai người vốn muốn cũng tới đi khóc một trận chỉ là gặp đồng thái hai cái lại là nước mũi lại là đàm dù sao hỏa hầu không đủ nào dám tiến lên ôm nhau đành phải thẳng lên cu người nghe thương tâm người gặp rơi lệ a bệ hạ triệu quan gia nghe càng phát ra giận dữ lý cương người cái t h ằ n g này tốt trung trực dám đương triệu mưu hại trong u a n cổ lao thần người nếu như vậy có bản lĩnh chấp cũng có dùng người chỗ nam kiếm châu xa huyện mấy năm này thuế má giao không đủ người đi đâu làm trực thần thay chấm chỉnh đốn thuế vụ đi một câu lý cương đau thương b i ế n sắc cười khổ một tiếng tạ ơn trở ra lý cương xuống chức vì dám nam kiếm châu xa huyện thuế vụ ngay hôm đó rời kinh trên đường viết liền trong tuyết qua đường danh giới lục thủ trong đó có câu nói quay đầu xong quê ở đâu là đoạn bồng phiêu ngạnh không tháng vườn này chi tâm cảnh có thể thấy được đây là nói sau nơi này tấn qua không nhắc tới ngày đó tin tức chuyển ra có thái học học chính tần cối nghe việc này giận dữ nói ly ba kỷ tiểu nhân vậy hắn không thể vì quân phân yêu ngược lại đem lão thần ngang ngược chỉ trích há lại làm nhân thần van bối chi đạo lúc này liền đi thái kinh p h ụ thượng cầu kiến công tố nguyện v ì sứ giả tần cối chính hòa năm năm tiến sĩ tuổi vừa mới ba mươi thái kinh triệu kiến coi tướng mạo đường đường ăn nói phong nhã yêu là người lúc này mang theo chi vào cùng tự mình tiến cử quan gia nghe thái kinh dứt lời từ đầu đến cuối gọi đến tần cối nói chuyện khắp nơi đều hợp ý đại nói, hỉ như tiêu h h ế năm t ầ i cán g dụng. Thế lệnh i người n lang, ệ đem tần cối giam lỏng cùng ra luật thuần hàng. ra luật đại thạch bí mật thương lượng đối sách nói cùng thiên tổ đế lần quốc gia luật đại thạch gào khóc gia luật thuần cũng mặt không còn chút máu tiêu cán thở giải Thiên tổ hoàng đế nếu không lấy tổ tông hoàng không nghiệp nếu làng đế lấy cơ một ờ i đại ngụy vương đăng lâm m bảo.、Một、phen so đo ra luật tuần liền trong quân đội đăng cơ xưng là thiên tích hoàng đế cải nguyên xây phúc phong tiêu cán vì thiên hạ binh mã đều nguyên soái ra luật đại thạch vì nam viện đại vương su mật sứ đại tướng quân n ộ t nhan quang trở trọng tướng đều có phong thưởng lại phong thiên tổ đế vì tương âm vương đăng cơ này g ra luật tuần một mặt chín túc hướng mọi người nói thế gian chi đạo mạnh được yêu thua tổn hại không đủ mà phụng có thừa bây giờ nữ chân thế lớn đoạt ta cố thổ khó cùng chi tranh này không phải nó cũng chính là cơ chí cũng ta chờ tránh lui nhất thời hắn chưa hẳn mỗi năm cường thịnh đồng l ý bây giờ ta mạnh mà tông yếu tự làm lấy hắn thổ địa d i ê n nước ta tộ chấm bây giờ vào chỗ lại vô đô thành hà không buồn cười nghe qua biện lương phồn hoa giáp khắp thiên hạ chấm dục lấy chi vì nước đều chư tướng có thể nguyện xuất lực liêu q u ố c chúng tướng cùng t ê o lên hô to đều phải chết chiến đoạt hắn biện lương ra luật tuần liền hạ lệnh c h ạ m tần cối tế cờ tần cối ngay vậy m ặ t không đổi sắc cười to nói liêu hoàng giờ phút này giết ta ta cùng dê bỏ không khác liêu hoàng như mang theo ta đi biện lương ta có thể chống đỡ thiên quân văn mã liêu hoàng g ụ c lấy dê bỏ chi tần cối hay là thiên quân vạn mã chi tần cối n mời nghị kỹ chi tiêu cán gia luật đại thạch nghe vậy đều lộ ra sắc mặt k h á c t h ư ờ n g hai cái lưng nhau đồng nói n ô hoàng t r ọ m đã người này hoặc là hữu dụng l i ê n miễn này chết tù tại trong quân mấy ngày về sau triệu quan gia được nghe ra luật thuần tức liêu quốc đế vị muốn tới đoạn hán biện kinh làm đỗ thành không khỏi tệ gia q u ầ n vội vàng tập hợp quần thần thương nghị đ á m người nghe đều là toàn thân d u lên chỉ có lao x o á y đồng quán đại nghĩa lâm như nói vậy hạ ta có một kế có thể phá liêu binh triệu quan gia vui vẻ nói rất thích khanh tinh tế nói đến đồng quán hướng bắc một chỉ thiên tổ đế hàng kim quốc gia luật thuần bất quá là loạn thần tặc tử có thể khiến loại sư đạo mở nhạn môn quan mời kim nhân mang theo thiên tổ đế nhập cảnh gọi g i a luật thuần đầu hàng triệu quan gia lập tức xứng sở gia luật thuần ác lan g cũng còn khó đi chi ngươi lại muốn thả mánh hổ đi vào đồng quán ngươi sợ ta đại tống vong không đủ nhanh sao đồng quán tự tin khoát tay bậy hạ đây là xua hổ nuốt sói kế sách lại nghe láo thần nói tỉ mỉ hắn tinh tế nói rồi một hồi chỗ đánh chủ ý chính là thả kim binh nhập cảnh nhưng mà nhạn môn quan bên ngoài kim i n h bất quá hơn mười vạn trong đó hơn phân nửa vẫn là liêu binh mới hàng thực lực kỳ thật có hạn gia luật thuần nếu làm hoàng đế lại há chịu dễ dàng bị hàng h u ố n hồ kim quốc mới thật sự là huyết k i ự u bây giờ một c h i quân nhiệm trợ há chịu bỏ qua bởi vậy kim liêu tất nhiên đại chiến ra luật thuần binh nhiều kim binh thiện chiến cho dù không phải lưỡng bại c ầ u thương cũng không phải giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm không thể cùng lúc đó lệnh chủng sư trung tận mang theo tây binh đến đây biện lương cần vương sau đó trọng tỏa nhạn môn u quan đem hắn không câu nệ nhà ai đắc thắng tàn quân thừa cơ quét qua hết sạch đây chính là đồng lao xoái xua hồ nước sói đóng cửa đánh chó rượu kế ấn đồng xoái thuyết pháp kể từ đó như vậy đại liêu quốc lật tay có thể lấy lại dựa trường thành lấy ngự a k i m quốc chẳng phải là xưng bá chi tư triệu quan gia nghe thôi thình thịch động tâm quả nhiên tốt diệu kế vậy có phần giáo lao tàu lập kế hoạch mưu liêu thổ đồng quán thiết mưu hám hổ lang để sự nhạn môn lại chưa thả còn phải nói sau tục trước chương thượng một chương vịt vị thưởng t c h ú n g thưởng người là bạn đọc hai nghìn hai mươi hai n h ì n sáu m hai ba n h ì n chín hai hai năm hai bốn r sáu m sáu huynh này bờ rộn dọc ngang lưu h ì n h huynh đ à i lúc ấy bạn đọc huynh lầu một bởi vì lơ bút xóa lại bờ rộn dọc ngang huynh hồi phục bạn đọc huynh đáp lại hai người đều là cùng một phút bởi vì là ngày đầu vì vậy xem như xong quán quân Về sau lập ạ i rút, cùng m ộ、so、tức bên trong hai đạo thánh chỉ ra cựu trọng một phong hướng nhạn môn quan cho loại sư đạo một phong đi tây bắc đi điều lấy c r ủ n g sư chung loại sư đạo thu được thánh chỉ cơ hồ kinh chất rồi hoàng đế để lao phu chóp mở thả kim nhân đi đánh người liêu một nháy mắt trong lòng của hắn nhảy ra cái ý niệm thiếu điều ngậm m i ệ nhanh g n chưa từng nói ra âm thanh đến nhà ta bệ hạ hẳn là cho cái gì sơn tinh giã quái phụ thể vẫn là ăn đan dược ăn hư rồi đầu năm đó hà tiến điều đồng chắc vào kinh cũng so hắn điều kim binh đánh liêu binh đáng tin tại n h à hắn thu hồi cái này thánh chỉ không dám cho người khác nhìn trong lòng lăn lăn lộn lộn dễ ruộn ử a n g à y cắn răng một cái quan không thành ta không thể nghe hắn lão loại ra thế ăn quân đồng loại mỗ há có thể làm lầm quốc chi thần ra luật thuần tiêu cắn đúng không đồng quán sợ hãi lao phu gan cũng không có lạnh khá lắm loại sư đạo cứ thế mà kháng chỉ bất tuân nói xạo hoàng đế muốn đ i ề u biên quân cần vương đốt lên bốn vạn nhân mã muốn về sư b i ệ n l ư ơ n g tự mình c h ấ n thủ đến nỗi nhạn môn u quan hắn lưu lại năm nghìn có thể chiến chi m i n h ủy thác lao tướng tông trạch thủ đem mã linh hỏi thăm tình hình ngược lại vô như vậy tỉ mỉ bởi vậy truyền đến lao tàu trong t hai cũng chỉ hiểu được ra luật thuần tự lập làm hoàng lanh binh đi đánh biệt kinh triều đình gấp điều loại sư đạo trở về thủ bây giờ là tông trạch độc thủ hùng quan thế đơn lư cô vì vậy không dám nhẹ ra lao tàu nghe thôi thở dài nói như vậy đến quân tống quả nhiên không trông cậy được vào hắn mà thôi như vậy cũng tốt chính xác hai nhà hợp lực sau đó tranh công lại phí phân t r ậ n liên buông xuống việc này lại nói với mã linh huynh đệ bây giờ trời đông giá rét ngươi qua lại buồn ba vất vả chỉ là còn có một chuyện lại cần mượn nhờ ngươi thần h à n h pháp hướng quy châu điều công tôn tiên sinh tới đây có chẳng pháp sự không phải hắn không thể mã linh thấy lao t à o lúc nói chuyện đỏ cả về mắt cả kinh nói hẳn là lại g â y vị huynh đệ kia lao t à o thở sâu cất tiếng đau buồn khó đè nén chính là từ ninh huynh đệ hôn chiến bên trong bị mấy cái kim đem vây khốn muốn bắt sống chi hắn xung đột không ra không chịu chịu đ ụ tự sát mà chết mã linh nghe được chết từ ninh kinh ngạc đến ngây người nửa ngày rơi lệ nói vị này ca ca võ nghệ siêu quẩn không ngờ lại g â y ở đây đại ca yên tâm tiểu đ ệ lập tức lên đường lúc này từ biệt lao tạo thế lên phong h ỏ a luân chạy phía đông một ngọn gió đi lao tạo cũng không nhàn rỗi phái đi trung tướng hoặc là lĩnh kỵ binh làm trinh sát trinh sát hoàn châu động tĩnh hoặc là cầm tự mình đóng một thánh chỉ, từng phong từng phong phát hướng các châu phủ quận huyện làm bọn hắn phân phối binh mã lương thảo đều đến vân châu hội tụ mặc dù biết rõ đa số châu quan h u ệ lệnh giờ phút này tất nhiên lưỡng lự không chịu tùy tiện p ò n g bệnh nhưng nên làm tư thái y nguyên giống nhau không biết hai ngày sau, mã Linh về trước. lại qua mấy ngày hơn m ộ ư ơ i con chiến mã tự đông chạy tới trên thành thủ tướng vừa lúc lữ phương xa xa trông thấy vội vàng lệnh người bẩm báo tào tháo tào tháo chạy đến xem xét lữ phương bên này đã mở cửa tiếp vào chính là hách tư văn dẫn mấy cái thân binh bảo đảm công tôn thắng đến đây công tôn thắng đã đến đám người liền nghị từ ninh hậu sự quan thắng d ư n g d ư n g nói ngày xưa tại lương s ơ n lúc hắn thường thường cùng ta nói lên luyện nửa đời võ nghệ không thể như cổ chi danh tướng hoành t u y ệ t xót m ạ c chính là kinh ngạc t ộ độ bởi vậy tiểu đệ ý tứ như táng từ ninh sao không liền táng đi sát hộ khẩu về sau hán ra hùng binh như biên cương xa xôi bắc đều có thể được hắn anh linh phù hộ cái này lúc thời tiết biệt lạnh thi thể cũng không được hư đi được xa một chút nguyên không sao bởi vậy lao t à o nghe quan thắng c h i nôn lập tức động tâm lại hỏi công tôn thắng nói tiên sinh ngươi nhìn này nghĩ có thể công tôn thắng đốt cảm nói sát hổ khẩu chính là âm sơn một mạch đại sơn đại xuyên tự nhiên không thiếu thượng hạng âm trạch như thế nào không thể lao t à o định ra chủ ý lưu tôn an trấn thủ vân châu tự mình mang quan thắng đố học đốt lên năm trăm nhân mã vận từ ninh linh cứu hướng sát hổ khẩu mà đi lại mang rất nhiều lương thảo quân giới một phát vận chuyển kia chỗ một đường hàn phong khinh tuyết không cần nói tỉ mỉ đợi bọn hắn chậm rãi đi đến quan hải hoa vinh chu đồng sớm đã nghe báo nên xuất quan t r ư ớ c hai mươi bên trong hai lần gặp nhau hoa vinh thấy xe ngựa thượng cao cao cột linh cứu giật nảy cả mình đợi nghe nói gãy từ ninh không khỏi rơi lệ x u ố n g ngựa phi nước đại mấy bước đỡ quan tài khóc lớn hắn cùng từ ninh hai người một cái kim thương tướng một cái ngân thương tướng xưa nay quan hệ giao hảo không ngờ đường chi chưa lâu vậy mà âm dương v ĩ n h cách khóc lớn một hồi hoa vinh nghiến răng nghiến lợi nói ca ca có thể từng báo được thủ sao tao tháo nói bức tử từ ninh tổng cộng tám tướng trong đó q u a n thắng giết một cái quỷ xoáy lấy tổn thương đổi mệnh cũng giết một cái còn có một cái ăn người bắn xuống dưới ngựa lại không biết sinh tử hoa vinh trừng lên mắt nói không biết sinh tử chính là chưa chết ca ca ta muốn giết hết hoàn châu nữ chân mới có thể giải hận t a o tháo nói đang muốn ngươi theo ta đi chém giết bất quá sát hổ khẩu cũng là quan trọng nhất ta để đỗ học thay người c h ấ n thủ đỗ học giật mình hắn nghĩ theo tại lao t à o bên người đánh trận a nhưng là thấy hoa vinh cắn chặt hàm giang bộ d á n g lại cảm giác đau lòng thầm than một tiếng vỗ vỗ ngực nói hoa vinh ngươi cứ việc đi báo thủ cái này liên quan ta cùng chu huynh trấn giữ là đủ Chu đám ồ đồ n ninh, sắc mặt cũng là đau thương, thở dài, nơi này không phải nói chuyện chỗ, quan bên trong bị nóng bỏng đồ ăn nước uống, g gãy thấy từ mặt thở phải chỗ, dài, sắc c là đau bị c ca ca lại tận tình uống ộ t c h é người ủ tấm thân Đám thể. n lập tức nhập quan ăn uống một hồi cùng hoa vinh chu đồng nói lên đường sau mọi việc nhất là tăng tiền hà một trận chiến lao t à o đem tiền căn hậu quả tinh tế miêu tả nhà mình lắc đầu thở dài ta sớm biết nữ chân thiện chiến nhưng không ngờ như vậy tình hình hắn lại vẫn có thể tử chiến nếu không phải ta chủ quan kinh địch hợp hắn bốn cỗ quân vì hai cỗ sao có thể gãy tử ninh quan thắng khoát tay nói nếu là hai cỗ binh mã trùng sát liền chưa hẳn có thể mau mau đem đánh tan khi đó như bị người nữ chân giết khởi thế đến tổn hại hoặc là còn muốn lớn hơn ca ca một trận chiến này h n bài vốn không cái gì m a bệnh trên chiến trường biến hóa khó lường lại há có thể mọi chuyện như ý lại nói mấy cái kia nữ chân đại tướng cũng hoàn toàn chính xác lợi hại đám người than thở một hồi riêng phần mình nghỉ ngơi màn đêm vung ô xuống thổi một đêm gió bắc ngay kế tiếp đám người tỉnh lại đi ra ngoài nhìn một cái đã thấy đầy trời mây đen đều bị thổi tan tuyết cũng ngừng chỉ có bầu trời một mảnh xanh thẳm công tôn thắng gật đầu nói ông trời tốt hiệu lực hôm nay từ ninh huynh đệ hạ táng vì vậy tràn ra nhan sắc để ta tinh tế tìm cái tốt huyệt dứt lời tại quan trên thành bốn phía nhìn một hồi lại đem t ử ninh bắt tự bấm đốt ngón tay một phen lấy ra cái la bản tìm cái phương hướng đi đến hoa vinh quan thắng c h u đồng đỗ học bốn cái hảo hán tự mình nhắc linh cứu theo công tôn thắng lên núi đám người đi thẳng đến giữa trưa công tôn thắng đông nhiên vui vẻ nói diệu ư hóa sinh mở trướng minh đường n ê n dương hàng long phục hổ bốn nước về chiều như thế tốt h u y ệ t nhất phù hợp đại tướng bất quá ka chính là nơi này a chỉ vào sân núi chỗ một mảnh đất tinh tế cùng lao tảo nói chỗ tốt lao tảo cũng là nửa cái người trong nghề nghe hắn nói có tình có lý không khỏi liên tục gật đầu hắn đám người lên núi tìm long mang năm mươi cái binh sĩ đi theo giờ phút này liền lệnh đám binh sĩ dựa theo công tôn thắng chỉ điểm đào móc bộ t h ấ t không bao lâu đào được mới đem tử ninh cẩn thận t á m nhập quan thắng đỗ học hai cái tiến lên một cái dẫn theo tử ninh kim câu thường một cái cầm tử ninh đường nghe giáp liền muốn để vào c h n cùng lại bị lao t à o gọi lại chậm đã hạ tử trên lưng giải hạ một bao quần áo đây là khôi giáp của ta dùng để thay tử huynh đệ c h n cùng đến n ộ i thương hoa vinh lấy người thương tới hoa vinh ngơ, ngơ ngác ngác liền tự thân binh trong tay tiếp chính mình ngân thương mặc cho tào tháo cất đặt vào trong mộ lúc này mới nghe hắn nói mấy cái kim tướng, liền đối với hoa vinh nói ngươi đã cùng hắn tốt nhất lại thề muốn báo thù cho hắn thương của hắn giặc bây giờ đều giao cho ngươi mắt thấy hoa vinh khoát tay láo tào kéo tay hắn nói ngươi nghỉ vội vã chối tử lại nghe vi minh nói xong tử ninh còn có thề tử lưu tại lương sơn đối đãi ngươi thay hắn báo thù trở lại lương sơn liền nhận tử ninh tri tử vì còn tò vò đem bản sự dốc lòng truyền thụ đợi hắn tương lai trưởng thành lại đem thương này giáp trả lại hắn cũng là huynh đệ ngươi một trận tình nghĩa hoa vinh nghe hắn nói như vậy quả nhiên đại có đạo lý liền không chối từ nữa thu hồi từ ninh thương giáp ta cùng từ ninh thường xuyên thảo luận thương pháp thương thuật của hắn ta cũng có thể làm liền dùng cái này báo thù cho hắn tương h lai mới truyền cho ta đứa cháu kia quan thắng ở một bên liên tục gật đầu diệu ư diệu ư ca ca như vậy xử trí đúng là không thể tốt hơn lập tức phong mộ h u y ệ t lao t ả o xử suất chút thủ đoạn giáo người ngoài muôn vàn khó khăn tìm nảy mộ xong chuyện tào tháo tự linh quan thắng trở xuống núi lại lưu hoa vinh một mình bồi tiếp công tôn thắng muốn tại t ử ninh trước mộ làm ba ngày pháp sự cho rằng siêu độ đi đến dưới núi lao tạo thở dài một hơi quay đầu đi chỉ thấy âm sơn nguy nga nơi nào còn thấy t ử ninh mộ ở nơi nào chỉ có công tôn thắng hát đạo kinh c h i thanh âm l o a n thoáng hóa tại mây mù vùng núi bên trong b a y tới bay lui lại không phải là có lòng nhớ tới con cháu t i ế c bảo giáp truyền thừa huynh đệ có lời mát tận diệt khói lửa anh hùng khí tướng quân nhờ thể cùng núi a hôm qua năm trăm chín mươi bốn t ư ơ n g trung thưởng huynh đ à i tả khâu danh sơn là vậy quay đầu chụp hình nhi phát tại trứng màu bên trong hôm nay cảm bạo trạng thái không tốt đầu mê man ngay lập tức đi tìm cái địa phương tạo gió chương sáu trăm giày lương cần luyện vân châu quân chương sáu trăm giày lương cần luyện vân châu quân t á n g thôi từ n i n h lão tảo quay lại vân châu bất đắc dĩ bắt đầu ôn tập kiếp trước bài học bất đồng chính là kiếp trước thời điểm mặt ngoài công việc tốt xấu còn làm cái gọi là phụng thiên tử lấy lấy không tuân thủ đạo làm thần bây giờ lại là chân chính mang thiên tử để sai khiến chư hầu cũng chính xác cảm nhận được đồng chắc ngày xưa vui vẻ cái gọi là mỗi đêm vào cùng gian ngân cung nữ nghỉ đêm lòng sảng chỉ là lao tảo làm người chú trọng dù sao không phải đồng trọng d ĩ n h thu cạch biên tướng có thể so sánh chớ nói chỉ là cung nữ chính là bình thường phi tần cũng không sờ chạm chỉ dỗ dành tiêu s á t s á t một cái chơi đây chính là đại t r ư ở n g phu xử thế chi đạo thả ă n tiên đào một ngụm không ă n nát hạnh một d ọ vậy tiêu s á t s á t một đời tài nữ tài văn chương tinh hoa thiên tội đế bất quá bị phu há biết nàng diệu dụng bây giờ vào lao t à o c h i thủ kia thật là nhân duyên tế hội lúc đầu nàng còn lo lắng ngao lưu thoát lao tàu liền mời công tôn thắng đến xem một hồi nhập vân long giả thần gia quỷ phun lửa hút nước làm ra hứa kinh người bao nhiêu hoa xảo cuối cùng ra kết luận kẻ này chắt đế vị Mệnh cách khó nhận này cách khó tiêu r ọ n g cho sắt sắt ngông n này, n h có chấn ngụy vương khí h vợ, làm không có gì đáng ngại. Lâu sau triệu là n từ bé há nhận biết những này giang hồ m hoa n h vẽ lập tức buông xuống lo lắng buông ra ôm、um、ấp cùng lao tàu cầm s á t tương hòa trẻ tuổi Thái tô thật Nhu lưu luyến, kỳ diệu lại Hổ chỗ khó tô lại khó hoạ, Ôn kỳ đại e m Láo Hoàng Tàu phục vụ Thái Thượng phục vụ đồng d n g đ ạ trượng phu tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân lao t à o là đêm làm thái thượng hoàng ban ngày vì nhất chính vương nên làm chính sự mảy may đều không chậm trễ hắn đến vân châu mang theo tây phong quân một vạn bảy nghìn lưu lại năm nghìn tại sát hộ khẩu sau đó tăng tiền hà một trận chiến tổn hại hơn bốn ngàn trong tay còn dư bảy nghìn gia luật thắt hạt lý tám nghìn bộ hạ cũ bây giờ còn sót lại hơn ngàn còn lại chính là lịch chiến bắt liêu binh kế có ba vạn tri chúng lao tạo dễ dàng cho vân châu chư huyện tuyển chọn tráng kiện hắn nhi chiêu mộ toàn quân mấy ngày được hơn vài người dùng cái này kiếm ra năm vạn binh mã mỗi ngày chặt chẽ thao luyện lúc này trên là ngày đông giá rét sĩ、si、tốt h a chịu cam tâm khổ luyện lao tạo tự có biện pháp ba lần quân hưởng ba bữa cơm có thịt bữa tối còn thưởng liệt tử một chén lấy tiêu m ệ t mệt mỏi mỗi ngày biểu hiện xuất chúng người khi trong trại mời được mười mấy tên kiểu nương tự thân vì này tắm rửa giải lao đến nôi tắm rửa quá trình liền không đủ vì ngoại nhân nói cũ nay cái gọi là dạy lương cần luyện kế sách dù luyện không ra chân chính hùng binh lại có thể nhất tốc thành chiến lực pháp này thi hành không qua mấy ngày sĩ khí liền đã lơ n chấn mỗi ngày thao luyện tiếng h ò giết vang vang có xem quan không khỏi muốn hỏi thiên tội đến nếu đào tẩu quốc khố tự nhiên là muốn càn quét không còn lao t ạ u nơi nào đến được rất nhiều tiền không phải là đem loạn đao dụ bảo tàng vận đến rồi lao t ạ u như biết tâm tư này tất muốn cười to chiếm liêu quốc tây kinh còn muốn chính mình bỏ tiền luyện b i n h chẳng phải là vào đến núi vàng mà lại về tay không tỷ phu ra luật thắt hạt lý mặc dù ném thuộc h ạ lại bị lao t ạ u nhờ là tâm phúc ủy thác trách nhiệm lấy tái tạo đại l i u khí khái vì danh đều chép không có gia sản hỏi tội nhưng mà gọi thế nào trong lòng còn có hàng kim ý chí đâu tự nhiên là thắt hạt lý một lời m à quyết thắt hạt lý trước đ ê m không kịp cùng tiên tội đế đào tẩu định nọt chi thần quét qua hết sạch sau đó đem đã từng làm mưa làm gió quyền thần danh môn quét qua hết sạch sau đó đem đắc tội qua chính mình chỗ có cựu ra môn đ ỉ n h quét qua hết sạch hắn c á i này lúc mới quét đến có thủ riêng ngược lại cũng không phải công nghĩa đi đầu mà là muốn để bọn hắn nhiều lo lắng hãi hùng mấy ngày mười ngày thời gian xét nhà bảy mươi lăm hộ đoạt được vàng bạc tại thắt hạt lý thỏa thích tham ố về sau y nguyên nhiều không kể xiết lao tạo không lấy một xu toàn bộ dùng để nuôi quân trong thành còn sót lại cao môn đại hộ đều trong lòng run sợ đều lấy thắt hạt lý như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó tao tháo ẩn vào thâm cung cũng không cùng những q u y ề n quý kia tiếp xúc bởi vậy bây giờ vân châu người trong mắt n h ế p chính vương kỳ thật chính là thắt hạt lý thắt hạt lý cũng là có chi khí nhìn xem ngao lư u bắt mấy ngày liền bất tỉnh chính mình lại quyền nghiêng đương triều không khỏi sinh ra cuồng giã tâm tư ta cũng họ ra luật vậy vì sao lại muốn để một cái người hắn đẻ ép ta c ò n đẻ ép ta cô em vợ thế là lén lấy ra tham ô món tiền khổ lạc lẽ chiêu binh mãi mã hắn cũng không hổ là địa đầu xả tự có thâm hậu phương pháp nửa tháng công phu mộ được ba vạn người đều giấu ở ngoài thành trong núi thao luyện tùy thời chuẩn bị làm khó dễ đêm nào thời thiên đạp nguyện tới gặp tào tháo thông lệ báo cáo thắt hạt lý ngày đó gây nên lao tào nghe nói cái này thắt hạt lý đã mấy ngày chiều không đến người mới liền gật đầu nói đã như vậy liền động thủ đi thời thiên lĩnh mệnh mà đi ngay kế tiếp thắt hạt lý trong phụ khóc thét một mảnh liên cung hắn ngủ tiểu thiếp đều nói không rõ hắn người kia đầu là khi nào rời đi lỗ cổ thắt hạt lý bên này phương chết quan thắng thạch bảo chờ đại tướng tế xuất lịnh bốn vạn binh mã lao thẳng tới thắt hạt lý tư thiết q u â n doanh đám người đem danh o địa bốn mặt vây quanh báo cho thắt hạt lý âm mưu làm phản tùy ý hoành hành hãng hại trung lương bởi vậy ngụy vương phụng thái hậu ý chỉ, giúp đỡ triều cương tái tạo chính khí hưng binh chu sắt phản tặc thắt hạt lý mấy cái tử trung thấy việc lớn không tốt d ụ c muốn mạnh mẽ pha vây hoa vinh một tiễn một cái toàn bộ bắn giết còn lại nhân mã bất quá ăn thắt hạt lý mấy ngày c ơ m no ai chịu vì người chết hiệu lực thế là mở rộng cửa d o a n h đều bị trói mà hàng đến tận đây tào tháo dưới trướng đã có bảy vạn binh mã cũng cơ bản ép khô vân châu tất cả tiềm lực lao tào làm chuyện này đồng thời mã linh mang theo hắ truyền lệnh từ sơn sĩ kỳ đường vân chấn g i u châu điều lâm sùng h ậ diên trước hai viên hổ tướng linh giới c h ư ớ n ă m trăm i h h kỵ năm nghìn l châu binh đến vân châu tổ hợp tuyên hòa ba năm một nghìn một trăm hai mươi mốt tháng hai hàn phong càng liệt lâm sùng h ậ diên trước nhị tướng binh ra võ thắng quan đi tới vân châu lúc này tắt li hát đã rút hướng hoàng châu võ thắng quan trong ngoài đều không kẻ địch hô tam lương tưởng niệm lao tạo liền lưu bảo húc tào chính hạ sùng lý q u n thủ quan tự mang tông tử lý hòa nạ theo lâm sùng một quân tây tới mã linh thấy hai hùng kiếp vĩa kiếm cớ đi đầu một bước phi báo tào tháo t à o tháo thá vội vàng chuyển ra hành c u n g liền chiếm thắt hạt lý ngày xưa phủ đệ đổi khối bảng hiệu gọi là ngụy vương phủ lại qua một ngày có người mang tin tức tự sát h ổ khẩu mà đến đạo là một c ố kim binh ước ba nghìn người muốn tiến q u o n đến đỗ học chu đồng tự nhiên không cho phép một trận loạn tiên đem hắn bắn lui lao t à o biết được tập hợp chúng tướng bản thân chiếm sát h ổ khẩu ngăn cách kim quốc t i n t ứ c đã có hai tháng hắn tất nhiên hiểu được nơi đây xảy ra biến cố tiếp xuống sợ là phải có đại quân góc quan trước đó ta chờ bình h o à n châu để tránh hai mặt thủ địch chúng tướng nghe nói đều làm nóng người chỉ lợi đại chiến mấy ngày về sau lâm xung chờ đến, đến. Tào Tháo để ngay à y chỉnh đốn n à Hoàng y đốt lên 7 vạn binh mã, trùng trùng điệp điệp trùng trùng lên vạn binh hướng hoàng Châu, bước Châu, mã, mở u q phục băng cứng tăng hà, thẳng thế cứng ngương băng tăng tiền su nên kết thành doanh trại.、Ngay、kế tiếp tào tháo đại quân r a doanh xếp thành trận thế lâm sung đi đầu xuất trận tại dưới thành vừa đi vừa về dông r u h i quát to nghe qua nữ chân r ũ n g ánh hôm nay nguyện cầu một trận chiến trên đầu thành hà thường tắt ly hát đồng thời đem hắn nhận ra hoảng sợ nói cái này không phải nước tống sứ giả võ thực thủ hạ huynh đệ người này tại sao ở đây ngân thuật khả nghe vậy g i ậ mình nước mắt nhìn kỹ quả nhiên từng tại a cốt đà kim điện thượng gặp qua ngân ạ lại Lại c chẳng lẽ liêu quốc phục quốc, lại có người tống ở trong đó dùng lực.、Lại、cắn chiến, cũng nhiên nói, người tống trong dùng răng nói, luận nay nếu không hôm khiêu thể liêu tôi, ai, đó g lẽ là ở mà vô thuật khả dưới t r ư ờ n g có hai viên manh tướng một tên bồ sát một tên hồ ba lỗ đều là sinh nữ chân xuất thân ma n lực vô tận nhưng cùng gấu đen đấu sức bị ngân thuật khả thiết kế thu phục về sau theo hắn nam c h i n h bắc chiến không ai định nổi hai cái này đều là thô lỗ tính tình trừ chịu phục tùng ngân thuật khả chính là thấy a cốt đả cũng luôn luôn nói chuyện hành động vô kỵ giờ phút này nghe tắt l y hát khoe kẻ địch võ dũng hai cái giã nhân lập tức không mau dậy đi hồ ba lỗ hử lau một đầu nước mũi t i ệ n tay bôi ở tắt l y hát trên mặt tắt l y hát vội vàng không kịp chuẩn bị giận dữ nói ngươi cái này giã nhân ngươi làm cái gì bồ s á t toét ra thiếu cái răng cửa miệng lớn cười nhạo nói hồ ba lỗ ý là ngươi sắp dọa khóc hắn tặng cho ngươi một điểm nước mắt dứt lời nhìn về phía hồ ba lỗ hai cái ha ha cười như điên tắt li hát vừa tức vừa bồ nôn coi là thật chảy xuống hai hàng nước mắt một bên dùng tay á o sắt nước mũi một bên hướng về phía ngân thuật ngân thuật khả xin lỗi cười một tiếng vô vô hắn nói ngươi đều nói rồi bọn hắn là g i ã nhân cùng hắn nhóm s o đò cái gì hồ ba lỗ về sau không cho phép ngươi như thế đối đ á i tắt li hát hồ ba lỗ nụ cười vừa thu lại ngoan ngoan gật đầu bên cạnh bổ sát lại thừa cơ hung hăng một lau cũng đem nước mũi bôi ở tắt li hát trên mặt tắt li hát âm thanh kêu to bổ sát cười ha h a chủ nhân nói hồ ba lỗ không thể bôi ngươi nước mũi còn chưa nói bổ sát không thể ngân thuật khả thấy nhị tướng như vậy lặp lại trêu đùa tắt li hát cũng cảm giác quả đáng ngựa khí tăng thêm quắp bổ sát ngươi cùng ta g i ngu sao hôm nay không cho ngươi ăn cơm triều bồ sát kinh hãi đang n g u ố n cầu tỉnh đ ỗ n g nhiên nhìn thoáng qua dưới thành lầm sùng c o n ngươi đảo một vòng ngu xuẩn trên mặt lộ ra rào hoạt c h i s á c chủ nhân nếu như đánh g i ế t cái k i a đ ị c h tướng ngươi có thể đem cơm tối trả lại cho ta sao hàn t h ư ơ n g ngưng tiếng nói ngân thuật khả ta gặp qua hắn ra tay không thể khinh địch ngân thuật khả suy nghĩ một lát lắc đầu nói võ thực g i ớ i trướng có cái thắng n h i ê m hãn kim đạn tử phụ tử lại là đáng sợ nhưng tổng sẽ không người n g ư ờ i như thế dứt lời hướng dưới thành một chỉ bồ sát đi đ ầ đầu của hắn ta thưởng cho ngươi một con nướng thịt dê bồ sát đại hỉ cầm lên binh khí liền hướng dưới thành chạy tới hồ ba lô nhãn châu xoay động kêu lên ta ta đi giúp hán cũng theo sát chạy xuống thành không bao lâu hoàn châu cửa thành anh nhưng mở rộng hai đầu cực kỳ cao lớn chẳng hán nhanh chân ra khỏi thành lâm xung đem mắt nhìn đi không khỏi giật mình chỉ thấy hai người này thiết giáp bên ngoài bọc lấy thật giày da lông liền dường như hai đầu nhân hùng diên phần mình cầm một đầu cương xoa kia xin cán giải t r ứ n g bắt t r ả phẩm chất đây chính là rất dã t h u cùng sinh nữ chân cương xoa khắp nơi quân cắt bụi lâm xung tuy là anh hùng tướng có thể hay không địch hắn gấu thân hổ hôm qua năm trăm chín mươi năm chương trung thưởng huynh n à mễ võng người là vậy chương sáu trăm linh một thiên hùng tiên h anh diệu hoàng châu chương sáu trăm linh một thiên hùng tiên h anh diệu hoàng châu lâm xung nhìn thấy thành cái này nhị tướng vẻ mặt xấu xí dữ tợn quanh thân giã tính tràn ngập lại là làm x i ê n âm thầm cười nói giải chân giải bảo huynh đệ như tại ngược lại cùng hắn là song đối thủ tốt bây giờ cũng chỉ đành mua ra một mình tiêu thụ hắn vốn muốn lấy một đ ị c hai h không ngờ hai cái ra hắn cũng có ngạo khí này bên trong một cái ra khỏi thành liền dừng bước chỉ có một cái khác xài bước vọt lên xông lên chính là bồ sát cái thằng này mở ra miệng lớn ngao ngao tiếng kêu kỳ quái bởi vì thiếu một cái răng cửa chỉ gọi vài tiếng nước bọt liền tự thiếu răng chỗ chạy ra rủ xuống tại bờ môi bên ngoài vung qua vung lại chính xác là á c hình áp tướng b ồ sát mượn thế sông hướng phía trước này lên hô chính là một xiên lâm xung gặp hắn xin tới cũng nhanh không dám thất lễ bận điệu đem xả mâu chống đỡ hai binh khí gặp lại một tiếng văng lớn b ồ sát t h ế sông lập rừng trở xuống mặt đất lâm sung dưới hông kia thất lương c ầ u hí hí nhi một tiếng kêu khóc lảo đảo lui lại mấy bước lâm sung thất kinh nói cái thẳng này tốt đại khí lực hắn mượn ngựa lui thế một vùng cưỡ ngựa hướng bên cạnh bên trong chạy đi bộ sát g i n giữ chỉ vào mắng ngươi trốn、ta. Nướng thịt dê. không ngờ lâm xung chỉ chạy đi hơn mười bước liền đ ì m chặn ngựa l ệ n h ra chân xuống ngựa lưng cũng cầm lấy xà mâu khi thế hùng hổ hướng hắn đi tới lao t à o bên này lượt trận trung tướng quan thắng hoa vinh tể cả kinh nói lâm giáo đầu lại muốn bộ chiến mắt thấy lâm xung càng chạy càng nhanh cuối cùng mấy bước càng là vội sông hét lớn một tiếng một tay để xà mâu đôi sao vung lên liền nện tào tháo trận tượng trông thấy cùng nhau kinh hô lâm xung tám thức trên dưới thân cao tại nam tử bên trong đã có thể x ư n g khôi ngô nhưng mà vừa mới trên ngựa vẫn không cảm giác được được giờ phút này cách tiêu kim gần mới phát hiện hắn thấp người ta đủ có một đầu thân hình cũng t i ể u không chỉ số một tiêu kim đem chỉ một xiên ngay cả chiến mã đều đẩy lui sức lực có thể thấy được chút ít lâm sung lúc này xuống ngựa lại vô mã lực có thể mượn đã là này lên kia xuống nhưng lấy ra như vậy liều lực chiêu số sao gọi đám người không sợ hãi bồ sát thấy lâm sung một tay nắm mâu đập tới trong lòng cùng n ộ hét lớn một tiếng cũng chỉ một tay nhấc lên c ơ n xoa vận đủ sức bình sinh đi lên liền vung mạnh đây là không chịu chiếm lâm sung tiện nghi đại ra một tay đối một tay bố sát đều nghĩ kỹ cái này một xin vung mạnh đi lên tất nhiên muốn đem hắn xà mâu chấn động đến rời tay chính mình mượn lực phản chấn thuận thế lập tức rơi đập liền đem cái này địch tướng nện thành cái bánh bánh cũ nhưng g n mà nghìn tính và tính cái này d ã nhân vạn vạn không có tính tới ngay tại hai binh khí vừa đụng nhau sát na đối phương xà mâu hô trở về vừa rút nên biết hắn cũng là thân kinh bách c h i ế n người thấy rất rõ ràng địch tướng đi trước sau chạy mượn chạy chi thế vung lên xà mâu rõ ràng đem lực khí toàn thân đều vận chuyển tại xà mâu bên trên ấn trong trốn võ lâm ngôn ngự trong nghề chính là chiêu thức đã giả không phải vậy bố sát như thế nào dám bạo gan cũng xử suất mười thành đại lực cùng hắn rất đánh hắn lại không biết được lâm xung lúc này thương thuật thượng tu vi đã là chân chính tới được đ ỉ n h phong trong lòng bàn tay con rắn này mâu liền dường như nhà mình kéo dài ra k h í quan bình thường một thân lực đạo du tẩu q u a n h thân như nước c h ả y linh động không lớt nhìn như làm lao chiêu số chỉ là chìm b ư ớ c gấp ngồi s ổ n thuận thế la n g e o nhẹ v ạ n kéo theo tay phải vừa rút lui kia nhìn như thế đi không về m â u sát khinh khinh x ả o x ả o liền lại rụt trở về hắn cái này một chiêu nhìn như đơn giản bất quá là một đập vừa thu lại mà thôi kỳ thật bên trong chú trọng chân chính lại đi đầy lương sơn bên trên có thể đem cái này một đập vừa thu lại như thế phong khinh vân đạm xuất ra sợ là không cao hơn mười cái lại nhìn bồ sát việc vui coi như lớn lâm xung có như vậy thân thủ bồ sát chẳng lẽ cũng có hắn cũng đành phải trơ mắt nhìn xem chính mình cánh tay trái dẫn theo c h i ế u nặng cái n g ĩ a không tự chủ được ra bên ngoài dơ lên n g ự c bụng ở giữa không môn mở rộng lâm xung vừa mới vọt mạnh thời khắc đ ỗ n g nhiên chìm b ư ớ c túi thân lần này biến hóa nhanh chóng một cái chớp mắt đều không đủ lấy hình dung nhưng mà túi thân vẫn còn chưa ổn bàn chân lại đã phát lực gấp đầy mặt đất vòng e o bỗng nhiên vung lại rút về cánh tay phải hô đào ra liền lần này gấp ngưng gấp thả lâm giáo đầu khắ dường như v ậ n thành một đầu roi t r ư ớ c lực hậu lực l ự c mới l ự c cũ quán thông một mạch liền thành một khối nhưng nghe xung quanh đùng đùng giòn v a n g lại là thân hình hắn thay đổi vận kình quá nhanh đến mức nổ tung quanh thân không khí đến nỗi con rắn kiêm mâu càng là kinh lôi trôi qua điện bình thường lấy n g á y mắt cũng không cùng tốc độ suy đâm ra phốc một chút tự b ù sát ngược vào phía sau ra trước ngược phía sau lưng như vậy lao d i à y ra lông áo giáp liền dường như giấy giống nhau vỡ ra trường phong hơi hởi mà qua đầy đất cắt bụi tùy theo có lên trên thành dưới thành một mảnh vắng lặng chỉ có trung gian chiến trường chỗ một người d ơ tay vung xiên một người động thân r a mâu như pho tượng ngưng kết bất động tia tử bồ sát phía sau đâm ra xà mâu máu tươi thuận lóe sáng mũi nhọn tích tắp không dứt lưu lạc hai người này cũng không phải cố ý như thế tại bồ sát là trong c h ư ớ c mắt trái tim nổ t u n g r n g mạnh phía dưới quanh thân khó đậu tại lâm sung thì là vừa mới như vậy phát lực thực đã vượt qua nhân thể chi cực hạ vì vậy làm sơ c h ầ m chạp đợi nguồn sức mạnh này chậm rãi tán đi vừa mới không thương tổn bản thân làm bồ sát cương xoa rơi xuống hắn phí sức túi đầu xuống nhìn một chút trước ngực thân mâu lại ngẩng đầu nhìn một chút lâm toét ra chỗ c h ố n g răng miệng dường như khóc d ư ờ n g như cười thấp giọng nói nướng thịt dê sớm biết không ăn vừa nhắm mắt như vậy khí tuyệt lâm sung trừng mắt nhìn hắn dù nghe hiệu được nữ chân lời nói giờ phút này lại hoài nghi mình nghe lầm địch tướng nói chính là nướng thịt dê sao hắn hít một hơi điều hòa hô hấp n ổ mâu đứng dậy bồ sát thi thể ứng thanh nã gục lâm sung tại chỗ đa chân vặn eo hoạt động một chút gân cốt tay trái một chỉ hồ ba lỗ h ắ n thử kia lại đến tai chiến tào tháo ha ha một tiếng cười khẽ lúc này mới từ vừa mới trong lúc k i ế p sợ lấy lại tinh thần liên tục vỗ tay cao giọng nói lâm minh đệ thật bản lãnh n g oanh một chút quân liêu trận bên trên tiếng khen hay như sấm bất luận là lao tạo nhà mình huynh đệ vẫn là dưới trướng hán nhi người khít đan giờ phút này người người trong mắt đều t o á t ra kính ngưỡng say mê chi sắc trên tường thành kim binh khí thế một tự nên biết cái này hồ ba lỗ bồ sát nhị tướng tại quân kim bên trong tựa như bệ hẹ một chi tại thú nhân chính là chiến tranh cự thú giống nhau tồn tại dị vãng chèm g i ế t chính là điêu luyện quân tốt mấy trăm người kết trận cũng khó cản hai bọn họ trùng sát trong tay riêng phần mình đều có thật nhiều liêu cốt dũng tướng tính mệnh chính là tát li hát h à n thường bậc này biết rõ lâm sùng võ dũng người hàn g thương t ngạc nhiên thấy thần sắc hắn hung lệ nghiêng đầu đi nhận dẫn không nói lâm xung thấy chạy hồ ba lỗ không để ý tự trở lại thượng chiến mã đem xà mâu chỉ vào trên thành quát còn có ai cái dám đến chém giết gọi hơn mười âm thanh không nên tào tháo thấy thế chỉ nói tinh thần địch nhân đã tự liền muốn hạ lệnh đánh thành chợt nghe một tiếng thú giống tự cửa thành bên trong chuyền đến trong quân rất nhiều ngựa lập tức vênh thai đ ạ p vó bực bội b ấ t an lao tào mi đầu n h ữ một cái ngưng mắt nhìn lại đã thấy hồ ba lỗ mặt mũi tràn đầy hận ý ở trần hoàn toàn tay phải cầm xiên tay trái nắm chặt to bằng cánh tay trẻ con xích s á t hầm hầm ra khỏi cửa thành kéo động trong tay xích s á t liền nghe tiếng giống tái k h ở i một đầu cự hủng đỏ lên hai mắt chậm dãi đi ra quân liêu trận thượng kinh hô nổi lên một thân lông dài gào thét không dứt dường như cực kỳ nóng nảy lữ phương quách thịnh bột miệm kêu lên cái này thời tiết cái nào phải có、gấu? Lao tàu t h ở dài, tam h lương thuyết, l buồn bực nói sớm biết hắn sẽ mang ra thú cũng đem a trọng a khang mang đến nhân thể săn kia gấu a trọng a khang chính là lao tàu mấy năm trước buổi tiếp lý quỷ hồi hương tiết mẫu trên đường giết chết một đôi đại trùng để lại về sau dần dần lớn lên sợ nó đả thương người vừa lúc lâm xung luyện hộ kỵ liền làm cho mang đến lương sơn chăn ngôi nghe hô tam nương nhấc lên lao tào khoát tay nói hổ tuy là bách thu vương gấu cũng là vô cùng lợi hại manh thú huống h ổ cái này cái thể hình kinh người như thế sợ không có hơn một phẩy không không không cân đã là gấu nếu theo người nữ chân thuyết pháp chính là gấu lớn bá hoa vinh tiếp lời nói trước đây theo ca ca đi sứ cùng người nữ chân tranh tài sàn b á n mỗi lần nghe bọn hắn nói hùng bá chi uy đáng tiếc vô duyên nhìn thấy hôm nay hắn ngàn dặm xa xôi đưa tới sao tốt phất hắn h ả o ý đợi tiểu đệ đi săn này gấu tất cả mọi người nếm thử tay gấu cũng tốt tào tháo vội vàng căn dặn huynh đệ lại phải cẩn thận hoa vinh cười một tiếng ca ca chỉ lo yên tâm. dứt lời phóng ngựa liền ra một bên khác hồ ba lô rắc tự hùng khi t h ế hùng hổ nào về phía lâm sung kia gấu lúc trước đi còn chậm hơn về sau ước chừng là trông thấy cưới ngựa lâm sung bốn cháo bước lên ngược lại kéo lấy hồ ba lô phi nước đại hồ ba lô vốn cho rằng lâm sung tọa kỵ mơn u kinh ai ngờ càng lên càng gần con ngựa kia lại vẫn yên ổn hắn không biết được cái này ngựa cùng lão hổ hốt lâu sớm đã không sợ manh thú còn đạo là một thất hiếm thấy bà mã lòng tràn đầy liền nghị chiếm cái này ngựa đưa cho ngân thuật khả cưỡi lâm sung tự thượng lương sơn đến nay lũ kinh đại trận giết người không tính toán giú nhưng giờ phút này thấy cái này cự h ù n g cũng không khỏi hơi biến sắc chỉ là hắn bậc này h ổ tướng bình sinh không chịu lui ra phía sau có chút hiếp mắt lại nắm chặt xà mâu chuẩn bị lực chiến gia nhân manh thú đang âm thầm vật khí chợt nghe sau đầu móng ngựa đạp vàng một người thanh hát nói lâm giáo đầu nghỉ hoảng hoa vinh đến đi s ă n vậy liền thấy hoa vinh tự hắn bên cạnh lướt qua chưng ơ tay một tiễn bắn thủng gấu mà thôi đầu kia hùng bá bị đau nó tuy là hồ ba lỗ bồ sắp bắt thuần hồi lâu gia tính vẫn còn tại hét lớn một tiếng quay đầu nhìn lại chính thấy hoa vinh g ụ c n g a mà chạy ra sức thoáng d â y ruộng trên cổ cổ tay thô ra vòng lập tức đứt gãy liền hướng hoa vinh đuổi theo lâm xung hiểu được hoa vinh bản sự thấy gấu đổi u đi lập tức dùng ngựa thẳng hướng hồ ba lỗ cái này biến cố đại s u ấ t hồ ba lỗ dự kiến bất quá người này dù sao dũng mãnh b ắ c mắt nhìn trừng trừng liền hướng lâm xung đánh tới lâm xung nhìn hắn binh khí hiểu được tất nhiên lực lớn không chịu cùng hắn liều l ắ c một cái xà mâu thuần lấy hai chân k h ố n g ngựa vòng quanh hắn du đấu tao tháo trận bên trên đám người hiểu được lâm xung võ nghệ bởi vậy đều nhìn hoa vinh đã thấy hoa vinh cười hì hì cố ý không đề cập tới mã tốc. hắn kia con ngựa cũng là trên núi môi tự nhiên không sợ gấu uy toàn nhậm chủ nhân điều khiển mắt thấy kia gấu đuổi đến gần liêu binh trong trận cũng n h ị n không được kinh hô lên hoa vinh không chút hoang mang lập tức quay thân mở cung giò x é t định dây cung văng chỗ một tiện chính giữa hùng bi mắt trái phốc phốc xâm nhập chỉ lưu lông đôi bên ngoài kia cự hùng gào lên một tiếng ầm ầm ngã ngựa trên mặt đất trượt ra xa năm sáu trượng cóng đến cứng mặt đất thật sâu cày ra một đầu câu tới thật sâu cày ra một đầu băng chớ nói hùng bi hú hát đẩy dây máu đen thanh hôm qua vịt trúng vị thưởng huynh này đường chân trời bên trên chờ đợi là vậy chương sáu trăm linh hai đầy đất phong hỏa loạn nhân gian chương sáu trăm linh hai đầy đất phong hỏa loạn nhân gian hoa vinh thần tiễn ra tay hơn ngàn cân cự hùng oanh nhưng ngã xuống đất hoàn nhan ngân thuật khả sắc mặt đại biến hắn ở trên cao nhìn xuống ngược lại là thấy lại quá là rõ ràng k i u cự hùng lao nhanh thời khắc đầu cao thấp chập trùng hoa vinh tắc cố ý thả c h ậ m mã tốc một tiễn này nếu là hơi có sai lầm vô luận là bắn trên đầu trên mặt đều khó thương cùng tính m ệ n h cự hùng bị đau bổ một cái tất nhiên muốn bổ nhào tọa kỵ của hắn đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn không nói đến thuật bắn cung này riêng là phần, này tỉnh táo, phần tự tin này chính là am hiểu nhất đánh cá và săn bắt người nữ chân cũng muốn theo không kịp một chỗ khác chiến đoàn lâm xung thấy hoa vinh bắt thủ cười lớn một tiếng không đánh trở về ăn tay gấu vậy dùng ngựa trở về liền đi hồ ba lô giận dữ lại chưa từng qua đầu góc hắn không đánh sẽ không đánh vì sao cố ý dùng nữ chân ngự nói lúc này gầm thét lên hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống lấy một cái lôi ra nhanh chân liền đuổi đi trên thành ngân t h u ậ t khả con ngươi co rụt lại đang muốn mở miệng gọi hồi liền thấy lâm xung la n g e o vặn xà mẫu ra hồi mã một thường thế như bô lôi đâm xuyên hồ ba lô h t hầu hồi mã thương ngân thuật khả nghiến răng nghiến lợi t r u nhiệm một quyền nện ở trên tường thành loại này thương pháp một cái ở nấp thứ hai nhanh chóng phía trước về sau đâm phía sau hướng phía trước đuổi hai lần như thế một gót chính xác thần quỷ khó phòng quân liêu trận bên trên quan thắng chờ cùng kêu lên lớn tiếng khen hay tiểu lý quảng tài bắn cung thận giỏi báo tử đầu bắn rất hay lâm xung rút ra xà mâu treo lại x ô n g các minh đệ ô m quyền lúc này mới nhìn về phía đầu tường tiếng như t r u n g lớn nếu muốn đâu tướng lại phái người đến chiến tử thi thể các ngươi tự thu đi rồi đầu k i ệ gấu lớn không tính ngân thuật khả mặt mũi tràn đậy o n g trầm cắn răng nói phái người ra ngoài nhấc hồ ba lỗ, b ộ sát trở về đóng cửa t ử thủ đi tắt li hát kinh ngạc nói ngân thuật h ả trong thành còn có binh mã mấy vạn hắn dù có dũng tướng chúng ta người nữ chân lại sợ qua ai đến dứt khoát đại chiến một trận diện hắn ngạo khí cũng tốt ngân thuật khả chậm rãi lắc đầu địch tướng không phải người ngu biết rõ ta nữ chân thiện chiến còn dám tới đây tất có dựa vào ngươi chờ cũng không cần phải lo lắng trong thành này rộng có lương thảo ta trở liền cố thủ một hồi như thế nào ha ha tin tức đ o ạ tuyệt v ậ hạ tự sẽ có phiên chủ trương tào tháo nhìn qua trong thành đi ra hơn mười người đều không được giáp cờ binh yên lặng không nói nhấp hai bộ thi thể đi lập tức cửa thành đóng một đám kim tướng cũng hạ đầu tường không khỏi thở dài một tiếng người nữ chân coi là thật không thể khinh thường bây giờ không biết là ai tại lãnh binh đã đem thế cục nhận rõ hắn này đến hoàng châu cố ý điều động năm trăm h ồ kỵ trong lòng dự định chính là dụ kim binh ra chiến kim binh nhân mã dù có mấy vạn trong đó chân chính nữ chân d u i tốt còn có thể thừa thượng bao nhiêu không tiếc vốn gốc đem này đổi rơi còn lại những liêu quốc đó hàng quá khứ có tốt lại nhiều cũng không vì lo diễn hai họa s á t nách thì tốt dựa vào trưởng thành cùng kim quốc hảo hảo làm thượng một trận cũ nhưng không ngờ ngân phật khả cũng là tướng tài Hán theo l quan thất vào liêu nữ c thắng n chờ người trí nghĩ dù sao không kịp lao tảo nghe vậy cười nói người nữ chân tự khởi binh đến nay hoành tảo bắt hoang có thể bị đại ca đánh cho đóng cửa không ra như lan truyền lái đi tất nhiên thiên hạ chấn động tào tháo lắc đầu không nói trên mặt khác biệt vô vẻ vui thích hỗ tam n ư ơ n g thấy trượng phu không thoải mái tiến lên hiên kế dứt khoát trực tiếp công thành như thế nào tào tháo vẫn như cũ lắc đầu binh pháp nói mười tác vây trì bây giờ người hay ta binh lực cách biệt không nhiều hắn thủ t a c ô n g quá mức ăn thiệt t h i lại đợi ta lại nghị thượng sách ngày đó hồi doanh gọi đến mã linh huynh đệ ngươi lại vất vả đi một lần đường xa đi báo cho đỗ học l ý tuấn trương giác chờ huynh đệ để bọn hắn chặt chẽ đề phòng tuyệt đối không thể để nư chân công phá trưởng thành mã linh lĩnh mệnh lấy ra phong hỏa luân như bay đi không đủ hai ngày đã tới c â châu trương thuận ở đây trần n giữ biết được tin tức hai tháng công phu hai châu hơn một mươi huyện bị hắn thu thập thùng sắt cũng dường như cúc hoa quân dưới cờ chia mộ mười vạn hám nhi nhất là một nhóm người hán thế gia vọc tộc chia các người khiết đan tài sản được rất nhiều chỗ tốt bởi vậy tranh nhau đầu nhậm nếu là không biết chân tướng thấy lý tuấn bây giờ thanh thế Coi lý tuấn sắp xếp như ý địa bàn tự mình dẫn quân thượng trường thành mỗi ngày tu sửa tường thành gối giáo chờ sáng mã linh nghe tôi liền đem tào tháo dặn dò bây giờ thế cục từng cái bờ báo lập tức ăn uống một phen trực tiếp liền đi tìm trưng giác trương thuận cũng tự không dám thất lễ lúc này ra khỏi thành đi tới hoàng nhai quan báo cho lý tuấn lý tuấn suy nghĩ một hồi cùng trương thuận thương lượng hiện đệ ta vừa mới tinh tế suy nghĩ võ đại ca như nhất thời không hạ được kia hoàng châu thế cục kỳ thật không ổn một khi kim nhân g ó quan hắn chính là hai mặt thù địch võ đại ca lấy quốc sĩ đối đãi chúng ta há chịu không vì hắn phân yêu t r ư ơ n g thuận nghe vui vẻ nói hẳn là ca ca có cái gì diệu kế lý tuấn mỉm cười nói ta có thể có cái gì diệu kế chỉ là nhà mình lung tung suy nghĩ huynh đệ ngươi nhìn kim binh đã muốn tới phạm t i ê n sơn âm sơn liên miên một mạch chính là tấm chắn thiên nhiên trường thành riêng núi bày ra nếu không phải sinh cánh ai có thể qua được bởi vậy hắn n g h mượn đến vô ở ngoài chính là nơi này mấy chỗ hắn triển khai địa đồ chỉ vào nói sắt hộ khẩu cư dung quan ka ka bây giờ đổi tên là võ thắng quan ta cái này hoàng ngai quan phía đông dú quan dựa theo mã linh thuyết pháp bây giờ đỗ học chu đồng thủ sát h ổ khẩu kim binh nếu là chủ công nơi đây đối ca ca ảnh hưởng lớn nhất lại chính là cư dung quan hiến đệ n g ư ờ i ta đóng cửa lại nói câu nhà mình lời nói bảo húc tào chính h ạ n sung lý cổn mấy cái này huynh đệ cũng không có chủ xoài mới lại cái này liên quan cấu kết trước núi phía sau núi một khi có mất chính xác thiết tượng không chịu nổi lý tuấn nói đến chỗ này lại chỉ du có nói trương giác người này mặc dù là địa đầu xả theo lời ngươi nói pháp đem ba cái kia quan hải từng cái đánh giá lý ứng trên mặt hiện ra ngạo sắc huynh đệ tạo ý tứ ngươi có thể rõ ràng nếu là kim binh toàn lực đến công ta hoàng mai quan phương nhất thấy ổn tỏa ngu huynh bất tài có n g ư ơ i chờ huynh đệ tương trợ đằng sau đàn t r â u cây châu điều khiển như cánh tay như hắn đến đánh một cái vì ca ca phân yêu thứ hai tịch nơi đây lợi áp chế hắn hơn mười năm công vô bất khắc chi vi p h ò n g làm thế nhân biết ta hôn giang long trương thuận cười khổ nói ca ca ngươi bây giờ chính là nháo hải thần long lý vô địch đâu ra cái gì hôn giang long lý tuấn cười to nói huynh đệ ngươi như thế nào như vậy khờ võ đại ca y tứ làm chuyện xấu giết người không tính toán chính là lý vô địch nhưng làm việc tốt khuất phục kim binh đương nhiên là ta lý tuấn trương thuận cũng bất đồng hắn nói róc lắc đầu cười nói ca ca ngươi nói dù tốt nhưng là đến tột c ù n g c ô n g tới đâu dù sao không là chúng ta làm chủ theo ta suy nghĩ kim binh hơn phân nửa muốn đánh sát hộ khẩu nhất là gọn gàng dứt khoát lý tuấn đem hắn một chỉ lời nói này không thể tuyệt vời hơn nếu để hắn nhà mình làm chủ hơn phân nửa liền muốn đi đánh sát hộ khẩu cho nên việc này không thể từ hắn làm chủ hắn ư ỡ ngực ư ngầm đầu ánh mắt bê nghễ nhìn hướng phương bắc kim quốc cái này chủ ta liền thay bọn hắn làm trương thuận đại kỳ làm q á i kim nhân chủ khi nào đến phiên ngươi tới làm lý tuấn cười ngạo nghễ nói ra mấy câu nói tới có p h ca ca ngoài i á ra hôm qua vịt vị chúng t h ư ờ n g người a bố lai ngươi huynh này vậy chương sáu trăm linh ba yên sơn long phi nháo trung kinh chương sáu trăm linh ba yên sơn long phi nháo trung kinh ngươi nói ta làm không được hán chủ vi huynh hết lần này tới lần khác muốn tranh một hơi này huynh đệ hà không nghe đánh người bất quá xuống tay trước kim quốc đắc thế đã lâu đều là chút kêu binh hạ tướng như cho hắn một chút đau người đạo hắn tới hay không lý tuấn mấy câu nói rất lời trương thuận nghe lập tức kinh hãi người muốn chủ động xuất binh lý tuấn nắm tay tại địa đồ thượng một điểm làm sao chỉ cho phép hắn nước hiếp liêu chó không cho phép ta trở lấn phụ bọn họ trương thuận đi theo hắn ngón tay nhìn lại chỉ chỗ chính là liêu quốc trung kinh đại định p h ủ vậy an tết i trước đó liền có trinh sát chuyển đến tin tức đạo là liêu trung kinh giữ gìn bốn năm tháng rốt cuộc thất thủ nguyên lai năm ngoái a cốt đã lấy lên kinh vệ sau lấy ngũ đệ hoàn nhàn tạ giã làm soái hoàn nhan bồ gia nô hoàn nhan n i ê m hãn pho chi hằng tướng gia luật dư đổ làm tiền phong tiến công tập kích đại đị đ ạ i m binh thế công như thủy triều liêu quốc liền mất số huyện quách dược sư mang đại tướng trân nam thần hồi u châu thôi vận lương thảo phát hiện u châu bị tây phong quân cướp đoạt kinh hại sau khi xuôi nam tìm được gia luật thuần không ngờ ra luật thuần cũng vô thu phục cố thổ tri tâm phản huấn lưu quách dược sư tại dưới trướng hiệu lực chợ hắn công tống quách dược sư nhìn ra liêu quốc khí vận đã tuyệt lại không chịu bỏ qua làm nhà mình căn bản đoán quân dứt khoát tìm một cơ hội cùng chân nam thần tự đảo hai người trèo non lội suối khó khăn trở lại đại đ ị n h phủ quả quyết mang binh hàng kim quốc h ề vương hà mạt mất giúp đỡ cố thủ cô thành dần dần lương thảo đoạt tuyệt đành phải mạo hiểm xuất chiến ý loạn phía dưới lại t r u n g kim người phục binh kế đại bại một trận đành phải đ ổ u hàng trung kinh đại đ ị n h phủ như vậy thuộc kim quốc lý tuấn tại địa đồ bên trên điểm nơi đ â y nói ta từ đó xuất kỳ binh đánh hắn một cái đ a u sau đó từng bước bố trí mai p h ủ lại gọi hắn ăn chút thua t h i ệ t huynh đệ cái này liền dường như trên giang hồ đánh nhau ta đánh trước một cái miệng rộng xoay người bỏ chạy ngươi theo đuổi ta ta quay đầu nôn ngươi một mặt nước bọn cái này lúc ngươi sẽ như thế nào trương thuận đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng cười khổ nói còn có thể như thế nào nếu không đánh nhau chết sống há không muốn sống sống nghẹn dưới ta lý tuấn cười to vỗ tay nói đang muốn như thế đến lúc đó hoàng ngai còn dưới chính là ta sống hắn chết thời điểm hai cái nghị định lúc này triệu tập các h i n h đệ khác đem kết luận nói ra đám người lần đầu nghe thấy hắn muốn chủ động khiêu khích vô bất đại kinh đợi lý tuấn triển khai địa đồ đem kế hoạch tinh tế dứt lời lại cũng không khỏi gật đầu cảm thấy dường như có thể thực hiện lý tuấn gặp hắn đám người không dị nghị lúc này điểm văn đạt chu thông đoàn tam lương a bất lãi giải t r â n giải bảo sáu cái lanh m i n h hai vạn theo hắn xuất quan những người còn lại đều theo trường thuận lưu thủ nên biết yên sơn d à y núi đ ồ vật trường hơn bảy trăm dặm chập trung núi non non gian cất dấu to to nhỏ nhỏ bồn địa ở đời sau một số thị huyện tại bên trong xây lên lúc này lại là tuyệt ít người khói ngăn cách nam bắc đại định phủ ở c h ỗ đó chính là yên sơn bồn địa bên trong lớn nhất một khối n à y bồn địa chỉ có thể tính cái nửa bồn ba mặt lâm núi phía bắc lại là giáp giới yên sơn bắc bộ bình nguyên tại đại định phủ phía đông nam thiết lập du châu hạ thiết hợp chúng vĩnh cùng hai huyện lại tại phía tây nam thiết trạch châu hạ thiết loan sông thần sơn hai huyện như đem đại định phủ làm con cua nhìn bên trái trạch châu bên phải du châu chính là cái này c o n có tham dò vào yên sơn hai chi kìm lớn đại định phủ nếu là xuất binh xuôi nam tự trạch châu có thể đến hoàng ngai quan tự du châu có thể đến du quan trong đó du quan tương đối lược gần chút cùng hoàng ngai quan tắc cách xa nhau hơn năm trăm dặm nếu là ra trường thành tiến đánh đại định phủ vậy cái này trạch châu du châu cũng là đại định phủ hai cái cửa thần quách dược sư hàng kim quốc g a luật thuần xuôi nam tây phong quân cúc hoa quân tạo phản chiếm c ư u kế chi đ ị a tin tức tự nhiên bị kim nhân biết kim nhân liền liêu quốc còn xem thường húng chi chỉ là phản tặc bởi vậy cái này trạch du hai châu phòng ngự kim nhân không khỏi coi nhẹ vừa đến nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng những cái kia phản tặc dám chủ động trêu chọc thứ hai người nữ chân b u ồ n đều nơi dừng chân trong núi thời gian khổ cực sớm đã trôi qua đủ rồi bây giờ đã thế tự nhiên đều muốn tại phồn hoa châu k h á i hoạt ai chịu tùy tiện vào núi cho nên hai châu đóng quân nhân mã chỉ có liêu quốc này cũ hệ quân sợ bọn họ làm loạn số lượng cũng tự có hạn mà những tin tình báo này đều tại lý tuấn trong lồng lực hắn làm tư thương xuất thân đối với địa lý phòng ngự chờ chi tiết coi trọng nhất bất quá tự đến hoàng ngai quan đến nay đều sớm thăm dò được rủ. thủ đoạn hắn lại là vô cùng ác độc tay đặc biệt phân công giải thị huynh đệ lính mấy trăm nhanh nhẹn có thể bắn làm đi đầu ven đường gặp h ề nhân vô luận thợ săn thuốc khách đều giết chóc không lưu đến trạch châu loan sông huyện tự mình dẫn hơn trăm cái thủy tính tốt thuận đường sông tiềm vào trong thành nhất cử chiếm cửa thành trong huyện quân coi giữ thấy không phải đầu một chỗ lúc đường đi thượng sớm bày xuống phục binh chưa từng thả đi một người sống lại đến thần sân huyện theo dạng hành động lệnh giải chân giải bảo lĩnh hơn m ư ơ i người đóng vai thợ săn chọn các loại con ngồi vào thành ngồi bốn bán, loại vào đi ồ n n g h ê n đoàn môn, tại đường lui dự bố trí mai binh. Như thế không quá ngày, trạch châu đổi chủ, chưa từng để lộ nửa điểm phong thanh. làm lui lộ mai khó phục thế trạch châu chủ, chưa dễ dự đổi để điểm Đi tại trí quá bố ba vòng du châu vẫn là như vậy trước vây hợp lại tập kích không chút biến sắc lấy hợp chúng vĩnh cùng hai huyện lại qua một ngày lý tuấn mang theo a bất lãi chỉ dẫn một trăm n h â n mã ra vẻ hề nhân thổ dân vận chuyển lâm sản hướng đại địch phủ đạo l à trạch châu dân chúng cảm n h i ệ m kim quốc c á n nước đặc biệt đem thổ sản cung phụng a bất lãi là cái khôn khéo lanh lợi hắn năm đó đi theo ngự đệ đại vương ra luật đức trọng cái gì tràng diện chưa từng thấy thức lập tức khinh khinh xảo xảo hôn vào trong thành lớn tiếng hò hét trong núi chân vật muốn hiến nữ chân quý nhân với lúc một đội binh mã tuần tra lại đây dẫn đầu chính là người nữ chân nghe đại hỷ liền đến xem có cái gì lâm sản lý tuấn cười ha hả để lộ trên xe thật dày ra lông kéo ra phía dưới đơn nào thuận vung tay lên đem kia nữ chân quần tướng đầu chém tới a bất lãi thửa cơ dùng hề nữ g hét lớn người nữ chân vô lý chiếm ta tổ tông cố thổ không giết hết há chịu thôi lý tuấn dẫn đầu một trăm người cùng nhau phát tác trước giữ cửa quân giết hết lại loạn giết qua hướng người đi đường đại định phủ kim nhân đã chiếm cứ rất nhiều ngày nhất thời nơi nào có bị Không tin g rạc tức lại chuyên gia toàn thành chấn động kim quốc một cái tuổi trẻ tướng quân hoàn nhan tạo ô n Tuấn nhân g biết t được hề nhân tạo phản lập tức đốt lên bản bộ ba trăm n g ư ờ i trực tiếp đuổi theo ra thành đi cái này tông tuấn không phải bình thường kim tướng h ắ n cha ruột liền là đương kim kim quốc hoàng đế hoàn nhan a cốt đả chính là a cốt đả thứ năm tử cũng là trường tử nguyên lai hoàn nhan tà g ã lần xuất trình này trừ bộ gia nô nghiêm hãn bậc này đại tướng còn mang rất nhiều năm nhẹ chiến tướng ra đến rèn luyện trong đó có ba cái nhất được một cái chính là cái này hoàn nhan tông tuấn lại một cái hoàn nhan tông c á n chính là a cốt đả thứ t r ư n g tử còn có cái hoàn nhan tông bản chính là a cốt đả h u y n h đệ ngô khất mãi t r ư n g tử mấy cái này lẫn nhau gian tranh cường t h á o thắng lẫn nhau đều muốn kiếm mặt mũi công lao bởi vậy tông tuấn vừa nghe nói có h ề nhân tạo phản giết người không chút do dự liền đ u ổ i g i ế t ra ngoài hoàn nhan tà giã biết được không dám mảy may lãnh đạo lập tức điểm binh đi tiếp ứng vừa yên tính không bao lâu đại đinh phủ o a n một chút lại náo vật lên lại nói tiểu tướng hoàn nhan tông tuấn lĩnh đuổi theo ra trong vòng hơn mười dặm trông thấy lý tuấn chờ người bỏng lưng lập tức đại hỉ lý tuấn những người này cũng không có cưỡi ngựa trông thấy có người theo đuổi vội vàng hấp tấp đều chạy đến trong hốc núi đi cái này khe suối nội danh gọi là phong thủy câu đại định p h ụ có chút thân ra như chết rồi hơn phân nửa là trôn ở phụ cận đây bởi vậy hai bên trên núi cao thấp đều là mồ mả hoàn g nhan tông tuấn dù bất quá chừng hai mươi thủ hạ nhưng cũng có hơn trăm cái nhân mạng tự nhiên sẽ không sợ ngôi mộ nhưng hắn hiểu được xuyên qua phong thủy câu dãy núi liền dần dần nhiều lên rất sợ chậm một bước bị những hề nhân đó giấu thế là đánh ngựa cả gấp xông vào phong trong khe nước đi một chút xa liền thấy lý tuấn một thân một mình lập ở cửa ra chỗ cười hì hì nhìn sang tông tuấn trong lòng một đột vội vàng giảm bớt mã tốc phía sau kỵ sĩ thấm thoát vượt qua mắt thấy đem cùng lý tuấn trước người lý tuấn chỉ một ngón tay quắp cũng là cũng là liền nghe xông lên phía trước nhất chiến mã một tiếng đau đớn mà dây lên ngã ke xuống đất thuận mặt đất trượt đến lý tuấn dưới chân đằng sau mấy con chiến mã cũng tự liên tiếp ngã xuống dây cả ngựa nữ chân kỵ sĩ cùng kêu lên tìm ngờ cao g ọ n thét lên lý tuấn nụ cười trên mặt không giảm khẽ con heo kéo lên kia ngã được thất điên bắt đào kị sĩ bức cái này lúc mấy cái ngã xuống nữ chân m ì n h giấy rủa lấy bỏ lên riêng phần mình rút ra chiến đao thiết truy lảo đảo đánh tới lý tuấn tay trái để đầu tay phải vung đao liền cùng mấy người giao chiến chiến mấy hợp lại chặt lật một người trong lòng thất kinh mấy cái tiểu tốt cũng như vậy có thể chèm giết hắn bày ra cái này đạo dây cả ngựa bản ý là m ộ tông m tuấn g ư ờ i c h lập tức hét lớn phía trước mở đường trước lao ra mấy cái kia chiến lý tuấn binh sĩ vội vàng hung đao đem dây cản ngựa đều chặt đứt đằng sau kỵ binh ẩm ẩm xung ra trở ra này câu trước mắt lập kiến khóng đạn tông tuấn liếc mắt một cái liền thấy lý tuấn trinh kéo đầu người chạy trốn người lớn một tiếng xua binh liền đuổi không ngờ chiến mã phương chạy đ ỗ n g nhiên hướng phía trước liền nã g tông tuấn phản ứng nhẹ bén nhấn một cái chiến mã đầu phi thân n h ả xuống mới đứng vững liền thấy nhà mình bộ hạ không ngừng cả người lẫn ngựa ngã lợn tinh tế xem xét không khỏi dùng mình trước mặt rộng lớn mặt đất khắp nơi đều có to bằng miệng chén nửa thước đến hãm sâu hố lít nha lít nhít cũng không biết có mấy ngàn mấy và cái lúc này kêu lên không được chúng kế chúng ta trở về dẫn người liền muốn trở về kia phong thủy câu vừa mới đi vào không l liền thấy hai bên trên sườn núi dầu lóng lánh cỏ cầu gốc cây c u ầ n c u ộ n mà rơi lập tức một chi hỏa tiễn phiêu diêu rơi xuống trong khoảnh khắc đại hóa đốt lên gắt gao ngăn chặn đường lui đây chính là có tâm lại đem vô t â m tính sát khí muốn đem sinh khí tuyển náo hải long vương độc thủ hiện trung kinh bao nhiêu t ử sinh đường hôm qua vịt vịt t r ú n g thưởng huynh đài m ộ ư ơ i một h năm mươi chín phút quýt cánh hoa đảo tuyết vậy có huynh đài hỏi đến như thế nào lĩnh thưởng quay đầu góp cái m ộ ư ơ i con vịt tiểu đệ tuyên bố t r ú n g thưởng danh sách cùng lĩnh thưởng nhóm hảo chúng thưởng huynh đài gia nhập báo cho địa chỉ cùng nhau gửi ra thứ sáu trăm linh bốn giết người doanh thành liệt diễn phi giết người doanh thành liệt d i ễ m phiêu hoàn nhan tông tuấn thấy đại hỏa phong đường lui trong lòng cực kỳ hối hận vừa mới không nên đi trước trực tiếp rời khỏi hà không ổn thỏa đây chính là cái gọi là yếu c o yếu bại mạnh có mạnh vong đạo lý kim quốc những năm này cùng liêu q u ố c giao chiến liêu q u ố c những tướng l anh kia rất nhiều đều là nghiên cứu qua binh pháp các loại kế sách không biết làm bao nhiêu trá bại phúc kích đoạn lương trung thành đủ loại hoa văn có thể nói tầng tầng lớp lớp những n à y kế sách nếu là đối đầu chính là quân tống hoặc là chính là đấu trí tri c ụ người có trương lương kế ta có thang trợ tưởng ngươi tại tầng thứ ba ta tại tầng khí quyển c người sắc rực màu đọn n h i ta lương h thảo ạ n đúng không Tốt, ta liền đi ngươi trong doanh trại đoạt ngươi trộm ta thành đúng không Tốt, ta liền vừa vặn đóng cửa đánh chó mặc cho người ba mươi sáu kế tôn tử binh pháp nổi tiếng nữ chân dũng khí quang hoàn vừa mở đi lên trực tiếp cương dường như k i a hậu thế đẩy tù da lợn rừng chi chứ danh chiến lược bằng nguyên mấy đường tới ta chỉ một đường đi chính là rất được nhà hắn lao tổ tinh thần nhiều lần lần tạo nên quen thuộc quen thuộc tạo nên bản năng lấy lực phá xảo chính là khắc vào kim quốc tuyệt đại đa số tướng l ĩ n h trong lòng bản năng vì vậy phát hiện hai mặt trên sườn núi cất dấu phục binh hoàn nhan t ô n g tuấn vô ý thức chính là sát tướng ra ngoài trước đem d ụ đ ị c h đội kịp giết sạch sành xanh lại một cái hồi mã thương đem phục binh cũng giết sạch sành xanh dưới trường hắn ba trăm nữ chân tinh nhuệ đối tượng liêu binh vạn người đại trận cũng dám xung đột húng chi một đám hệ t h u quân lính tàn mạ nhưng không ngờ chợ ở bên ngoài không là trong tưởng tượng phục binh mà là đầy đất mini hố bẫy ngựa cái này chán nữ chân binh mặc dù không sợ tử chiến nhưng càng không thích bị người làm b i ệ n g đắm mắt thấy kỵ binh không thể do rút ổi chẳng lẽ lôi ra chân đuổi bắt bởi vậy quả quyết rút lui nhưng không ngờ kẻ địch trực tiếp lấy hỏa phong đường xuống ngựa hoàn nhan tông tuấn hết lớn giết tới hai bên giết hết họ n à y phong thủy câu hai bên dốc núi nếu dày đặc lớn nhỏ mô mà tự nhiên không phải là v á đá độ dốc dù ngại lớn chút người còn có thể miễn cưỡng leo lên thậu dốc cũng không tất không thể nữ chân binh lúc này xuống ngựa binh khí dài đều treo ở đắc thắng câu bên trên d i ê n phần mình rút đ a o hoặc là đồng truy đoản búa bậc này cận chiến binh khí khi thế hùng h ổ hướng sườn núi thượng liền bỏ trước đây g i ấ u ở mộ phần sau những cái k i a cung thủ lập tức lại nhảy ra bắn tên chỉ là nữ chân binh đều áo giáp lại vô chiến mã lo lắng càng thêm không quan tâm không bao lâu đã có chân nhanh bỏ một nửa lập tức một tiếng h é t thảm xoay người ngã xuống đất liên tục gào thét t h u kẹp thú kẹp một tiếng này gọi liền dường như một cái tín hiệu hơn mười tiếng kêu thảm t i ế t theo sát mà lên hoàn nhan tông tuấn khỏe mặt giật một cái b nhóm này hề nhân lại sườn núi thượng thu xếp vô số bắt thu kẹp lấy đất mặt cây cỏ bao trùm không d á m lên muôn vàn khó khăn trông thấy nữ chân binh á o giáp có thể p h ò n g núi tên trên chân đùn g ra lại há có thể trốn qua thu kẹp thượng sắc bén r ă n g sắt hoàn g nhan tông tuấn hung hăng nhìn qua sườn núi thượng bắn tên kẻ địch cắn răng lại lệnh không cần lên dốc đem chiến mã đều lưu ở chỗ này chưa từng mang thương theo ta đi giết tán đám kia hề nhân dưới trường hắn ba trăm n ữ chân chúng tên ngã lật dẫm thu kẹp ước t r ừ n ă m mươi sáu mươi người đều lưu lại chống coi n g a đều cùng hắn giao phó tốt rồi nếu có kẻ địch đánh tới còn lại hơn hai trăm n g ư ờ i đều gọi hắn đi bộ xuất chiến tự mình dẫn giết ra này câu xuôi theo mặt đất tung tích đuổi theo nhưng mà hắn phen này gãy trở về trở lại nơi nào lại muốn đuổi theo đi trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm không gặp tung tích mồ hôi đầm địa đi về tới lúc đều là ngần ngơ chiến mã nửa thất đều vô liền hơn một ư ơ i thất ngã gãy chân đều để người kéo đi lưu lại hạ chỉ có vài chục có đủ lỗ sạch thi thể đầu đều bị chặt xuống thật chỉnh tề để ở một bên hoàn nhan tông tuấn quắt to một tiếng vọng sau liền ngã lại là khí mê tâm nhất thời té xịu bất tỉnh dưới trướng binh tướng vội vàng cứu chữa chính bối dối gian chỉ cảm thấy mặt đất ch đội vàng n ha ì n lại, lại ha dứt khoát liền đồ vĩnh cùng huyện gian đe vĩnh cùng huyện chính là du châu thuộc huyện bên trong ở chín thành đều là hệ nhân cũng là yên sơn trong dây núi Cách đại định phủ gần nhất một cái huyện thành lúc này ở bên ngoài hơn ba mươi dặm vĩnh cùng huyện cách đó không xa đoàn tam nương chu thông văn đạt lĩnh m ấ y trăm báo kỵ băng băng mà tới lý tuấn bước nhanh về phía trước tiếp lấy như thế nào văn đạt nghiêm mặt nói may mắn không làm được mệnh đều giết tuyệt như lời ngươi nói đều lột giáp c ắ t đầu bất quá kiếm ấ y chục cái tà n binh tiễn pháp lại đều bất phàm từng cái xá lực lượng lớn nhất chiến ta lát nữa ngửa cùng hắn bộ chiến cũng g â y hơn ba mươi người đoàn tam nương thở dài nữ chân binh chính xác h ô n g á t hắn có cái té gậy chân chỉ một cái chân ứng phó cứ thế mà cản lão nương năm sáu chiều mới bị ta banh sát lý tuấn gật đầu nói những này nữ chân hoàn toàn chính xác hung ác ta hôm nay cũng là khinh thường suýt nữa bị mấy cái tiểu tốt lưu lại bất quá mặc hắn hung ác lại như thế nào hôm nay liền gọi hắn hiểu được dị vang chưa từng gặp phải lý tuấn lại là bực nào may mắn nhìn về phía giải chân giải bảo nói đều an bài t h ỏ a rồi sao hai người đồng thời gật đầu ca ca yên tâm không có sơ hở nào màn đêm bung ô xuống nghiêm hãn lê n binh đặc n g u y ệ t mà tới nhìn qua vậy là một mảnh ngân bạch vĩnh cung huyện khoe miệng hiện ra một cái cười tàn nhẫn ý giết dưới trướng chư tướng cùng kêu lên h ư ở n g trực tiếp mang binh ngựa đụng mở cửa thành chỉ trong chốc lát trong thành tiếng g i ế t nổi lên bốn phía tiếng kêu khóc tiếng kêu thảm thiết che lời trời vô số hệ nhân dân chúng vội vàng hấp tấp từ trong nhà chạy ra chạm mặt tới chính là móng n g ự a cùng l ư ỡ i lao hệ nhân nhóm nhao nhao kêu khóc nói ta chờ tạo cái gì nghiệt như vậy bất hạnh đám k ê u ngang ngược các t ặ c phương đi lại đánh tới cái này một đám ác quỷ nghiêm hãn trong mắt hung quan g bắn ra bốn phía cười gắn nói các huynh đệ theo ta vào thành đóng cửa giết người không thể thả một con hề chó chạy trốn dứt lời mang binh vào thành tự bên trong đem cửa thành đóng bên cạnh núi rừng bên trong lý tuấn thấy rõ ràng buồn cười nói rượu không biết cái nào kìm tướng linh quân như vậy quan tâm sợ ta nhiều khó khăn ha ha lại chiếu kế、okay、làm việc lúc này nhảy ra mấy trăm trạng hán đều cầm bừa lớn trong khoảnh khắc đem bụi cây đều chặn ra lộ ra bên trong hơn trăm chiếc đại xe ngựa nhỏ trong đó chứa đựng đều là đại một cửa thạch lý tuấn đem tay một chỉ nghiêm phong cửa xe ngựa tê x u ấ t phân biệt chạy kia huyện t ừ trước sau hai môn hơn ngàn người cùng nhau tiến lên gỗ đá làm cơ sở b ú n đất nghệ vững chắc trong nháy mắt liền ở ngoài cửa dựng thành cái gò nhỏ lý tuấn vốn chuẩn bị huyết chiến một trận mạnh mẽ bắt lấy cửa thành nhưng không ngờ trời xui đất khiến kim nhân nhà mình trước đem cửa thành n ắ m lại h á n thửa cơ xây cái này hai tòa núi nhỏ ngăn chặn môn lúc này chớ nói bên trong là nữ chân binh chính là một đội lỗ trí thâm sợ cũng mở bất động cửa này cũng trên đầu thành giải chân giải bảo dẫn đầu mấy trăm xạ thủ giấu ở tường chăn mãi dưới vọng thấy mặt ngoài môn đã ngăn chặn một cái hô lên mấy trăm người tề lấy ra cây châm lửa nhóm lửa vươn người đứng dậy dương cùng cái tên tia mũi tên thượng sớm b u ộ c nhóm lửa c h i vật tại cây châm lửa thượng chỉ một cháy nhìn trời bông tay nhưng thấy hiu hiu hiu mấy trăm đạo hồng quang bốn phương tám hướng hướng về trong thành đại hỏa ẩm vang mà lên thành này xây ở núi rừng bên trong ố c xá liên miên phần lớn là làm bằng gỗ lý tuấn dự đoán phái người tại rất nhiều trên nóc nhà giải dầu chính xác là thấy hỏa liền không bao lâu đốt thành một mảnh giải chân giải bảo dẫn người đem hỏa tiễn đều bán ra trông thấy trong thành một cái biển lửa cùng c ư ờ i to lên r i ê n g phần mình đánh cái h u y ế t kia mấy trăm người đều l ư n g cung lấy ra phi h ổ bắt chế trụ tường chăn mái thuận bỏ xuống dưới nhất tuyệt chính là những này xạ thủ sau khi hạ xuống nhao n h a u đem dây thừng nhóm lửa sợ trong thành nữ chân binh cũng mượn này leo ra lý tuấn lúc này mới đem đại quân thả ra bao quanh vây này luyện cung lên dây đao ra khỏ vỏ dự bị đem nhóm này kim minh đều mai táng ở chỗ này có phần giáo lý tuấn bắt đầu biết là ngon nhân hùng binh đ ả m tiếu hóa bụi bay toàn thành biện lựa thành t u y ệ t hậu một huyện sinh linh tế nữ chân vịt vịt trúng thường người vệ ngâm quân huynh đài c á t văn thẻ một lời khó nói hết khóc chương sáu trăm linh năm song v ĩ hạt chiến đại thái tử chương sáu trăm linh năm song v ĩ hạt chiến đại thái tử đại họa đã lên toàn thành kêu khóc thanh âm đột nhiên đại mười lần lý tuấn dưới trướng binh sĩ phần lớn là mang theo người khiết đan đầu từ quân không thể bảo là không hung hãn giờ phút này cũng đều nhao nhao biến sát chu thông văn đạt cũng tự ra mặt chắng bệnh Chu đoàn tam h lương lại nói như theo tiểu m ộ c nói đây cũng là đại trượng phu hành vi thuyết thư tiên sinh không phải nói sao vô độc bất trợ phu tả hữu cũng không phải ta hán ra dân chúng đều là con lửa ngốc chó hoang giống nhau đồ vật có thể đổi nhiều như vậy kim binh tính mệnh đại đại có lời không phải vậy lấy kia kim binh chiến lược chúng ta chính diện đối đầu chết bao nhiêu người mới được như vậy chiến quả văn đạt hát một tiếng lắc đầu nói tam lương l ờ i này nhi cũng không tệ không nói đến đ ầ u c á t hay không chỉ nói cái này coi là thật kinh người hắn là trong quân lao tướng trong l ò n g ngực tự có đổi núi giờ phút này liền hướng chu thông đoàn tam lương trình b ả y lý tuấn dụng kế diệu dụng lý long vương lại là đem kim c h ó tâm tư đều tính tấu kim c h ó những năm này đắc chí vừa lòng công vô bất khắc hắn liền chủ động xuất kích một đường tập thành liền hạ hai châu bốn huyện chưa từng kinh động kẻ địch nửa điểm cái này cọc bản sự đã là không dễ lại đến giả mạo hệ nhân đánh lén càng là diệu thủ nếu không phải hắn mấy tháng này không ngừng phái người trinh thắng nghe ta chở nơi nào biết được nơi này đều là hệ nhân cố thổ phong thủy câu chi chiến nhìn như cơ quan trung điệp kỳ thật lại là muốn t i ê u địch để kim chó cho rằng ta t r ờ chiến lược thấp chỉ có thể dựa vào đủ loại tiểu hoa chiêu cùng hắn chu toàn có bậc này tâm tính lại há nhận được ta t r ợ như vậy giết hắn thương binh làm nhục di thể huống hồ hắn đã khinh thường ta t r ờ chiến lược lập tức liền muốn hoài nghi như vậy suy ngược hệ nhân không ra động số lớn nhân thủ há có thể g i ế t đến những cái kia tán quân ha ha nếu xuất động số lớn nhân thủ vậy liền không phải là quy mô nhỏ tập kích quấy dối mà là hệ tộc một ít thế lực cố ý gây nên lấy kim nhân tàn bạo ý nghĩ này khẽ động đương nhiên phải đổ thành thị uy đã muốn đổ thành gần nhất chính là cái này v ĩ n h cùng huyện văn đạt nói đến chỗ này chật chật liên thanh không ngừng lắc đầu lợi hại lợi hại đoàn tam n ư ơ n g bừng tỉnh đại ngộ ta đạo hắn vì sao dặn đi dặn lại lại muốn ta chở lột người y giáp lại muốn chặt xuống đầu lại là đoán ra kim chó muốn nổi giận trả thù dù bọn hắn tới này hưởng từ thành chu thông nghe thôi cười một tiếng ha ha khá lắm hưởng từ thành danh tự này lại là đắm đối trong miệm trò đùa trong lòng cũng là sợ hãi không thôi nghĩ đến lý tuấn tự xuất binh liền làm tốt lần này dự định càng phát ra không rét mà run âm thầm hạ quyết tâm người này kế độc lòng dạ ác độc lại phải ca ca coi trọng ta lại không thể ỉ vào ca ca yêu ta lộ ra tiêu căng thái độ không phải vậy cái thằng này như muốn tính kế chỉ sợ chết đều còn không biết lý tuấn còn không biết mình một bộ liên hoàn kế doa đến chu thông bọn người càng thêm khắc phục trong lòng vẫn đang bay nhanh tính toán đến tiếp sau cử chỉ vĩnh cùng trong thành nghiêm hãn hai mắt t r ừ n g được trung đồng bình thường suy n g h ĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi nữ chân khởi binh đến nay như gặp phản kháng kịch liệt hoặc là tổn thất quá lớn tất đồ thành cho hạ giận đô thành thời điểm bế tận cửa thành thu lao chính là nghỉ đây là lệ cũ có khi dết đến h ư n g khởi thả bốc chảy đến hoặc là trong thành ai đoán chừng không may phóng hỏa tự tiêu cũng là chuyện thường có thể vừa mới hỏa tiện bắn ra b ố n phía hắn tự thấy được rõ ràng chẳng lẽ những n à y hề nhân như thế cứng rắn muốn keo chính mình đồng quy vô t ậ n lại một nhìn kỹ kêu hỏa lan tràn chi thế thật nhanh lại nhìn quần quận khói đen lại là có người dự đoán tới dầu vậy cái này chẳng phải là sớm có dự bị ý nghĩ này k h ẽ động nghiêm hắn không khỏi từng ngụm hít một hơi lanh khí t kẻ địch như thế nào hiểu được ta muốn tới với cùng、t. trong thành này mấy vạn hề nhân đồng tộc tính mệnh bọn họ không để ý chút nào sao t ta đường đường kim quốc đại vương tử chẳng lẽ chết ở chỗ này đụng mở cửa thành nghiêm h á n một tiếng hét lên lại không lo được đồ thành dẫn binh liền hướng cửa thành đánh tới nhưng mà hai phiến cửa thành liền dường như trường trong đất giống nhau mặc ngươi mấy chục vài trăm người đi đầy chớ có nghĩ nó mở ra một tấc nghiêm h á n thấy giận dữ quắt đều cút đi vô dụng phế vừa hắn nhảy xuống ngựa rút ra đầu kia nặng sáu mươi cân trượt kim đại côn liền muốn đạp nát cửa thành trước khi đi mấy bước bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ quay đầu nói chạm lấy mạ dì chi ngươi lực so ta càng lớn ngươi đến nệ môn này cái này chạm lấy mạ dì chi chính là n i ê m hãn tân thu m ạ n h tướng cũng không biết là một tộc t i ê n người thân cao một trượng eo đại chính lây ngựa nhận không động hắn chính là một viên bốt đ e m người này trời sinh một thân thần lực thiện làm một đầu đục côn sắt t r ọ n g một trăm linh một cân được nghe chủ soái kêu gọi chạm lấy mạ dỉ chi cũng không suy nghĩ nhiều ô m ô m lên tiếng liền tự tiến lên liền tại môn rừng đứng lại chỉ thấy cái thằng này phi phi hai ngụm nôn nước bọt tại lòng bàn tay xoa được nóng bắt lấy đầu kia đại côn xử x u ấ t toàn lực ập tới chỉ nghe bịch một tiếng văng trầm côn sắt trổ đến cửa thành chia năm xẻ bảy chạm lấy mạ dỉ chi ha ha cười một tiếng quay đầu đang muốn nói chuyện ầm ầm một chút bùn đất tảng đá lớn dòng lũ tràn vào lúc này đem c h ạ m lấy mạ d ì trần mật trôn nghiêm hạn hú lên quái gì, quay đầu liền chạy mấy nhanh chân nhảy lên ra khỏi cửa thành động quay đầu nhìn lại nửa cái cổng tỏ v ò đều bị đất đá ngăn chặn phản ứng hơi chậm kim binh bao phủ bảy tám cái ở trong đó nghiêm hạn giận dữ nói vô xỉ bọn trốn n h ắ t chẳng lẽ chuyển ngon núi ở ngoài cửa sao các ngươi còn nhìn cái gì mau mau cùng ta đào nha trên dưới một trăm cái kim binh cùng nhau chạy sộc liều mạng quật thổ k h i ê n đá n i ê m hạn thấy nhất thời khó ra đằng sau thế lửa càng lớn quần quận nhiệt lưu đá hắn lúc trước giết vào thành này lúc lấy một vạn nhân mã những cái kia kim binh đều là quen đồ thành không cần chủ xoáy dặn dò lúc này liền chia làm số đội riêng phần mình đánh lén như gặp đường phố lối rẽ lại lần nữa chia binh giữa lẫn nhau vô cùng ăn ý tựa như thủy ngân chạy đ ồ n g dạng đợi cho thế lửa cùng nhau có kia phòng sập phòng ngược lại cản trở con đường to như vậy huyện thành liền dường như một tòa hỏa diễm mê cung những cái kia tản ra kim binh đầu đuôi không thể n h ì nhau n cũng đành phải riêng phần mình chạy trốn bởi vì cái này d ư ơ n cớ đi theo tại niêm hãn bên người bất quá hơn ba người niêm hắn dẫn đám người thượng tường thành lâm cao mà xem nhưng thấy trong thành h ư n g h ự c đều hóa b i ể n lửa vô số dân chúng kim minh tựa như chảo nóng con kiến bốn phía đi loạn tê u thảm tê u cứu thanh âm đinh thai nhức góc dù là nghiêm h á n bậc này sát thần cũng không khỏi đánh cái d ù m mình thật độc các hệ nhân ta như chạy thoát nhất định phải diệt hết này tộc đại thái tử d í t lên một tiếng chuyển đến nghiêm h á n quay đầu nhìn lại đã thấy rất nhiều bộ hạ nhìn qua ngoài thành cứng họng nghiêm h á n trong lòng hiện lên một tia bất t ư ở n g đi đến xem xét đã thấy chẳng biết lúc nào ngoài thành vậy mà vây rất nhiều binh mã vô thanh vô tước lẳng trông lại lại có cúc hoa kỷ xí đón gió phấp phối không phải hệ nhân là đám kia chiếm cứ kế châu tập binh nghiêm hạng nghiến răng nghiến lợi thì t h ả o nói trong mắt vẻ hưng ác càng phát ra khiết người một đám cường đạo cũng dám đến phát dâu h ù m đều theo ta hạ thành giết hết cái này làm cường đạo mấy trăm kim binh trước đem binh khí bỏ xuống tường thành lập tức xoay người nhảy ra hai tay trèo ở tường đống đảm nhiệm thân thể rủ xuống đằng sau một hàng như thường ném binh khí liền dắt cái trước rủ xuống thân thể bỏ xuống bắt lấy cái trước cổ chân rủ xuống thân thể thủ đem một đoạn này chính là xong vĩ h ạ giải bảo hắn vốn cho rằng kim binh muốn ra cũng chỉ có thể hướng xuống này tường thành này dù không rất cao c vạn vạn đây cũng không phải là lúc trước phong thủy câu vì yếu thế những cái kia mềm cùng đều là kế châu đại tròng kho cất dấu tốt cùng tiên cũng tật là lá liêu phá giáp tiễn trên cung gân thú dây cung kéo căng quá chặt chẽ b ô n g tay chỗ chính xác là dây cung kinh thích lịch lên tiến đi sao băng bay treo ở trên tường thành kim bình cùng nghĩa ngắm đường không có khác biệt có bị bắn chung yếu hại tiêu thảm mà rơi có mặc dù c h ú n g tên vẫn cắn răng liều chết hàng thứ ba kim binh đỉnh lấy mưa tên dắt lấy tiền bối đặt mặt tường bỏ xuống có phía trước hai người làm người b ậ c thang người thứ ba phương thẳng thân thể cách mặt đất cũng chỉ v à i thước bung ra tay vững vàng rơi xuống đất lúc này đầy đất đều là binh khí những cái kêu kim binh t h u ậ n tay nhặt lên một kiện không câu n ệ cái gì liền khua lên phóng tới cung thủ giải bảo quát thương thủ ở đâu theo ta giết địch c u n g tiến thủ sau lưng tuôn ra hơn ngàn thương thủ cắt dứt trượng hai trường thường bay nhanh bại t r ư n cản trở tại cung thủ trước đó leo xuống tường thành kim binh từng cái c u ồ n hô tiếng kêu kỳ quái chạy vội mà tới mắt thấy xông đến trường thương trận trước liền thấy phía trước hơn mười tên kim binh cùng nhau thả người trước cầm trên tay binh khí toàn lực ném đúng ra mở lớn hai tay toàn lực nào xuống cái này hơn mười người chết được thảm liệt mỗi người trên thân c h ỉ ít đâm năm sáu đầu thường thuận thế rơi xuống lúc này khẩu súng trận phá tan một mảnh không đợi đằng sau thương binh bổ sung lỗ thủng lại là hơn mười tên kim binh đánh tới dẫm lên đồng đội thân thể vọt lên lần nữa bổ một cái vừa rơi xuống hai nhóm kim binh xá chết tấn công thương trận lập tức có chút hỗn loạn phía sau kim binh hổ lan đụng vào không câu n ệ trên tay cái gì binh khí đều như gió lốc giống nhau đập mạnh máy quét thương binh mặc dù nhất thời chưa tán lại cũng không khỏi liên tục lui ra phía sau trận sau cung binh thấy thế bán tên cũng không khỏi chậm lại giải bảo thấy thế bạo mở hai mắt hét lớn một tiếng rất cương xoa rết vào chiến đoàn lên tay như gió liên tiếp đâm lật mấy người phát lực vung mạnh một xiên nệ đến một cái kim binh bay rớt ra ngoài thương binh thấy hắn như thế rung manh gan dạng q u â n tâm hơi định giải bảo quá to long vương diệu kế đốt hắn và quân bất quá là chút may mắn chạy trốn tà binh ngươi trở như thế nào liền sợ đều theo ta giết địch lui ra phía sau người rết không tha dứt lời xông lên trước x ả i bước hướng về phía trước liền liền giết thương binh nhóm cùng nhau hô quát theo ở phía sau đem hỏa lực đồng loạt loạt đâm hai bên liều chết giao chiến không bao lâu nghiêm h á n tự mình hạ tường thành nhặt lên trượt kim côn mang trên dưới một trăm cái thân binh rết vào chiến trường cúc hoa quân những ngày thương binh trước còn có nhân số ưu thế theo xuống tới kim binh dần nhiều không khỏi dần dần chống đỡ hết nổi đều nhờ vào giải bảo cao giống cùng rết trèo chống sĩ khí nghiêm h á n mắt chuột quét qua trông thấy giải bảo anh dũng hiểu được người này chính là quân địch chi gan xài bước sát tướng đi kim côn húc đầu liền nện giải bảo chính rết đến kịch liệt chật nghe trên đỉnh gió nổi vội vàng ho có một tiếng chấn động đến tay tê dại cánh tay mềm trong lòng giật mình hiểu được đến tường thủ hắn về sau nhảy lên lúc này mới nhìn lại chỉ thấy đến đem cao lớn và vỡ mùi lưng mắt chuột bốn mươi trên dưới tuổi tác người khoác bách luyện ngư lân khải eo hành thu thủy cắt hồ đ à o mặt mùi tràn đầy đều là sát khí lao tàu lần trước đi sứ giải bảo cũng là xuất hiện tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra người này đ a u giáp chính là tống hoàng ngự tứ kim nhân quốc lễ lại nhìn người này tướng mạo chính là quốc tướng tắt cai tri tử đại thái tử niêm hãn hắn tên là làm hoàn nhan tông hàn chỉ là giải bảo nhận ra niêm hãn lại không nhận ra giải bảo từ lao tàu rất lao nhiều đi xứ n giải ư ờ hắn chẳng đường đường vương tử, chẳng lẽ còn muốn đi từng đi tử, cái lẽ m n nhận không thành. h b ở vậy ập ngược lại không nghĩ nhiều, chỉ là múa đại côn, đổ xuống đến đánh. Giải chỉ lại là đại múa đổ bảo thầm nghĩ người này là kim quốc cự tù ta như giết hắn kim binh sĩ khí tất nhiên đại bại liền hét lớn một tiếng m ú a chuyển cương xoa ra sức tương ứng hẳn không thể một cái nĩa đâm hắn một đôi lỗ máu giải bảo lúc trước gặp quan i ê m h ắ n ra tay không ra mấy chiêu liền bị sử văn cung đánh cho đại bại thua thiện nhất t i ệ n nói người này chỉ có mãn lực ai ngờ hôm nay giao thủ một cái đối phương côn ảnh như núi lập tới chính mình dường như không lớn ngăn cản được lúc này mới hiểu được sử văn cung cho nên thắng được lưu loát là này võ nghệ quá cao mà không phải niêm hãn bản sự thấp kém h á n cũng không biết niêm hãn sở dĩ như vậy nhanh liền gãy trên tay sử văn cung một cái là sử văn cung quả thực cao minh hai cái còn là chính hắn phập phồng không yên trận chiến kia về sau niêm hãn chưa khỏi vết thương thế tự giác chiêu số không đủ tinh diệu đặc biệt đi quốc sư phổ phong trong tự viện linh giáo từ phổ phong chỗ học được một đường quân pháp chính là năm đó chưa xuất gia lúc truyền thụ cho cựu văn long sử tiến xáo lộ niêm hãn vốn là lực lớn học được thượng thừa q u n pháp dũng tâm diễn luyện thông thạo võ nghệ tự nhiên tiến thêm một bước song vi hạt tuy là hảo thủ cũng tự kém một hai cái bên này lăn lăn lộn lộn đấu hơn hai mươi hợp không có giải bảo trần ứng giữ những cái k i a thương binh lập tức khó địch nổi kim binh dũng mãnh nghiêm h ẳ n đám thân vệ vào đầu trúng sát không bao lâu trận thế đại loạn trên thành càng nhiều kim binh thừa cơ vào xuống mắt thấy nguy cơ đ ỗ n g nhiên hai bên trái phải đều truyền đến tiếng hò hét bên trái một cái hảo hán dẫn hơn hai người chạy tới chính là s o n g đầu x à giải chân bên phải cũng là hai ba ngàn người chạy tới dẫn đầu tay cầm ngắn trôi lang n h a đồng chính là nữ thiên ma đoàn tam lương giải bảo đau khổ trèo trống sau khi nghe thấy ca, ca âm thanh vui mừng qua đỗi ca ca cái này kim đem thật là lợi hại mau tới giúp đỡ nghiêm hãn lại là giật mình cái thằng này nhóm m ai phục bao nhiêu binh mã như không hạ sát thủ có thể nào được ra vội vàng một cái nhảy bước trung điệp một côn rơi đập làm cho giải bảo né tránh ám từ bên hông c ở i xuống lưu tinh truy đ ô n g nhiên run tay tung ra giải bảo không ngờ hắn còn có thủ đoạn này áo ba l ô sớm bên trong phốc được phun ra một n g ũ máu ngã lăn xuống đất nghiêm hãn đại hỷ đang muốn một gậy đạp nát này đầu người chợt nghe ô được một tiếng d í t lên một đầu ngắn trôi lang nha động chạy gấp hắn mặt mà đến dọa đến hú lên quái dị lại xoay người nhảy ra có phần giáo trong thành liệt diếm ánh lửa cao, ngoài thành chém gi giải bảo không quan sát nghiêm hãn dũng tam n ư ơ n g rời tay giang sói bao tố hôm qua vịt vịt trúng thưởng huynh đại hỏa long chiến thần c a c a chương 606, quát to một tiếng thi đấu ba vương chương 606, quát to một tiếng thi đấu ba vương giải bảo trở về từ có chết cố nén kịch liệt đau nhức ngay tại chỗ nhảy t r ồ n liền dường như con đại x à tiến vào đám người tránh nghiêm hãn c h ả m tướng vô công g i ậ n không kèm được mang to cái nào hôn trướng dám phá hỏng ra ra chuyện tốt t h u ậ n kia lang nha bồng bay tới chỗ nhìn lại không khỏi mẩn ngơ đã thấy một cái lớn mập phụ nữ nhanh chân chạy như bay đến dù khoác một thân áo giáp vẫn ngăn không được k i a thân thịt mỡ nước giống nhau lắc lư nhất là trước ngực hai ngọn núi liền dường như vừa ra nổi dê đôi dầu bình thường run lẩy bẩy rung động rung động nhìn ở trong mắt nghiêm hãn thực là cực kỳ mê người không khỏi tự nhủ mà thôi ai nghĩ cái này dừng tiêng nước độc lại tàn một cái tuyệt s ắ c lại cầm xuống này phụ nữ đem hôm nay bị phục xỉ nhục đều phát tiết một phen ý niệm nhất định không thèm quan tâm giải chân thẳng liền hướng đoàn tam lương đánh tới giải chân hận nghiêm hãn tổn thương hắn đệ đệ hô lớn thân mật có gan đến cùng lao ra chém giết nghiêm hãn cũng không quay đầu lại lại có cái hai mươi mấy tuổi kim tướng nghe vậy quát người viên này ta đến thay cha cầm lấy dứt lời huy động đại côn liền đến giao chiến giải chân x à i bước chạy tới rất xin liền đâm tia đem vung côn đánh trả hai cái đều có phẫn nộ ngươi tới ta đi chiến hơn mười hợp giải chân chưa từng chiếm được nửa chút lợi đ ộ c không khỏi kinh ngạc ngươi cái thẳng này cũng là được có thể lưu cái tính danh giết ngươi cũng báo đáp t ố t công k i a đem nổi giận nói ta chính là chân châu đại vương hoàn nhan thiết c ũ n g ngựa ngươi cái thẳng này là ai giải chân bên cạnh bước đưa ra một xiên trong miệng nói thật nhanh bắn n g a hoang vậy ta liền là cha ngươi bắn n g a hoang cái này hoàn nhan thiết cúng ngựa chính là n i ê m hãn trừng người sau lương dạng, được giải tâm hữu linh tê lập tức đem đầu đoàn đồng nhét vào nàng lòng bàn tay lập tức dẫn theo trường thường lượt trận ở bên hai mắt nháy cũng không nháy mắt tiếp cận chiến đoàn chỉ sợ đoàn tam nương không địch lại liền muốn xá tử tướng rút như hỏi cái này cầu nhi người nào có xem quan hoặc còn nhớ rõ người này là đoàn gia một cái trang đinh đại hạn thời đại cả nhà chết hết thừa hắn một đứa cô nhi bị đoàn gia thu lưu cả ngày bị đoàn tam nương làm cưỡi ngựa đợi đoàn tam nương tuổi tác phát triển luyện võ ngao lực cũng sách hắn cùng nhau về sau đoàn tam nương gả vương khánh lên núi vào rừng làm cướp đoàn cầu nhi cũng cùng ở trong đó bởi vì nói vương khánh nói xấu bị đoàn tam nương chán g h é t mà vứt bỏ chỉ ở hoài tây tặc quân bên trong làm thiên tướng lạc dương một trận chiến đoàn ngũ tư đạo bị thân tín bắt hiến cho tào tháo muốn hiến thành mạng sống chính là gọi cái này đoàn cầu nhi mở cửa thành lại là cái này đoàn cầu nhi nói được hoài tây chúng tặc cam tâm tình nguyện đầu hàng lao t à o vui hắn trung nghĩa người lại l i n h lợi liền lưu trong quân đội làm đô đầu lớn nhỏ chiến đấu xuống tới tích công làm phó tướng có xem quan muốn hỏi lão t à o lần này vượt biển chính bắc mang theo đều là lương sơn tinh nhuệ đoàn cầu nhi đã là thành châu quan binh danh sách làm sao ở đây nguyên lai đoàn tam lương cùng hàn ngũ đoạn mất nhân d u y ê n tự cách lương sơn dọn đi thanh châu ở lại đoàn cầu nhi biết được liền đến tầm lão tảo đạo là tiểu thư của nhà ta bị lần này bị khuất quả thực đáng thương trong tay như không có thể mình người rất nhiều chuyện đều không tiện trước i ể đó lý tuấn dẫn đầu thủy quân làm tiên phong đi đoạt ngọc dũng huyện đoàn tam nương vội vàng lập công mang ngắn khí giới cùng đi về sau l à o tàu c h i binh phái văn đạt chu thông lĩnh năm trăm linh báo kỵ hướng trợ cái này đoàn cầu nhi lại cầu tào tháo mang theo đoàn tam nương ngựa đại cổng đi tới tụ hợp cùng đi theo đến nay hắn không so được đoàn tam nương t r ờ i sinh thần lực bởi vậy làm chính là trường thường chỉ là đoàn binh lại là mang giang sói đoàn đồng vừa vặn giờ phút này đoàn tam nương ném bổng cứu người vận bịu đem chính mình đ ồ n g nhi đưa lên đoàn tam nương một lòng muốn cán công cực h ổ dù thấy niêm hạn r u n g m á n h nhưng cũng không chút nào chịu lưới bước thẳng đoạt vào trong lực cơ gậy luật đánh cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm niêm hạn quen chiến m a n h tướng hã không biết cái này lý nhi một bên kéo dài khoảng cách một bên cơ gậy đi đánh hai cái mũi nhọn đấu với đao sắc trường côn chiến đoàn đồng trong khoảnh khắc liền đánh cho đốm lửa bắn tư tung. Cái này lúc niêm trừ bắn chết ba năm trăm còn lại đều hạ tường thành cũng không cần niêm hãn dặn dò trực tiếp chia làm một gỗ trong đó ba gỗ phân biệt nên chiến giải bảo giải chân đoàn tam lương ba chi binh mã còn lại một gỗ đều là chúng tên mang thương lại đều chạy tới chuyển đảo kia trước cửa thành bùn thổ một thạch trong thành thế l ử a dù lớn dù sao không có khả năng trong nháy mắt thiêu chết tất cả mọi người một khi cửa này là mở tất nhiên còn có càng nhiều kim binh c ó thể chạy ra giải chân thấy khẩn trương chỉ hận thiết cũng ngựa võ nghệ kiêu ngạo chính là cha hắn dù hết sức chèm giết cũng khó chiếm tử phong mà ba người hắn bộ đội sở thuộc dù có sáu bảy ngàn binh mã lại địch không ngừng kim binh dũng mãnh bị g i ế t đến liên tục lùi về phía sau không khỏi t ê u lên nhanh đi thông t r u y ề n để các huynh đệ đều đến tương trợ lại chiến hơn mười hợp cục diện càng hư giải chân bên người con tốt đều bị kim binh giết chết mấy chục cái kim binh đem hắn vây quanh phối hợp thiết cũng ngựa vây g i ế t bộ đội sở thuộc cúc hoa quân cũng kêu sợ hãi liên tục cũng không dám tiến lên cứu rút thiết cũng ngựa được trợ lực uy phong càng trường một đầu côn sắt quay đầu túi nao đập l o ạ n giải chân l u n c u ố n tay chân cứng rắn chống đỡ hắn mấy côn chỉ cảm thấy hai tay muốn ngừng nhất thời nản lòng phải trí thầm t h ắ n thở không ngờ ta chết Hét lớn, ca ca, đi à. theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy chẳng biết lúc nào nhà mình huynh đệ bỏ lên trên một cây đại thụ ngồi tại trên chợ cây trong tay dương cung cài tên liên tục bắn ra liên tiếp bắn lật mấy cái kim binh giải chân trong lòng vui mừng hét lớn một tiếng cơn xoa của vũ đúng như mảnh hổ lắc đầu từ khe hở bên trong đụng sắp xuất hiện đi đoạt lại chính mình trong t chợ cao giọng nói đều không cần hoảng theo ta các trận viện binh một lát liền tới tiếng nói vừa dứt liền thấy thiết cũng ngựa từ trên mặt đất b ò lên từ bụng nhỏ chỗ rút ra đấm máu trường tiễn lại lấy sắt cung nơi tay dựng vào mũi tên liền nắm g trên cây giải bảo dừng tay giải chân sợ vỡ mật liên tục không ngừng liền lấy cung tiễn chỉ là nơi nào được đến nghe được thiết cũng ngựa quát một tiên này lại trả lại n g ư ờ i vung tay chỗ tiễn trồi qua như điện giải bảo ăn trước nghiêm hãn một truy bị thương đã không nhẹ dáng chống đỡ lấy leo lên cây đi b ả n ý là sợ bị loạn quân gây thương tích ai ngờ bỗng nhiên trông thấy nhà mình ca ca lâm vào t r ù đây thế là dáng chống đỡ thân thể bắn tên cứu rút chỉ hận bị thương thế liên lụy lấy chuẩn không đủ chưa từng bắn trúng thiết cũng ngựa yếu hại mắt thấy thiết cũng ngựa n ổ tiễn bắn còn bản tâm bên trong muôn trống tránh bất đắc di thương thế nặng nề g h phản ứng không khỏi t r ì độn huống hầu người trên tàng tây lại không cách nào lăn lộn né tránh trong nháy mắt liền ăn hắn một tiễn chuẩn sắc bắn vào hết hầu có phần giáo đăng châu thợ săn giải gia lang đổi hổ trục báo nhật g ư ờ i giải thân hám bắt đầu biết quan phủ ác bình o a n vương thấy hào k i t ruột vì đáp đơn nghĩa bằng gia roi dục sinh kỳ tại săn mã vương chiến đến hào lúc cam chịu chết lưu lại xong vĩ hạt danh dương giải ch đem hai tay che hết hầu lập tức thân hình nghiêng một cái tự trên cây ngược lại cắm xuống đến chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức miệng lưỡi một mảnh huyết tinh manh bay đầu nhìn về phía thiết cũng ngựa tiếng gào đau thương bên trong ra sức một tiễn chính giữa thiết cũng ngựa mắt trái thiết cũng ngựa cuồng gào một tiếng mang tiễn mà đi giải chân một lòng m u ố n báo thủ cho huynh đệ nơi nào còn chú ý cái gì trần thế thắng thua khàn giọng kêu to c ầ u tặc lưu cái mạng lại đến nhặt lên cương xoa liền đổi bắt nữ chân binh cùng nhau tiến lên đao đũa phòng thay chặt lương đầu xả phát như cùng, cương xoa lắc lư xông đến ba năm bước đâm lật bảy tám người nhà mình trên thân cũng lưu lại hai ba đạo thật sâu vết thương giải chân chính là kinh nghiệm cực phong thợ săn nửa đ ờ i đi lại trong núi khẩn yếu nhất chính là tâm tư thanh minh giờ phút này mặc dù cực kỳ bi ai muốn tuyệt trong lòng nộp tự rõ ràng lúc này nghĩ lại nói những n à y nữ chân chó như thế dũng mãnh ta chính là làm bằng sắt cũng khó giết thấu trùng vây đuổi kịp kẻ thù mà thôi ta cùng ta đệ đệ thợ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau bây giờ hắn đã chết rồi ta cần gì phải sống một mình liền chết ở chỗ này thôi vừa vạn táng tại một chỗ đem răng cắn chặt tay nắm cưng xoa dầm chân xoay eo toàn thân lực đạo đều hóa thành một gỗ làm cái dạ xoa quấy biển chiêu số. đem quanh mình bình khí đều quét ra thừa dịp cái này chỗ trống đơn tay nắm lấy kia xin phía trước ra sức rời tay ném đúng ra hơn hai mươi cân cương xoa hô một tiếng gào rít bảy tám trượng khoảng cách trong nháy mắt lướt qua thiết cũng ngựa che lấy mắt lung la lung lay chỉnh trốn đ ố n g nhiên sau đầu chấn động trước mắt toàn bộ màu đen một đám kim binh nhìn qua lão một đầu lớn xiên thẳng tắp bắt chéo nhà mình chân châu đại vương sau cũng không khỏi lạnh cả tim lập tức quắc mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g như thủy t r i ề u nào về phía giải chân muốn chém vỡ hắn báo thủ giải chân một bước không đủi bà rút ra yêu lao tâm vô tạp n i ệ m liều một cái là một cái mắt thấy rất nhiều binh khí kêu loạn đánh tới cũng không ngăn cản ra sức đem đao bổ ra chu thông ngựa đến lúc đó chính thấy giải chân liều mạng trong lòng giật mình không nghĩ ngợi nhiều được một bên đánh ngựa như bay một bên bồi dối trương dương c u n g cái tên vung tay liền bắn hắn bản ý là bắn kim binh cứu người nhưng mà kia tay tiếng pháp quả thực không lớn nhập lưu cách xa nhau bất quá hai ba t r ư ợ n g mấy chục cái kim binh chưa từng bắn bên trong một cái đúng là chính giữa giải chân vai trái giải chân chỉ cảm thấy phía sau chấn động không tự chủ được n ã quỵ cái này k h a đảo m ư ợ phần ngoài ý mới kim binh nhóm đủ loại chiều số đều thất bại chu thông còn không biết giải bảo g rõ ràng trông thấy giải chân chỉ là sau vai c h ú n g tên nhất thời đại hỷ thế nhân đều lấy tiễn pháp giết người duy ta tiễn pháp có thể cứu người chẳng phải là hơn hẳn tiểu lý quảng đấu qua bảng vạn Bản xuân tiện tay ném kia cùng nhặt lại họa kích nơi tay một ngựa đụng vào đám người đại kích bay xuống một chiêu càn quét tiền quân chém giết ba cái kim i n h trong miệng trợn q u á t lên thi đấu ba vương ở đây cái nào dám đả thương em ta huynh nghiêm hãn bên kia một đầu côn làm phát đoàn tam n ư ơ n g dù sao cũng là nữ lưu lúc trước ba bốn mươi hợp còn lẫn nhau có lui tới về sau lại không kịp hắn lực trường dần dần rơi vào hạ phòng niêm hãn mặt mũi tràn đầy hạ lưu t h ầ n sắc béo bàn nương n g ư ơ i cái này thân thịt nhi ngược lại là thèm người nếu chịu làm ta thứ hai mươi bảy phòng tiểu thiếp tha cho ngươi khỏi chết như thế nào đoàn tam nương giận dữ nói ta dù không có lao công há lại ngươi cái này chó hoang dám đến thèm đoàn cầu nhi thấy niêm hãn đùa dỡ tam nương một ngụm hỏa thẳng hướng chán bên trong đụng hét lớn một tiếng tiến lên g ra công những cái kia kim binh vốn đã giết đến đoàn tam nương bộ đội sở thuộc không ngừng lui ra phía sau thấy thế lập tức đi lên giúp đỡ đoàn cầu nhi một đầu thương chỉ hộ đoàn tam nương không bao lâu liền nhờ bốn năm đạo vết thương đầu gối lại bị niêm hãn qu v u xuống đất khó lên lại là không gặp mảy may vẻ sợ hãi vẫn như cụ khẩu súng luận đông nghiêm hãn đ a n g người mai phục suýt nữa thiêu chết một bụng t à hỏa giờ phút này chiếm thượng phong đang muốn phát tiết thấy đoàn cầu nhi ư ơ n g ngạnh liền lên lòng sâu xa muốn đem hắn chậm dãi đ ậ p chết tốt gọi đoàn tam n ư ơ n g kinh hãi hắn chính g i ế t đến cao hứng bừng bừng chợt nghe chỗ xa xa hét to âm thanh thi đấu bá vương ở đây quay đầu nhìn lại lập tức vô danh hỏa bay thẳng đỉnh đầu a nha tạ tưởng là ai hóa ra là ngươi nhóm này cồn đồ hắn chưa từng lưu ý g i i chân g i i bảo đối chu thông ấn tượng lại là khắc sâu chi cực. Trong thủy tức răng lòng hận nghiêng ngũ cũng lập kia khó chi ba cửa cổ hồ ý, vừa ứ t tam tru bỏ bay đoàn để vào nương không để ý, chạy như bay vào chiến tru thông. chạy ý, v đúng lúc này ầm ầm một trận vàng lớn lại là chắn tại cửa ra vào thổ sơn bị kim binh đào đổ xuống trọng lại lộ ra mở rộng cửa thành có phần giáo anh hùng đến chết có đảm đ ư ơ n g giải bảo danh hiệu vĩnh trấn dương huynh đệ hăng hái tề l ự c chiến vĩnh cùng dưới thành khắc danh vương buồn kỳ vịt vị t r ú n g thường người lịch nhã nhặn huynh đài sau đó quét rác thần hố huynh đài có cái hồi p h ụ mô đất nếu có thể phong bế môn có thể thấy được cao vì sao kim nhân không hướng mô đất thượng n à y a theo ta khảo sát thành nam kinh m ô n a lên thành đường cái hoặc cầu thang đồng dạng đều ở cửa thành lân cận cho nên vấn đề này quả thực có lý cảm giác treo trên tường kìm cho thật oan u ố n g a chủ yếu h ỏ a tiễn binh chạy ra sau đốt dây thường lúc liền nghĩ kỹ kim binh chạy ra phương thức cho nên viết thời điểm chưa từng nghĩ lại về sau nhất định sẽ càng chú ý chi tiết